chương một huyền khanh chương không một huyền khanh sách mới cầu cất giữ độ sóc chi sơn bên trên có lớn gỗ đ ả o khuất bàn ba ngàn dặm hắn nhánh ở giữa đông bắc viết quỷ ai môn đâu ta môn đâu ta lớn như vậy một tòa quỷ môn đi đâu độ sóc sơn bên trong đột nhiên xuất hiện vài tiếng khẽ nói cả kinh thần đạo thụ r u n l ư y bảy một tôn dòng chơi ở thời không trường hà thần chỉ cầm trong tay một viên tiên tiên phụ triện từ xa mà đến gần như chậm thực nhanh hướng độ sóc sơn chỗ thời không đi tới đạo h ư u nếu làm u ố n chạy vẫn là bỏ ý niệm này đi, đi nơi đây đã sớm bị ta p h o n cấm người đến người khoác huyền y tóc đen như thác nước lông mày tương tự kiếm đôi mắt như tinh thần sáng trói trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười ưu nhã tại hắn đặt chân hiện thế thời không một khắc này vô biên hỗn độn hắc cám lập tức đánh tới không cần một lát liền đem nó chỗ đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều chém mất thấy tình cảnh này thần đào thụ vừa rút ra thổ nhưỡng ngàn vạn bộ dễ lại yên lặng đâm sâu chút huyền khanh gặp thần đào thụ như vậy trung thực hắn hết sức hài lòng gật đầu giữa ngón tay phụ t r i ể n hóa thành điểm điểm tinh huy tiêu tán、hắn、nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này gốc tiên tiên linh can nay cây cực kỳ cao lớn đen như mực thân thể tựa như bản cầu n g ọ a long sinh trưởng tiếng ngàn nhánh vạn kha cấu kết lấy chính là vô số hư không phun ra nuốt vào lấy tiên tiên thần hy lá ảnh trung điệp ở giữa từng khoả màu đen thần đào treo ở đầu cảnh to lớn quả đào trải rộng huyền diệu tiên thiên đạo văn tựa như một tòa lại một tòa thế giới những thế giới này hoặc hư hoặc thực lại như mộng như ảo nay cây tựa hồ có thể liên thông hàng ngàn hàng vạn thế giới tiết điểm thật có ý tứ huyền khanh hai con ngươi sáng lên khó trách trước đây tìm đạo hưu ba lần đều bị ngươi chạy mất hắn nhớ tới mình từng ở dòng sông thời gian ba cái tiết điểm mò cá mà không có kết quả sự tỉnh lần này nếu không phải tự mình đi một chuyến đoán chừng lại phải để cái này gốc thần đảo thụ chạy nguyên lai là ngươi ngay tại l à m bộ chính mình chân linh chưa tỉnh thần đảo thụ cũng bị giật nảy mình từ khai thiên tích địa đến nay hắn đều là an an ổn ổn đợi tại mênh mông trong b i ể n rộng kết quả mấy cái nguyên hộ i trước chân linh vừa thức tỉnh một khắc này liền bị không biết tên tồn tại cách vô số thời không cho neo định khi đó nhưng làm thần đảo thụ làm cho sợ hãi hắn quyết định thật nhanh nâng lên độ sóc sơn lập tức chạy trốn đầu tiên là tại đông hải quanh đi còn lại về sau luôn cảm thấy nơi đó cũng có một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình thế là thần đảo thụ liền chạy tới Bắc Minh. Bác còn có Minh đợi không sau đó y thần thụ tranh nhận thủ thời thuận nguy ráng gian đào đã ra cơ lâm, lại m sau i đột điệp. đó thần đào thụ liền để huyền khanh bắt quả tang dẫn đạo hắn trốn vào u minh kia sợi khí cơ chính là huyền khanh thả nào có cái gì đại đạo cơ duyên chẳng qua là câu cá mỗi thôi đi vào thần đạo thụ trước huyền khanh vừa cẩn thận dò xét cảnh lá đông bắc bên cạnh kia t ừ n g tọa như thật như ảo thế giới chống r ô n g không một vật đừng nói là quỷ môn liền c o n quỷ cũng không có hắn kỳ quái nói lần này thời gian tuyến không có tìm nhầm địa điểm cũng không sai tiên t h i ê n linh căn cũng tại đều đối mặt vì sao quỷ môn nhưng không thấy bằng dáng làm huyền k h n h biết mình g á n g sinh tại hồng hoang vũ trụ u minh thế giới về sau hắn liền cố ý tìm kiếm những cái kia hậu thế trong truyền thuyết địa phủ kỳ vật như sinh từ bộ p h á n quán bút n g h ệ t b à n trang điểm tam sinh thạch nại hà cầu ủy môn quan các loại mà dựa theo huyền khanh suy tính làm tương lai u minh thế giới cửa ra vào ủy môn vào lúc này cũng đã dựng dục ra tới hẳn là bị ai nhanh chân đến trước hay sao huyền khanh nhìn chằm chằm thần đào thụ trên mặt vẻ suy tư bị huyền khanh như thế nhìn chằm chằm vào thần đào thụ toàn thân không được tự nhiên hắn lung lay cành lá chấn động rất xuống đầy địa thần hy sau đó những n à y thần hy dần dần tập hợp một chỗ hóa thành một cái nhàn nhạt quang ảnh đạo hữu tốt quang ảnh vẻ mặt mơ hồ chỉ là cái trong suốt hình người huyền khanh thuận thế đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân lắc đầu có chút không tốt a quang ảnh trong nháy mắt khẩn trương lên hắn khô cằn hỏi đâu cái nào không tốt ném đồ vật huyền khanh chỉ hướng tán cây nói ra sen lẫn chi vật mất đi đạo hưu lại hoàn toàn không biết gì cả quang ảnh nghe vậy cũng nhìn về phía mình tán cây sen lẫn chi vật chín mươi chín k h o ả quả đạo một viên không y ta quang ảnh có chút mê mang sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút mặt đất chen chân vào trà trà ân rất an tâm ta sơn giã tạ a mỗi lần chạy trốn chính mình cũng có nhớ kỹ mang lên ta chỗ này giống như cũng không có đạo hưu nữa t i m quỷ môn quang ảnh cẩn thận nghiêm túc nhìn xem huyền khanh đối phương vừa tới thời điểm là có nâng lên quỷ môn loại này đồ vật nhưng thần đào thụ mười phần vô tin từ khi linh trí đạn sinh đến nay hắn cũng không có phát hiện chính mình có loại này đồ vật huyền khanh lại là lắc đầu linh trí đạn sinh về sau chưa từng gặp kia linh trí đạn sinh trước đó đâu có thể dẫn đầu lấy đi quỷ môn cũng để thần đào thụ không phát giác gì xem ra đối phương không đơn giản á trong kế hoạch m ì n h giới cửa ra và mất đi cái này tại huyền khanh mà nói quả nhiên là một kiện chuyện thiệt t h i huyền khanh ánh mắt chất động trong lúc nhất thời có mấy cái tên thật tại trong đầu hắn hiện, hiện. nhưng vào lúc này một tiếng thanh thúy ngọc khánh thanh âm từ xa xôi hư không chuyển đến ám rượu có hay không tại phải họp có rảnh rỗi liền đến một chuyến lại muốn đi họp huyền khanh đình chỉ chính mình tôi diễn hắn hướng lên trời nhìn một cái sau đó gật gật đầu hắn nhìn xem một bên quang ảnh nói ra đến đâu thì hay đến đó đạo hữu lại ở chỗ này đ ợ i đi sau này chúng ta chính là hàng xóm hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng ta có thể cự từ tà thân đào thụ nhìn vẻ mặt hiền hòa huyền khanh rất là từ tâm địa không có đem câu nói này nói ra chạy la trốn không thoát toàn bộ hư không đều bị đối phương phong tỏa đã như vậy không bằng đi một bước nhìn một bước t h â n đào thụ nhận mệnh về sau trắng mất tiên thiên thần hy soát đến một cái lăn lộn thành mỏm mực cả cây cây nhìn qua dữ tợn không ít tràn ngập không rõ cùng u minh thế giới không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hắn triệt để từ bỏ chống lại lựa chọn hát hóa lựa chọn tốt huyền khanh lông mi dâng lên tán thưởng nói hắn nói tại u minh c h i địa ta không hạn chế đạo hữu tự do có thể khắp nơi đi dạo một vòng coi như quen thuộc một cái hoàn cảnh ta nghĩ đạo hữu đối cái này u minh thế giới đại đạo pháp tắc cũng tràn ngập h ế u kỳ lời ấy thật chứ tâm tình xa suốt quang ảnh đột nhiên ngầm đầu không hiểu có chút kinh hỷ huyền khanh một mặt cười nhạt nhẹ nhàng ngật đầu cái này tự nhiên nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú thậm chí có thể đi ta đạo tràng ngồi một chút người đạo tràng huyền khanh hướng phương bắc chỉ chỉ ây hướng bên kia nhìn xem thấy không kia có ngọn núi theo hắn cái này một động tác thời không không còn hỗn độn khó hiểu toàn bộ độ sóc sơn phương bắc mê vụ cũng vì đó tàn ra một tòa lồng lộng đại sơn chính đứng sững ở phương bắc trên tham gia bích lạc hạ trần đ u tuyển la phong sơn thân đào thụ vừa mới cảm giác được la phong sơn tồn tại liền biết rõ núi này tên thật Tốt, ta ố t t còn có chút việc cần ly khai một chuyến đạo hữu chậm rãi đi dạo đi huyền khanh nói xong quay người rời đi rất nhanh liền biến mất ở một phiến thời không ở trong chỉ để lại thần đào thụ cùng quang ảnh hai mặt nhìn nhau hắn cứ đi như thế vậy ta quang ảnh nhìn qua huyền khanh biến mất phương hướng do dự một lát nếu như ta là người liền sẽ ngoan ngoan nghe lời từ bỏ chạy trốn ý nghĩ phải biết hắn hủy đi qua tiên thiên linh vật cũng không chỉ m ư ờ món tám món ai đang nói chuyện quang ảnh đột nhiên ngầm đầu ngàn vạn cành lá gì dạo dung động năm làm huyền khanh đi vào một chỗ tính mịch tinh không trên người hắn mây quan quần áo đen đã phát sinh biến hóa đầu đội tinh quan đủ n h ấ p chu lý áo thuần huyền thụy vân h o a p h ụ tay cầm huyền trường eo rủ xuống ám kim chi kiếm mở ra sẽ n h à tự nhiên đến đổi trang phục chính thức ta vì kế đô trang phục chính thức một đ ộ i huyền khanh hình thần cùng bản nguyên khí tức liền triệt để càng dễ tinh thần siêu di thường dùng áo lót số một ám rượu kế đô thượng tôn khởi đậu từ giờ k h ắ c này hắn chính là một tôn chu tiên tinh thần huyền khanh sải bước đi ra mảnh này tinh không dưới chân thời gian thuận theo tâm ý hóa thành một tòa màu trắng bạc thần kiều đem hắn tiếp dẫn đến xa x ô i thời không bên、trong. có lẽ là đi ngược chiều biết cái này sự kiện cũng không phải là m nhu cầu danh lợi huyền khanh cũng không trước tiên khắp nơi ngược lại là tại trong hư không quanh đi còn lại hắn quan sát đến chu thiên bên trong từng khóa tinh thần đặc biệt là một đám chủ tinh bây giờ thời đại đang ở tại khai thiên mới bắt đầu chu thiên tinh không bên trong cũng không bao n h i ê u sinh linh hoạt động dấu hiệu cho dù là tìm được một chút tung tích cũng hơn nửa là cái nào lao câu cá cố ý gây nên dù sao có thể ở thời đại này sinh động thần linh cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu cũng t h như kế đô thượng tôn cái này đạo lót nguyên bản là huyền khanh lần đầu tiên tới tinh không tiện tay rơi con cờ kết quả về sau phát hiện chu thiên tinh không so hồng hoang đại địa còn đen hơn tất cả đều là lão lục huyền khanh đảo qua vài tòa trong tinh vực còn sót lại nói tiêu h ơ i suy tính một cái quả nhiên là đồng đạo thủ đoạn hắn có chút cảm khái lắc đầu ai thật sự là thế p h o n g nhật hạ cái này m ù i hạ đến một điểm kỹ thuật đều không có rõ ràng như thế đánh loa đầu nào đần cá sẽ lên làm a xuyên qua đến nay huyền khanh cũng là tại trong thời gian ngắn ngủi ôm lấy qua khai thiên mới bắt đầu khắp nơi trên đất là bảo cái nào cái nào đều là cơ duyên ta chính là nhặt bảo tri thần cái này loại tâm lý về sau quả quyết đem vứt bỏ thần khí linh bảo là thật có cơ duyên cũng khắp nơi gặp nhưng tiên tiên thần chỉ bên trong lão câu cá cũng không là bình thường nhiều cũng may bây giờ huyền khanh đã trở thành ở trong đó một viên đồng thời tuyệt đối được cho thâm n i ê n không phải sao mù t à n bộ như thế một một lát công phu huyền khanh liền vô thanh vô tức sửa lại mấy chỗ đạo tiêu cũng tiện tay đem giấu ở một chỗ đạo tiêu phía sau thời gian hành lang lấy ra ra hắn n g h ị c h phản thời gian tuyến quay lại thời gian nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ cái này ra hỏa khá quen giống như ở đâu gặp qua cùng lúc đó đối phương cũng đem ánh mắt đ ầ tới ai ta liền đào một cái hố cũng có kẻ xui xẻo dấm rơi vào tới sao thời gian hành lang cuối cùng tồn tại đầu tiên là nghi hoặc dưới đất thấp ngữ sau đó hắn đúng là có chút tay này nói ra vị này đạo hữu thực sự không có ý tứ gần đây khuyết điểm vật liệu lợi ăn không thể không như thế nói xong đối phương liền quả quyết nhô ra một cái đại thủ hướng huyền khanh bắt lấy mà đến trong lúc đó vô biên tử khí tràn ngập toàn bộ thời không kinh khủng uy áp không kiêng nghề gì cả phát tiết như kinh thiên sóng lớn tồi khô là ạ hủ huyền khanh trong lúc mơ hồ còn nghe thấy ba tiếng c h u n g vang hình như có hồn siêu phép lạc chi ý đúng lúc làm thời đại này u minh thế giới lão đại la phong sơn tri chủ huyền khanh đối với cái này nói hơi có nghiên cứu huyền khanh thân lập hư không. hồn linh an ổn như cũ không chút nào chịu ảnh hưởng hắn ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem đối phương sau đó huyền khanh đưa tay hướng đối phương lên tiếng c h à o nha đây không phải là cảnh rượu nha mấy trăm năm không gặp gần đây được chứ aha muốn xóa đi toàn bộ thời gian tuyến bàn tay lớn trực tiếp cứng đờ bốn Chú thích, Bắc chính Phong huyền Phong hạ huế khí ác canh, khó hạ, tham diệt, một trong một La lù La ép Sơn Người, nguyên biển lớn, lường bên núi, giới dây Bắc Đô đạo hữu n g ư ơ i muốn m ị mà không muốn chương hai đạo hữu n g ư ơ i muốn m ị mà không muốn sách mới cầu cất giữ khách mời nhân vật phản diện kết quả bị người quen ở trước mặt phơi bày còn có so đây càng chuyện lúng túng sao kinh ngạc bối rối xấu hổ hoang mang hối hận xấu hổ các loại nhiều loại tâm tình rất phức tạp tại cảnh rượu trên mặt hiện hiện là n g ư ơ i a ám rượu đạo hữu cảnh rượu trong lòng vô số ngôn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng sinh không thể luyến thở dài huyền khanh cảm giác đối phương đều nhanh á t xem ra còn phải luyện huyền khanh k h a nói hắn nói dĩ nhiên không phải cảnh rượu đả hố tiêu chuẩn mà là da mặt này độ dày thường xuyên xuyên qua thư hữu đều biết rõ làm tiên thiên thần chỉ bình thường là không chết được có là làm lại cơ hội lần này đào h ố thất bại lần sau chú ý một chút chính là bất luận như thế nào da mặt này nhất định phải dày tuyệt không thể giống cảnh rượu hiện tại như vậy thành thật thành thật đến bây giờ cả người đều nhanh nát còn muốn bản thể tới cùng chính mình chào hỏi nhìn xem từ hư hóa thực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng cảnh rượu huyền khanh xác định hắn đây là bản thể trực tiếp tới đầu đội tinh quan chân đ ạ p mây dày người khoác tử hạ thụy mây chi á o tay trái chấp ngọc giản tay phải ấn thất tinh bảo kiếm hiện nhiên, cảnh rượu từ khí thượng tôn cũng là trang phục chính thức đi gặp đạo hữu tại sao lại ở chỗ này cảnh rượu cố tự chấn định nhìn về phía huyền khanh hết sức làm cho chính mình không đi hồi tưởng chuyện vừa rồi ta mở ra sẽ a huyền khanh rất tự nhiên trả lời cảnh rượu nghiêm mặt nhỏ giọng đ c h nhưng nơi này là nam thiên tinh vực thái vi viên tại phía bắc vn i ê duyền khanh gật gật đầu ta biết rõ a ta xem chừng mọi người hẳn là còn chưa tới cùng ngay tại tinh không tùy tiện dạo chơi tốt, tốt tùy tiện quả nhiên là ám rượu không sai cảnh rượu ở trong lòng nhịn không được nhà danh nói thông tru thiên hoang nhiêu, tinh lớn bao địa đại không liền lớn bấy nhiêu. Huyền Khanh bấy chỉ á i tiện này, tùy tiện dạo c ơ i Minh đi Hải. không Không thua h đến Nam gì từ Bắc c dạo đến Nam Hải. Không chỉ có như thế huyền khanh còn ở lại chỗ này bao lớn tinh không nhiều như vậy trong cả b ấ y chính xác không sai lầm bắt đến chính mình đây là cố ý vẫn là không cẩn thận huyền khanh gặp đối phương một mặt xoắn suýt bộ dáng đại khái đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì cũng không có giải thích hắn phản hỏi ngươi mới vừa nói thiếu vật liệu lượt đan thế nhưng là gần đây lại nghiên cứu cái gì sản phẩm mới sao đương nhiên cảnh diệu đống nhiên n g ầ đầu con mắt tỏa sáng vừa nhắc tới lượt đan tinh thần của hắn diện mạo đột nhiên biến hóa mới vừa rồi còn căng thẳng mặt trong nháy mắt rào rạt lên sán lạn tiêu dung chỉ gặp hắn thẳng tắp cà i e o g ó c miệng hơi vịnh đem đầu ngóc lên thần khí mười phần mà nói cựu thiên thập địa thiên linh vạn hóa vô thượng đại hồn đan cái gì danh tự mới đan dược danh tự cảnh diệu vui mừng n g ư n g mày hắn giải thích nói cựu thiên thập địa là vật liệu thiên linh vạn hóa là công hiệu vô thượng là phẩm chất về phần đại hồn đan cuối cùng cảnh diệu nữ khí dừng một chút như có như không lường huyền khanh một chút đại hồn đan có thể coi như tên gọi tát đại hồn đan liền đại Hồ đan, Ngươi nhìn ta làm gì? quen thuộc cảnh rượu không hiểu thấu xấu bụng huyền khanh đều chẳng muốn điểm hắn cảnh rượu gặp hắn không nói đành phải làm bộ chấn định tiếp tục giải thích nói ta cái này đan dược cần thiết cựu thiên thập địa không phải chân thực chi thiên địa chính là ba hồn thứ hai vậy thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài chỉ có mệnh hồn thường tại thân chứ thần thiên hồn cùng địa hồn thường là ở vào thả trạng thái mà ta đại hồn đàn cần chín sợi thiên hồn cùng mười sợi địa hồn làm thuốc cho nên liền dùng lạc hồn chung tại cái này lưu lại một đạo ân ký dự định vứt mấy cái kẻ xui xẻo không nghĩ tới không nghĩ tới gặp được ta đúng thế cảnh rượu ngượng ngùng cười một tiếng h vẫn cảm thấy có chút t a y n ấ y thế là đưa ra đền bù trước mấy thời gian ta luyện một lò chu thiên xuya di đan dược không đợi cảnh d i ệ u nói xong huyền khanh biến sắc bày ra một bộ kinh hãi biểu lộ vội vàng đưa tay dừng lại dừng lại ngươi đan dược so ta luyện linh bảo còn không đáng tin cậy ta cũng không dám ăn muốn tìm thí nghiệm thuốc ngươi vẫn là thay cái thần đi nếu là phương diện khác cảnh d i ệ u sẽ không tranh luận có thể nói chuyện đến chính mình luyện đan trình độ cảnh d i ệ u lập tức biểu thị kháng nghị hắn tranh luận nói đạo hữu ngươi có thể nào chống dông ấu thần thanh trắng chuyện luyện đan cái tia có thể gọi không đáng tin cậy sao gọi là tác dụng phụ là thuốc ba phần độc đây là quy củ ăn đan dược nha có chút không cách nào dự đoán tác dụng phụ chẳng lẽ không phải hợp lý sao một âm một dương vị viết nói phúc hệ họa này tất gắn bó đây là đại đạo lý lẽ vậy huyền khanh không hề bị lay động nếu không phải gặp quá nhiều bởi vì đan dược phát sinh ngoài ý muốn hắn liền tin có một lần cảnh diệu luyện một lò chu thiên vạn tượng đan nói là ăn một hạt có thể hội tụ chu thiên vạn tượng chi lực đối chiến thời điểm tất có kỳ hiệu có vị đạo hữu trong lúc đối chiến dùng kết quả triệu hồi ra một vạn đầu hỗn độn thần tượng đối thủ trong nháy mắt bị dấm chết nhưng này vị đạo hữu thiếu chút nữa cũng bị đưa tiễn cái thứ hai ví dụ vẫn là vị trải qua việc này về sau hắn từ cảnh rượu kia lấy được bồi thường một viên vô thượng phân thân đan đã nói song ăn về sau có thể luyện thành h ư n g hoang độc nhất vô nhị phân thân chi thuật kết quả vị này đạo hưu ăn hết về sau tại chỗ chia năm xẻ bảy thân thể vỡ vụn thành bốn trăm tám mươi triệu phần nếu không phải tiên tiên thần chỉ sinh mệnh lực cường đại tăng thêm cảnh rượu kịp thời cứu t r à n g đem bốn trăm tám mươi triệu thần linh mảnh vỡ nhét về lò luyện đan tái tạo kia việc vui coi như thật lớn gặp cảnh rượu lời lẽ chính nghĩa khí thế hùng hổ một bộ nhất định phải đem đan dược đưa ra ngoài không thể tư thế h u y ề n khanh cân nhắc đến đối phương c h ế t í c h hắng nghĩ, nghĩ nói ra đạo hưu nơi đó nhưng có th cảnh rượu xứ sở thần anh n g ụ có c ngược lại là có vừa vặn ta cần cái này ngươi muốn thật muốn đưa chút cái gì liền đưa ta một đoạn thần anh ngục tốt huyền khanh nhẹ nhàng thở ra vậy cũng được cảnh rượu đưa tay tại trong tay háo móc móc lấy ra một đoạn nhánh cây đưa cho huyền khanh huyền khanh đem thu hồi cười nói như thế ta vật liệu luyện khí cũng thu thập không sai biệt lắm đạo hữu lại dự định luyện loại nào linh bảo cảnh rượu t o mò hỏi thái vi viên tham dự hội nghị thần linh bên trong huyền khanh lấy luyện khí nghe tiếng hắn luyện đồ vật chủ đánh một cái mới lạ dùng tốt là dùng tốt chính là tác dụng phụ thiên kỳ bách quái có thời điểm không thể so với hắn đan dược tốt đi nơi nào vừa vặn có cái linh cảm huyền khanh băng ngón tay tính toán dự cảm thời gian họ không sai bịt lắm liền thuận tay đem cảnh rượu kéo lên thời gian cầu một đạo sáng trói ngân quang tại đ ê m tối bên trong phi nhanh đúng rồi cái này cho ngươi huyền khanh thuận tay ném ra một cái hộp gỗ đây là cảnh rượu một thanh tiết được huyền khanh thuận miệng nói mấy cái kẻ xuôi xẻo địa hồn cửa nhà nhặt tuy nói thời đại này luân hồi chưa ra u minh thế giới còn không phải nơi trở về của tất cả s i linh nhưng lợi dụng vòng xuyên hà vớt mấy sợi không trọn vẹn hồn linh vẫn là rất đơn giản thiên hồn n g ư ơ i có lẽ có thể tìm nguyệt diệu đạo h ư u trò chuyện chút nguyệt diệu cảnh diệu sửng sốt một chút cơ hồ thốt ra nguyệt diệu đạo h ư u cửa nhà cũng hội trưởng h ồ n phách huyền khanh cười ha ha dài ha làm sao có thể không dài hắn nhìn về phía trên chín tầng trời kiêm một vòng trăng sáng làm bàn cổ đại thần m ắ t phải cùng thái dương thần tình cân bằng tồn tại muốn đi trong đó tìm tòi hư thực thần linh không nên quá nhiều mà nguyệt thần cũng không phải cái gì dễ chơi chớ đừng nói chi là thái âm tinh còn có bàn cổ đại đạo dư h u bảo vệ huyền khanh g i m chắc chắn thái âm tinh ngoại giới thời không nhất định nằm xuống qua không ít thần linh bên cạnh cảnh diệu nghĩ lại, cũng cười theo bốn. thật á i vi viên bên ngoài, bên vi. tiên tiên m nói nói sao kim diệu thái bạch thượng tôn mày kiếm cho lên từ chối cho ý kiến kế đô thần tinh cùng tử khí thần tinh không phải một cái phương hướng a hai người đây là cái gì gần huyền khanh nhìn một chút kim diệu tới phương hướng là thái bạch thần tinh không thể nghi ngờ hắn cùng Cảnh cùng Diệu lần i cái ế kế c nhau này như như hỏa thật. h ra Tựa y t đô thứ i n bên trong không có kế đô thượng tôn, tử khí thần tinh cũng không có tử khí thượng tôn. Lần tử tử t kế khí khí h đô có có nhất gặp mặt hắn cùng cảnh diệu đều không cần thăm dò liền biết do đối phương làm ở tiểu hào đi ra ngoài đồng lý kim diệu thái bạch thượng tôn bản thể cũng tuyệt đối không phải chu thiên tinh thần bên trong một viên hoặc là nói thái vi viên bên trong liền không có mấy cái đứng đắn tinh thần đều là một đám tìm thú vui ra hỏa đi thôi chư vị đạo hữu nhanh đến cảnh diệu gặp trong hỗn độn có mấy đạo lưu quang chính hướng thái vi viên mà đến liền nhẹ dọn thúc giục một câu、Tốt. theo ba cùng nhau đi vào thái vi viên thời không phát sinh lệch gây đông tĩnh mịch tinh màn phát ra một tiếng v a n g nhỏ giống như một giọt nước rơi vào tĩnh mịch trong đ ầ m nước thời gian gợn sóng tầng tầng đ ẩ y ra chỉ ở một nháy mắt thiên địa treo ngược bốn phương tám hướng đảo ngược vật đổi sao rời ba tôn thần chỉ đứng sóng vai đi bộ nhàn nhã bước qua hư cùng thật giao giới giống như lại là ba vị đạo hữu tới sớm nhất một tiếng cười khẽ truyền vào chúng thần trong thai huyền khanh ngẩng đầu nhìn lại vô biên hỗn độn ngay tại la lộn trong n h á mắt không thể diễn tả nói cùng lý sen lẫn tại hư không sáng chói diệu thế chỉ một sợi hào quang liền có thể n é t đầy vũ trụ vô số quy tắc cấu thành một phương rộng lớn mái vòm đem bốn phương bao phủ mười một khỏa tuyên cổ tinh thần tại trên đó xoay quanh hiện lộ rõ ràng vô tận đại đạo chi uy trong nháy mắt huyền khanh bọn người liền đưa thân vào một tòa rộng lớn mà cổ lao trong cung điện lại là chúng ta sớm nhất cảnh diệu nhìn về phía trong điện bàn dài hai bên mười cái chỗ ngồi trống trơn chỉ có trên cùng chỗ ngồi hạo nguyệt treo cao một vị nữ thần ngồi ngay ngắn ở đó lẳng lặng nhìn chăm chú lên hàn n ó m nguyệt diệu thái âm tượng ô n năm nay thái vi viên hội nghị người chủ trì mọi người làm sao đều đi ngược chiều sẽ như vậy không tích cực huyền khanh lắc đầu thở dài ta cái này đều cố ý kẹp lấy điểm tới. kết quả đến sớm nhất lần sau ta còn là đem bộ kiếm lưu tại thái vi viên để nó thay ta mở hội nghị được thân hình hắn tại nguyên c h ỗ biến mất sau một khắc xuất hiện tại nguyệt diệu thái âm thượng tôn bên trái cái thứ hai vị trí lần tiếp theo thái vi viên c h i chủ liền là chính ngươi ngươi nhất định phải để kế đô kiếm đến chủ trì hội nghị kim diệu thái bạch nhắc nhở một tiếng hắn đi hướng phải hai vị trí các ngươi nói lần này ẩn diệu đạo hữu có thể hay không tới cảnh diệu t ử khí thượng tôn vị trí ở bên trái ba hắn mắt nhìn trái một đời biểu ẩn diệu la hầu chỗ ngồi ẩn diệu thế nhưng là liên tiếp vắng mặt ba lần hội nghị hắn a giống như đề cập qua một lần nghe nói là muốn đi dòng sông thời gian thượng du nhìn một chút khai thiên thị cảnh trong thời gian ngắn mà không về được huyền khanh hồi tưởng một cái trước đây la hầu muốn mời hắn cùng đi tới đúng vậy không sai cái này la hầu chính là ma đạo c h i tổ la hầu năm đó huyền khanh nhàn rỗi không chuyện gì lôi kéo mọi người cùng nhau tổ kiến thái vi viên thời điểm vừa vặn gặp gỡ đến tinh không du lịch ma tổ căn cứ đến đều tới tinh thần ma tổ tiện tay bắt tinh thần mệnh danh là la hầu tinh sau đó liền gia nhập thái vi viên lúc ấy huyền khanh liền trầm mặc rất lâu vì cái gì ma tổ sẽ thực tên lên mạng ẩn diệu muốn nhìn khai thiên thị cảnh la gù đầu sức chán t ỉ n h cảnh đi thái bạch thượng tôn bên trái ngày diệu thái dương thượng tôn đ ố n g nhiên xuất hiện vừa vặn nghe được huyền khanh lời nói mới rồi hắn nhịn không được nhà ránh ẩn diệu đạo h ư u đây là nhẹ nhàng vẫn cảm thấy bản cổ đại thần không mở được bầu rồi chưa chừng cái này khai thiên phủ liền thuận thời gian tuyến chặt đi xuống chúng ta đều phải xong đời khai thiên phủ nơi nào có khai thiên phủ một thân màu xanh t h ẳ m trường bảo thần chỉ xuất hiện bên phải bốn vị trí thủy diệu thần tinh thượng tôn cười m ộ mặt các ngươi muốn tìm khai thiên phủ nhớ kỹ mang mang ta chư thần gặp tất cả mọi người không nói lời nào thần tinh thần sau đó dùng sức hướng huyền khanh nháy mắt mấy cái huyền khanh thấy thế liền hơi n g h i ê n g thân thần tinh thượng tôn quả nhiên lại gần thần bí như vậy nói ra ám rượu đ ạ c hữu ngươi muốn mị mà không muốn huyền khanh x o ắ t x o ắ t x o ắ t mấy vị thần linh con mắt tại sáng lên hoa vừa rồi giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình nam chú một thập nhất đại diệu tức bảy chính hơn bốn bảy chính nhật nguyệt kim một thủy hòa thổ hơn bốn la h ầ u kế đô thử khí nguyện bột nguyên bản hơn bốn đều thuộc về ẩn rượu nhưng bài này cải biến thành ẩn rượu la hậu ám rượu kế đô chương ả n u tử khí, hư r t vi viên, ba ộ t Chú h tất cả mọi người không đứng đắn chương ba tất cả mọi người không đứng đắn sách mới cầu cất giữ thần t i n h thế nào hà nha muốn thử xem thần k i ế m của ta phải trăng sắc bén sao huyền khanh mặt không thay đổi lường thần t i n h thần quân một chút đạo hữu ý là muốn dùng mị ma tế kiếm sao cái này có phải hay không khá là đáng tiếc a thần kinh thượng tôn chép miệng a lấy miệng một mặt dư vị dán vẻ kỳ thật mị ma tư vị rất không tệ ngươi muốn bọn chúng biến cái gì bọn chúng liền có thể biến thành cái gì thật không biết rõ là vị nào đạo hữu sáng tạo sinh linh là thật khảo nghiệm đạo tâm nhưng làm ta khó hỏng đều không biết rõ chọn cái nào càng tốt hơn keng theo một đạo kiếm quan g hệ i n lên một viên đầu lâu to lớn bay lên h ả o kiếm tung h bay đầu lâu phát ra tán thưởng thanh â m cùng đầu tách ra thân thể tại nguyên chỗ cho huyền khanh vô tay tiên huyết một giọt chưa rơi thần tinh thượng tôn trên cổ mặt cắt trốn là một vũng phun trào thanh tuyền thậm chí có thể ở trong đó nhìn thấy rất nhiều vui sướng cá con ngay tại nôn bong bóng phù phù một đầu cá con nhảy ra mặt nước nhảy ra ngoài hóa thành một viên mới đầu lâu thần tinh thượng tôn đưa tay nâng đỡ đầu của mình sau đó vung tay áo đem vừa rồi bay lên đầu lâu triệu hồi hắn đem chính mình cũng đầu lâu đặt tại trong tay k h í p mắt cười nói đều nói muốn chi đại đạo mỹ diệu không phải ai đều có thể trải nghiệm ui ui ui người cái này ra hỏa ta thật vất vả ra một lần thần tinh thượng tôn một bên không nhanh không chậm đem trận mắt tròn xoe hùng hùng hổ hổ cũng đầu lâu nhét vào trong tay áo một bên hướng đám người tạ lỗi quái à y mọi người thái dương thượng tôn bọn người có chút tiếp lối thu hồi ánh mắt không có đánh nhau thật đáng tiếc cảnh rượu từ khí thượng tôn thậm chí oán thầm một tiếng, không đánh nhau. ngươi t r e o chọc hắn làm gì nhàn ngồi tại huyền khanh đối diện thái bạch thượng tôn trên mặt vẻ suy tư hai vị này đạo hữu nhường thả cũng quá là nhiều nhìn không ra chất lượng a i trợ giúp thần tinh thượng tôn hoàn thành chia ra hành động cái này thành tựu về sau huyền khanh nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu ngươi vừa rồi hỏi mị ma xuất từ vị kia đạo hữu thu bút ta có thể xác thực trả lời chắc chắn ngươi là hầu đạo hữu là hắn a thần tinh thượng tôn trầm mặc một một lát sau mở miệng hắn hơi cúi đầu trên mặt xoắn suýt nói ra tựa hồ có chút khó khăn thân hình nói lên thần tinh thượng tôn lại lần nữa về tới chính mình vị trí bên trên ai ta giống như bỏ qua cái gì thần tinh thượng tôn vừa mới ngồi xuống đại biểu m ộ t diệu tuế tinh vị trí bên trên xuất hiện một tôn thân ảnh tuế tinh thượng tôn khuôn mặt tuấn lãng dâu như lao cắt thâm t h y đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian ngàn vạn huế cơ hán đảo mắt chu vi ánh mắt tại ẩn diệu la hầu hư diệu nguyện bột thổ diệu chân tinh cùng hòa diệu hình hoặc bốn cái trống chỗ vị trí bên trên vừa đi vừa về nhìn xem mà ngửa ra sau đầu xem hướng bầu trời bên trong nguyện bột tinh hư diệu đạo hữu chỉ sợ tới không được đi nguyện diệu thái âm trên chỗ ngồi vọng thư có chút ngoài ý muốn nhìn t ế tinh thượng tôn một chút đ hư diệu đạo hưu cùng chúng ta có chút không đồng dạng hán rất có tinh thần mạo hiểm v õ n g thư cân nhắc câu chữ chọn lấy một cái thích h ợ p t ừ nghe được lời ấy đang ngồi một đám lao câu cá c h ầ mặc m thật lâu cuối cùng vẫn là huyền khanh than nhẹ một tiếng hắn lại dẫm lên hô to không leo lên được rồi đó cũng không phải v õ n g thư nhẹ nhàng lắc đầu chúng thần m ố i lỏng một hơi hắn chết v õ n g thư góc miệng nhét lên một cái nhỏ không thể thấy độ c o n g nàng tiếp tục nói hư diệu đạo hưu trước khi lâm chúng nói chính mình đụng phải một chút khó chơi đồ vật bị ô nhiễm rất nghiêm trọng cho nên hắn muốn thông qua chết một lần thanh trừ hết tự thân ảnh hướng trái chiều chuyện đột nhiên xảy ra cho nên đổi không lên lần này hội nghị vọng thư r ứ t lời thái vi viên bên trong lập tức liền có mấy đạo ánh mắt ra hội huyền khanh ánh mắt bên trong lộ ra hỏi ý chi ý các ngươi ai là hố lần này không phải ta ta không h ố người của mình như thế xuẩn cá người nào thích câu a i câu vẫn là ngẫm lại làm sao đem hắn vất trở về đi ta là không biết nói chuyện tây nấm xoát xoát xoát huyền khanh bọn người nhao nhìn hàm hàm cuối cùng phá hư trận hình ra hỏa thổ diệu trấn tinh thượng tôn vừa tới liền bị chư thần hành trú mục lễ hắn lại cũng không ch vẫn như cũ lấy ánh mắt truyền đạt ý chí của mình ta là không biết nói chuyện tây nấm mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ lần trước mở hội nghị hắn là cái gì tới ồn ào thanh trúc lần trước nữa là thẳng thắn miếng đất thái dương thượng tôn méo m é o m i tâm, đ ố i ngay lúc đó ký ức một đ ộ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ lại đến lần hắn nói mình là tiếng vọng s â n cốc sau đó liền một mực lặp lại chúng ta nói lời huyền khanh thần sắc cổ cái nhìn xem chấn tinh thượng tôn đối với vị này đạo hưu theo hầu hắn là có c h â đoán nhưng mỗi lần nhìn thấy như thế tơi mát toát tục hòa phong vẫn là để huyền hẳn là hậu thế đồn đại xuất hiện sai lầm ngũ trang quan trang không phải trang trọng trang mà là trang p h ủ c h ứ a huyền khanh thầm nghĩ đây coi là không tính hành vi nghệ thuật thứ nhất thần ngược lại là kim diệu thái bạch thượng tôn đối với cái này m ư ờ i phần tán thành hắn gật đầu tán thử ư nói g n nhập hết thẻ tướng phá hết thẻ tướng phương đến đại tự tại nghĩ đến thổ diệu đạo hữu đây là h i ể u thấu đáo đại đạo chân ý bất luận mọi người như thế nào nhìn chấn tinh thượng tôn hắn đều chấn định như cũ toàn tâm toàn ý đóng vai lấy một viên cây nấm liên tới phía sau mình vân khí đều phát sinh biến hóa thành một cái to lớn cây nấm hình tượng vọng thư ngồi cao trên cùng đem hai bên người thần thái thu hết vào mắt ngoại trừ thần diệu thư diệu bởi vì vắng mặt hỏa diệu đạo hữu lần này cũng tới không được nữa hội nghị kết thúc sau ta sẽ lưu một phần hội nghị k ỳ yếu cho bọn h ắ n vọng thư nhẹ kích bên tay phải ngọc khánh như vậy hiện tại năm nay thái vi viên đại hội chín trăm bảy mươi hai lần hội nghị chính thức bắt đầu tiếng nói rơi chòm sao lấp lóe chư thần c h ú mục màu trắng bạc ánh trăng tại hư không lưu chuyển từng cái ẩn chứa vô tận vĩ lực tiên tiên đạo văn tùy theo xuất hiện kiên trì quán triệt hỗ bang hỗ trợ tinh thần tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hồng hoang thiên đ i ệ vọng thư công bố lần này hội nghị đề tài thảo luận. đây là huyền khanh chủ trì lần thứ nhất thái vi viên đại hội lúc lưu lại phong cách sau đó mọi người một mực tiếp tục sử dụng tương tự đề tài thảo luận kỳ thật cũng xuất hiện qua rất nhiều lần hồng hoang c h i đại nạn lấy tưởng tượng một hoa một lá ở giữa chất chứa thiên địa một hạt cắt một thạch bên trong bao quát h o à n vũ tại cái này khai thiên kỷ nguyên thứ nhất chứ thần thời đại có quá nhiều đồ vật đáng giá đi thăm dò đi nếm thử đi gặp nhau trước đây thái vi viên mười một thần năng ghé vào một khối một là bởi vì huyền khanh phát khởi cái gờ giúp chat hai là mọi người cảm thấy có dạng này một cái giao lưu bình đại sắc thực so với mình một người thăm dò hồng hoang dễ dàng hơn cũng có càng thú、vị. vọng thư hai tay khoanh đặt mặt bàn nhìn về phía đám người ánh mắt bên trong lần ẩ n mang theo vài phần trờ mong chư vị đạo hữu đều nói một chút gần đây có cái gì phát hiện l ớ n đi ta trước nói đi thái dương thượng tôn đưa tay phải ra tại bàn trên phất qua c u ộ n c u ộ n mây mù lật lên đống nhiên một hơi gió mát thổi qua tầng mây như tranh vẽ hướng hai bên triển khai một bức cảnh tượng cũng theo đó hiện hiện l ô n g lộng dây núi biển mây mênh ngông một đầu màu đỏ thấm cự xả lốn lượn tại vạn cổ xanh đậm bên trong h ạ n tựa như nằm ngang tại giữa thiên đ i ệ mạch lạc mang theo tế nguyện còn sóng hướng trong núi sâu biến mất thái dương thượng tôn ch hắn mở mắt là ngày nhắm mắt là đêm thổi là đông hô là hạ hơi thở là gió vị này đạo hữu tựa hồ ti tay nắm thời gian vĩ lực không tốt lắm giao lưu tan nếm thử trao đổi hai lần sau đó hắn liền mang theo trung sơn cùng một chỗ chạy hiện tại chẳng biết đi đâu chạy đám người hai mặt nhìn nhau đại khái đoán được thái dương thượng tôn là thế nào cùng trung sơn chi thần tiến hành câu thông liên hình tượng của đối phương năng lực đặc điểm liên quan đại đạo đều rõ rõ r à n g ràng cái này hai nếu là không có đánh một trận ai mà tin đây gần đây các ngươi có ai đi qua quý khư thần tinh thượng tôn thuận thế tiếp lời gốc dạng hắn hướng huyền khanh trừng mắt nhịn huyền khanh mặt tối sầm không xong đúng không quả nhiên thần tinh thượng tôn nói tiếp gần nhất quy khư bên ngoài có rất nhiều mị ma hoặc là nói có rất nhiều chủng loại ma chứng cứ thiên hình văn trạng cũng không biết do hận diệu đạo h ư u sáng tạo mục đích của bọn nó là cái gì cho nên ngươi dự định kéo lên ta đi tranh vào vũng nước đục đúng không thần tinh không có phủ nhận điều ấy hắn xác thực có ý nghĩ này nhưng là mị ma tư vị thật không tệ nếu không phải xem chừng bọn chúng vào không được thái vi viên v i ta liền mang cho ngươi tới huyền khanh liếc mắt ta cảm ơn ngươi thần tinh thượng tôn mặt mỉm cười không khắc khí hắn nhìn về phía mấy người khác cho mọi người phân b i ệ t phát một phần tọa độ có hứng thú mọi người có thể đi nghiên cứu một cái chúng ta cũng cảm ơn ngươi đám người thoáng qua liền đem tọa độ từ trong trí nhớ xóa thân tinh thâm biểu yêu thương cảnh diệu đối hắn tao nộ biểu thị đồng tình hắn ă n ủi ngươi cái trời dáng xét đánh vẫn là chính mình đi đối mặt la hầu đạo hữu đi chương bốn đ o ạ n t h ắ n nha chương bốn đ o ạ n t h ắ n nha sách mới cầu cất giữ sau đó kim diệu thái bạch thượng tôn cũng phân hưởng gần đây một chút phát hiện trong mây mù quan cảnh không ngừng biến hóa thương ô chi huyên rời đáy một n g ụ n đen như mực huyền quan phun ra nuốt vào la thiên và tượng tây hải lưu x a c h i địa một viên bụi b n g bên trong cất dấu quang minh thế giới bắc minh bên trong tung bay một khối đại lục kia là một đầu ngủ say cử quy nam hải trên không gặp đại bản g bay lượn cửu tiêu trên thực tế nó là từ côn hữu cá biến thành nhìn ra được thái bạch gần đây du lịch hồng hoang rất nhiều địa phương chờ đến một diệu thuế tinh chia sẻ thời điểm h ắ n chỗ hiện ra họa phong giống như hình tượng của mình như vậy bình hòa bất chu sơn phụ cận có một đám táo bạo kỳ lân thiên nam núi lửa một gốc tiên thiên ngô đồng thụ võ đức bảo dạc phù ngọc sơn bên trong bạch hồ công đao thanh k â u sơn bên ngoài hồ ly rút kiếm vô cùng vô tận lôi thập vạn đại sơn thanh ý láo giả vung lên đại phủ thần tinh sau khi xem song âm thầm lưỡi m ộ t diệu đạo hữu nơi g ư đây cũng quá có thể gây chuyện những hình ảnh này tất cả đều là lấy tuế tinh là thứ nhất thị giác đến biểu hiện ra nói một cách khác tuế tinh rất có thể đập một đám bậc đại thần thông đạo tràng cùng hắn so sánh chính mình tìm bị ma sự t ì n h thật không tính là cái gì đại sự còn tốt thái vi viên không tại thế giới chân thật không phải ta thật sợ những n à y bậc đại thần thông thuận chuỗi nhân quả tìm đến huyền khánh nửa đuồn ử a thật nói hắn đang vẽ mặt trông được đến một vị lao bằng hữu Tổ rượu tinh cảnh h n không diệu đạo tay lấy ra xưa、so、c viết, viết liên liên hữu tới l phía ngươi vọng thư vượt qua trấn tinh nhìn về phía cảnh d i ợ u từ khí thượng tôn cảnh r ư ợ u hắn để một chỗ đặc thù địa phương côn luân sơn ta tại trước đây không lâu thôi diễn ra một chương đan phương đan này tên là tiên thiên đại đạo cựu chuyện bất tử vô thượng hôn nguyên đan cảnh rượu mặt mày hớn hở liền muốn thao thao bất tuyệt hướng đám người giới thiệu chính một cái mới đan phương trước nói côn luân sự tỉnh đám người trang miệng một lời thuần thục ngăn trở hắn cảnh rượu thanh n â m im bặt mà dừng hắn gặp tất cả mọi người đang ngó trừng chính mình nhỏ giọng à một câu tiếp tục nói tóm lại ta tính tới hôn nguyên đan trong đó một vị chủ dược ngay tại côn luân sơn thế là ta liền đi một chuyến kết quả trong núi gặp một đạo nhân đạo nhân huyền khanh ánh mắt ngưng tụ đúng đạo nhân hắn là như thế tự xưng hắn vừa thấy được ta liền nói ta hai hữu trên dự định mời ta gia nhập một cái gọi bạch ngọc kinh tổ chức huyền thanh hỏi ngươi đồng ý không có cảnh rượu lắc đầu hắn gõ bàn một cái gặp mây mù bốc lên nửa ngày cũng không có làm ra cái khác phản ứng quả nhiên chiếu h i ể n không được à cảnh rượu đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn nhìn về phía đám người các ngươi a i nghe nói qua cái này bạch ngọc kinh không có đám người tất cả đều lắc đầu ngoại trừ huyền thanh ngươi cũng đã gặp qua người đạo nhân này cảnh rượu hai mắt vào sáng hắn nhìn có chút hạ hên n nụ cười thì ra là không chỉ chính mình gặp phải phiền phái theo cảnh rượu cái này không biết tên lại dị thường cường đại đạo nhân là cái phiền phái lớn hiện tại có người cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ cái này phiền phái lớn vậy nhưng thật sự là chuyện tốt huyền khanh trầm ngâm một lát hắn đưa tay tại trên bàn dài trùng để vỗ phanh một tiếng vang thật lớn mây mù kịch liệt bốc lên trải qua một thời gian thật dài dãy rụa rốt cục xuất hiện một hình ảnh một vị lao đạo tay chống vải trượng đầu rồng thân hình hơi có vẻ gầy gò rất có tiên phong đạo cốt c r í tượng ngươi gặp phải thế nhưng là hắn có bảy tám phần giống ta gặp phải cái kia cũng không có như vậy dán mua c ả nói h r ư như vậy thần linh tục giành có được khó lường bí lực nghiệm tụng một vị tiên tiên đại thần mọi người cũng không phải không có thủ đoạn che đậy trong đó đơn giản nhất hữu hiệu nhất chính là huyền khanh đã từng nói lên biện pháp gặp chuyện không quyết bản cổ cơ học t cái nghiệm tụng tên thật đồng thời nội tâm thuật lại một lần bản cổ chi danh liền có thể hoàn thành đợi. Dùng huyền khanh nguyên thoại chính là, tại hồng hoang tiên còn có thể có、so、bản cổ càng như thật thời thuật chi thể che thoại thể lại tại tại. Ai tâm một tồn thể đậy. địa là, lực bức cổ có có có cổ có so s vĩ n bằng bản h cổ. c á gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp lấy vĩ lực triệt tiêu vĩ lực chính là này lý kết quả là biện pháp này thành thái vi viên chư thần kỹ năng bị động ngươi là ở nơi đó gặp phải hồng quân đạo nhân âm thầm may mắn chính mình đi quy khư thời điểm chỉ là gặp bị ma không có gặp gỡ phiền toái như vậy tồn tại thôi ta chọc la hầu đạo hữu cũng thật phiền thoái huyền khanh nói tiếp đi ta gặp được hắn lúc hắn nói hai ta hữu duyên cũng dự định mời ta g i a nhập bạch ngọc kinh thôi ta nguyên lai là đồng giả thuật một điểm thành ý cũng không có cảnh rượu nhất miệng hắn hỏi huyền khanh ngươi đáp ứng hắn rồi còn không có huyền khanh thuận miệng nói ta hỏi hắn g i a nhập bạch ngọc kinh đưa hay không đưa tiên thiên linh bảo tặng nói cho ta đến trăm tám mươi kiện hắn nói đến chuyện này đến suy nghĩ một chút đợi lát nữa ngươi mới vừa nói cái gì đưa tiên thiên linh bảo còn trăm tám mươi kiện đám người trợn mắt hốc mổm ngo tạo đây là cái gì hổ làng tri tử ngươi là thực có can đảm muốn a mà là điểm mấu chết của sự tình ngay tại ở hồng quân biểu thị có thể suy nghĩ một chút điều này nói rõ cái gì cái này nói minh hồng quân là thật có trăm tám mươi kiện tiên tiên linh bảo một cái thực có can đảm m u ố n một cái thực có can đảm cho bên ngoài bây giờ thần linh đều là như thế giao lưu sao làm sao cảm giác chúng ta đã lạc hậu thời đại liên liên nhất bình tĩnh nguyện thần vọng thư cũng chấp chấp con ngươi nàng tò mò hỏi huyền khanh hắn thật có trăm tám mươi kiện tiên, tiên tiên linh bảo có huyền khanh chắc chắn ở thời đại này k h c thần nói chính mình có nhiều như vậy linh bảo đại khái xuất là lừa đảo hồng quân đạo nhân nói có đó chính là thật sự có lý do rất đơn giản hắn là hồng quân mặc dù bây giờ hắn còn không có trở thành cái kia cây cao gối mà ngủ chín tầm mây bồ đoàn đạo chân vô thượng đạo tổ nhưng không thể phủ nhận cái này lao đạo thật là lại cao vừa cứng tư thái đủ cao thực lực đủ cứng cho nên lại cao vừa cứng hồng lao ra hiện tại toàn một điểm thân gia hợp tình hợp lý thậm chí huyền khanh hoài nghi mình muốn tìm quỷ môn quan chính là bị hồng quân đạo nhân lấy đi cảnh diệu nghe vậy hối hận cực kỳ hắn bỗng nhiên vô đùi sớm biết như thế ta lúc ấy cũng s á c yêu cầu này ngươi lúc đó s á c yêu cầu gì huyền khanh hỏi cảnh diệu trả lời Ta lúc ấy k h ô ngoài p miệng h nói hữu duyên kết quả kết quả là liền một viên nho nhỏ đan dược cũng không chịu ăn thử đám người nghe xong tập thể trầm mặc có hay không một loại khả năng không phải người ta thái độ vấn đề mà là chính ngươi có vấn đề có thể để cho hồng quân đạo nhân nghe mà ngưng bước cái này cái gọi là tiên thiên đại đạo cựu truyền bất tử vô thượng hôn nguyên đan phải là cái gì cấp bậc lịch thiên đan dược mọi người bởi vậy đối cảnh diệu luyện đan trình độ lại có hoàn toàn mới nhận biết ám diệu cái này cái gì hồng quân đạo nhân ngươi còn có thể hay không liên hệ với thần tinh thượng tôn đ ỗ n g nhiên hướng về phía huyền khanh nháy mắt ra hiệu liên hệ không lên huyền khanh lắc đầu vậy thì thật là đáng tiếc thần tinh thượng tôn tiếp nối nói ra hồng quân đạo nhân như thế có thực lực xem ai đều nói hữu duyên muốn ta nói gia nhập cái kia bạch ngọc kinh cũng không phải không được đến thời điểm các loại la hầu đạo hữu hắn nhóm trở về chúng ta thái vi viên chư thần cùng một chỗ xin gia nhập bạch ngọc kinh một người điểm hắn cái mấy chục kiện tiên t i ê n linh bảo hà không đẹp quá thay huyền khanh nghe xong lập tức giở khóc giở cười lôi kéo ma tổ g i a nhập đạo tổ trận doanh hình tượng này quá tốt đẹp đơn giản không dám nghĩ ngươi đề nghị này điểm xuất phát là tốt nhưng chúng ta còn chia ra phát huyền khanh vẫn cảm thấy ý nghĩ này có chút nguy hiểm thế là nhắc nhở nói hồng quân cũng không phải cái gì thiện thần thật sao thần tinh thượng tôn nghĩ nghĩ sau đó dùng khẩu tay đụng đụng túi đầu trầm tư mục rượu tế tinh ngươi không phải nói chính mình thiên cơ chi thuật độc bộ hồng h o a n sao có thể hay không tính ra cái này hồng quân đạo nhân vị trí m ộ t diệu thuế tinh hoàn hồn hơi kinh ngạc nhìn về phía thần tinh ngươi muốn làm gì thử thơi vận thần tinh cười hắc hắc quả nhiên hắn là thật nhớ thương hồng quân tiểu kim cố ta là nghĩ như vậy chúng ta trước coi như hắn vị trí sau đó triệu tập nhân thủ đoạt hắn n h à mười một cái đối một cái ưu thế tại ta các ngươi cảm thấy thế nào chương năm dòng sông thời gian cũng là sông chương năm dòng sông thời gian cũng là sông ta cảm thấy chẳng ra sao cả mục diệu t h ế tinh k h ỏ miệng giật một cái lấy vừa rồi liền khanh coi trọng trình độ cái này hồng quân đạo nhân thực lực sợ không phải cùng ẩn rượu la hầu một cái tiêu chuẩn không nói đến hắn có thể hay không tính tới đối phương chuẩn xác vị trí coi như có thể địa vị hồng quân cũng không phải người cô đơn ai biết rõ hắn có thể hay không chịu tập bạch ngọc kinh đồng bọn đối thái vi viên tới một cái đảo ngược c ấ p sạch huyền khanh n g h e xong cũng là trong lòng vui lên hắn một mặt nghiền ngẫm mà nhìn về phía thần tinh thượng tôn t r e o chọc la hầu không đủ ngươi còn muốn đánh hồng quân chủ ý đến lúc đó hồng hoang thiên địa hai đại cự đầu thay phiên hầu hạ một mình ngươi phúc khí này còn nhỏ đúng không không được sao thần tinh thượng tôn gặp mục rượu không quá ủng h huyền khanh bọn người lại không nói lời nào thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía trên cùng nguyệt diệu thái âm thượng tôn không nghĩ tới vọng thư lấy tay nâng má bày ra một bộ suy tư dáng vẻ tựa hồ thật đang tự hỏi vấn đề này khả thi các ngươi nếu là thật muốn động thủ ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi tìm một chút chuyên nghiệp giúp đỡ hai bên trái phải thần linh nao nhao ghém ắ t không phải ngươi cũng có loại này dự định còn có chuyên nghiệp giúp đỡ là có ý gì chuyên nghiệp văn cấp thần linh còn có loại này đại đạo sao đối mặt mọi người nghi hoặc vọng thư mặt mày con con hoàn mỹ hoàn mỹ trên mặt lộ ra một cái rào hoạt tiếu d u n g đám người chỉ gặp nàng rỗi r a ngón tay ngọc tại trên bàn dài nhẹ nhàng điểm một cái trắng tinh ánh trăng như sóng nước dập dờn mây mù tầng tầng tản ra hiện hóa ra một mảnh vùng bỏ hoang có thần mười người cư túc quảng c h i giã hoành đạo mà chỗ v õ n g thư nhẹ dọn g t ụ n g ra một đoạn văn tự sau đó câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển lộ ra một cái tự nhận là biểu tình hung ác hắn nhóm chuyên môn ăn cướp quá khứ thần thánh đám người tự hồ bị vẻ hung ác của nàng biểu lộ dọa đến nửa ngày không nói chuyện toàn bộ thái vi viên tính đến l ạ thường mấy đạo ánh mắt lại lần nữa giao hồi cùng một chỗ. Các người nói cái này mười vị thần linh sẽ không phải là chính nàng a kim diệu thái bạch n h ư mày dùng ánh mắt tiến hành im ắng giao lưu nhật diệu thái dương thượng tôn không chướng ngại chút nào dùng ánh mắt hồi phục rất có thể nguyệt diệu đạo hữu liền cho một cái túc quảng c h i giã toa độ liền hắn nhóm hình chiếu đều không có thả cái này nhất định là tại che giấu cái gì cảnh diệu ánh mắt sáng lời phản phất thấy rõ hết thảy trần tướng một diệu thượng tôn dùng ánh mắt thăm hỏi kỳ thực nội tâm đều cười n h i n g n a rất tốt mọi người là nghĩ như vậy vậy ta liền yên tâm nguyệt diệu đạo hữu xin lỗi có sao nói vậy vọng t ư đạo hữu cái này mười bộ đạo thân thật có ý、tứ. lại là chuyên môn dùng để ăn cướp thần tinh trong mắt l o e ánh sáng thổ diệu c h ấ n tinh ở một bên ghi chép cái gì hắn đọc hiểu mấy người ý tứ đồng dạng trừng mắt nhìn ai nói không phải đây nhìn xem hai bên không coi ai ra gì dùng ánh mắt giao lưu vọng thư tinh xảo cái chán thoát ra từng đầu hát tuyến mấy người các ngươi không sai biệt lắm đi cái này mười tôn thần linh thật không phải ta nói thân được rồi chúng ta tin các ngươi tin cái gì nha vọng thư mắt hạnh hơi chừng n à n g hư nhẹ một tiếng cũng không có lại nhiều giải thích cái gì mà là một tay chỉ hướng huyền khanh dù sao ta cũng chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái có thể thực hiện phương án cuối cùng coi như các ngươi thật muốn làm gì chuyện nguy hiểm cũng phải đợi đến lần tiếp theo không phải sao thái vi viên c h i chủ cho tới nay đều là trực luân viên mỗi tam nguyên sẽ nhiệm kỳ mới một lần một nguyên hội một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm vọng thư nhiệm kỳ vừa vặn đến lần này thông lệ hội nghị kết thúc liền nên đổi h u y ề n khanh chủ trì thái vi viên đợi tam nguyên sẽ mãi mới chờ đến lúc đến nhiệm kỳ mới vọng thư mới không muốn cho mình gia tăng công việc ta giới này công việc chủ yếu là thăm dò cũng phát hiện vấn đề về phần giải quyết cùng chế tạo vấn đề phương diện này vẫn là kế độ đạo hữu cùng la hầu đạo hữu càng am hiểu mặc dù mọi người đều là mở tiểu hào đến lên mạng nhưng ở chung lâu như vậy lẫn nhau ở giữa cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ nếu nói thực lực số một tất nhiên thủ đầy ẩn diệu la hầu dù sao hắn mỗi ngày tại dòng sông thời gian đầu nguồn nhảy tới nhảy lui trước mắt bản cổ đại thần không có tiện tay đem nó đưa tiễn đã nói do vấn đề mà ám diệu kế đô tại mọi người trong lòng liền một cái ấn tượng lại ổn lại sóng ổn thời điểm vạn sự mà đều có thể lật tẩy để vọng thư một lần hoài nghi có phải hay không ngoại trừ bản cổ đại thần bên ngoài không có kế đô không giải quyết được sự vật x o n g thời điểm thật là làm cho thần hãi hùng k ế p vĩa giống như hắn luôn có thể tại một ít thời khắc làm ra hơi lớn động tĩnh vọng thư hồi tưởng một cái cho đến trước mắt thái vi viên chỉ có ba lần tập thể xuất động giống như đều là tại kế đô chủ trì hội nghị trong lúc đó nhưng mà chính là như vậy lại ổn lại x o n g kế đô lại là toàn bộ thái vi viên mười một rượu bên trong đáng tin nhất một cái tất cả mọi người như thế nhìn ta làm gì đám người bỗng nhiên đối huyền khanh hành chú mục lễ để huyền khanh cảm thấy không hiểu tấu h kim diệu thái bạch thượng tôn ôm trường kiếm lắc đầu thở dài không có chuyện ta chính là cảm khái một cái nhanh ậ t ư ợ i như vậy thần tinh vô ý thức nhìn về phía huyền khanh huyền khanh mỉm cười gật đầu khi lấy được hai phe đồng dạng trả lời chắc chắn về sau thần tinh thượng tôn lúc này mới bắt đầu khẩn trương bắt đầu hắn đứng dậy hướng đám người ô quyền tiếc cái gì ta chút còn có v i ệ c l i ề n đi đó, lại. trước, t lần sau gặp lại. Sau gặp h ầ n thần i n rang trời, hai cánh tay, ngửa dai cánh hướng lên trời, chậm dai hướng nằm Hoành! chậm đi. mặt t về sau nằm đi. Thần tinh toàn bộ thân hình hóa thành nước chạy tứ tán hoặc hướng đại địa hoặc về tinh hà hoặc hướng hỗn độn mỗi một giọt nước trỗi chạy qua phương hướng từng đầu thời gian tuyến tùy theo diễn sinh vô số vui sướng con cá thoát ly trói buộc tự do tự tại tại mỗi một đầu thời gian tuyến bên trong cạnh vọt chạy về phía không biết các ngươi cảm thấy hắn có thể chạy mất sao kim diệu thái bạch thượng tôn nhiều hứng thú nhìn xem tứ tán dòng nước nước chính là sinh mệnh tri nguyên coi đây là trung tâm mở thời gian tuyến có thể sáng tạo vô hạn khả năng rất nhiều nói n thời gian tuyến cuối một màn kia màn tổ hợp bắt đầu hoàn toàn có thể tập kết một bộ sách sử hồng hoang thảm án thủy diệu thần tinh ba vạn sáu ngàn loại kiểu chết nhật diệu thái dương thượng tôn mở miệng đều chạy mất không quá hiện thực nhưng dù là chạy mất một giọt nước là đủ rồi đối với cái này mục rượu thượng tôn ngược lại là không có phản đối dù sao hắn một chút cũng liền chỉ có thấy được chỉ là ba vạn sáu ngàn loại khả năng huyền khanh chú ý tới có một dòng nước lôi cuốn lấy một con cá bơi lội hướng chảy dòng sông thời gian lựa c h ọ n tốt hắn nhẹ gật đầu dòng sông thời gian cũng là sông thời gian chi thủy cũng là nước thủy rượu thần tinh đại đạo con đường đi chiều rộng chương sáu la hầu biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm chương sáu la hầu biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm trên dưới bốn p ư ơ n g là vũ từ cổ trí kim viết trụ màu trắng bạc trụ quang chính là t u ế nguyện m à lót tại khắp không bờ bến thời không trường hà bên trong liếc nhìn lại chỉ có mênh mông cảm giác phù phù một con cá bơi lội đánh phá hư thật giới hạn nhảy vào dòng sông thời gian bên trong dòng sông thời gian hồi lâu không có tới còn rất nhớ mong con cá vui sướng lấy phun bong bóng hắn nhìn một chút chu vi tuyên cổ bất biến cảnh sắc càng xem càng cảm thấy thân thiết đáng tiếc duy nhất ở chỗ này không thể ở lâu không phải muốn xảy ra vấn đề lớn lần này thần tinh lựa chọn tiết điểm là dòng sông thời gian chủ lưu cũng tức thời không m ẫ hà không giống với có thể vây vùng các đầu nhanh sông ở chỗ này thừa nhận áp lực đối tiên tiên thần chỉ tới nói cũng có thể xưng ơ kinh khủng một không xem chừng liền có trầm luân nguy hiểm trong đó thần t i n h tới đây một là vì tránh h o ạ hai là vì hoàn thiện tự thân đại đạo không phải thật sự nghĩ trở thành trường hà bên trong trầm luân chi cá hắn một bên chống cự lại đến từ tuế n g u y ệ n t a n mòn một bên cẩn thận nghiêm túc vòng qua từng cái vòng xoáy phòng ngừa tự thân dính qua nhiều nhân quả tại tham n g ộ đại đạo đồng thời thần t i n h ven đường thấy được không ít đồng loại những con cá kia hai mắt bên trong linh quang đ ạ ảm đạm không giống hắn như vậy có được thần trí bọn chúng tại trường hà bên trong mắt phương hướng hướng đi chỉ là chẳng có mục đích nước chạy m è o trôi hy vọng tương lai các ngươi có siêu thoát này thần tinh phun bong bóng trong lòng cũng không nhiều đại thương cảm giác hắn gặp quá nhiều đại đạo không dễ có người n g ã xuống có người đang đỉnh tuyên cổ chư thiên vậy không bằng là từ biệt những này lạc hướng đạo hữu thần tinh tiếp tục hướng phía trước bơi đi ai có động tĩnh đám chìm trong lộ đạo bên trong thần tinh bỗng nhiên bị một thanh â m bừng tỉnh hắn theo tiếng nhìn lại chỉ gặp phía trước trong nước phản chiếu lấy một cái đen như mực cái bóng đây là thuyền thời không mẫu hà tại sao có thể có thuyền thần tinh một mặt mờ mịt hắn thấy được một cái thuyền tiếp vươn vào trong nước gậy lên từng cái vòng xoáy trên thuyền có người siêu thoát thời không mẫu h ả đây là ở đâu ra biến thái khiếp sợ không thôi thần tinh thầm mắng một tiếng hắn vừa định ly khai chậm nghe trên mặt nước chuyển ra một đạo thanh âm quen thuộc làm phiền đạo h ư u tới đón ta đoạn đường đạo h ư u trở về so ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều không có cách chậm một chút nữa bàn cổ liền phải làm thật ồ nói như vậy đạo h ư u muốn gặp đều gặp đều gặp rất tốt sau đó chính là một trận lâu dài trầm tĩnh thuyền mái trèo nhẹ nhàng kích thích mặt nước trận, trận gọn sóng chậm chạp đầy ra không thể nào dòng sông thời gian như thế lớn cũng có thể gặp vỡ nghe tới la hầu thanh â m lúc thủy diệu thần tinh đ ề u tê hắn dốc hết toàn lực che giấu mình không cho đối phương phát hiện cùng lúc đó trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái nghi vấn hai thanh â m một cái là la hầu đạo h i ế u một cái khác là ai đạo h i ế u liền không có ý định hỏi chút gì la hầu thanh nhâm lại lần nữa vang lên cái gì đều có thể hỏi có thể thuyền nhỏ thuyền sao chỗ ngồi một vị áo trắng nam tử hắn mặt như con ngọc phong độ nhẹ nhàng trên mặt mang như gió xuân ấm áp mỉm cười vậy ta cần phải hỏi la hầu nhẹ nhàng gật đầu ba ngàn ma thần đều có cái nào ba ngàn bàn cổ khai thiên thời điểm là dùng một tay nắm cán b ú a vẫn là hai tay mở hồng hoang thời điểm bàn cổ tổng cộng chặt bao nhiêu hạn bị bàn cổ phụ chặt tới thời điểm có đau hay không còn có còn có khai thiên thời điểm thanh khí cùng chọc khí cái nào càng nhiều một điểm áo trắng nam tử một hơi hỏi có nhiều vấn đề la hầu trầm mặc hồi lâu cuối cùng hắn xoay người dùng một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía thuyền s a u bóng người nếu không ta đưa đạo hữu đi mở thiên chi sơ tận mắt nhìn vậy vẫn là được rồi áo trắng nam tử lắc đầu liên tục ta chính là một cái người đưa đỏ chỗ nào gánh vác được bàn cổ khai thiên phủ la hầu nhữ mày ý vị t h ô n trường hỏi tại dòng sông thời gian phía trên người đưa đỏ dòng sông thời gian cũng là sông áo trắng nam tử nhẹ nhàng huy động thuyền tiếp ngươi nếu là trả lời không lên đầy coi như xong la hầu khoe miệng giật một cái hắn có chút hối hận trên chiếc thuyền này qua thật lâu la hầu đ ố n g nhiên nói ra ta tại dòng sông thời gian đầu nguồn gặp được hai vị đạo hữu vậy nhưng thật là náo nhiệt người đưa đỏ túi đầu mắt nhìn màu trắng bạc mặt nước la hầu nhìn xem hắn ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hồng hoang trời đủ cao cánh rừng đủ lớn cái gì chim đều có cái này có cái gì nhưng ngoài ý mớn người đưa đỏ vừa nói xong cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm m n h liệt hắn vội và nói g n kia cái gì ta không phải nói ngươi ta nói là Ngày, ngươi n g vẫn là nói tiếp nói kia hai vị đạo hữu đi la hầu liếc mắt nhìn hắn hồng quân dương mi ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi t r e o chọc hắn nhóm ta t r e o chọc hắn nhóm làm gì ta liền một cái đưa đỏ người đưa đỏ lắc đầu quả nhiên là hai người bọn họ thật sao la hầu đối với cái này từ chối cho ý kiến người đưa đỏ nhìn một chút la hầu hỏi có một việc ta ngược lại thật ra thật muốn hỏi hỏi cho nên ngươi mới vừa rồi là cố ý la hầu nhàn nhạt, nhạt mà nói hỏi đi như nghĩ chứng đại la chi cảnh có phải hay không nhất định phải đi mở thiên chi sơ hoặc là nói khai thiên trước kia người đưa đỏ thần sắc trịnh trọng hai con ngươi chăm chú nhìn la hầu la hầu lắc đầu d ễ hoa trên gấm mặt thôi ta là bởi vì có một ít nhân quả cần phải đi chấm dứt không phải ngươi cho rằng ta nguyện ý đi chịu kia một búa ngươi thật bị bản cổ trả t ra nha người đưa đỏ trừng mắt nhìn tò mò nhìn từ trên xuống dưới la hầu cười nói cho nên rất đau đi la hầu trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời một điểm người đưa đỏ quả quyết mầm i ệ n g cuối cùng một cái tay nâng hướng không trúng tại la hầu trước mắt lưng người Có chuyện hỏi đưa đ n gật khi d gật chút, đầu nói cách khác la hầu hồng quân dương mi cái này ba cái đúng là hỗn độn theo hầu đi kia hắn nhóm nói tới chấm dứt nhân quả là chỉ theo tới làm cắt chém vẫn là đi nói cầm lại chính mình một chút đồ vật người đưa đỏ túi đầu chầm tư người còn có hay không cái gì muốn hỏi nếu như không có ta liền đi la hầu tại nguyên chỗ đợi một một lát tạm thời không có la hầu sau khi nghe xong thân ảnh trực tiếp biến mất a đúng vừa rồi có một việc m u i nói n la hầu đi mà quay lại hắn nhìn về phía người đưa đỏ nếu có hỗn độn ma thần ý đ ồ thông qua dòng sông thời gian tiến vào hồng hoang thiên địa đạo h ư u nhớ kỹ cản một cái a người đưa đỏ ngây n g ẩ n cả người các loại người mới vừa nói cái gì ta cản hỗn độn ma thần la hầu nhìn xem ngu ngơ người đưa đỏ hắn nếp miệng lên một vòng tiểu dung đừng lo lắng h ắ n nhóm trạng thái chẳng tốt đẹp gì ở chỗ này là đánh không lại ngươi mà lại không nhất định tới hắn nói ngoa tạo còn không chỉ một cái hỗn độn ma thần đúng không người đưa đỏ đằng một cái liền đứng lên lúc này la hầu đã biến mất không thấy nhìn xem la hầu biến mất vị trí người đưa đỏ ngàn trăm vạn năm địa vị một lần thất thố la hầu người đại gia trở lại cho ta nói rõ ràng ba người các người ra hỏa đến cùng đi dòng sông thời gian đầu nguồn làm cái gì cơn giận còn sót lại chưa tiêu người đưa đỏ hít sâu một hơi hắn nhặt lên bên cạnh thuyền mái trèo đạo hữu nghe đủ đi người đưa đỏ một bên nhìn về phía đáy nước một bên vén tay á o lên người ta đều đi người muốn không lên đây cùng ta làm n h ả m làm n h ả m b à ảnh thuyền mái t r e o rơi xuống dòng sông thời gian bên trong khơi dậy to lớn bằng nước phù phù một đầu hôn mê cá con rơi vào đưa đỏ trên thuyền hh ắ c ắ c lần này có lộc ăn t r ư ơ n g bảy đến đạo h ư u h ố t m i ế n g canh t r ư ơ n g bảy đến đạo h ư u h ố t m i ế n g canh thần tinh ngủ được rất tan tưởng hắn thậm chí trong giấc mộng một cái thật dài mộng trong mộng hắn không sợ bất luận cái gì t u ế nguyện chi lực ăn mòn hết thẻ nhân quả cũng không thể thêm nữa hắn thần hắn có thể không hề cố kị vẫy vùng dòng sông thời gian không kiêng nể gì cả thăng nộ vô tận thời không bên trong tiên thiên chư thần đạo quả cuối cùng sẽ có một ngày hắn minh nộ g bản thân đại đạo thông huyền đang lúc thần tình muốn vừa xài bước ra dòng sông thời gian chứng đạo siêu thoát thời khắc đột nhiên có một cái giống như lồng giam bàn tay lớn từ m ê n ngông thời không bên trong nô r a đem hắn một phát bắt được khiến cho vô luận như thế nào đều tránh thoát không được hh ắ c ắ c lần này có lộc ăn cười khăng k h ắ c q u á dị thanh â m vang vọng chư thiên cái gì siêu thoát cái gì chứng đạo đều là giả các ngươi bất quá là bản tọa nuôi dưỡng đồ ăn thôi không mệnh ta do, ta không do trời thần tinh quát to một tiếng l i ê n muốn cùng phía sau màn hấp thụ làm sao cùng chống lại sau đó tình ngộng ta đây là ở đâu nha có thể tính t ỉ n h ánh b à o thần tinh tầm mắt chính là một t r ư ơ n g quen thuộc khuôn mặt tươi cười thanh em này cũng có chút quen thuộc ta làm sao tại cái này thần tinh đầu góc chóng mặt hắn nhớ kỹ chính mình giống như v ị tránh la hầu sau đó chạy tới dòng sông thời gian bên trong đằng sau sẽ ra chuyện gì tới ngươi bây giờ còn tại dòng sông thời gian a đổi một cái hình tượng người đưa đỏ nhìn xem trong nồi rơi vào mơ hồ thần tinh hắn nhẹ gật đầu xem ra mới lực đạo vội vặn mộng bức không thương tồn ã o kế đô đạo hữu n g ư ơ i làm sao tại cái này thần tinh lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là một con cá hình tượng mà lại hắn lúc này tựa hầu ngay tại một cái nồi bên trong thần tinh tại nhấp nô nước canh trung du du lịch xác định đây chính là một ngụm nồi lớn ta đương nhiên là đi ngang qua à, người đưa đỏ thuận miệng nói người sau khi đi chúng ta không bao lâu liền giải tán dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta liền đến nơi này nhìn xem đi thuận tiện cho lần tiếp theo hội nghị tìm một chút đề tài thảo luận người đưa đỏ này đương nhiên chính là huyền khanh chuẩn xác hơn mà nói là huyền khanh một sợi thần n i ệ m biến thành cái này đưa đỏ thuyền nhưng thật ra là minh giới độ thế chi chu lúc đầu này thuyền nhiệm vụ chủ yếu là qua lại sinh tử biên giới đi tiếp dẫn vong hồn nhưng thời đại này luân hồi chưa ra địa phủ không còn nào có cái gì vong hồn cần tiếp dẫn về sau huyền khanh nghĩ lại vong xuyên hà là sông dòng sông thời gian cũng là sông ở đâu đưa đỏ không phải đưa đỏ thế là huyền khanh dứt khoát liền đem độ thế chi chu đưa lên đến dòng sông thời gian bên trong cũng phân hóa một sợi thần niệm tại cái này tham đạo n ộ đạo trước đó trải qua chiếc thuyền này cũng liền la hầu hiện tại còn muốn tăng thêm hóa thành cá thủy rượu thần tinh nhìn xem trong nồi thần tinh người đưa đỏ nói ra ta lúc mới tới không nỗ hà lại vừa vặn gặp được hướng trở về la hầu đạo hữu thấy tận mắt hắn một t r ư ở n g đưa ngươi đập trắng sau đó nhét vào đ á y sông là ta đưa ngươi vớt lên là thế này phải không thần tinh hồi tưởng một cái hắn xác thực đã nghe qua la hầu đạo h ư u thanh â m vậy ta làm sao lại trong nổi đương nhiên là vì cứu ngươi người đưa đỏ nghiêm trang nói lời bịa đặt ngươi chìm vào đ á y sông bị thời gian mẫu hà lực lượng ăn mòn thần chí thế là ta chống một cái nổi cho ngươi nhịn chút canh phế đi tốt một phen công phu mới cho ngươi tiêu trừ ảnh hướng trái chiều thần tinh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta liền nói làm sao ký ức có chút mơ hồ nguyên lai là bị thời không mẫu hà ảnh hưởng thần chí nhận lấy xung k í c h hắn cũng không phải lần đầu tiên tới thời không mẫu hạ chuyện giống vậy tại hắn trên thân cũng phát sinh qua cũng không có hoài nghi người đưa đỏ lý do thoái thác qua một một lát thần tinh cảm thấy tự thân thần trí dần dần trở về liền từ trong nồi nhảy ra một rơi xuống đất phong thần tuấn tú tiêu sái đạo nhân hình tượng liền hiện hóa ra ngoài hắn hướng người đưa đỏ chắc tay bất kể như thế nào tóm lại cảm ơn c h ư c ngươi đều là người một nhà không cần k h á c h khí người đưa đỏ nhét miệng lên ngộng đạo hữu canh hiệu quả không tệ lắm không hổ là tương lai u minh thế giới chiêu bài sản phẩm thần tinh thượng tôn đứng tại độ thuyền phía trên nhìn ra xa mênh mông trường hà vô tận t u ế n g u y ệ t thịnh cảnh nhìn một cái không xót gì hắn thần sắc khẽ nhúc ních túi đầu nhìn một chút r ắ n chắc thuyền nhỏ đạo hưu thuyền này một kiện đồ chơi nhỏ thôi không cần để ý người đưa đỏ lấy một cái thỉa múc một mũi canh đồ chơi nhỏ thần tinh thượng tôn khoe miệng giật một cái có thể tại thời không m â u hà phía trên tự do phiêu đãng lại để trong thuyền người không nhận một điểm ảnh hướng trái chiều ngươi quảng cái này gọi đồ chơi nhỏ cái này hiệu quả có phải hay không quá người tiên trước đừng quảng cái này đến đạo hưu hút miếng canh một cái bắt rời khỏi thần tinh thượng tôn trước mặt. Không cần. tạ ơn ù ngục một chén canh vào trong bụng t đồng thời thần ư tinh n cũng ở trong lòng âm thầm may mắn nhìn về phía người đưa đỏ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích còn tốt kế đô mỏ hắn một thanh không phải lúc này thật sự toàn quân bị diệt đạo h ư u ta còn có cái yêu cầu quá đáng thần tinh trần c h ờ một lát có chút ngượng ngùng nhìn về phía người đưa đỏ không biết rõ ta có thể hay không tại ngươi cái này chờ lâu một một lát dù sao la hầu đạo hữu kia đương nhiên có thể người đưa đỏ cười đưa tới cửa công cụ người không dùng thì phí vừa vặn hắn muốn nhìn một chút la hầu nói hỗn độn ma thần là cái gì cái tình huống không biết chút nào thần tinh thượng tôn nhẹ nhàng thở ra hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi c h i tử kế đô đạo hữu chân huynh đệ vậy hạ giới thái vi viên hội nghị ta đều nghe huynh đệ huynh đệ nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây huynh đệ nói lên trời ta tuyệt không xuống đất đều là tự mình người không cần như thế không cần như thế người đưa đỏ cảm động hỏng hắn sớm đã lấy ra lưu ảnh kính đem vừa rồi một màn ghi xuống thần tinh thượng tôn bốn phía nhìn một chút đúng rồi kế đô đạo hữu ngươi thuyền này đến đạo hữu uống thêm c h a n canh không cần tạ ơn ù ngụ cùng ngụ thần tinh hầu kết trên dưới run run hắn lại là một b á t đặc phối bản mạnh bà thang chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi nam ưu minh thế giới h u y ề n k h a n h bản tôn mở xong sẽ liền trở về dòng sông thời gian bên trong phát sinh hết thầy tại hắn trong đầu hiện lên hắn đầu tiên là n h ữ mày sau đó lắc đầu bật cười không sai biệt lắm là được rồi đ ư n g quá mức căn dặn xong người đưa đỏ huyền khanh lại quét mắt đ ộ sóc sơn thần đào thụ thành thành thật thật đợi tại chỗ cũ nhìn hắn tự do phun ra nuốt vào tiên tiên thần hy dáng vẻ rõ ràng là đã thích tiếng u minh thế giới hoàn cảnh liền chín mươi chín khỏa thần đào đều trở nên đen như mực đạo hữu cho ngươi mượn một đoạn nhánh cây cùng thần đào thụ lên tiếng chào hỏi huyền khanh lấy đi một đoạn thần đào thụ nhánh làm hắn đi ngang quan lại hà cầu lúc g ầ m cầu hạ đột nhiên chui ra một vị thần linh chủ thượng là vong xuyên a huyền khanh ì n về phía vong xuyên hà chi linh hỏi ngươi lợi tại cái này làm gì vong xuyên là một vị thanh niên hình tượng hắn kính huyền ế t h khanh cười cười, gật gật h ư nhẹ g nhàng gật đầu ta biết rõ ngươi đi trước đi rõ chương tám trộm ngộng thần nữ chương tám trộm ngộng thần nữ la phong sơn tại u minh thế giới phương bắc quý địa là vong xuyên hà đầu mườn như c h ợ t nhìn la phong sơn tính không được lớn núi này tại trong hiện thực hình chiếu bất quá vòng ba mươi vạn g i ả m lớp mười một vạn sáu ngàn g i ả m nhưng n g ư ờ i nếu có thể có thể phá hư cùng thật giới hạn liền có thể bước vào chân thực la phong động thiên nhìn thấy núi này chi chân dung mới vào động thiên bên trong liền có thể gặp một vòng hồng nguyệt treo cao màu máu ánh trăng huy sái chu thiên lưu chuyển khắp vô tận chiều không gian bao trùm la phong động thiên từng cái nơi hẻo lánh la phong sơn tổ m ạ c h hướng bốn phương diễn sinh phân hóa ước vạn chi mạch tại chư thiên thế giới bên trong kéo dài ra vô số linh sơn phúc địa tiến tới dựng dục từng tòa tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới n thiên thiên dù sao hắn thỉnh thoảng sẽ căn cứ hứng thú luyện chế một chút linh bảo động thiên bên trong kiến trúc cũng không nhiều chủ yếu liền bảy tòa một tòa phong đô đại điện trấn áp dây núi và khe sáu tòa thiên cung treo ở không vũ mỗi tòa thiên cung đều cách xa nhau bốn trăm sáu mươi tám bức năm ánh sáng một điện sáu cung hình thành trợ thế tạo dựng một tòa rộng lớn tiên thiên đại trận huyền khanh đi vào trụ tuyệt thiên cung trước cửa đem cửa trên vụ chế bóc sau đó đẩy ra cửa cung trực tiếp đi vào một cái đại đ ỉ n h trước đó đương đương hắn vô vô đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h lúc này một phân thành hai biến thành hai con để cho ta ngẫm lại cần tài liệu gì tới huyền khanh tại trong tay h áo mắc b ó c lấy ra hai đoạn nhánh cây phân biệt đầu nhập trong đ ỉ n h sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng thiên cung bên ngoài điểm đ i ể m quang huy nhảy ra từng t ò a thế giới tiếp theo hội tụ vào một chỗ hóa thành ngũ thải tân phân hồng tiểu hồng tiêu đến trụ tuyệt thiên cung lúc trước tiến hành phân lưu vô số thiên tải địa bào lơ lửng không trùng t r ợ lấy theo thứ tự tiến vào trong đình còn có cái、này. huyền khanh lại lấy ra hai tấm phủ g á n tại trên chiếc đỉnh lớn một chương trên b a viết là anh thần phủ một chương trên b a viết khóc tăng đ ồ n g cái này hai kiện chính là hắn cần luyện chế linh bảo t ố t mở luyện đi đem luyện k h í tài liệu chính phân phối xong huyền khanh liền q u a em người rời đi mọi người đều biết thiên thiên linh bảo là có linh làm luyện k h í giả huyền khanh chỉ cần chuẩn bị kỹ càng vật liệu là được rồi mà hai con đại đ ỉ n h muốn cân nhắc liền có thêm bọn chúng đem tự hành hoàn thành còn lại luyện chế công việc ly khai trụ tuyệt thiên cung huyền khanh dự định đi gặp một vị thần nữ hạ tại phong đô đại điện bên trong vào chỗ sau đó bình yên mù bốn làm huyền khanh lại lần nữa mở to mắt liền tới đến một mảnh quang hải phía trên vô cùng vô tận quang huy che mất hắn tất cả ánh mắt nơi đây trừ bỏ ánh sáng vẫn là ánh sáng không có vật gì khác nữa cực lớn đến không có gì sánh kịp quang huy lấp lánh thời không nó bao trùm trên dưới trái phải bao phủ đi qua tương lai mỗi lần nhập mộng giống như đến địa phương đều không đồng dạng lần này lại là đây huyền khanh hành tẩu tại mảnh này không thể tưởng tượng nổi quang hải bên trên hắn n g mở đầu nhìn về phía thương khung nhất cao s á chỗ vô số quan điểm bay bổng giống như không giờ khác nào không tải rơi xuống đông tuyết dung nhập mênh mông trong quang hải trở thành trong đó một bộ phận huyền khanh trong lòng hơi đậu hắn n h ấ p thủ bộ phận tung bay quan g điểm đây là hồn linh c h i quang huyền khanh tại quan g điểm bên trong đọc đến đến một chút tin tức những cái kia là đủ loại sinh linh một đời từ sinh ra đến chết từng ly từng tí vô cùng chân thực đáng tiếc huyền khanh lắc đầu mở ra thủ trưởng mặc cho những này quan g điểm từ trong tay trở xuống đáng tiếc cái gì t h a n h âm linh hoạt kỳ ảo tại quang hải trên không vang lên đáng tiếc cái này chỉ là đạo hữu một giấc mộng huyền khanh n g ử a đầu nhìn trời vừa xài bước ra quang hải đi tới một chỗ khác hoàn cảnh ta cho là ngươi sẽ có hoang mang dù là chỉ là một cái t r ớ c mắt huyền khanh trước m ặ t xuất hiện một vị t h ầ n nữ áo đỏ chân trần mang trên mặt nụ cười ngọt ngào nghi hoặc vẫn phải có huyền khanh trở lại nhìn về phía trong hư không trôi nổi quang hải thế giới kia chỉ là một cái nho nhỏ bọt nước tới đồng liệt bọt nước còn có rất nhiều trọn vẹn ba ngàn cái những cái kia hồn quang đều là ở đâu ra huyền khanh hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy làm chạm đến những cái kia hồn quang ý thức được kia là một mảnh hồn quang chi hài lúc hắn kém chút cho là mình tiến vào chúng sinh nơi hội tụ từ chỗ nào tới thân nữ cười nhẹ nhàng nhìn xem huyền khanh đương nhiên là t r ộ n được từ cái này đến cái khác trong n g n g t r ộ n được chống huyền khanh n ữ mày cái này thần thông xác thực không tệ nhưng cũng t h ầ n nữ nhẹ nhàng gật đầu dùng để nghiệm chứng một cái khả năng ta gần đây đang nghĩ nếu như đem hồng hoang chúng sinh đều kéo nhập mộng bên trong kia có hay không có thể tái tạo một cái vô thượng trên giới huyền khanh nghĩ nghĩ nghe vào là cái không tệ ý nghĩ đúng không người cũng dạng này cảm thấy t h ầ n nữ hai mắt tỏa sáng nàng có chút nhẹ cỡng thanh â m giống bách linh điệu đồng dạng dễ nghe nhưng là ta tại thí nghiệm thời điểm gặp được một chút khó khăn đầu tiên là quá mạnh ra hỏa là kéo không nhúc ních tỉ như ngươi ngươi không nguyện ý đến ta cũng không có cách nào sau đó chính là chỉ cần mọi người đụng nhau luôn luôn đánh nhau ta thật vất và bệnh mộng cảnh một không xem chừng liền thùng trăm làn lỗ đây thật là để cho người ta yêu thương người ở bên ngoài gặp phải thần cũng là như vậy sao thần nữ dội ra tay chỉ nghiêm túc đối huyền khanh chính đếm kỹ khó khăn gặp phải về sau ta cảm thấy từng cái kéo người nhập mộng quá phiền thoái còn không bằng chính ta trộm mộng tới cũng nhanh thần nữ trong giọng nói mang theo vài phân đ á c ý chỉ cần thêm chút dẫn đạo ta có thể trong mộng nhẹ nhõm lấy đi muốn đồ vật t i ê phiến quang hải chính là ta thành quả sau đó thì sao huyền khánh hỏi sau đó ta liền thất bại thần nữ thở dài t ú khí mi tâm n h o nhéo ta thử dùng những n à y hồn quang tạo nên một cái hoàn chỉnh thế giới thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể thành công những n à y hồn quang chỉ có thể hoàn thành đơn giản nhất chồng chất nàng nhìn về phía cái kia quang hải thế giới sau đó nâng tay phải lên dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài đem nó đâm thủng trung pi là h ảo ảnh trong mơ một đầu đi không thông đường vẫn là nhanh chóng phá gì tốt ai không nói ta nói một chút chính ngươi đi t h ầ n nữ đau thương tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng thoáng qua liền tràn đầy phấn khởi nhìn về phía huyền thanh ngươi ở bên ngoài có phải hay không gây chuyện gì rồi gần nhất có một cái rất lợi hại ra hỏa tới、qua. cái kia hình chiếu đúng t h ầ n nữ nhẹ gật đầu hắn rất lợi hại từ cực xa thời không bên trong đến nói là đến cấp ngươi đưa đồ vật đưa cái gì huyền khanh trong lòng khe nhúc ních một cánh cửa t h ầ n nữ vây vây tay một cái b ọ t nước xuất hiện tại lòng bàn tay nàng một bên đưa cho huyền khanh một bên nói hắn nói hy vọng ngươi lại nghiêm túc cân nhắc một cái lần trước mời làm b ọ t nước tới tay huyền khanh trong đầu vang lên một thanh n m phong đ ô đạo hữu tin tưởng không lâu sau đó chúng ta sẽ còn gặp lại thế nào thân nữ lo lắng hỏi không có gì huyền khanh hoàn hồn hắn nhìn về phía trong tay bọn nước trong đó có một tòa đen như mực cửa ra vào lơ lửng quả nhiên là hồng quân a chương chín quy khư bên trong hai vị đạo nhân chương chín quy khư bên trong hai vị đạo nhân là đ ị c h nhân bằng hữu chí ít trước mắt là huyền khanh ngắm nghĩa trong tay bọn nước tại hỗn độn vô tự sâu không trung lơ lửng một tòa to lớn cửa ra vào có cái gì không đúng sao thân nữ xích lại gần nhìn nhìn đôi mắt đẹp nhẹ nháy n h hắn đưa tới thời điểm ta cố ý nghiên cứu một cái giống như không có vấn đề gì vậy cũng không nhất định huyền khanh ánh mắt thâm thúy h ắ người tại tòa này trên cánh cửa thấy được pha tạp tuế cửa pha này cánh n được u y ệ nếu nói là thân nữ chừng to mắt tiếp xuống nàng nhìn thấy khiếp sợ m ộ t màn làm huyền khanh đâm thủng bọt nước lúc một đạo tuyên cổ tuyệt luân khí tức từ cửa ra vào bên trong tiết lộ ra xuyên thấu qua tòa này cửa ra vào nàng nhìn thấy một đạo l i bứa một đạo bổ ra hỗn độn l i bứa vô tận giết chóc ngưng ở một bứa gió tanh mưa máu tùy theo mà đến hỗn độn sôi trào sát khí sát khí như quần quận hát chiều tiếp trời là tuần hoàn vũ thế giới đều bị bạo ngược ý chí bao phủ và ngay tại thần nữ coi là khai thiên phủ muốn không lưu tình chút nào chặt khi đi tới quỷ môn hợp thời đóng lại đừng lo lắng cái này chỉ là một dấu ấn huyền khanh tại trong khoảnh khắc liền luyện hóa quỷ môn hắn nhìn xem tại lòng bàn tay lơ lửng cửa ra vào nghiêm trọng hoài nghi tình cảnh vừa nãy là hồng quân cố ý hành động đạo này khai thiên l à c cớn hẳn là hồng quân đạo nhân tại khai thiên mới bắt đầu tận mắt nhìn thấy một màn hắn đem phong tồn tại quỷ môn bên trong lại cách vô tận thời không đem đưa đến minh giới đón chừng liền đợi đến huyền khanh tại nắm giữ quỷ môn thời điểm cho h ắ n một cái kinh hỉ làm ta sợ muốn chết một bên th rõ ràng cách vô tận thời không nhưng nàng không chút nghi ngờ một khi khai thiên phủ quang thần uy phong thích ba ngàn đại mộng sẽ ở khoảnh khắc vỡ vụn người bằng hữu đều là như thế tặng lễ sao bị kinh sợ thần nữ nhìn về phía quỷ môn ánh mắt bên trong đều mang lấy phần đũ o á n cái gì bằng hữu a tuyệt không đáng tin cậy s á c thực không đáng tin cậy huyền khanh cười cười kết hợp phía trước hồng quân để cho mình suy nghĩ thật kỹ kia lời nói cái này chưa chắc không phải đối phương biểu thị công khai thực lực một loại biểu hiện lần này là vô hại là cấn nhưng lần sau đâu hồng quân ta chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt huyền khanh giới đáy lòng im lặng kể ra hắn lần này không、dùng. bàn cổ cơ học đi che đậy đối phương tin tưởng hồng quân có thể nghe thấy quy khư c h ỗ sâu hai cái thanh niên đạo nhân bình chân như v ậ y ngồi chờ tại một chỗ hư không hắn nhóm một người cầm trong tay một cây cần câu đã tại cái này ngồi x u ố n g tốt một, một lát đ ỗ n g nhiên trong đó một vị đạo nhân mở mắt ai người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh làm sao còn nghiêm túc rồi làm sao phong đô tiểu h ư u không vui một vị khác đạo nhân không nhúc nhích tí nào hết sức chuyên c h ú trông coi cán muốn ta nói lao đạo ngươi cũng là nhàn đưa đồ vật liền đưa đồ vật tôi còn cố ý cả tình cảnh như vậy người ta có thể vui lòng mới là lạ ta đây không phải là nghĩ đến cho người trẻ tuổi mở mắt một chút sao thanh niên hồng quân đạo nhân vui tươi hớn hở nói ra hai ta chuyến này cũng không dễ dàng lại là ma thần lại là bàn cổ thật vất vả chứng đạo đ ạ i l a không được tìm người chia sẻ chia sẻ lại nói khai thiên phủ lạc cấn vẫn là rất hy hữu ta phí hết lão đại sức lực mới phong tồn tại quỷ môn bên trong dùng để làm cất giữ không có chuyện thời điểm nhìn xem cũng rất tốt lại càng không cần phải nói còn có thể tham lộ tham nộ bàn cổ đại đạo không chừng có thể nộ ra cái một chiêu n ử a thức kia không thể thanh niên hồng quân rất tự tin phong đô đạo hữu là cái coi trọng người ta tốt xấu còn đưa hắn một kiện lễ vật đâu lễ vật tinh cấp trên mặt mình thiếp vàng thanh niên dương mi khinh thường nói cái kia vốn là chính là thuộc vệ minh giới đồ vật chỉ bất quá bị ngươi sớm c ấ p đi hiện tại trả lại cũng gọi t ặ n g lễ lời này của ngươi liền không đúng thanh niên hồng quân không cao hứng cái gì gọi là sớm c ấ p đi gọi là cầm bần đạo bằng bản sự từ thần đạo thụ trên cầm sử dụng thế nào bần đạo lấy trước đến đây vật nói rõ vật này cùng bần đạo hữu duyên v v toàn bộ hồng hoàng tiên thiên linh bảo đều cùng ngươi hữu duyên thanh niên dương mi liền không quen nhìn hồng quân cái này không muốn mặt sức lực trên thân một đống linh bảo còn cả ngày tự xưng bần đạo nghèo khó đạo nhân nếu như vậy cũng là nghèo khó kia toàn bộ hồng h o a n g tiên thiên thần chỉ đều đừng sống ai cái này vẫn thật là để ngươi nói bần đạo thật đúng là cùng toàn bộ hồng h o a n g tiên thiên linh bảo hữu duyên thanh niên hồng quân làm như có thật nói ra ta nói cho ngươi chờ ta ngày nào tích lũy đủ ba ngàn kiện linh bảo ta cũng không cần liền đem bọn chúng đều bày ở ta khối k i a hỗn độn thạch bên trên coi như cất chứa thanh niên dương mi ngay vậy trận nhìn hồng quân một chút vậy thì tốt quá chờ ngươi ngày nào có cái này cất giữ nhớ kỹ cho ta biết ta cái thứ nhất c ư ớ p phú tế bẩn nha nhìn em ngươi có thể ngồi s ổ n cái này nửa ngày liền tòa đảo đều câu không lên đây còn muốn c ư ớ p phú tế bẩn thanh niên dương mi cầm cần câu đối hồng quân trận mắt nhìn một tòa đảo câu không lên đây là vấn đề của ta sao chẳng lẽ không phải ngươi tính sai phương vị ngươi nói tiên sơn căn bản không có ở cái này ta làm sao lại phạm sai lầm nam tòa tiên sơn ngay tại quy khư bên trong thôi đi tự tin như vậy ngươi cái này không phải cũng không câu sao thanh niên hồng quân nói thả câu sự tỉnh sao có thể gọi không câu đâu vạn sự vạn vật đều có duyên phận duyên phận đến tự nhiên là câu đi lên gấp không được ưu minh thế giới từ trong ngộng trở về về sau huyền khanh một bên chờ đợi chính mình luyện khí thành quả một bên nghiên cứu vừa tới tay quỷ môn quan nói như vậy một kiện tiên tiên linh bảo cùng tiên tiên thần chỉ đồng dạng đều là từ thiên địa chỗ t h a nghẽn vô luận phẩm cấp cao thấp bọn chúng đều có được thuộc về mình đặc biệt năng lực tỷ như nói cầm trong tay thí thần thương có được vô thượng sức công phạt chân đạp nghiệp hỏa hồng liên có thể không sợ bất luận cái gì nghiệp lực có được côn lôn kính có thể vượt qua thời không mượn nhờ bản cổ phiên có thể vung ra khai thiên kiệm khí ủy môn quan làm minh giới cửa ra vào hãn hàng đầu năng lực chính là có thể tiếp dẫn vạn giới vong linh. tiếp theo chính là trấn áp minh giới làm u minh đệ nhất thế giới thần huyền khanh hoàn toàn có thể vận dụng quyền hành kết hợp với quỷ môn quan năng lực phong cấm minh giới các đại xuất miệng đến lúc đó quỷ môn quan nơi ở chính là u minh thế giới duy nhất cửa ra vào có n ó vô luận là ai tiến vào minh giới đều phải từ quỷ môn quan trải qua cái thứ nhất năng lực hiện tại không cần thiết sử dụng cái này cái thứ hai năng lực ngược lại là rất không tệ huyền khanh gật gật đầu có cái này cũng không cần lo lắng bị người trồng nhà hiện tại u minh thế giới cũng không có tiếp dẫn vạn giới vong hồn nhu cầu chỉ cần ta đem quỷ môn quan thăm dò trên thân vậy ai còn có thể tiến vào minh giới hoặc là nói tại quỷ môn quan đằng sau mang lên một tòa đại sắt trận cũng được đem dình mò u minh kẻ sôi sẹo một mẹ h ố t gọn sau đó nghiên cứu nghiên cứu huyền khanh trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một cái ý tưởng đã quỷ môn quan có được tiếp dẫn vạn giới vong linh năng lực vậy ta có thể hay không mượn dùng nó đi hướng vạn giới bất kỳ một cái nào địa phương nói làm liền làm huyền khanh đem cánh cửa thần kỳ mạch suy nghĩ thay vào đi vào thử nghiệm lịch hướng vận dụng quỷ môn quan năng lực sau đó hắn hướng không trung hư nắm một cái cửa nắm tay xuất hiện tại huyền khanh trong tay thành công chương mười nữ hoa nói đi ngươi vào bằng cách nào chương mười nữ hoa nói đi ngươi vào bằng cách nào nhìn trước mắt cùng lập tức họa phong có chút không đúng hiện đại môn hộ huyền khanh góp miệng hơi câu quả nhiên thiên thiên linh bảo há lại như thế không tiện chi vật huyền khanh đẩy cửa ra hô hô hô ba quần quận sóng nhiệt đập vào mặt huyền khanh đi tới một chỗ núi l ử a tạo thành thế giới phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều to lớn h ỏ a trì bốc lên nóng bỏng khí thức còn thỉnh thoảng có nhiệt khí l a n l ộ t toát ra một hai cái bọc khí h ỏ a trì bị rất nhiều rộng một trượng đường đá chia cắt mà thành to to nhỏ nhỏ họa trì những n à y đường đá bốn phương thông suốt như mạng n h ệ đồng dạng kết nối lấy toàn bộ thế giới dưới đất mặt đất tại h ỏ a chỉ bên cạnh còn có một số lửa đỏ cây tối sinh trưởng cực kỳ cao lớn thân cây bên trong thông t h ẳ n g tắp có chút cao tới trăm trượng càng có chút cao tới ngàn trượng hắn lá cây có thanh hoặc lam hoặc màu đỏ n h ă n sắc cành lá đ o n chính gọn gàng thân thể thoát non dài tại có chút trên cây càng là có màu sắc khác nhau bách điều chi vương phượng hoàng đậu lại trên đó chỉ gặp những này phượng hoàng có đầu gà cà miến cổ rắn mai rủa đuôi cá người khoác các loại linh quang l ô n g vũ tỏa ra một cỗ tường thụy sinh linh chi ý những này phượng hoàng hoặc thu cánh đứng thẳng ở cây hoặc dương cánh xoay quanh bay ở không trùng tường quang tan chiếu thụy khí mọc hiện lộ lấy bọn chúng kiêu ngạo thần bí cổ lão cường đại mỹ lệ giờ này khắc này vô số phượng hoàng ngay tại nghe một gốc tiên thiên ngô đồng thụ tuyên truyền giảng giải đại đạo mà huyền khanh lại vừa vẫn xuất hiện tại dưới cây ngô đồng một đám phượng đ i ể u hoàng đ i ể u ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn tò mò nhìn chăm chú lên vị này xa lạ khắc nhân ngay tại tràn đầy phấn khởi giảng đạo tiên thiên ngô đồng thụ cũng là s ư ớ n g sốt một cái người là ai a huyền khanh mặt không biểu lộ đi ngang qua các ngươi tiếp tục hắn thừa dịp đối phương kịp phản ứng trước đó phịch một tiếng đóng cửa lại ai không phải ngươi đứng lại đó cho ta cảm thụ được bất tử họa sơn chuyển ra kinh khủng sóng nhiệt cùng ầm vang xác ý phía sau cửa huyền khanh trầm m ặ t một, một lát đây chính là một diệu tế u tinh nói v õ đức bạo giảm gốc cây kia s á c thực rất nổ nhưng giống như không đúng chỗ nào huyền khanh nhìn trước mắt môn hắn muốn đi chính là kế đô thần tinh tới thử lại một cái huyền khanh lần này thay đổi hình tượng cũng cải biến chính mình ký h tức gian giắc cơ mở một tòa cung điện to lớn bên trong một vị tinh thần sáng láng đạo nhân chính trông coi chính mình lò luyện đan đan này lô từ tử kim tố liền bên ngoài hiện cạn k h ô n lý lẽ bên trong dấu bắt k h á i cơ hội lúc này hắn một tay giơ một cây quạt một tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì tiếp qua một khác ta c ử u thiên thập địa thiên linh vạn hóa vô thượng đại hồn đan đã sắp luyện thành hh lần này còn phải tìm hư diệu đạo h ư u thử một chút hiệu quả nhưng là dùng cái gì lý do tốt đâu đền bù tổn thất đạo nhân lắc đầu không được lý do này lần trước dùng qua tiếng nói thẳng t ặ n g không cái này được đi đạo nhân chính bấm đốt ngón tay trong đan lô hỏa diễm bỗng nhiên bước lên tử kim lô tốn trong môn phái xuất hiện một cái cửa h u n g xuyên t h u qua lô miệng huyền khanh cùng đạo nhân hai mặt nhìn nhau không đợi huyền khanh động tác đạo nhân bỗng nhiên vô bàn tay lớ bần đạo ta xong rồi gió trợ thế lựa hồn đan hóa hình nguyên lai、like、đây chính là bần đạo luyện chế đại hồn đan la thiên linh vạn hóa cái này đan dược hóa hình cũng không chính là thiên linh vạn hóa bên trong một loại sao huyền khanh nhìn xem mừng như điên cảnh rượu t ử khí thượng tôn hắn c h ầ mặc m đóng cửa lại ai ta đại hồn đan đây đừng chạy ưu minh thế giới huyền khanh trong tay nằm một viên tròn quần c u ộ n đan dược đây là hắn vừa rồi thuận đi đồ vật thư rượu đạo hữu vừa mới phục sinh vẫn là đừng để cảnh rượu lại dày vào hắn không phải lần sau huyền khanh chủ trì hội nghị đều góp không người tề thế. thế nhưng là cái cửa này huyền khanh cảm thấy có phải hay không môn này hiện đại họa phong vấn đề làm sao lò luyện đan đều có thể thế đâu trong lò luyện đan có vong linh hay sao đây cũng quá xuất quỷ n h ậ p thần một lần nữa huyền khanh đem quỷ môn họa phong phục cổ sau đó lại đem đ ờ i ra b ả n h c a m nguyên theo một tiếng thanh thúy roi vang sáu âm thanh long ngâm vang lên thái dương thần sa chậm rãi lên không qua lại tầng mây ở giữa khi hỏa thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài tay áo theo do tung bay tựa như dệt thành toàn bộ vũ trụ quan h u giờ này khắc này nàng khống chế lấy thái dương thần sa vạch phá trước tờ mở sáng yên tĩnh là đại đ ị a mang đến quang minh cùng ấm áp chiếc này thái dương thần sa từ sáu đầu lóng lánh kim sắc quang mang thần lòng kéo động bọn chúng tại trong hư không lao nhanh tựa hồ có được xuyên qua thời không lực lượng ba h i hỏa trong tay cầm một cây từ tinh khiết ánh nắng ngưng kết mà thành t r ư ờ n g tiên vùng kẽ h phía dưới chỉ dẫn lấy thần sa phương hướng làm thái dương thần sa vượt qua sông núi biển hồ đến đường chân trời thời khắc luồng thứ nhất ánh nắng vệ hướng đại đ ị a vạn vật khôi phục sinh cơ bừng mừng tiếng chim hót hoa nợ thanh âm suối nước rấp rách đây hết thể đều tại hoan g h ê n vị này mang đến quang minh cùng hy vọng thần ngự ở sau lưng nàng, lưu lại từng đạo hoa kia là quan g minh đạo ngân cũng là cam n g uyên vĩnh hằng biểu tượng phía trước cái kia ai để một cái muốn đ ụ n g phải huyền khanh đột nhiên xuất hiện để hi hòa ánh mắt lần ngơ sau đó nàng một bên lôi kéo thái dương thần xa một bên lo lắng lấy kêu gọi muốn đ ụ n g phải mau tránh ra nhìn xem khí thế b u n g hung thái dương thần xa huyền khanh vội vàng né tránh lần này giống như đúng rồi huyền khanh nghĩ nghĩ hắn vừa muốn đi chính là đông hải tuy nói không biết rõ làm sao đến cam n g uyên còn kém chút bị hi hòa mặt trời xe đụng nhưng ít ra phương bị đúng đều tại phương đông không ngừng cố gắng huyền khanh lòng tin tăng nhiều hắn lại một lần đẩy cửa ra Phanh, tại ú c Chi Quảng Thái Giã, Tố Động vật toàn nhiễm lên một tầng màu vàng kim quang tại trên tầng Tại vàng quan màu huy. kim mặt đất rộng bao la bắt ngát cây rừng xanh ngắt lá xanh sung xuê theo gió nhẹ l y động phát ra s ả n sạt thanh âm như là tự nhiên nói nhỏ làm lòng người sinh hướng tới d â y núi chập trùng dòng sông u ú n lượn tạo thành một vài bức bức tranh tuyển mỹ thanh tịnh suối lưu quang có thể soi gương phản chiếu lấy một bộ áo đỏ nữ vai trong lúc rảnh rỗi giả bước tại một dòng suối nhỏ một bên một đôi chân ngọc dẫm tại xốp bùn cắt bên trên lưu lại từng cái dấu chân nhưng không có dính vào một tia dơ bẩn khi thấy trước mặt khung cửa bên trong đi ra huyền khanh nữ hoa c h ừ n g mắt nhìn xoát xoát xoát chín cầu tiên mang thần đao ra khỏi vỏ n h ư n lại đạo treo cao nói đi đạo hữu là thế nào t i ì n đến chương mười một chủ thượng muốn dẫn bay làm xong chương mười một chủ thượng muốn dẫn bay làm xong nói đi đạo hữu là thế nào t i ì n đến nữ hoa nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến nàng xác thực hiếu kỳ huyền khanh là thế nào tìm đến phải biết thái tố động tiên không chỉ có là nàng đạo tràng đồng dạng cũng là một kiện tiên thiên linh bảo lấy nàng đối với chỗ này lực khống chế cũng không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng liền xem như tinh thông không gian nhất đạo bậc đại thần thông muốn len qua cũng không có khả năng giấu giếm được nữ hoa mà huyền khanh cứ như vậy xuất hiện không có dấu hiệu nào thật sự là kỳ quặc quái g ỡ nếu như ta nói đây là một trận ngoại ý muốn ngươi tin không huyền khanh trong lòng im ắng giải thích h ã n cơ hồ là tại đi vào túc quảng c h i g i ã một nháy mắt liền biết rõ đây là nơi nào thái vi viên trong hội nghị vọng thư chuyên môn nói tới nơi này trước mắt nữ thần mặc dù huyền khanh chưa thấy qua nhưng căn cứ hậu thế truyền thuyết huyền khanh cũng đoán được đây là ai hắn tinh thần như điện nghĩ đến vị này có khả năng trở thành thái vi viên lính đánh thuê căn cứ thái vi viên c h i chủ trách nhiệm huyền khanh dự định thử nghiệm tiếp xúc một cái nhìn xem tìm kiếm đối phương đ ấ y cũng tốt thế là huyền khanh cũng không có lập tức ly khai mà là tại nữ hoa trước khi đạo thủ lớn tiếng dọa người nói ra cựu thiên nguyện thần hướng ta nói tới ngươi ồ nữ hoa ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý m u ố n là nàng để ngươi tới nàng vẫy tay một cái chín c ầ u tiên h mang thần đao thu vào gặp nữ hoa thái độ có chỗ hòa hoãn huyền khanh nhẹ nhàng thở ra có thể giao lưu liền tốt nhưng mà nữ hoa câu nói tiếp theo trực tiếp lại để cho bầu không khí khẩn trương lên nếu là vọng thư để ngươi tới kêu nàng có hay không đã nói với n g ư ơ i đi ngang qua túc quảng c h i g i ã muốn tuân thủ cái gì quy củ cái gì quy củ sana khánh vân nổi sóng chín vị nữ thần c ắ t chấp nhất trôi thiên đao hiện t h ầ n hợp nữ hoa bản tôn vừa vặn mười vị mười vị nữ thần cười nhẹ nhàng nhìn xem huyền thanh quy củ chính là quy củ dù là bằng hưu để cử tới cũng không có ngoại lệ húng chi đạo hưu còn không đi cửa chính xem xét cũng không phải là đứng đan thần cho nên mười vị nữ thần thu liêm tiểu dung tất cả đều trận mắt đồng nói a c ư p Huyền khanh. Trong hư không hồng mang lớp lẻ, nữ hoa đầu khen nghiêng thế mà không tại một đầu thời gian tuyến a nàng cẩn thận cảm ứng một cái mới huyền khanh lập tri địa phát hiện kia là một đầu sai chỗ thời không đối phương cùng mình không tại một đầu thời gian tuyến bên trên có chút ý tứ đợi lát nữa tìm vọng thư hỏi một chút là cái gì tình huống nữ hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ cái này tựa như là chính mình lần thứ nhất ăn cướp thất bại bốn u minh thế giới p h hiện. Hiện sau đó thời gian huyền khanh một mực đợi tại là phong sơn bế quan hắn một bên phân tích lấy quỷ môn quan đặc tính nếm thử hoàn thiện cánh cửa thần kỳ mạch suy nghĩ giải quyết định vị vấn đề một bên cũng tại tìm hiểu hắn đại biểu đại đạo để tốt hơn kết hợp vô minh lực lượng pháp tắc đến tạo dựng một tòa hoàn toàn mới hộ giới đại trận trước kia u minh đại trận là lấy la phong sơn là trận nhãn hạch tâm vong xuyên hà chủ lưu cùng trải rộng u minh các lớn nhánh sông làm ạ c h lạc tiến hành bố trí hiện tại có độ sóc sơn thần đạo thụ quỷ môn quan tồn tại vừa vặn đem hộ giới đại trận thăng cấp một cái nại hà cầu hạ k h ẽ hát vong xuyên hà thần bỗng nhiên sừng sốt một cái hã tử vòm cầu bên trong thỏ đầu ra nghị thoáng nhìn bầu trời u minh quy tắc dựng lại rồi vong xuyên lần thứ nhất tại minh giới thấy được mặt trời chỉ bất quá viên này mặt trời là đen như mực liền như là một cái bao hàm c u ặ n cùng hắc á m đôi mắt thâm thúy vẹn vẹn tới vong xuyên liền cảm nhận được mình bị tử vong bao phủ băng lanh thấu xương hàn ý để hắn run lẩy bẩy cái này khiến hắn không thể không nhắm mắt lại rút về vòm cầu dưới đáy nhìn đ ệ u bộ này h u minh đại trận lại phải đổi mới vong xuyên hà thần trực tiếp bông ra chính mình đối vong xuyên hà trưởng k h ô n g quyền bính hết t h ể giao cho huyền khanh ngủ một chút vong xuyên đắc ý mà tuyển cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống chủ thượng muốn dẫn bay chính mình phụ trách nằm xong là được còn cố gắng cái gì nha ngủ một dấp tỉnh lại tu vi liền tăng độ sóc sơn thân đào thụ cảm nhận được đồng đột tiên thiên linh tức tại chiều phía bên mình hội tụ theo huyền toàn bộ ư u minh thế giới pháp tắc đều tại hướng thần đạo thụ rộng mở hắn có thể dễ dàng mà tham lộ thần đạo thụ cái gì đều không cần làm liền được khó mà tưởng tượng c h ỗ t ố t thật không phải ta không muốn chạy nhưng hắn cho nhiều lắm một đạo quang ảnh đi ra thần đạo thụ hắn nhìn thoáng qua treo tại trong g ò m trời đen như mực mặt trời do dự một chút vẫn là lựa chọn bông ra đối độ sóc sơn k h ô n g chế hướng la phong sơn chủ động dựa sắc vào về p h ầ n quỷ môn quan thần đạo thụ biểu thị đó là đồ chơi gì là ta đổ vật sao kia là thuộc về minh giới từ thần đạo thụ chân linh thức tỉnh này lên hắn liền chưa thấy qua cái đồ chơi này thậm chí bởi vì hồng quân nguyên nhân thần đào thụ đều không có ý thức được chính mình có được qua quỷ một quan chưa từng có được sao là mất đi tam tiên h một cảnh u minh thần nữ cảm nhận được minh r ơ i biến hóa từ ngộ đạo bên trong thất tỉnh nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua trong hư không lơ lửng một cái bọc nước kia là một chỗ thủy nguyên thế giới có vô số thủy nguyên tri tinh hóa thành sinh linh gây dựng văn minh vong xuyên ngủ về sau vụ trộm chạy vào trong đó lúc này chính sen lẫn trong thủy nguyên thế giới chơi đến quên cả trời đất tuổi trẻ sinh linh nga ngươi rơi chính là cái thanh này lưỡi bố vàng vẫn là cái thanh này lưỡi bố bạc hoặc là cái thanh này rách dưới một lưỡi bố đầu. Thần nữ nàng phất tay liền đem vong xuyên vứt xuống một cái hồng thủy tứ ngược thế giới tại tiểu hai t ử trước mặt khoe khoang cái gì nơi này có chỉ thủy hầu tử ngươi đi cùng nó làm nhảm làm nhảm a mộng t ỷ t ỷ ta sai rồi bỏ qua cho ta đi đánh qua nó ta liền thả ngươi t r ư ơ n g mười hai cùng minh hà hữu nghị t r ư ơ n g mười hai cùng minh hà hữu nghị hồng hoang huyết h ả i vô biên bắt n á c nước biển đỏ như máu bầu trời nhiếm đỏ trên dưới tương hợp một màu mê man ngàn vạn hung sát sông thẳng kiểu tiêu tại cái này vô biên màu máu bên trong vô số ưu hồn tàn phách tại trong biển máu thống khổ dãy r u bọn chúng vẻ mặt dữ tợn đáng sợ tiếng gào thét liên tiếp chuyển vang bốn phương nơi này là tương đối đặc thù một cái địa phương nếu như nói hồng hoang còn có chỗ nào có thể trực tiếp nhất cùng ma thần liên hệ tới kia tất nhiên là huyết hải bởi vì nơi này tồn tại khai thiên tri chiến bên trong rất nhiều ma thần vết máu ban cụ lực lượng cùng những n à y ma thần lực lượng đan vào một chỗ khiến cho trở thành hồng hoang thiên địa một chỗ hung sát chi điệm cũng là thiên địa ô huế tập trung nhất địa phương m a liên tại dạng này một chỗ địa phương lại ra đời một tôn tiên thiên đại thần huyết hải phù đệ minh hà gần đây có hai kiện đại h i sự kiện thứ nhất chính là khởi tử hoàn sinh hắn hoàn hảo như lúc ban đầu sống lại đồng thời một thân mặt trái ảnh hưởng đều bị c h ố n g rỗng quả nhiên không có cái gì ô nhiễm là chết một lần không giải quyết được nếu có như vậy thì chết hai lần minh hà có chút tự đắc nghĩ đến hắn đã từng bởi vì n ế m qua một vị đạo h ư u đan dược vỡ thành bốn trăm tám mươi triệu phần về sau nhân họa đắc phúc nộ ra được một hạng vô thượng phân thân chi thuật tên gọi huyết thần tử nhưng lúc đó huyết thần tử thần thông còn chưa đủ hoàn thiện nhưng lần này mượn lần này hướng chết mà thành trải qua hắn rốt c u c hiệu thấu đáo ở giữa chân lý đem nó tiến một bước hoàn thiện hiện tại đừng nói chết một lần chính là chết tám vạn lần cũng không có、chuyện. minh hà nội t â m đối cảnh diệu tràn đầy cảm kích tuy nói ăn xong phân thân đang thời điểm tràn g diện thật hù d o a người nhưng cái này đến tiếp sau công hiệu xác thực đúng chỗ hắn chân ngộ ra đồ vật vạn tượng đan lần kia tuy nói chính minh hà cũng bị thương nhẹ nhưng đối thủ cũng mất ta cho nên theo minh hà cảnh diệu năng lực xác thực không lời nói nho nhỏ tác dụng vụ ta minh hà hoàn toàn gánh chịu nổi minh hà đã quyết định lần sau còn tìm cảnh diệu giao dịch đan dược mà minh hà kiện thứ hai đại h ì sự chính là huyết hại chỗ sâu một đoá hòa sen gần chín n g h hỏa hồng liên đứng hàng tứ đại tiên thiên đài sen một trong chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo sau này xông xáo hồng hoang thiên địa xuyên toa chu thiên vạn giới du lịch tuế nguyện trường hà ta cũng không tin còn có thể dẫm lên nhiều như vậy hố minh hà vừa nghĩ tới lần trước gặp phải hố to trong lòng tức giận bất bình khi dễ ta không có hộ thân chi bảo đúng không người chờ đó cho ta chờ ta luyện hóa nghiệp hỏa h ư n g liên chắc chắn tìm ngươi tính sổ sách ngươi muốn tìm ai tính sổ sách có cần giúp một tay hay không a huyền khanh đẩy cửa ra đã nhìn thấy minh hà tại kia lòng đầy căm phẫn quyết tâm huyền khanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạn bè minh hà trực tiếp n gây n g ẩ n cả người người vào bằng cách nào cứ như vậy tiến đến a huyền khanh khỏe miệng khanh b ế t xong rồi hắn lui ra phía sau một bước đóng cửa lại lại mở ra lúc lại xuất hiện ở minh hà trước mặt thấy minh hà sửng sốt một chút đây là ta vừa luyện hóa một kiện linh bảo huyền khanh đơn giản cùng minh hà giảng một cái quỷ môn quan công năng minh hà nghe xong hai mắt sáng lên cái này linh bảo tốt tuy ý truyền t ố n g đến muốn đi địa phương không nhìn các loại cấm chế cùng đại trận đây quả thực là đánh lén lợi khí cũng không có lợi hại như vậy huyền khanh cười cười hắn giải thích nói chỉ có đi qua địa phương mới có thể thực hiện tinh chuẩn định vị cái khác tình huống dưới tốt hơn theo cơ truyền t ố n g vậy cũng rất tốt kinh hỷ cùng ngoại ý muốn không hẹn mà gặp có chút sự không chắc chắn không có gì không tốt minh h ạ bản thân rất yêu mạo hiểm hắn cảm thấy cái này quỷ môn quan công năng là thật không tệ có lẽ vậy huyền khanh từ chối cho ý kiến đúng rồi ta tới là có chuyện thương lượng với ngươi hạ ngươi nói huyền khanh nói ta sửa đổi một cái ư u minh thế giới quy tắc dự định đem minh giới cái khác lối vào cho phòng chỉ lưu ngươi huyết h ả i bên này l i ê n chuyện này a không có vấn đề minh hà biểu thị hai ta ai cùng ai chuyện này đều không cần chào hỏi hắn ngươi không có ý kiến là được huyền khanh cười cười ta bên kia còn có hai kiện linh bảo nhanh luyện tốt đợi lát nữa gặp lại trước không đ ổ i trước không đ ổ i minh hà gặp huyền khanh muốn đi vội vàng giữ chặt hắn ta còn không biết do ngươi ngươi luyện linh bảo chưa hề đều chỉ quản ra ý nghĩ cùng vật liệu còn lại đều là ngươi nhà hôn nguyên đỉnh đang bận về mã tới, tới tới ta cái này có chuyện vui cùng ngươi chia sẻ m hà hồng liên gần chín lần này đổi huyền khanh ngoài ý muốn hắn đương nhiên biết do huyết hải có nghiệp hòa hồng liên minh hà lại không chỉ một lần hướng hắn khoe khoang qua chỉ là không nghĩ tới lần này đến đúng dịp vừa vặn gặp được nghiệp hòa hồng liên thành thục hh minh hà đắc ý cười cười nghiệp hòa hồng liên thành thục thời khắc trong đó nghiệp hòa pháp tắc cùng đại đạo chân lý đem hiện lộ không thể nghi ngờ là tuyệt hảo thăng nổ thời gian lần trước đi u minh tìm ngươi chính là vì việc này ngươi không đến ta cái này ta đợi lát nữa còn phải đi tìm người một chuyến đây t r ư ơ n g mười ba thần tinh ta có thể làm t r ư ơ n g mười ba thần tinh ta có thể làm huyết h ả i p h ủ đệ huyết chỉ cái khác huyền khanh cùng minh hà câu được câu không nói chuyện t i ế m ý của ngươi là nói ngươi có thể luyện thành huyết thần tử cùng lần t r ư ớ c viên kia suýt chút nữa thì mạng ngươi đan dược có rất lớn quan hệ huyền khanh nhìn về phía minh hà ánh mắt là lạ cũng không thể nói suýt chút nữa thì mệnh đi minh hà cảm thấy mình muốn vì tiên thiên thần linh sinh mệnh lực chứng minh hắn giải thích nói dù sao ta mặc dù vỡ thành bốn trăm tám mươi triệu khối nhưng cũng không có lo lắng tính mạng cũng liền tràn diện khó coi điểm huyền khanh không lời nào để nói chính chủ đều cảm thấy không có chuyện hắn còn có thể nói cái gì minh hà thậm chí đều đối cảnh diệu trong lòng còn có cảm kích nói tóm lại cảnh diệu đạo hữu luyện đan mặc dù nói có chút tác dụng phụ nhưng trên tổng thể vẫn rất có trình độ minh hà nói thẳng ra cảnh diệu danh hiệu huyền khanh thần sắc một điểm biến hóa đều không có hai người đã sớm trao đổi thân phận sơ tại thái vi viên xây dựng thời điểm vừa mở x o n g sẽ minh hà vừa về đến liền thẳng đến la phong sơn tự bảo thân phận nói với huyền khanh chuyện này hắn làm một chút cũng không muốn lấy dấu diếm hảo huynh đệ của mình n g ư ơ i liền họ phơ liền tự bạo làm cho ta có chút xấu hổ a liên quan tới cái này thần thông ta là nghĩ như vậy tiếp xuống dự định đem tiên tiên chân linh cùng tự thân thần hồn phân hóa tạm thời phân hóa thành hai ước p h ầ n phối hợp huyết h ả i tinh túy cùng một chỗ dùng để tan hợp đạo thân minh hà lại cùng huyền khanh giảng xuống huyết thần t ử tiếp xuống tiến d i a i mạch suy nghĩ thiên tiên chân linh chính là tiên tiên thần linh căn bản thiên tiên chân linh bất d i ệ t thần linh liền có thể bất hủ tại thế mà minh hà mở miệng liền muốn cầm chân linh khai đao còn muốn phân hóa thành hai ước phẩn huyền k h a sau khi nghe xong cũng không có kinh ngạc càng không có phản đối mà là tại túi đầu suy tính lấy cái phương án này khả năng. thế nào minh hà ánh mắt bên trong lần lần chờ mong thật lâu huyền khanh ngẩng đầu lên ngươi đợi ta một cái hắn quay người biến mất lại lần nữa xuất hiện thời điểm huyền khanh trong tay nhiều bà viên quả đảo thần đào thụ trên hái minh hà nhữ m ẩ y hắn lần trước đi u minh thời điểm thấy qua gốc k i a tiên tiên linh căn huyền khanh gật gật đầu hắn lời ít mà ý nhiều một viên đủ để chữa trị thần hồn phân liệt tổn thương còn có cái này huyền khanh lại từ trong tay h á o lấy ra một viên đang n ă n n ư ợ c lần trước cửa mở sai địa phương tiến vào cảnh rượu đan lô thuận tay từ cảnh rượu đạo hữu tia lấy ra dù sao cảnh rượu cũng là muốn đưa tới cho minh hà lúc trước huyền khanh còn tại lo lắng minh hà ăn sẽ có hay không có vấn đề hiện tại xem r a đoán chừng vẫn là phúc họa tương ý tình huống thiên linh vạn hóa vô thượng đại h ồ n đan huyền khanh lặp lại một cái đan dược danh tự cảnh rượu nói thiên linh vạn hóa là đan dược hiệu quả ta vừa rồi thôi diễn một cái ăn về sau trực tiếp phân hóa hẳn là chân linh không thể nghi ngờ chống nổi đợt thứ nhất không chết phía sau vấn đề liền đơn giản nhiều vừa vẫn thích hợp ngươi cái này tình huống minh hà nghe vậy tranh thủ thời gian nhận lấy hắn cười nói cái này không kéo mà hiện tại chờ ăn huyền khanh nhắc nhở ít nhất chờ ngươi luyện hóa nghiệp h ỏ a hồng liên lại nói đúng vậy đúng vậy minh hà biết rõ nặng nhẹ c ư ờ i ha hà đem thu hồi bốn thời không mẫu hà thần tinh thượng tôn tại độ thế chi chu bên trong đứng ngồi không yên người đưa đỏ đã đem có thể sẽ gặp được ma thần lén qua chuyện này nói cho thần tinh thượng tôn cái này khiến tâm tình của hắn lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên vừa thoát ly la hầu đạo hữu c h i thủ lại đem lâm vào không biết uy hiếp phía dưới thần tinh thượng tôn hoài nghi mình gần nhất có phải hay không bị hư diệu thượng tôn phụ thân đạo hữu nếu không ta còn là đi về trước đi ngươi không phải muốn tham nộ thời gian đại đạo sao nhanh như vậy liền định đi màu đen thuyền nhỏ phiêu đãng tại trường hà phía trên người đưa đỏ vạch lên thuyền mái trèo ngắm nhìn phương xa thần tinh thượng tôn liên tục gật đầu thu hoạch lần này đã đầy đủ vừa vặn trở về tiêu hóa một đoạn thời gian người đưa đỏ cũng không bay đầu lại nói không lo lắng la hầu đạo h ư u sự t ì n h rồi không lo lắng hoàn toàn không lo lắng bằng vào ta cùng la hầu đạo h ư u giao t ì n h kỳ thật cái này đều không phải là sự t ì n h thần tinh thượng tôn m ặ t không đ ổ i sắc sau khi giao thủ đánh ra tới tình cảm cũng là giao tỉnh lại nói theo thần tinh thượng tôn cái khác đạo thân hoàn toàn hủy diệt việc này tại la hầu nơi đó trên cơ bản xem như bỏ qua mà bây giờ tại khai thiên mới bắt đầu gây sự không biết ma thần có thể sẽ xuất hiện trước mặt mình loại này kinh khủng cố sự để thần tinh thượng tôn tâm tình thấp t h n g hắn cảm thấy tiếp tục đợi tại thời không mẫu hà bên trong chuẩn không có công việc tốt đối với cái này người đưa đỏ biểu thị ra lý giải hắn cũng không có ngăn cản mà là hỏi cần ta hỗ trợ đem đạo hữu đưa trở về s a o cái này không thể làm phiền đạo hữu thần tinh thượng tôn biểu thị chính mình cũng là dòng sông thời gian khách quen muốn trở về thời gian chính xác điểm còn không đơn giản hắn đứng tại thuyền đầu tự tin bước ra một bước ai đạo hữu người đưa đỏ vừa muốn gọi lại hắn v ảnh rơi xuống nước tiếng văng lên b ọ t nước v ẩ y ra thần tinh chìm tới đáy ta ừng ụ c ủ n g ụ mạnh bà thang dược hiệu vẫn còn thần tinh thượng tôn bên mình bây giờ còn không có siêu thoát người đưa đỏ nhìn xem cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thần tinh thượng tôn hắn có chút không xác định nói ra hắn hẳn là có thể thuận lợi trở về đi vừa rồi thần tinh giống như không thể thành công hóa thành thời không du ngư n g Trưng Thái dương tinh trên Trưng Thái dương tinh trên Th dương mượn dương mượn quẹn. quẹn. hộ hộ cái cái quanh quần tại thiên diệp vạn kha ở giữa hừng hực kim diễm tựa như, như nước chảy hướng bốn phương trôi đi cơ h ộ i trong cùng một lúc trôi nổi tại ngọn cây ở giữa xưa cũ t r u n g lớn nhẹ nhàng chấn động đang thời không gợn sóng t r ậ n t r ậ n tiếng trung du dương đẩy ra vô biên hỗn độn hiện lộ ra một đầu sáng trói thời không trường h ạ cái này trường hà một đường kéo dài tại trong hỗn độn lốn lượn khúc chiết thẳng tới yểu yểu sâu xa thăm thẳm chỗ mơ màng mạc m ạ c chỗ ai đang sông thái dương tinh một tôn dong chơi ở thời không trường hà vĩ nạn thân ảnh hiện lộ ra hắn tóc đen như thác nước đỉnh ngục cao quan người khoác màu vàng kim viền rịa cầm tú t r ư n g bảo khí vũ hiên ngang thái nhất trong tay nâng một chiếc kim đăng một đoá xích diễm giống như hoa sen chẳng hẳn ra chiếu sáng bốn phương diễn hoa lấy vô tận áo nghĩa hắn thuận thời g i a tuyến quay đầu nhìn về phía thái dương tinh phía ngoài nhất một cái lén lén lút lút hấp ảnh tại thái dương tinh phụ cận mấy đầu thời gian tuyến bên trên qua lại x u y ê n toa nhiều loạn thái dương chân hỏa khiến cho thái dương tinh phía ngoài nhất dần dần tạo thành mấy chỗ á n g khu cái này ra hỏa tại làm gì thái nhất khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện thần sắc suy tư thôi được về trước đi thái nhất lật tay đem kim đăng thu hồi vĩ nạn thân hình từ xa mà đến gần như chậm nh lan tràn thời không mây trôi kim hỏa bắt đầu thu quyển vô biên hỗn độn hắc cám lập tức đánh tới không cần một lát liền đem hắn c h ố đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều chém mất ngay tại hắn đặt chân hiện thế thời không một khắc này chòm sao lấp lõe một mảnh khắc không biết thời không cũng tại trồng chất hắn đại biểu thời gian tuyến lấy cực nhanh tốc độ hướng thái dương tinh k i ể m chế cuối cùng toàn bộ thời gian tuyến biến thành thái dương tinh bên trong một hạt nhỏ bé bụi bặm ta đệ một bộ hoa bảo tinh văn vân tụ đế tuấn xuất hiện tại phủ tăng thụ h ạ hắn mày như viên sơn lộ ra một loại chờ bồn nội liễm mị lực một đôi trồng mắt như hắc đế tuấn nhìn xem đâm đầu đi tới thái nhất trên mặt lập tức hiện lên nụ cười sán lạ ta để có cái gì thu hoạch thái nhất cũng không trả lời mà là nhìn xem tay đẻ trường kiếm đế tuấn lông mày cau lại hỏi huynh trưởng chuyến này tựa hồ không quá thuận lợi thái nhất trong giọng nói mang theo nghi vấn nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại gần như chắc chắn còn được chưa đế tuấn tiện tay đem trường kiếm thu hồi vân quang l ó i lên phải trong tay tức thời xuất hiện một chiếc đèn sáng đèn cao chín tấc toàn thân m ạ n vàng hai cái bấc đèn đốt thành hai điểm ngọt lửa đan vào một chỗ phản phất quần h ư n rắn yên lặng nhìn hắn hình nhìn kỹ hắn chất ngược Thiên thiên t trí trí hai i ê huynh đệ trong tay thứ sáu chén nhỏ cùng thứ bảy chén nhỏ đều là từ cái khác vị diện thái dương tinh trên thu hồi lại đo lấy đế tuấn có chút hứng hờ nói ra tuy nói trên đường xuất hiện một điểm sai lầm cũng may kết quả là không tệ không chỉ có lấy được chiếc đèn này ở nửa đường còn gặp gỡ một vị đạo hữu thái nhất nhẹ nhàng gật đầu hắn một bên từ đế tuấn trong tay tiếp nhận k i n h đăng một bên hỏi tiêu đạo h ư u có thể từng lưu lại danh hảo ta đệ đây là muốn đi cho vi huynh lấy lại danh dự sao đế tuấn nghe vậy lập tức mày kiếm d ư ơ n g lên góp miệng hơi vện h vị tiêu đạo h ư u tới lui vội vàng ta hai người giao thủ một phen về sau hắn liền vội vàng rút lui cũng không lưu lại danh hảo lại nói đi ra ngoài bên ngoài nhà ai đứng đắn thần linh chọn tự báo danh hảo vậy thật là nói không chính xác thái nhất cười nói lập tức hồng h o n g không đứng đắn thần linh thế nhưng là càng ngày càng nhiều không phải sao bên ngoài liền có một cái dứt lời hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phía thái dương tinh phía ngoài nhất tại tạp nhạp thời gian tuyến bên trong trái đột phải nhảy lên thần tinh thượng tôn t ừ trong hư không đi ra hắn chật vật cực kỳ ta rốt cục trở về thần tinh thượng tôn l ệ nóng doanh t r ọ n g chuyến này không dễ dàng a tại thời không mẫu hà một cái sơ sẩy thần tinh thượng tôn bị cuốn vào loạn lưu bên trong hắn phí hết lớn kình mới một lần nữa tìm tới thời gian chính s á c điểm vì thế còn không phải không bắt đầu dùng dự bị đ ạ o thân vừa nghĩ tới chuyến này trải qua thần tinh liền không nhịn được thở dài đều là bị ma gây họa từ hôm nay trở đi ta g i i lời đến k h o a miệm thần tinh thần tinh thần t được rồi ngày mai lại d ư ớ i đi hôm nay trở về còn phải chúc mừng một cái hắn nhìn quanh chu vi ai các loại cái này làm cho ta lấy ở đâu rồi nhìn xem từ vô tận thần hỏa vờn quanh thế giới thần tinh thượng tôn mộng một cái đây là đông hải sao nơi này là thái dương tinh hai tôn thần linh đồng thời xuất hiện khí thế hung hung thái dương tinh thần tinh thượng tôn khỏe miệng giật một cái hắn tự biết đối lý thế là chặn lại nói hai vị đừng h i ể u lầm ta là tới mượn lửa hiện tại liền đi đế tuấn nhữ mày giữa ban ngày đến thái dương tinh m ư ợ lửa vậy n g u y ê muộn trên có phải hay không dự định lưu đi thái âm tính a thái nhất hữu lạnh lần sau thay cái lấy cớ đi ngươi dạng này chúng ta gặp nhiều đang hỗn độn trung vang thần tinh thượng tôn bị thái nhất ném trở về thời không trường hạ đừng a ta mới trở về hắn mới vừa nói đến đông hải đế tuấn hỏi chúng ta có từng thấy hắn sao thái nhất nghĩ nghĩ giống như không có ánh năng chiếu lên đến địa phương hắn đều có thể trông thấy đáng tiếc hiện tại hồng hoang không thấy ánh sáng địa phương càng ngày càng nhiều thái nhất khe khẽ thở dài che khuất bầu trời đây là vô luận p ư ơ n g nào tiên tiên thần thánh đều sẽ nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế sáng tạo tham lộ thần thông không có người nào nguyện ý đem chính mình hết thảy bại lộ tại mặt trời dưới đáy cũng coi là chuyện tốt đế tuấn đôi mắt l o a ánh sáng cái này cũng nói rõ hồng hoang sinh cơ càng ngày càng nhiều a một mảnh hoang vu thế giới có ý gì ta đi cái kia vị diện liền tĩnh mịch quá phận toàn bộ vũ trụ đều tại tàn héo một cái sinh linh cũng không có thái nhất cười hỏi đại ca không chê hắn nhóm rồi trước ngươi luôn luôn cảm thấy những này dình mỏ thái dương tinh ra hỏa rất phiền cái này một là một hai là hai trải qua thái nhất một nhắc nhở như vậy đế tuấn ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần ghét bỏ thân sắc bởi vì thái dương tinh tính c thủ luôn có thần linh nghĩ đến tìm tò Cái nhưng à ngày y mặt mỗi trời treo n ở đ ỉ đầu, đứng thái nhất có thể đứng trên thái có d ơ tinh quan sát từng đại điện, đôi quan hồng hoang địa, hồng hoang kêu mà ắ t tự nhiên cũng sẽ đảo ngược quan sát mặt trời. nhiên cũng ngược quan Nhưng sẽ đảo m hai huynh đệ kỳ thật căn bản không sợ hắn nhóm dình m ò bởi vì bọn hắn ở phương diện này có ưu thế mặt trời chính là bàn cổ con mắt đưa mắt này rằm không thua gì cùng bàn cổ đối mặt cùng bàn cổ đối mặt cái này ai có thể không hiếp mắt ai có thể không nhỡ mày ai có thể không trổi dạ có thể thấy rõ mới là lạ cho nên so với nhìn thẳng mặt trời đại đ i ệ bên trên tiên tiên thần thánh càng lớn cũng càng ưa thích thưởng thức ánh trăng không giống với mặt trời nóng bỏng không thể nhìn thẳng ánh trăng nhiều hơn mấy phần ánh sáng nữ hòa vậy liền giống như là bản cổ đại thần đối hồng hoang chúng sinh quan tâm cùng tự ái t r ă n g có sáng đục cho quyết vô luận là lãng nguyện bán nguyện huyền nguyện đại điệu bên trên thần linh luôn luôn chăm xem không c h á n mắt trái trận mắt huy hoàng chính đại mắt phải từ bi chiếu sáng vạn cổ trường dạng cũng tạo thành một cái hiểu lầm không ít thần linh nghĩ lầm thái âm tinh so thái dương tinh tốt hơn thăm dò thế là vọng t ư phiền phức một mực so thái dương tinh hai vị muốn bao nhiêu đồng dạng thái âm tinh bên ngoài thời không bên trong nằm xuống thần linh cũng tương đối nhiều chương mười lăm Trưng trộm nguyệt thần, huyết đi hải khi i n b ế n nhất. hợp Khi màn đêm nhẹ nhàng rủ xuống vạn vật trở nên tĩnh lặng thời điểm nguyệt cung bên trong một vị thần nữ lặng lẽ ly khai cung điện nàng thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa phản p h ấ t ngân hà bên trong lưu động tinh hà mỗi một bước đều lưu lại nhàn nhạt quan huy chiếu sáng nàng tiến lên con đường đây là muốn đi cái nào a một thân ảnh ngăn cản thường hy đường đi a tỉ tỉ thường hy dừng lại bộ pháp ngơ ngác nhìn xem người tới vọng thư tóc dài như mực thâm trầm theo gió dương nhẹ mỗi một sợi đều tựa hồ có thể bắt được trong bầu trời đêm nhỏ bé nhất tinh quang thường h i nói thầm một tiếng h n g b é t nàng kiên trì tiến lên hỏi tỷ tỷ không phải đang bế con sao nàng thân hình cao g ầ y khuôn mặt lạnh lùng một đôi mang theo uy nghiêm tuyệt mỹ con mắt lúc này xem kỹ lấy mội mội của mình thừa dịp ta bế quan lại vụng trộm chuẩn ra người cung ta nào có thường h i ngón tay nắm v ú t góc áo nàng không dám cùng vọng thư l ố i mặt ánh mắt p h i ê u hốt ta chính là nhìn tỷ tỷ bế quan có chút nhàm chán cho nên muốn đi ra ngoài tùy tiện đi một chút t h ậ sao chẳng s a phi bạch đồng bền vọng t ư đứng ở trong bóng đêm nàng một cái ngữ điệu liền để toàn bộ thế giới đều trở nên thanh lãnh bắt đầu đương nhiên lúc này thanh âm thanh thúy quả quyết thường hy nhìn một chút treo tại bầu trời ánh trăng nàng một đôi mắt sáng lấp lánh hôm nay ánh trăng chính t r ò n a trước kia làm sao không có phát hiện đây nhìn ta nói chuyện n h a thường hy ngoan ngoãn làm theo đem đầu hố néo tới đón vọng thư thanh lanh con người trên mặt của nàng lộ ra ý cười nhợt nhạt ý đồ tại t ỷ t ỷ trước mặt l ừ a dối quá quan vọng thư nhàn nhạt nói ra vừa vặn ta cũng nhàm chán không bằng cùng ta cùng nhau đi một chút a thường hy ánh mắt lại là ngẩn ngơ thế nào không nguyện ý nguyện ý, nguyện ý. thường hy gả con mổ t ó c gật đầu ta nhất vỡ thích cùng tỉ tỉ cùng đi ra chơi chính là chính là cái gì vọng thư nhìn xem mội mội kia do do dự dự lại một mặt xoắn suýt bộ dáng nàng góc miệng cong lên một cái đường cong chính là có thể hay không đổi một ngày t h ư ờ n g hy thấp túi đầu nàng nhỏ giọng nói ngày mai cũng được hoặc là hậu thiên dù sao hôm nay không được hôm nay thế nào vọng thư từng bước ép sát hôm nay hôm nay t h ư ờ n g hy nghĩ nửa ngày không nghĩ tới phù hợp lý do nàng nửa xấu hổ nửa buồn bực dấm chân ai nha tỉ tỉ nàng tiến lên nắm vọng thư tay tội nghiệp nói ra hôm nào được hay không hôm nào ừng thương hy nháy mắt một cái nháy mắt hôm nào nàng ngửa mặt hướng lên trời lấy ngón tay trăng t a cam đoan được vọng thư nhẹ nhàng gật đầu thật đát thường hy con mắt cười thành trắc huyết tỉ tỉ thật tốt tỉ tỉ gặp lại s i ê u một cái thường hy liền biến mất không thấy nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng thượng như sợ vọng thư sẽ đổi ý đồng dạng vọng thư lắc đầu bật cười ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào đem m ộ i m ộ i ta bắt cóc đã ngươi không đi theo tỉ tỉ cũng đừng trách tỉ tỉ đi theo ngươi năm côn l u n sơn hồng hoang tổ mạch một trong bên trong điểm đồ vật đều có cả khôn một đạo ánh trăng ôn nhu v ẩ y vào cái này vô biên đen như mực bên trong là bầu trời đ ê m yên t ĩ n h thêm vào một vòng sinh động s á t thái t ỷ t ỷ không có đổi tới thường hy thân hình như là tinh khiết nhất ngân quang nàng nắm vớt mép váy thò đầu ra nhìn từ ánh trăng bên trong đi ra đợi xác định an toàn về sau thường hy thở dài ra một hơi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười chiến thắng hắc hắc may m à ta chạy nhanh ngân quang tại côn luân sơn bên trong xuyên toa thường hy nhảy cấm trong núi hành tàu nàng đầu ngón tay chạm đến địa phương liền có đom đóm q a y chung quanh bay múa bọn chúng hoặc sáng hoặc tối điểm s u y ế t lấy cái này đ i ê n tĩnh ban đêm tựa như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần trấn thủ côn luân cự thú xa xa liền nhìn thấy nàng ngọc tiêu thần nữ khai minh thú túi đầu gửi lời chào là lục nô a thường hy ngẩng đầu lên nhìn qua thâm tàng trong hư không cự thú khai minh thú lục nô trấn thủ côn luân sơn chín tòa cửa chính tất cả mọi người tới rồi sao đều đến khai minh thú mở ra kết giới mời thường hy tiến vào tây côn luân nàng trực tiếp đi vào một cái giếng bên cạnh này giếng lấy ngọc là hạm nối thẳng tây côn luân chín tòa cửa chính một trong tại lục nô ánh mắt nhìn chăm chú thường hy nhảy vào trong giếng ngọc tiêu tỉ tỉ đến rồi ngọc tiêu tỉ tỉ tốt các ngươi tốt thường hy dùng nhất thanh âm ôn nhu cùng mỗi một cái sinh linh trò chuyện thanh âm của nàng như là trong núi thanh t u y ể n g ộ t rửa lấy mỗi một trái tim linh đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy một cái tựa như ảo mộng thân ảnh từ khắc một tòa trong cửa lớn xuất hiện vô ưu tỉ tỉ thường hy vội vàng chạy tới sau đó bắt lấy đối phương tay á o mộng không lo trở lại trong mắt mang theo tiểu dùng a là tiểu ngọc tiêu a lại giấu giếm tỉ tỉ ngươi chạy đến đối mặt mộng không lo t r e o chọc thường hy l ô thai soát một cái liền đỏ lên mới không có ta là ở trước mặt nàng chạy đến mộng không lo nghe vậy rất là ngạc nhiên ghê gớm thật ghê gớm thường hy lớn q u í n h tuất không đ ù a ngươi mộng không lo cười nói kỳ thật chúng ta cũng không có quy định không thể đem chuyện nơi đ â y chuyển ra ngoài ngươi nói cho tỷ tỷ ngươi cũng không sao ta mới không muốn nói cho nàng thường hy vểnh vểnh lên miệng thư nhẹ một tiếng chính nàng đi ra ngoài chơi đều không nói cho ta người a mộng không lo lắc đầu không còn hỏi đến nàng nói ra ở chỗ này cũng không thể gọi không lo muốn gọi ta tử tiêu đại nhân vâng thử tiêu đại nhân thường hy vui cười nàng kéo mộng không lo cánh tay đi nhanh đi thử tiêu đại nhân tất cả mọi người đến đông đủ a i n h a gấp cái gì chúng ta cựu tiêu người lại không quy củ nhiều như vậy côn luân sơn bên ngoài vọng thư đứng ở hư không bên trong nàng nhìn qua m ộ i m ộ i biến mất phương hướng trong lòng sinh ra do dự muốn hay không đánh vào đi ngay tại hắn động n i ệ m một s á t na khai minh thú lục nô chín cái đầu đều quay lại tinh thần của nó độ cao tập trung mười tám con con mắt chăm chú nhìn vọng thư chỗ kia phiến hư không lục nô nhìn không thấy nàng nhưng không trở ngại lục nô hướng đối phương trào đại lão có chuyện hào hào nói bốn huyết hải ngay tại tiểu nguyện thần thâu chạy đ ư n g khẩu trong huyết trì hoa sen nở rộ nó phảng phất là từ thuần túy nhất mỹ lệ nhất đại đạo vẻ đẹp cụ hiện là thiên địa dốc hết tâm huyết vô cùng cao minh tạo vật là thuộc tại hồng hoang vô thượng chân phẩm huyền khanh cùng minh hà đều nhìn c h ẳ m c h ắ m huyết trì mặc dù cái này g ố c hoa sen giữ nguyên dễ tại huyết hải chỗ sâu nhưng thật sâu khắc thuyết minh lấy cái gì gọi là r a nước bùn mà không nhiễm vô biên vô tận nghiệp hỏa chiếu sáng hư không đốt sạch vạn vật thần uy làm cho người r u n động thiên đ i ệ đang run sợ vạn đạo tại bênh minh ngọn lửa nhấp cụ hiện hóa đại đạo c h i lực hóa thành từng mai từng mai vô cùng thần bí phù văn mỗi một tơ vết tích phảng phất đều có thể câu thông bất hủ nói lực giống như là có thể đốt sập chư thiên thiêu hủy vĩnh hằng kia là có thể trực tiếp đốt cháy tại trên linh hồn á n h lửa lực sát thương phi phạm huyền khanh có thể khẳng định bình thường thần thánh ở đây nếu là không có phòng bị tình huống giới bị dính vào bản thân bất hủ linh tính đều bị đem nhóm lửa một cái làm không tốt thậm chí có thể ngọn tại đây cái này tuyệt không phải phỏng đoán t ự phẩm tiên thiên linh bảo hắn theo hầu tiêu ngạo bất luận cái gì tiên thiên thần chỉ hoặc là nói hắn bản thân liền là một tôn khắc loại tiên thiên đ nếu như nghiệp hỏa hồng liên triệt để bộc phát đồng dạng tồn tại vẫn thật là không nhất định đánh thắng được nó ngươi ngộ ra cái gì không có minh hà nhìn xem một bên huyền khanh huyền khanh ánh mắt b ô n g nhiên loại sáng thần thông đạo thuật rất nhiều rất nhiều thật sao minh hà nhìn qua đầy trời p h á p tắc hắn làm sao chỉ cảm thấy nhận lấy tu vi tăng trưởng cứ như vậy thời gian qua một lát minh hà tự thân pháp lực cọ cọ đi lên tăng trưởng huyền khanh gật gật đầu ngươi nhìn cái này hắn vô tay phát ra tiếng đầu ngón tay cọ sát ra một đạo màu h u l a n hoa lửa đây là cái gì minh hà giật này mình k h ô nghiệp hỏa huyền khanh lộ ra nụ cười sán g lạng thiêu đốt linh hồn nghiệp hỏa đây là nghiệp hỏa minh hà nhìn một chút đầy trời đỏ thấm nghiệp hỏa lại nhìn một chút huyền khanh trong tay màu h u làm ngọn lửa cái này hai là một cái đồ vật sao nhìn xem huyền khanh trong tay càng ngày càng nóng bỏng ngọn lửa minh hà hướng cạnh huyết chỉ thối lui chỉ ít nghiệp hỏa để hắn cảm thấy thân cận nhưng mà ngay tại minh hà tới gần nghiệp hỏa hồng liên sắt na biến cố phát sinh vâng nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh bầu trời đang lay động một t r ư ơ n g đ ổ quyển treo giữa không trúng sau đó cấp tốc huyết trương một mảnh đạo vực đang diễn hóa che đậy thiên địa ai minh hà sắc mặt đột nhiên biến hóa thu người có duyên thời gian mảnh vỡ vờn quanh bay múa hỗn độn xương mủ mông lung che đậy một tôn thân ảnh mơ hồ hắn nhìn xem thành thục nghiệp hỏa h ứng liên cười to không nghĩ tới ngẫu nhiên chú ý một cái con cá sẽ cho ta như thế lớn kinh hỷ đối phương tay cầm đồ quyển tùy ý run run s á t na liền có một loại đạc biến hồng hoang vũ trụy diệt vạn vật t ư ơ n g sinh ba động như thủy triều đồng dạng sông g a trong thoáng chốc giống như là có từng mảnh từng mảnh đại thế giới tại l ê n phục sinh diện từ từ thời không thủy triều lên xuống chư thiên quy tịch thế giới quy về nguyên điểm đạo hữu người ta duyên phận hôm nay có thể chấm dứt đối mặt loại trình độ này lực lượng nghiệp hỏa hồng liên chập trần ở giữa cũng động ánh lửa đ ầ y trời xét qua huyền áo nhất quy tích phản phất có thể dẫn động toàn bộ huyết h ả i đại thế từ xung quanh bốn phương tám hướng có một đạo có một đạo màu máu lưu quang tại hội tụ vô cùng vô tận trợ chướng hắn uy năng đến cuối cùng cơ hồ muốn đốt sạch chư thiên ở đâu ra hữu c h ư n g minh hạ vung tay á o một cái một thanh bừng bừng sắt kiếm ngang nhiên chém ra cái này Linh Bảo. ta vui lòng nhận một cái đại thủ đánh ra nhấc lên hỗn độn chiều cường kinh khủng pháp t ắ c chi quang khuấy động chiếu giỏi h o à n vũ lại một tôn thần linh xuất hiện hắn trốn ở hư không lách qua minh hà một kiếm thẳng đến nghiệp hỏa hồng liên mà đi minh hà ánh mắt lạnh xuống một cái khác trôi sắt kiếm tung bay tung hành tới lui vô tận sát khí hủy thiên d i ệ t địa liền thời không đều đang run rẩy người mẹ hắn là ai ta người đây đều quên rồi thứ hai tôn thần linh cười cười cũng bình thường hai ta không có đánh qua đối mặt nhưng ta đảo hấu ngươi cũng không có ít n à y và không hôm nay ta có thể tới không được nơi này minh hà nghe vậy sắc mặt một đen hắn xem như minh bạch trong nhà bảo bối bị nhớ thương lo nghĩ người cũng đều là người quen biết cũ minh hà hư lạnh một tiếng tay hắn nắm sắt kiếm nhìn quanh bốn phương còn có ai muốn thu duyên đều đi ra đi linh bảo tân sinh liền muốn nhiễm lên được máu đi theo ta cũng là k h ổ ngươi minh hà đem tiên thiên nghiệp hỏa hồng liên triệu h ắ n đến bên người xích diễm từ từ hồng liên chuyển ra vui mừng cảm xúc nó không khổ tương phản nó hưng phấn đến vô cùng đạn sinh từ huyết hại kỳ vật như thế nào lại cự tuyệt tiên huyết tầy lễ chương mười sáu giết chương mười sáu giết minh hà chân đ ạ p nghiệp h ỏ a h ứ n g liên cầm trong tay nguyên đồ a tị hai đại sắc kiếm một đôi sắc bén con ngươi ngắm nhìn chu vi hư không hắn cảm nhận được trong hư không còn ẩn tàng mấy đạo cường hoành khí tức những này cũng hẳn là người hữu duyên ta không biết rõ chúng ta duyên phận là tại khi nào kết xuống nhưng là minh hà nhìn quanh chu vi trên mặt hắn không có chút nào vẻ sợ hãi đã đều là cố nhân vậy hôm nay ta nên h ả o h ả o chiêu đãi các vị minh hà s ư ớ n g nhưng mà cười tại ngoại giới du lịch bị các ngươi là hố ta nhận nhưng hôm nay tại huyết hải sân nhà còn có thể bị các ngươi thả lật húng chi ta cũng không phải người cô đơn giết a tị kiếm thoát tay mà đi nhấc lên vô thượng sát phạt minh hà thân ảnh c h ấ p động dẫn đầu g i ế t vào một mảnh hư không đây là sát đạo trí bảo giết người không nhiễm nhân quả không tạo nghiệp lực lần này chấm dứt tiền duyên dùng bộ này trí bảo giết địch thích hợp nhất ngược lại là có chút khó giải quyết cầm trong tay một t r ư ơ n g đạo đ ồ tiên thiên thần linh gặp minh hà xông về phía mình hắn có chút n h ữ n mảy dưới chân bộ pháp chậm rãi di động bộ pháp này nhìn như không nhanh không chậm kỳ thực không bàn mà hợp cương đấu số lượng hỗn động huyền n một vòng vây lấp lóe tinh quang mênh mông hỗn động xuất hiện nuốt sống mênh mông huyết quang cùng lúc đó hắn thân ả lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới một hướng khác sau đó hắn nhấc chân đập mạnh vây anh thời gian nổi lên vợ sóng mạnh liệt gột r ử a c h â n cổ kim một cái thân ảnh chật vật từ trong hư không bị đ ạ p ra giống như một viên sao băng lao thẳng tới minh hà mà đi người lại ra vốn đang đang xem kịch thần linh mộng một cái trước mắt minh hà nhữ mày cười x o á t kiếm lên thần vẫn máu v ề trường h ạ nước chạy mây trôi hoàn thành thu hoạch cái nào trời đánh hố bản tôn tràn ngập o á n khí t h a nhâm chấn động thời không vừa mới bị giết thần linh lại từ một cái khác đầu thời gian tuyến nhảy ra ngoài một đạo rộng lớn p h á p tượng xuất hiện tại đương thời thời không huyết hải thủy chiều bốc lên t i ế p trời phun trào một mảnh đỏ thẫm hắn tức giận một tay một vòng màu đen quan g hoa lưu truyền trong t h o á n g chốc diễn dịch hỗn độn c h i cảnh lại có vũ trụ tinh hà mở c h i khí tượng hùng vị siêu nhiên từ trong hư không đánh tới minh hà toàn vẹn không sợ nhanh nhẹn một kiếm đưa ra trong nháy mắt thời gian p h á p tắc vô số lần va chạm sinh sinh diệt diệt người đến có thể lưu tính danh minh hà gặp hắn mới vừa rồi bị hố trong nháy mắt cảm thấy đối phương thuẫn mắt nhiều liên quan ánh mắt tại đều lộ ra mấy phần thương hại nhưng cái này mấy phần thương hại tại kia thần linh xem ra rất có trầm tr ngươi cái này kẻ xui xẹo còn có tâm tình thương hại người khác trong lòng đối phương bất khí dâng lên chầm chầm nói ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi lần này tới người cũng không đều giống ta đồng dạng chỉ là đến xem cho vui hắn quẳng xuống lời này xoay người rời đi mới vừa rồi bị hố khó thở phía dưới mới hiện thân bây giờ nếu ngươi không đi đợi lát nữa thủ đoạn bại lộ quá nhiều bị cựu ra khám phá t h â n p h ậ n vậy liền thật nguy hiểm trong hư không mấy tôn thân ảnh gặp hắn xoay người rời đi n h o nhao thở dài làm sao không mắc ưu a hắn nhóm còn muốn mượn hắn tay nhìn xem minh hà có cái gì thủ đoạn đây đã như vậy vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn ẩn tích tàng hình các phương tiên t i ê n thần linh nhao nhao xuất thủ l ư u linh ném lửa một cái xích viêm chi linh ném đi ra thần âm dung chuyển vạn cổ thời không lưu chuyển t h ầ n hỏa vừa ra huyết hải đốt đốt vô biên nói vực trải ra phía dưới tựa như muốn đem huyết hải s ấ y khô diêm p h ù đ ặ n kim một hạt c ắ t kim triều minh hà mì tâm điểm tới n à y màu vàng kim trạch bỏ hoàng lại dẫn t ừ khí cao quý không tản nổi mà lại nắm ngậm vô thượng sắc cơ đặng kiếm sơn hà một tôn thân ảnh cầm trong tay trúc trượng ngay cả đánh hai mươi bốn tiết phủ văn hảo phóng thần quang ngàn vạn cành lá rõ dàng ph lôi đến một quyền c ư n g mãnh ngang nhiên đánh ra động có thế xét đánh lôi đỉnh lôi đỉnh pháp tác hóa thành cự long lao nhanh g à o thét để vạn linh rung động trời lật một trường nạp càng khôn phủ lên bầu trời tiếp theo lật út xuống tới lại muốn ma diệt hết thảy từng h ư tôn thần linh xuất thủ một đạo đạo thần thông thi triển ngàn vạn sát cơ tung hoành tại huyết hải phía trên thế nhưng là để huyền khanh mở rộng tầm mắt từ xưa tới nay huyết hải trên không còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy đạo hữu a người những năm này đều đạp bao nhiêu hộ a huyết hải phù đệ huyền khanh cũng không nóng lòng xuất thủ hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một chằm t chút t h làm hồng hoang chân giới thâm niên lão câu cá hắn tự nhiên cùng rất nhiều đại năng giả gián tiếp giao t h ủ qua chỉ một chút huyền khanh liền thấy mấy vị bạn câu đây đều là một đạo c h i chủ thậm chí có một vị căn bản không phải hồng hoang chủ vũ trụ sinh linh mà lần này hắn nhóm mặc dù không có chân thân vận giới nhưng đều là lấy minh hà trên thân nhân quả là neo điểm hướng huyết hải hạ xuống hình chiếu cái khác thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng minh hà có một đoạn nhân quả đây cũng là hắn nhóm có thể chạy tới đầu tiên nguyên nhân món này cực phẩm tiên thiên linh bảo đến cùng nổ ra bao nhiêu người huyền khanh lắc đầu bật cười cũng là vì minh hà tới sao chưa hẳn cũng có ông vũng nước đục màu cá ăn dưa nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính thần linh bồi hồi tại bên ngoài vòng chiến vây hắn nhóm bị cái này huyết hải động tĩnh lớn hấp dẫn xem nào nhiệt không chê chuyện lớn đồng dạng nếu có cơ hội đắc thủ hắn nhóm cũng sẽ không chút do dự mở ra miệng to như chậu máu dù sao vây giết minh hà thần linh cũng như thường giàu đến chảy mỡ huyết hải trên không đối mặt vô tận sát phạt mở mịt kỳ tượng nổi lên m ộ n phía màu máu thần quang chống ra nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm cánh hoa lưu chuyển lên cường đại phát tắc đem minh hà một mực bảo vệ minh hà trong mắt lấp lóe nóng bỏng thần quang hắn tại hương phấn hắn s á t kiếm như thế hắn đài sen cũng là như thế m ơ mịt kỳ tượng nổi lên m ộ n phía màu máu thần quang trong r a thập nhị phẩm cánh hoa lưu chuyển lên cường đại phát tắc đem minh hà một mực bảo vệ giết chóc thật sự đẹp diệu đến cực điểm minh hà liếm m ô i một cái trên mặt tươi cởi ỵ vào đài sen bảo vệ hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng túng kiếm đánh tới sách lược của hắn rất đơn giản n g ư ờ i từ bốn phương đến ta từ một chỗ đi mắt nhìn xem minh hà hướng chính mình đánh tới tương cố chi thi trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc tiếu dung đem ta coi như chỗ để đột phá sao hắn vừa muốn động thủ đáy lòng đột nhân dân lên run sợ một hồi hắn vô ý thức nhìn thoáng qua huyết h ả i c h ỗ sâu t cái này ra hỏa làm sao tại cái này tương cố chi thi bông cảm giác đau đầu minh hà kiếm quang đã tới hắn không kịp nghĩ nhiều trên lưng trường qua xoay một vòng từ hư không móc ra một cái kẻ xui xẻo ta mẹ nó một tôn đầu dê thần linh bị chém một kiếm trên đầu một cái sừng bị chém xuống a minh hà mắt nhìn một lần nữa ẩn lui tương cố chi thi sau đó liền không quan tâm hắn trực tiếp thẳng hướng đầu dê thần linh đầu dê thần linh nhắm mắt hắn đem trong tay chúc trượng lung lay một đầu kiếm đạo trường hà liền hướng minh hà nghiền ép mà đi run đang ở giữa hôn đồn triều tịch quật quận chưa không từng khúc sụp đổ trung điệp bóng t r ư ở n g chồng tướng đánh tới minh hà chỉ đem k i ê u đài sen c h ố n g lên bằng vào cực phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự đầu dê thần linh cũng khó có thể phá vỡ cái này mai rụa tử quá làm người tức giận đầu dê thần linh trong lòng thầm mắng hắn chính là càn đến núi c h i chủ xưa nay cũng không từng tại hồng hoang đi lại chỉ là ngẫu nhiên đi trong hỗn độn du lịch một lần tình cờ cơ hội gặp minh hà thế là thuận tay liền đ ả o c á i hố không nghĩ tới thế mà thật xong rồi nếu không phải minh hà này thì xui xẻo thôi rồi luôn để lại cho hắn khắc sâu ấn ư ợ n g hắn tuyệt sẽ không đến huyết hải y đồ nhặt cái này tiện nghi không ngờ đến huyết hải xem xét tốt ra hỏa cùng hắn một cái ý nghĩ thần linh còn không chỉ một cái nay thì xui xẻo thôi rồi luôn thế nào có thể có tốt như vậy mệnh có được như thế linh bảo đầu dê thần linh nội tâm tại nhà ránh người nói minh hà xui xẻo hắn d á n g sinh huyết hải ôm ấp hai thanh sát đạo c h i kiếm chân đạp cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng người nói minh hà khí vận tốt ta hắn đi ra ngoài mỗi ngày dâm hố cũng là không có người nào chú thích tương cố chi thi bắc hải bên trong có phản trói trùng giới mang qua thường lần tri tá tên là tương cố chi thi sơn hải kinh trương mười bảy huyền khanh nha mấy ca chớ vội đi a chương mười bảy huyền khanh nha mấy ca chớ vội đi a có được đầu dê thần linh đồng dạng ý nghĩ rất có thần tại đến đây huyết hải thần linh một bên nhà danh minh hà v ậ n rủi một bên hâm mộ cái này ra hỏa hảo vận linh bảo lúc có kẻ có đức nhận được cái này ra hỏa căn bản không xứng tốt như vậy linh bảo trong hư không từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm minh hà hắn nhóm không chỉ có coi trọng nghiệp hỏa hưởng liên càng coi trọng nguyên đồ a tị hai thanh sát kiếm giết huyết hải là minh hà sân nhà ở chỗ này chiến đấu hắn có ưu thế cực lớn húng chi huyền khanh ở một bên giút hắn để lại mấy tôn đạo chủ cái này khiến bị vây công minh hà không chỉ có thành thạo điêu luyện mà lại càng đánh càng hàm không thể chờ đợi thêm nữa một tôn đạo chủ ngang nhiên xuất thủ hắn đọc lên một đoạn thần chú dẫn động thiên địa nhật nguyệt mất ánh sáng k h í n mất ngũ nhạc nghiêm phá vỡ bùn vương đ ù a này vừa ra vô tận sát ý quét sạch thiên địa quanh mình thần linh rung động không hiểu đều kinh hãi huyền khanh nhữ mày hắn vây tay ưu minh thế giới trụ tuyệt thiên cung bên trong bay ra một thanh đại phủ hắn hướng huyết hải trên không vung lên sana là anh rực rỡ vô số thần hoa anh đảo trên không trung phiếu khởi bay là tả mỹ diệu vô tận thuận ta chú người mau tới vị tiêu niệm động giết chú đạo chủ đ ỗ n g nhiên ngại lời sau đó hắn không tự chủ được phát ra một đoạn kỳ quái âm điệu anh anh anh tiêu đạo chủ cao lớn và vỡ thân hình cực kỳ khôi nô lúc này lại giống như là bị ảnh hưởng gì đọc không ra hoàn chỉnh chú ngữ hắn mở to hai mắt nhìn tâm niệm vừa động thuận ta chú anh anh anh mặc niệm cũng không được hắn kinh hãi cực kỳ lúc này một đạo quỷ dị m à u h u l a m hỏa diễm ngay tại hắn trong linh đài giấy lên dịu dít anh anh anh đầy trời thần anh bồng b ề n vị này đạo chủ tựa như một cái dịu dít quái gấp đến độ khoa tay mỗ chân một đám thần linh đều căng tới cổ quái ánh mắt hắn nhóm muốn cười sau đó hắn nhóm liền không cười được bởi vì theo huyền khanh lần lượt huy động lạc anh thần phủ huyết hải trên không phát ra một trận lại một trận d i ễ u i í t ngữ điệu anh anh anh anh anh anh huyền khanh giơ tay bỏ xuống một búa một cái d i ễ u i í t quái đem rất nhiều nghị suất thủ đại năng khiến cho tâm tính nổ tung ta liền biết rõ tương cố chi thi mặt không biểu lộ hắn xoay người rời đi nếu ngươi không đi miệng liền không về hàn quản một bên khác s ư n g dê thần linh bị đuổi rết rất chật vật hắn bỗng nhiên gặp hư không hồng hà lượt lở sau đó lại nghe được lạc hô thanh âm hắn vội vàng tập trung nhìn vào chỉ gặp bốn phương không biết khi nào xuất hiện bốn vị thần nữ hắn nhóm vây quanh đầu dê thần linh thần sắc vũ mị đến cực điểm đến cực điểm toàn thân trên giới không mảnh vải che thân lúc này chính nương theo lấy đại đạo vận luật nhảy lên kỳ diệu vũ đạo kia h u y ể n chuyển d á n g múa là đại đạo diễn dịch bốn vị thần nữ cũng không phải bình thường c á c nàng là sát đạo vẻ đẹp cực hạn diễn hóa hết thể ngoại tướng đều là nói tướng đầu dê thần linh bị bất thình lình g ế t đạo pháp tắc ảnh hưởng tâm thần hoảng hốt một trận sau đó hắn gặp được một đạo ánh sáng tứ kia bị tuế nguyệt bao phủ trong lịch sử chiếu dọi mà ra tránh phá tinh hạ chiếu sáng của kim, là như vậy vô địch. là như thế cường đại hết nợ minh hà thu kiếm liền đi kiếm quan g bao phủ phía dưới đầu d ê thần linh kia thân thể cao lớn tựa hồ hóa thành đống kết tại hồ phách bên trong con môi ấy, khó mà động đậy to lớn kinh khủng thân thể từng khúc tan giã huyết mục hòa tan lộ r a đen trắng lưu chuyển sinh tử xen lẫn tràn ngập m á u hoàng vũ khí dữ tợn hải cốt hải cốt mỗi cái chỗ khớp nối đều có gai nhọn lồi ra vô số h oan hồn đ oán s ắ t phát ra kinh khủng kêu r ê n nhưng kiếm quan bên trong bọn chúng giống như là băng tuyết gặp viêm dương sắt na bốc hơi hiện đầy mơ hồ đạo văn sương cốt xuất hiện một đầu lại một đầu khe hở nát ra rất nhiều tàn, thiến, tàn thiến lại hóa thành cho bụi. kinh khủng hơn chính là kia sen lẫn tại hải cốt bên trong ý sát phạt cùng mơ hồ đạo văn cũng tại tiêu mất tt ê ê đầu dê thần linh chân t h â n tại tiêu vong hán nguyên thần tàn phá phát ra thống khổ tê minh cuối cùng hắn chạy trốn chân linh lôi cuốn lấy mang theo một điểm mảnh vỡ nguyên thần nhanh chóng thoát đi thiên thiên thần thánh chân linh bất hủ rất khó triệt để giết chết minh hà không có rảnh cùng hắn hao tổn ở ngoại v ì những cái kia quần chúng tự sẽ đậu thủ có thể hay không sống đều xem tạo hóa giết minh hà cầm trong tay sắt kiếm và mẹo thẳng hướng một phương khác nguồn gốc từ khai thiên tích địa thời đại giết đạo pháp tắc tại oanh n phi tại hòa h n cái này i huyết hại thiên địa minh hà lần thứ nhất cạn kiệt tâm lực dẫn dắt thiên địa vĩ lực hắn ta vô tận minh hà nổi giận gầm lên một tiếng hắn lấy tự thân làm cơ sở điểm phân hóa ra tám ngàn vạn đạo thân giờ khác này hồng hoang trong vũ trụ vạn pháp vạn đạo liền chủ động cộng minh hội tụ vào một chỗ vô tận pháp và đạo sẽ lẫn ước vạn sợi tiên quang cấu trúc hóa thành bất thế tuyệt sát đạo tác không ngừng sắp xếp trật tự không ngừng tổ hợp kinh dị khí tức đang nổi lên thời gian mảnh vỡ đang b a y múa một loại vô thượng lực lượng kinh khủng như có như không giống như là muốn vượt qua khác biệt thiên điệm mà giáng lâm dấu đầu lộ đôi đều đi ra cho ta thiên phát sắc cơ di tinh di túc địa phát sắc cơ long xả khởi lù nhân phát sắc cơ lòng trời lở đất tám ngàn vạn đạo thân đồng thời huy kiếm thời không hóa hư đầu tiên là phá diện sau đó đúc lại minh hà ép từng tôn thần linh hiện thân huyết hải phía trên bọn nước ngập trời l i ề u mạng như vậy làm gì huyền khanh lắc đầu cũng được ước vạn năm tình nghĩa cùng hắn điên một thành được rồi hắn đẩy một cái phát quan một thân ảnh xông ra huyết hải phủ đ ệ mấy vị đã tới liền đem cái này nhân quả chấm dứt một cái đi phong đô trong hư không có mấy tôn thần linh gặp xuất hiện tại huyết hải phía trên đế quan thân ảnh lập tức mặt c h ấ m như nước cần phải đi tay cầm đạo đồ tồn tại cười, cười suy đoán của hắn đạt được xác nhận không cần ở lâu đi phong đô lãnh đạm nhìn về phía hắn sau đó chập ngón tay như kiếm huyền quang minh ông kinh đ i ể m báo ước tinh quan g hóa thành hồng lưu t một mực không có xuất thủ mấy tôn hình chiếu nhận ra huyền k h a n h quả quyết rút đi mấy ca cũng đừng chạy đi một đạo hình chiếu mà thôi hình chiếu mệnh cũng là mệnh mấy vị đạo chủ hết lớn căn bản không ngừng lại phong đô cờ nhạt duyên khởi duyết diệt nhân quả hai tiêu lần này qua đi hy vọng mấy vị đạo hữu cũng đừng nhớ thương huyết hải hắn nói chuyện ở giữa như có như không thần âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán xa xăm mà nhẹ nhàng chậm chạp huyền ảo mà khó lường ẩn chứa cái thế vi năng mấy tôn thân thể vỡ vụn mất diệt từng có hình chiếu hóa thành thiên điệp cho phiêu linh tại huyết hải mỗi một cái nơi hẻo lánh chương mười tám đến từ la hầu c h ặ n giết chương mười tám đến từ la hầu c h ặ n giết huyết hải vạn pháp vạn đạo phát sinh cộng minh có vô thượng thần uy gột rửa càn k h ô n phong đ ô dạo bước chu thiên bên trong nơi hắn đi qua thời gian thành bọc nước không gian đều thuộc về tại hư vô từng vị thần linh thấy được hắn kinh khủng hắn nhóm hoặc l i hoặc trốn không chút nào h a m chiến thời gian tuyến tại kiềm chế từng tôn thân ảnh chủ động cắt ra cùng minh hà liên hệ hắn nhóm nhảy ra huyết hải chỗ thời gian tiết điểm thậm chí trực tiếp rời xa hồng hoang trần giới đạo hữu nhân quả thanh toàn xong người ta duyên phận đã hết gặp lại đi cũng đi vậy ai đạo hữu chuyện gì cũng từ từ ta là tới xem cho vui không có xuất thủ xong bộ đạo thân này phế đi hoàn vũ chư thiên vạn giới thời không liệu quang nao nhau từng đầu thời gian tuyến trên cường đại tồn tại cảm ứng được huyết hải trên trận này dung chuyển minh h à cùng phong đ ô liên thủ nhấc lên trận này sát phạt kinh động đến hàn nóm từng đôi ánh mắt xuyên thấu qua từ từ thời không quan sát lấy trận này đại chiến vô thượng chân giới chính là vô thượng chân giới đáng sợ ngươi cũng không nhìn một chút là ai mở thiên địa t hồng hoang thật nguy hiểm may mà ta không có đi có người nhìn thấy minh hà âm thầm nói t h ầ m ai ra đây không phải là chúng ta vũ trụ tu là chủ thần sao hắn thế nào mạnh như vậy giết đạo c h i chủ kinh khủng như vậy huyết hải phía trên tám ngàn vạn huyết thần tử nhắc lên kinh khủng sát phạt kinh đến không ít người mọi người không thể không thừa nhận mặc dù vị này đạo hữu vận khí không tốt lắm nhưng thực lực ngược lại là không tệ càng nhiều tiên thiên đại thần chú ý đến phong đô không chú ý không được các vị gia này mạnh hơn hắn cùng minh hà liên thủ có thể nói rắt rắt loạt giết dù bánh minh hà đều chỉ có thể tính rắt rát phong đô là thật tại loạt giết nghĩ không ra trong biển máu còn có bực này tồn tại thái ớt thực cấp bậc đạo chủ có đạo dương tinh hai người minh đệ ngồi tại phù tàng cây ăn quả dưới say sưa ngon lành nhìn xem huyết hải đại chiến thỉnh thoảng còn đánh giá hai câu cái này có điểm giống kế đô đạo hữu a ta cũng cảm thấy giống lần sau mở hội nghị thăm dò một cái người đi thôi dù sao cũng đến phiên ngươi làm cái này thái dương thượng tôn tây u â n luôn bên ngoài n g u y ệ t thần vọng thư ánh mắt cũng bị hấp dẫn tạm thời quên đi muốn tìm mọi mọi sự tỉnh cái này khiến lục ngô nhẹ nhàng thở ra trên biển đông một lần nữa trở lại hồng hoang thần tinh thượng tôn nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt lúc này hắn ngồi hồi tại quy khư bên ngoài tìm kiếm lấy cái gì ai mỹ ma đây nhiều như vậy mỹ ma đi đâu quy khư chốt sâu hồng quân cùng dương mi đều đang chăm chú hết hải khó trách ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm phong đô đạo hư muốn mời hắn gia nhập chúng ta bên này dương mi trước đây cũng không trực tiếp cùng huyền khanh tiếp x u ấ qua lần này gặp đối phương đại khai sát giới hắn đối với cái này có chút thưởng thức ngươi còn không tin tưởng ta ánh mắt hồng quân cười nói liền tuyển người khối này ta khi nào đi ra sai lầm dương mi liền không quen nhìn hồng quân cái này đắc ý bộ dáng hắn nói ánh mắt là không kém nhưng người ta không đến ngươi có biện pháp nào duyên phận chưa tới ngươi gấp cái gì hồng quân bình chân như vậy ngươi không đội ngươi là không đội dương mi liếc mắt nhìn hắn vậy lần trước là ai trông mong chờ ở côn luân sơn ngồi trở vị tia người hữu duyên kết quả người ta để ngươi nếm thử gan dược ngươi quay đầu rời đi hồng quân không nói hắn nhớ tới cùng cảnh diệu gặp mặt trải qua đã cảm thấy khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề theo suy tính cảnh diệu xác thực cùng hắn hồng quân hữu duyên vẫn là sư đồ duyên phận nhưng là cái này đan g d ư ợ c hồng quân trầm tư cảnh diệu đạo quả hẳn là rơi vào phúc hề hòa này bốn chữ trên tính đến trước mắt cảnh diệu là trừ huyền khanh bên ngoài cái thứ hai để hắn xoắn suýt tồn tại ơ rốt cục mắc câu rồi dương mi mừng rỡ hắn nhấc cán thú câu ưng ngô cục theo nước biển của quận một tòa thần sơn dần dần lộ ra mặt nước đại tự ta cái này cũng mắc câu rồi hồng quân lông mi thư giãn hắn cười, cười. h duyên duyên, đi đi đi, đi ba thương lô tri uyên từ huyết hải trở về tương cố chi thi có chương qua bước vào một mảnh hắc cám bên trong tại cái này thâm uyên rơi đáy nằm ngang một bộ hỗn độn quan tài thật vất vả ra ngoài một chuyến kết quả không thu hoạch được gì không nói còn gặp không nên gặp phải người tương cố chi thi thở dài hắn không nghĩ tới chuyến này gặp được huyền khanh hắn chậm rãi đi đến quan tài phụ cận lấy ra một đầu thân tác đến tranh thủ thời gian dọn nhà hắn gặp được ta khẳng định sẽ thông báo cho một cái khác chán ghét ra hỏa nếu ngươi không đi liền có chút phiền phái tương cố chi thi một giúp đỡ đem quan tài vác ở trên vai dọn nhà dọn nhà kết quả hắn còn chưa đi ra thương nỗi bên một tôn thân ảnh đem nó chặn đứng hắn d á n g người vĩnh ạ n tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông thần sắc băng lánh m à cao ngạo sâu ả m đáy mắt tràn đầy bình tĩnh la hầu đạo hữu tương cố chi thi trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiêu dung tới nhanh như vậy thần địch ở đâu la hầu ánh mắt đạo mạ khí tức như vượt sâu như hải r u n g động chữ thiên thân địch đó là ai ta không biết tương cố chi thi một bên c ở i xuống thân tác một bên trái ngóng phải mong tìm kiếm đường ra đ ỗ n g nhiên hắn vén ra một góc quan tài sau đó đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước đi và ảnh tiếng h vang oanh minh thương lô lắc lư s ắ c khí mênh mông c u ầ n c u ộ n b ư ớ c lên không thôi hôn đ ộ n cự quan tài ép tới bầu trời đều thấp một góc cầm hầm nương theo mà đến là dây sắt đồng dạng xoạt tâm thanh không gian đều tại sụp đổ toàn bộ thế giới vật chất chính lấy cực nhanh tốc độ vỡ vụn la hầu cao ngất bất động một mình chấn áp toàn bộ vũ trụ hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hỗn độn q u a n tài nhẹ nhàng gật đầu nhìn cũng không nhìn tương cố chi thi ngươi có thể đi nhưng nó đến lưu lại vung tay háo một cái la hầu trong tay xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương màu đen sắc khí trong nháy mắt sôi trào chu vi sát cơ nhảy lên tới cực điểm tương cố chi thi gặp tê cả ra đầu các ngươi chậm rãi trò chuyện hắn lại thật vứt xuống hỗn độn quang tài, quan tài lơ lửng tại hư không một trận trầm mặc nửa ngày ba ngàn thần liên rầm rầm văng động ai đạo hữu nhiều lần q á y dày ta yên g i ấ hà tất phải như vậy đâu la hầu cười lạnh yên giấc n g ư ơ i nếu là tình nguyện yên giấc ta sẽ xuất hiện tại cái này hai chúng ta đậu thủ sẽ tiện nghi người khác quan tài tồn tại k h u y ê n giải hắn hiện tại cũng không muốn cùng chi đối địch la hầu mắt đ i ế c thai ngơ không có nói chuyện theo một tiếng ngũ l à n h n â m tiết truyền lại một cái khô héo bàn tay lớn từ đen như mực quan tài bên trong r u ộ i r a kinh khủng mà chẳng lành khí tức phát ra chương mười chín thái tố c i u tiêu chương mười chín thái tố c i u tiêu huyết hải huyền khanh cùng minh hà lắng lại huyết hải h o à loạn làm tiên địa sát phạt n g n lúc h u ế hải phạm vi làm lớn ra không ít một trận chiến này quả thực để thế lực khắp nơi giật nảy mình sau này nếu là lại nghĩ nhớ thương huyết hải thật sự đến cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực này huyết hải phụ đệ minh hà xoa xoa máu trên mặt dấu vết trong mắt của hắn hưng ơ phấn khó mà ức chế trận này g i ế t chóc thật là làm cho hắn vui vẻ thật hy vọng nhiều đến mấy lần minh hà cười cười lại đến mấy lần lại đến mấy lần ngươi liền đợi đến bị phanh tây đi huyền khanh đưa lưng về phía minh hà hắn trông về phía xa thương nô quan sát lấy một cái khác trận đại chiến cùng huyết hải cảnh tượng hoành tráng khác biệt thương nô lên hai vị động thủ đại đạo đơn giản nhất nhìn cẩn thận nghiêm túc bất kể nói thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi khách khí minh hà tiến đến huyền khanh bên người thuận hắn ánh mắt nhìn chỉ có thấy được nơi đó có hai đạo cường thịnh khí tức đụng nhau nhưng nhìn không rõ ràng đây là đề tài thảo luận huyền khanh cười cười lần sau hội nghị có đề tài thảo luận thật sao minh hà thu hồi ánh mắt thấy không rõ liền không nhìn phản chính huyền khanh tâm lý n ắ m chắc trải qua lần này thu duyên về sau minh hà chấm dứt không ít nhân quả trong lòng của hắn cũng minh bạch có thời điểm vẫn là ít điểm lòng hiếu kỳ tương đối tốt trước kia chính là lòng hiếu kỳ quá nặng đi khắp nơi sóng mới có thể dẫn tới nhiều như vậy người hữu duyên Ta được bế quan một t quan được đoạn bế huyền ờ i gian. Minh、hà、nhìn xem Hà h khanh n gật h i nói trải ê m túc t ra, r qua n này, r ê n n gật ư tương ờ thời i siềng ít đi không ít. Lại thêm lại phải nghiệp hỏa liên, ta cần bế quan thời gian tương đối dài. ta ít ít. thêm ta hỏa quan Khanh gông không hứng g cần Huyền bế gật đầu hắn nâng lên một sự kiện dẫn đến ngươi lần trước bỏ mình tồn tại lần này tới không đến minh hà trọng trọng gật đầu đến rồi bắt đầu còn không có ý thức được ngươi động thủ thời điểm hắn khí tức bại lộ một cái trước mắt huyền khanh nghĩ nghĩ tay cầm đạo đồ vị kia đúng minh hà chắc chắn hắn hẳn là đổi thân phận khác thậm chí mang theo trọng bảo đến khí tức che giấu rất triệt đề vậy ta minh bạch được minh hà cười to bốn cầm trong tay đạo đồ tiên thiên thần linh không có bị phong độ chặn đứng hắn tới nhanh nhất chạy cũng rất nhanh thời gian trường hà hoa hoa tác hưởng âm dương đạo nhân đem trong tay đạo đồ đầu nhập trong nước s ắ na hai đầu âm dương cá lớn ở trong nước xuất hiện âm dương đạo nhân dâm ở trong đó một đầu dương ngư trên đầu tại thời gian trường hà bên trong đi dạo ai huyết hại con cá này không được có t h a n h tựu xem ra cần phải đổi một đầu đi âm dương đạo nhân đi dạo hết thời gian trường hà từng đầu nhanh sông tìm kiếm lấy m ớ i kẻ xui xẻo đi dạo đi dạo một đầu màu đen thuyền nhỏ từ phía trước lai tới là vị nào đạo hữu ở trước mặt âm dương đạo nhân gặp người đưa đỏ trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khớp ổn có thể tại thời không trường hà bên trong trèo thuyền dung hoạn thực lực không thể khinh thường mà lại kẻ đến không thiện có người nắm ta mang cho n g ư ờ i cái nói người đưa đỏ nhìn về phía âm dương đạo nhân âm dương đạo nhân hỏi là gì người đưa đỏ không đáp mà là nhặt lên trong tay thuyền mái trèo năm côn lô thư một trận mở ra cái khắc chính diện thịnh yến ngay tại nơi này cử hành tây côn luân chủ nhân tây vương mẫu mời một đám hảo hữu dự tiệc tây vương mẫu chính là tây hoa chí d i ệ u chi khí biến thành sinh là hồng hoang có ít tiên tiên đại thần nàng có hai kiện kỳ chân đáng giá ca ngợi nhất viết côn luân kính chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo có thể ti trưởng thời không nhị viết cây bản đảo chính là tiên thiên nhâm thủy chi căn toàn bộ hồng hoang có thể cùng so sánh linh căn không cao hơn mười loại lần yến hội này chính là tây vương mẫu lấy phẩm vị bản đảo danh nghĩa tổ chức lúc này côn luân khư bên trong chín tỏa thiên môn bảo vệ v ò n trời bên trong hào quang dị sắc rực rỡ vô tận nhìn kia b ố i quyết châu cung bên trong ngọc sơn quỳnh cắc ở giữa từng vị nữ thần tuyệt mỹ khinh thành vũ y b n g bền hắn nhóm đến từ từng t ừ cái động thiên thế giới phúc điệu cổng và sân hoàn vũ tinh không ngoại trừ những n à y tiên tiên thần nữ cũng có côn luân sơn một đám sinh linh các nàng từng cái quả nhiên là khuynh quốc chi dung mạo yểu điệu động nhân tâm bên này là mày ngài hoành thúy mặt phấn sinh xuân đầu kia hoa điển hiện, hiện nhiều trạng thái đáng yêu thêu mang phiêu r i ê n khác hẳn tuyệt trần vị này là nửa mỉm cười chỗ anh gà phun trầm rãi thịnh hành lan xà phun vị t i ê là đầu đầy châu ngọc d u n g dậy vô số bảo châm châm đương nhiên cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều giữ vững hoàn chỉnh đạo thể hình thái có thần nữ còn bảo lưu lại bản thể bộ phận đặc thù thì như nói giữ lại thai mèo thì như nói chín đầu đuôi c á o rắt rắt thì như nói đỉnh đầu vóng ánh sừng nhỏ trước trước sau sau lui tới rất là cảnh đẹp ý vui vẫn là côn lôn khư náo nhiệt n g u y ệ t cung bên trong liền ta cùng t ỷ t ỷ vắng ngắt tiểu n g u y ệ t thần thường hy kéo ngậm vô yêu tay trái dạo chơi phải nhìn một cái từ lúc tiến vào côn lôn khư trên mặt nàng tiểu dung liền không ít qua ngọc tiêu đại nhân cái này tặng cho ngươi một nữ hải từ mây bụi bên trong thò đầu ra trong tay nàng bưng lấy một chùm t h ư ợ c dưỡng hoa thanh điệu a cảm ơn ngươi thường hy sợ lên đầu của nàng gặp thường hy nhận lấy trên mặt cô gái lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào t i ể u thanh điệu trong mắt của ngươi chỉ có ngọc tiêu sao ngọc vô ưu tiến lên n é o nhéo nữ h à i mặt thử tiêu đại nhân làm sao cùng tiểu h à i t ử đưa khí một tiếng cười k h ẽ t chuyển đến ngọc vô ưu trở về chỉ thấy nữ hoa đâm đầu đi tới thái tố tỉ tỉ thường hy hai mắt tỏa sáng nữ hoa sau lưng còn đi theo một cái rụt rè cựu vĩ tiểu hồ ly ngọc tiêu đại nhân thử tiêu đại nhân các ngươi tốt ai tiểu cựu làm sao tại cái này nhà ngươi thần tiêu đại nhân đâu mẫu vô ưu nhìn một chút tiểu hồ ly sau đó lại nhìn về phía nữ hoa ngươi nên không phải bị nàng gạt đến a ngươi nói gì vậy nữ hoa nhữ mày mẫu vô ưu nhàn nhạt mà nói không có gì nói chút cựu tiêu đều biết nói xong mắt thấy hai người vừa thấy mặt liền dương c u n g b ạ t kiếm thường hy cùng thanh điều l ê n nhau sau đó hai nàng ăn ý kéo lên tiểu cựu hết sức quen thuộc rời xa nơi đây thái tố cựu tiêu mười hai thần nữ làm từ không hợp màu v é không rời đây đều là côn lôn khư người, người biết do sự tình quả nhiên tiến lên không lâu thường hy liền gặp được đan tiêu cùng thanh tiêu hai vị thần nữ cùng nhau mà tới chương hai mươi mẫu v u u nói ngươi có phải hay không huyền khanh tiểu hảo chương hai mươi mẫu v u u nói ngươi có phải hay không huyền khanh tiểu hảo hai vị tỷ tỷ đang nhìn cái gì thường hy mang theo hai tiểu trích tiến tới đan tiêu cùng thanh tiêu bên người hai vị thần nữ dựa vào lan c a n nhìn về nơi xa trong hư không một mặt tiên khí quanh quần bảo kính huyền nổi trong kính tràng cảnh chính là huyết hải vật này chính là côn luôn kính huyết hải đại chiến vừa mới đánh tây vương mẫu liền lợi dụng này linh bảo đặc tính neo định thời ra không đối huyết hải tiến hành hiện trường trực tiếp hội b à n đ à o bên trên rất nhiều nữ thần đều đang q u a n chiến đã đánh xong sao thường hy lúc đến vừa vặn gặp được minh hà hóa thân vô tận phong đô c h ấ n áp rất nhiều đ ị c thủ cuối cùng phong đô đột nhiên ngừng chân hướng tây côn luân nhìn thoáng qua hình tượng như vậy gián đoạn tây vương mẫu cũng thuận tay triệu hồi côn l u â n kính bị phát hiện a đang tiêu thần nữ ứng long t i ế t v ố i thu hồi ánh mắt nàng trương thân ngọc lập mặc màu vàng kim nhạt vân văn váy dài váy dài khí chất cao quý không tàn nổi thanh tiêu thần nữ nữ thanh tới x o n vai nàng một bộ thanh ý ỉa khí chất ônu trong tay cầm một quyển xích thư ngọc sách ai đây là thần tiêu nhà tiểu Hồ Ly sao? thanh tiêu thần nữ cũng chú ý tới hồ ly tiểu cựu chín đầu cái đôi hẳn là thanh khâu hồ ly không sai thanh khâu tiểu hồ ly sao ứng long khẽ di một tiếng nhìn về phía tiểu cựu trong ánh mắt mang theo v à i phần hiệu kỳ nàng cúi người đến đưa thay sờ s ờ tiểu cựu hồ ly l ỗ t hai đan đan tiêu đại nhân tiểu cựu gương mặt xinh đẹp và bừng nàng nắm chắc thường hy tay trốn về sau tránh ứng long nhìn xem tiểu ra hỏa cười nhẹ nhàng nói chớ khẩn trương ta lại không ăn tiểu hải tử lời này vừa nói ra bên phải thanh điệu lặng lẽ xê dịch bước chân cũng trốn đến thường hy sau lưng một màn này chọc cho ứ n long khanh khách cười không ngừng nàng hỏi tiểu cựu trước kia nghe ngươi nhà thần tiêu đại nhân nói thanh c â u h ổ ly rất am hiểu hóa hình nhưng là ngươi thật giống như cũng không hề hoàn toàn hóa hình dáng vẻ ứng long đưa tay thu hồi miễn cho tiểu cựu quá khẩn trương tiểu cựu lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng nhỏ giọng nói chúng ta thanh c â u nhất tộc s á t thực am hiểu hóa hình đang nói nàng đem ứng long vừa rồi sở qua lỗ thai hai xuống sau đó bỏ vào cái đuôi bên trong ứng long nàng vừa rồi t h á o xuống cái gì a tiểu cựu người người n g ư ơ i lỗ thai của ngươi lỗ thai của ngươi tại sao có thể lấy xuống thanh điệu gặp xoắt một cái liền nhảy rực lên Nàng lấp bắp, khiếp một mặt sau ợ nhìn xem cái này mới quen bằng hưu. h xem mới cái Lỗ t i vốn l đó tiểu n g cựu h còn lại từ c vừa rồi đầu kia cái đuôi bên trong đem lỗ thai đem ra một lần nữa bỏ vào trên đầu ứng long trầm mặt một trận sau đó đưa thay sờ sờ đầu ngón tay truyền đến lông sủ xúc cảm cùng vừa rồi cảm giác đồng dạng là thật thanh điệu nhìn xem tiểu cựu con mắt tỏa sáng vậy ngươi cái đôi u làm sao bây giờ thường hy cũng đối cái này tiểu ra h ỏ a sinh ra hiệu kỳ cái đôi u có thể trực tiếp thu lại tiểu cựu sau lưng cái đôi u soát một cái liền biến mất ứng long n h á y máy mắt cái này vẫn rất bình thường đương nhiên tiểu hồ ly câu chuyện nhất chuyển cần thiết thời điểm là có thể xem như vũ khí t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g một đạo vệ trắng hiện lên tiểu hồ ly sau lưng chín đầu cái đôi u phát ra kim loại ma sát thanh thúy thanh âm như là dù kiếm bản mở ra thì như nói rằng này tiểu cựu trong tay bóp một cái phát huyết chín đầu cái đôi thoát ly thân thể của nàng tiếp theo trên không trùng đẳng đi một vòng hồ ó có a tay tòa qua. thành trôi thiên Tiểu trên một trọn. trong một phát chín không chung vẽ một vòng Không chung chín đầu cái đuôi lúc này hướng khư chuỗi nhỏ anh. này. này Còn dạng dùng ngón vòng con lôn khư bên núi Vâng cái lúc đuôi kiếm. kiểu lùi gò núi nhỏ phát xạ đầu vẽ đi qua. Anh, hồ ly cái đuôi như là chín khỏa thương tinh rơi xuống đất đ e m gò núi nhỏ nổ không có tiểu ra hỏa đối lực lượng không chế tương đương không tệ uy lực nổ tung bị trói buộc tại một chỗ không có hướng ra phía ngoài k h u ế t tán cho nên vô sinh linh thụ thương vừa mới kia là cái đuôi mà vô ưu chú ý tới bên này nữ hoa gật đầu ngươi không nhìn lầm thành c ô n hồ ly đều như vậy sao mặc vua ưu đôi mắt bên trong hiện lên một tiêng n g h i hoặc ta chỗ nào biết rõ mặc vua ưu không tin nữ hoa trong mắt rõ ràng mỉm cười ngươi không biết rõ mặc người ta tiểu hồ ly làm gì nữ hoa nghĩ nghĩ bởi vì tạo hóa huyền bí mặc vua ưu liếc nàng một cái còn có thể hay không lại qua loa một điểm không nói ngươi lại hỏi nói thật ngươi lại không tin nữ hoa xa xa nhìn xem giữa bầu trời cái đuôi biến thành các loại hình thái giọng nói của nàng ung dung sinh mệnh vốn là huyền bí mỗi một vị thần linh mỗi một cái chủng tộc đều là thiên đ i ệ tạo hóa liên quan tới cái này tạo hóa tri đạo ta gần đây vừa vặn có một ít nghĩ hoặc sau đó trùng hợp đụng phải một cái lạc đường tiểu hồ ly đụng phải nàng thế nào nàng có thể cho ngươi giải đại đạo chi hoặc mẫu vô ưu nhìn nhìn tiểu cựu tiểu gia hỏa còn không có chân của mình c a o đây nữ hoa lắc đầu nàng không thể nhưng cựu vi hồ cái này một chủng tộc vừa vận t ạ i ta khảo sát phạm vi bên trong nữ hoa nghiêm túc nhìn một chút mẫu vô ưu ngươi không cảm thấy cựu vi hồ cái này hóa hình chi đạo có chút huyền bí sao như thế mẫu vô ưu gật gật đầu cái này thanh khâu sơn phong cách rất thanh kỳ lấy về phần mẫu vô ưu vô ý thức nghĩ đến huyền khanh thanh khâu như thế thanh kỳ hòa phong sẽ không phải cùng huyền khanh có quan hệ a nàng đã sớm hoài nghi thái tố cựu tiêu bên trong sẽ có hay không có một vị là huyền khanh đạo thân dù sao tiên thiên thần linh không lấy hình thể là câu thúc thông qua giải hóa hình thể phương thức hành tàu h ư n g hoang thể ngộ đại đạo kia là chuyện thường xảy ra mà thần tiêu chính là nàng trọng điểm hoài nghi đối tượng phía bên kia tiểu cựu kết thúc chính mình biểu diễn còn có thật nhiều loại biến hóa đây tiểu cựu sau lưng h u y ễ n ảnh cái đôi u lay động nón một cái nàng trong ngực còn ôm một đầu t h ư n h ư ôm một cái gối đồng dạng thần tiêu đại nhân dạy bảo chúng ta thuật vô thường thức hồ vô thường hình tiểu cựu mang trên mặt đối thần tiêu vô hạn x u n g bái tại hóa hình p h ư ơ diện ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi đây thật sao thường hy lần đầu kiến thức đến cựu vĩ hồ năng lực trong lòng cảm khái không thôi tiểu cựu gật gật đầu thần tiêu đại nhân liền lợi hại hơn nhiều so với ta nàng cái đôi có thể nô、no. ô suýt nàng một cây ngón tay thon dài chống đỡ tiểu cựu bờ môi một vị thần nữ xuất hiện đ ố i tiểu cựu nháy máy mắt tiểu cựu ngươi nói thêm gì đi nữa chúng ta t h a n h câu liền không có bí mật đi thần tiêu đại nhân tiểu cựu lộ ra nụ cười xa lạ nàng veo một cái n h ả tới thần tiêu trong n ự c ngươi làm sao mời đến mẫu vô ưu đi vào thần tiêu trước mặt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng t tham dò, tham dò. bốn chú một nữ thanh chỗ ti trưởng đại đạo là luật linh cảm lấy từ nữ thanh thiên luật hắn tên đầy đủ thái thượng hỗn động xích văn nữ thanh chiếu thư thiên luật đây là đạo giáo bên trong rất nhiều thiên đình thiên điều luật pháp một trong trong đó đã bao hàm đối thiên đình chính thần nhân gian thổ địa táo thần âm phủ ma quỷ Tà thần chương á c loại à n hai mươi m ộ t huyền khanh an bài chương hai mươi mốt huyền khanh an bài là tuy nói thần tiêu bị mộng vô ưu nói thẳng hỏi pháp hỏi g ộ n g nhưng vẫn là cấp gia khẳng định trả lời n g ư ơ i cái này thừa nhận mộng vô ưu ngoài ý mớn nàng phất tay cải biến không gian hai người tới một chỗ tiểu thế giới nói chuyện riêng thần tiêu đưa tay tại tiểu cựu mi tâm một điểm tiểu hồi ly nằm tại nàng trong ngực ngủ thật say cái này có cái gì không thể thừa nhận thần tiêu thản nhiên tự nhiên nàng nói ra mọi người không đều là đổi thân phận tới sao ngươi không phải cũng đồng dạng cái này có thể giống nhau sao mẫu vô ưu gặp thần tiêu phản ứng thường thường ráng vẻ nàng đã ý thức được không đúng nàng quyết định chắc chắn t h ấ p giọng có nói huyền khanh thần tiêu nhìn hai bên một chút một mặt m ở mịt ngươi đ â y là gọi ta mẫu vô ưu khỏe miệng giật một cái giống như đoán sai t h a n h khâu họa phong không có quan hệ gì với huyền khanh cựu vĩ hổ vốn chính là kỳ quái như thế ngoại giới mẫu v ưu cùng thần tiêu bỗng nhiên rời đi để ứng long nghi hoặc hai nàng đi đâu ứng long nhìn một chút thanh tiêu nữ thần thanh tiêu nữ thần góc miệng hơi câu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ai biết rõ đây ứng long cũng nghi hoặc nhìn nàng một chút làm sao hôm nay tất cả mọi người là lạ được rồi mặc kệ các nàng ứng long lôi kéo nàng hướng nữ hoa phương hướng đi đến nữ hoa đạo hữu lần trước nói mình tại chủ bị khai thiên sự tình nghi hỏi nàng một chút chuẩn bị thế nào ngươi muốn đi quan sát quan sát đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi không muốn không có cần thiết này đi thanh tiêu nữ thần nhìn một chút ứ n long ngươi không phải thường xuyên đi trong hỗn độn khai thiên sáng thế sao ứ n long lắc đầu kia không đồng dạo ta trước đó đều là một chút nếm thử tiểu đà tiểu nháo ngoại trừ có thể căng căng tu vi không có gì đặc biệt lớn tác dụng nữ hoa đạo hữu giống như muốn tới cái lớn bốn u minh thế giới huyền khanh trong lòng đ ố n g nhiên run sợ một hồi ai không lo nhắc tới ta làm gì huyền khanh trong đầu truyền đến mộng vô ưu liễu lo không ngừng thanh âm ta gần đây giống như không có đắc tội nặng a huyền khanh tự nói u minh thế giới khác biệt tại hồng hoang đại địa nơi này là vô thượng chân giới c h i âm diện vốn là vong hồn thế giới cho nên k u y ế t thiếu sinh cơ tính toán đâu ra đấy thời đại này u minh có thể được xưng tụng tiên thiên đại thần cũng liền ba cái dưới hắn cùng mộng vô ưu tính hai cái minh hà cùng u minh quan hệ cả thủ cũng có thể tính cả một cái vòng xuyên chân linh t ứ c tỉnh tương đối chế, còn không có triệt để trưởng thành tính nửa cái ít người mâu thuẫn liên ít cho nên hắn nhóm quan hệ đều tương đối tốt huyền khanh cùng minh hà tại thái vi viên mộng vô ưu biết rõ mộng vô ưu thường xuyên làm khách côn lôn khư hắn nhóm cũng biết rõ chỉ bất quá huyền k h a áo lót hơi nhiều đồng dạng mộng vô u cùng minh hà không hỏi hắn cũng rất ít đi chủ động giải thích thì như nói huyền k h a tại côn lôn khư th chỉ bất quá không phải đạo thân mà là một kiện tiên tiên linh bảo một kiện hóa hình tiên tiên linh bảo nàng sẽ không phải là bị phát hiện đi huyền khanh nghĩ nghĩ nữ thanh bản thể là một quyển luật sách là huyền khanh bên ngoài du lịch lúc một cái tình cờ cơ hội hạ được bởi vì chính huyền khanh cũng không phải là rất thiếu linh bảo cho nên hắn cũng không có đem mang theo trên người mà là định cho ưu minh thế giới lại bồi dưỡng một tôn tiên tiên thần linh dù sao hắn cái này ưu minh là thật thiếu người là về sau thành viên tổ chức tích lũy một cái pháp lệnh tri thần cớ sao mà không làm thế là hắn trợ giúp nữ thanh hóa hình thuận đường cho đối phương tìm động thiên phúc địa an thân cơ duyên xảo hợp nữ thanh gia nhập côn l ô ậ hư trở thành thái tố cựu tiêu một t r o n g thanh tiêu thần nữ càng xảo chính là mậu v ô a ưu cũng tại huyền khanh vẫn cho là nữ thanh hẳn là đã sớm cùng mậu v ô a ưu liên hệ thẳng thắn thân phận kết quả cũng không có mậu v ô a ưu cũng căn bản không có phát hiện nữ thanh cùng huyền khanh liên hệ huyền khanh trong đầu mậu v ô a ưu còn tại nói liên miên l à n ạ i huyền khanh ngươi chờ đó cho ta huyền khanh không hiểu đấu hắn đi tới độ sóc sân trước đạo hữu thần đạo thụ linh đi ra hướng huyền khanh chấp tay huyền khanh hoàn lễ đạo hưu tại cái này còn đợi đến quen thuộc sao quen thuộc quen thuộc thân đạo thụ còn tưởng rằng huyền khanh là đến g ó hắn thế là vội vàng trả lời sớm biết do u minh thế giới có đạo hưu ta liền không khắp nơi chạy hắn nói là chính mình mang theo độ sóc sơn hối hả ngược sôi sự tình huyền khanh cười cười đạo hưu có thể thành tâm tại u minh ngụ lại ta cũng thật cao hứng ta chỗ này có một thỉnh cầu muốn nhìn một chút đạo hưu là ý tưởng gì thân đạo thụ không dám thất lễ thỉnh giảng là như vậy bây giờ ta u minh thế giới quy tắc biến động ủy môn quan thành u minh duy nhất cửa ra vào ta nghĩ ngày bình thường đem ủy môn quan đạt độ sóc sơn từ đạo h ư u c h ấ n thủ minh giới lôi vào không biết đạo h ư u định như thế nào thần đạo thụ nghe s ư n g sở tại nguyên chỗ đạo h ư u như thế tín nhiệm ta hắn có chút không hiểu huyền khanh cười nói không có cách ta minh giới thần linh t h ư a thớt chỉ có thể bị thác đạo h ư u gánh này lại nhậm thần đạo thụ trầm mặc việc này ta đáp ứng đa tạ đạo h ư u huyền khanh không chút do dự đem u minh đại trận quyền hành phân ra hắn đưa tay đẩy quỷ môn quan một lần nữa treo trở về thần đạo thụ trụ cột đông bắp nhánh huyền khanh đã triệt để nắm giữ quỷ môn quan lịch hướng sử dụng truyền thống năng lực lúc cũng không cần linh bảo mang theo hắn cùng thần đạo thụ thái độ thanh khẩn để thần đào thụ trong lòng càng phát ra cảm giác c h u nặng t ố t không quái dày đạo hữu hy vọng đạo hữu sớ ngày hóa hình dạng này ta coi như càng yên tâm huyền khanh mong ước một tiếng sau đó quay người xuống núi nhìn qua thân ảnh dần dần đi xa trầm hoặc thần đào thụ đống nhiên gọi ở huyền khanh ta gọi thần đồ huyền khanh trở về chỉ gặp thần đào thụ chi linh một phân thành hai không còn như d ị vãng như vậy mơ hồ thân hình dần dần, dần rõ ràng có lẽ ngươi gọi ta ước l i cũng được hai đạo chân linh một trái một phải hướng huyền khanh chặt tay huyền khanh cười học được rất nhanh rất tốt sau này u minh đem lại nhiều một tôn hợp cách tiên tiên đại thần c h ưu minh thế giới trụ tuyệt thiên cung huyền khanh khó được có rảnh vậy mà tự mình đến coi trường linh bảo lựa chế cái này khiến hôn nguyên đình thụ sùng nhược kinh trời gặp đáng thương từ lúc nhận chủ về sau theo huyền khanh hôn nguyên đỉnh tính toán đâu ra đấy cũng liền tại huyền khanh bên người chờ đợi ba vạn năm đoạn thời gian kia hôn nguyên đỉnh đi theo huyền khanh vào nam ra bắc hồng hoang thiên địa hoàn vũ đại thiên nó cái nào không có đi qua phát huy đầy đủ lấy làm ộ t cái tiên thiên linh bảo tác dụng vượt có thì như nói nấu canh thì như nói thị t h ầ m huyền khanh buổi sáng dùng nó át chiến địch thủ ban đêm dùng nó chịu chấm địch thủ phàm là huyền khanh làm mỹ thực cái nào một đạo không được để nó trước đến một ngụm kia là muốn bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ về sau huyền khanh liền rất ít lấy bản tôn hình thức ra ngoài rồi bình thường đều là giải hóa đạo thân du lịch bản thân linh bảo độ thế chi chu lâu dài phiêu đãng tại tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà phía trên hôn nguyên đỉnh cả ngày lẫn đêm đợi tại cái này lạnh băng băng trụ tuyệt thiên cung bên trong huyền khanh tay cầm một thanh h ỏ a phiến ngồi ngay ngắn ở hôn nguyên đỉnh trước đó hắn cảm nhận được linh bảo tâm tình kích động cười nói ngươi chớ khẩn trương hảo hảo phát huy là được lạc anh thần phủ đã luyện chế tốt trải qua huyết hải một trận chiến khảo thí hiệu quả kia có thể nói hiệu quả nhanh chóng một đố một cái dịu dích quái mặc kệ là dùng đến làm tâm tính vẫn là nhằm vào ngôn linh chân môn các loại thủ đoạn đều không tệ hiện tại liền t h ư ờ một cái khốc tăng đồng ở trong đỉnh tiếp t huyền khanh cân nhắc là dùng thần gỗ đào luyện chế dẫn hồn chiêu hồn linh bảo cái khác hiệu quả tùy ý hôn nguyên đ ỉ n h phát huy ta nhìn ngươi tại cái này trong thiên cung đợi đến cung cô độc hắn một bên quạt lửa một bên nhìn về phía hôn nguyên đ ỉ n h hôn nguyên đ ỉ n h lập tức tinh thần đây là muốn mang ta rời nhà chưa qua mấy ngày cho ngươi phối hai cái đốt hỏa đồng t ử tốt dâng lên hỏa diễm lập tức hiệu s u ố n g d ư ớ i huyền khanh phối hợp nói ta gần đây có một cái ý nghĩ dự định căn cứ tiên thiên linh bảo đặc tính sáng tạo một cái thần thông dù lúc nào tới triệu hắn một chút chuyên môn thần tướng lực sĩ cái gì hắn nhìn xem hôn nguyên đình cười nói trên lý luận, hẳn là có thể cho ngươi triệu hồi ra mấy cái dùng để nhóm lửa đến thời điểm hai cái làm cho ngươi bảo dưỡng hai cái cho ngươi còn lửa hai cái chuyên môn kể cho n g ư ơ i cố sự hôn nguyên đình nghe xong còn có cái này công việc tốt tinh thần của nó chấn hưng nghe huyền khanh cho mình mặc sức tưởng tượng tương lai hôn nguyên đình đáy lòng đắc ý luyện chế linh bảo đều ra sức hơn sáu cái vẫn là ít muốn tám cái không m ộ ư ơ i sáu cái hôn nguyên đình thầm nghĩ chủ nhân đối với mình vẫn là rất tốt mà vừa có công việc tốt liền nghĩ chính mình chín ngày về sau huyền khanh khai đình khốc tăng đồng thuận lợi luyện hành không tệ không tệ Huyền khanh tay trái lạc anh thần p h ụ tay phải khóc tăng đ ổ n g hắn ước lượng hai lần đang luôn tìm cái người thử một chút lúc này quỷ môn quan bên ngoài ma v â n minh g ô n g c u ầ n c u ộ n một tôn tiên thiên thần trì chậm rãi đi tới cảm nhận được đối phương cường hoành khí tức thần đào thụ giật này mình người đến người nào thần đào thụ tráng lấy lá gan q u á t hỏi la hầu kinh ngạc nhìn xem hùng vĩ quỷ môn quan có hai vị thần tướng c h ấ n thủ ở đây môn hai bên, bên trái vị kia thân mang ban lan chiến giáp khuôn mặt uy nghiêm tư thái thần vũ bên phải vị kia một bộ chiến bão màu đen khuôn mặt trang trọng khí chất phi phạm hai người này chính là thần đạo thụ giải hóa phân thân thần đồ ước lũy thần đạo thụ dần dần nắm giữ ư u minh thế giới bộ phận quyền hành bởi vậy đạo thân giải hóa tốc độ so dự tính thực sự nhanh hơn nhiều chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính mình lúc này mới nhậm chức mấy ngày a nhanh như vậy đã có người đến đập phá quán la hầu đánh giá hai tôn thần tướng vài lần sau đó xuyên thấu qua quỷ môn quan gặp được thần đạo thụ bản thể hắn cười cười sau đó tự báo ra môn la hầu cần làm chuyện gì thần đạo thụ tận chức tận trách để ra nghi vấn lấy la hầu la hầu thần sắc thanh h ả n hắn thật cũng không tất giận mà là chi tiết nói tới bãi phòng minh giới c h i chủ biết rõ trước chờ lấy đi chủ thượng đang bế quan lại hà cầu dưới vong xuyên hà chi linh nhìn thấy la hầu thời điểm cũng giật nảy mình nhưng để hắn không nghĩ tới chính là thần đào thụ không hề nghĩ ngợi liền đem la hầu quát lớn ở còn để la hầu ở ngoài cửa trở lấy liền x ô n g điểm này vong xuyên đối thần đào thụ kính nể chi tình dầu nhưng mà sinh thật là ta minh giới đệ nhất tướng tại vậy các loại huyền khanh vừa vặn ra trụ tuyệt thiên cung thời điểm liền thấy tại quỷ môn quan bên ngoài chờ lấy ma tổ la hầu la hầu hai tay tương hợp hướng phía huyền khanh lộ ra mỉm cười hai cái này thủ giới thần tướng không tệ đạo hữu tốt ánh mắt ta đạo hữu quá khen huyền khanh đem la hầu mời vào minh giới tại thất phi thiên cung tiếp khách hai người cách cán ngồi đối diện hiếu khách huyền khanh cho la hầu lên một bình trà hoàng t u y ê n thủy ngâm bị ngạn hoa đây là ta ưu minh đặc sắc toàn bộ hồng hoang duy nhất cái này một phần huyền khanh một mặt mong đợi nhìn xem la hầu nếm thử la hầu một tay nắm rút chén ngọc thần s á c c ổ a cái cái đồ chơi này có thể uống trong lòng của hắn do dự một lát sau la hầu im lặng không lên tiếng đem chén ngọc bông xuống người thích trồng trọt linh tài bảo dược la hầu nhìn về phía thiên cung bên ngoài hắn ánh mắt tại huyết nguyệt chiếu khắp hạ từng tòa thế giới bên trong đạo quà đúng huyền khanh gật đầu ngẫu nhiên dùng để luyện khí la hầu xem hết một vòng nhẹ nhàng gật đầu phẩm loại ngược lại là phong phú nhưng là kém chút đồ vật ta lần sau đến tiễn ngươi một điểm khác đi đưa ngươi điểm có thể ngâm uống lần sau đừng cầm loại này âm p h ụ đồ chơi lừa gạt ta huyền khanh vui vẻ tiếp nhận ma tổ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hắn không có lý do cự tuyệt ngươi trong tay kêu bóp chính là cái gì huyền khanh đem nước trà rút đi ngược lại nhìn về phía la hầu ống tay á o hắn cau mày nói từ ngươi tiến u minh thế giới bắt đầu ta liền có một loại không tốt làm cảm giác ngươi sẽ không phải là mang đến nguy hiểm gì đ ổ vật ta nguy hiểm nói không lên la hầu biểu lộ bình tĩnh hàng vỉa hè mở tay một đoàn màu đen hoa sen tại hắn trong lòng bàn tay nở rộ huyền khanh nhìn một chút hoa sen chỉ là một đạo phong ấn hoa sen bên trong mới là thật ra hỏa đây là la hầu phun ra hai chữ thôn vệ thôn vệ huyền khanh trần trờ nói ngươi sẽ không phải là từ thôn vệ trên đại đạo móc xuống tới huyền khanh khỏe miệng giật một cái thôn vệ đại đạo đồ chơi kia vô hình vô chất ngươi làm sao móc xuống tới như thế một khối lớn chương hai mươi ba thân địch hồng hoang số một phần tử khủng bố chương hai mươi ba thần lịch hồng hoang số một phần tử khủng bố la hầu xem h i ể u huyền khanh nghi hoặc hắn trực tiếp cho ra giải thích đại đạo vô hình vô chất không có chỗ xuống tay nhưng chỉ là đối phó đại đạo c h i chủ liền đơn giản nhiều nếu như ngươi có thể giống ta đồng dạng đem thần lịch đánh chết mấy lần cũng có thể từ thôn vệ trên đại đạo làm điểm đồ vật xuống tới ma tổ la hầu bày ra một bộ có tay là được dán g vẻ tâm tình của hắn thậm chí không có một chút chập trùng rất là lạnh nhạt p h ả n phất đem thần lịch giết chết mấy lần là rất đơn giản sự tỉnh để huyền khanh không biết rõ từ chỗ nào nói tới ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại k h o h o a n g sao La Hầu trong dự liệu huyền khanh cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn du lịch hồng hoang lúc đã từng cùng thần lịch gián tiếp giao thủ qua lẫn nhau có thắng bại nói tóm lại thần lịch thực lực không có la hầu nói đơn giản như vậy nhưng không về phần thật có thể người t i ê n m ẫ u chốt ngay tại ở hắn là cái đi ê n lão thần lịch đối làm phá hư cực kỳ mưu cầu danh lợi đối phá hư hồng hoang thiên địa càng là rất hứng thú quá phận huyền khanh gián tiếp tới tiếp xúc mấy lần cái này ra hỏa không phải đang làm sự tỉnh chính là đang làm sự tỉnh trên đường hắn đều không biết do thần lịch đến cùng ở đâu ra cái tỉnh ngươi lần này chắn hắn một lần hẳn là có thể để cái tên điên này yên tĩnh một đoạn thời gian có được thái vi viên vũ lực đáng giá đầu đem ghế xếp la hầu thực lực đặt ở hồng hoang thiên địa bên trong cũng là không thể tranh cãi thê đội thứ nhất huyền khanh đối với hắn rất là yên tâm bằng không huyền khanh cũng sẽ không ở phát giác thần lịch tung tích về sau trước tiên thông chi đối phương đương nhiên la hầu tự thân cùng thần lịch cũng có đoạn nhân quả ngươi nói cái này ra hỏa sẽ không phải là còn sót lại hỗn độn ma thần a huyền khanh nói với la hầu ra nghi ngờ của mình không phải giải thích không thông thần lịch hết thạy đản sinh tại hồng hoang thiên địa tiên tiên đại thần tuyệt sẽ không lấy phá diệt thiên địa là hành động tôn trị tiên tiên thần chỉ đều là tiên h sinh địa dưỡng nếu như không phải bệnh tâm thần ai không có chuyện sẽ luôn muốn phá hư hồng hoang mà lại đây chính là bản cổ mỡ thiên địa thật sự cho rằng là cái thần đều có thể chủng luyện địa hòa thùy phong nghĩ cái dám ăn đây vô thượng chân giới bốn chữ cũng không gọi không làm bàn cổ đại đạo trung cực diễn hóa làm ngươi đang đánh cái này đạo quả chủ ý lúc ngươi liền phải ước lượng chính một cái thân thể có thể chống đỡ được mấy lần khai thiên p h ụ nhưng mà trở lên đạo lý cái nào hồng hoang thần linh không minh bạch có thể hết lần này tới lần khác thần nịch chính là k h á c loại người ta liền ưa thích chơi điểm kích thích huyền khanh có lý do hoài nghi thần nịch không phải đi lão chính là ma thần dương nhiệt hỗn độn ma thần la hầu trong giọng nói mang theo coi nhẹ hắn cũng xứng ngươi quá để mắt hắn không phải huyền khanh kinh ngạc không phải la hầu nhẹn ngất đầu người cái suy đoán này cũng không có toàn sai thật sự là hắn cùng tiên tiên ma thần có rất lớn quan hệ ồ huyền khanh đến hưng ơ thú hắn bày ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng ra hiệu la hầu tiếp tục giảng la hầu chậm d ã i nói thật muốn nói lời thần địch ngược lại là cùng người u minh thế giới có chút duyên phận ta u minh cùng loại này tên điên tuyệt không duyên phận huyền khanh biểu thị mặc dù u minh thiếu người nhưng còn không về phần thu lưu phần tử khủng bố la hầu cười cười không phải nói cái này ta nói là hành vi của hắn thần địch xem như một cái chiêu của người cái này ra hỏa trên nhảy giới tránh nhưng thật ra là muốn cho khai thiên mới bắt đầu đ á m tia cô hồn giã quỷ chiêu hồn chiêu hồn huyền khanh ngai nuốt lấy hai chữ này trong lòng hiểu rõ la hầu nói ta không biết do hắn là bị tiên thiên ma thần chọn chúng hay là hắn chủ động cùng hắn làm giao dịch nói tóm lại y theo quan sát của ta thần địch quả thật giữ r ư ớ c chiêu hồn nhân vật huyền khanh trầm tư một lát hỏi vậy hắn có thể chiêu hồn thành công sao hắn nhớ tới la hầu trên thời không mẫu hà nhắc nhở khả năng có ma thần ý đổ lấy qua cái này chứng minh chí ít tồn tại mấy tôn dạng này ma thần trốn khỏi khai thiên chi tiết la hầu ra hiệu huyền khanh không cần lo lắng có thể là t trong trong đã như vậy hạ giới thái vi viên đại hội trực tiếp phát ra lệnh truy nã huyền khanh quyết định quyết định hạ giới thái vi viên hội nghị tôn t h ị thừa dịp thần nghịch còn không có quật khởi trước đó cạo chết hắn mặc dù huyền khanh không tin cái này ra hỏa thật có thể hỏa loạn hồng h o a n g nhưng liền xông cái này ra hỏa tại cho khai thiên mới bắt đầu cô hồn giã quỷ chiêu hồn liền phải nghĩ biện pháp c ạ o chết mà lại không chỉ có là thái vi viên ra tay còn phải cổ động hồng h o a n g thế lực k h á c cùng một chỗ ra tay huyền khanh dự định đem thần lịch sự t ì n h tung ra ngoài tất cả mọi người là hồng h o a n g thiên địa dựng dục thần thánh n g à y bình thường lẫn nhau hố một hố còn chưa tính kia là chính hồng h o a n g sự t ì n h ngươi đem hỗn độn ma thần triệu ra đến đập phá quán vậy coi như cái gì làm huyền khanh đem ý nghĩ của mình cáo chi la hầu thời điểm La hắn ầ trầm Hầu u nhiều khuyên quyết là lực La là lập càng thực tự tin, để la hầu càng nhiều thời mặc điểm vẫn là có hướng độc đối để đề. giải hướng h vẫn vấn thật đúng là không nghĩ tới phát động toàn bộ h n g hoang đại thần đi đoạn s á t thần địch tối đa cũng liền cơ vu cường giả ăn ý kết luận hồng quân dương mi hai cái đối thủ cũ sẽ không ngồi nhìn không để ý tới huyền khanh nói với la hầu ngươi mấy lần đoạn s á t thần địch hắn đều có thể rút đi nói rõ thần địch vẫn có chút thực lực ai biết do hắn lần sau xuất hiện có thể hay không làm ra cái gì động tĩnh lớn đối với loại này đến lão chúng ta không thể nói cái gì cường giả tự giác liền phải phát động tập thể lực lượng sớm làm giết chết sự tình con cóc cắn không chết người nhưng làm người buồn ôn dĩ vãng huyền khanh chỉ là đem thần lịch coi như một cái gây sự mà bệnh tâm thần cho ăn bể bụng cũng chính là cái không trọn vẹn hỗn độn ma thần cho nên nhiều lắm là chính là chú ý một cái không nghĩ tới cùng hắn xung đột chính diện nếu là phát hiện thần lịch tung tích thông chi chuyên nghiệp nhân sĩ là được nhưng bây giờ biết rõ cái này ra hoặc có chiêu hồn năng lực về sau vậy thì phải một lần nữa nhìn đối cái này cái vấn đề ngươi nhìn xem xử lý là được la hầu cuối cùng vẫn công nhận huyền khanh thuyết pháp có thể tưởng tượng là làm vụ trộm thần l ị c bị đặt tới mặt bàn về sau hắn gặp đến bao nhiêu phiến thức chương hai mươi b ố đế tử h u ỳ n h hoặc thượng tôn xin giúp đỡ chương hai mươi b ố đế tử h u ỳ n h hoặc thượng tôn xin giúp đỡ la hầu tại ưu minh thế giới ngồi một một lát liền đi khi hắn đi ra quỷ môn quan thời điểm thần đào thụ trên rơi xuống ba cái quả đảo bất thiên bất ỷ đã rơi vào la hầu trong l ự c ưu minh đặc sản đối chữa trị linh hồn có hiệu quả thần đồ cùng úc l ý đứng ở quỷ môn quan hai bên nhìn không trước mắt một bộ giải quyết việc chung thái độ ngày thường thần đào không hiện tại bên ngoài chỉ lợi người có duyên trải qua mới có thể tự nhiên rơi xuống đã thần đào đã rơi vào khách nhân trong n ự c đã nói lên cùng khách nhân hữu duyên la hầu một mặt cười nhặt nhìn xem hai tôn thần tướng nhận lấy ba cái thần đạo sau đó quay người rời đi cái này thao tác thấy lại hà cầu hạ vong xuyên hà thần nhãn đều thẳng còn có thể như thế tặng lễ học được học được thất phi thiên cung la hầu trước khi đi lưu lại kia đó o ẩn chứa thôn vệ đại đạo màu đen hoa sen huyền khanh ngồi một mình trong điện mở ra bộ phận phong lớn vê anh một cố cùng bạo thôn vệ chi lực ở chỗ này bộc phát pháp cùng lý đang kích động nói cùng nói tại va chạm huyền khanh phía bên phải có một cái đại cao đại cao một trượng một khối gương sáng treo cao trong đó làm hoa sen tiết lộ một sởi khí tức thời điểm gương sáng chấn động kịch liệt chỉ gặp trong kính huyền khanh thân ảnh bị cực tốc kéo dài cuối cùng vặn vẹo thành một đoàn s á t khí phản p h ấ t có một tôn quái vật khổng lồ từ trong bóng tối t h ứ c tỉnh toàn bộ thiên cung vì đó rung động đánh không lại la hầu ta còn đánh không lại ngươi kia thử một chút bình thản thanh â m tại thất phi thiên cung bên trong quanh quẩn một lát sau thiên cung khôi phục lại bình tĩnh huyền khanh t ĩ n h t ọ a trong điện màu đen hoa sen vẫn là kia đ o màu đen hoa sen chỉ là nghịch bản trang điểm bên trong gương sáng nhiều mấy thành đạo vật nấc bốn côn lô thư ngọc sơn tri đình thái tố cựu ti mười hai vị thần nữ đứng ở cao thiên bên trong tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì lang tiêu thần nữ nói ra theo tin tức đáng tin bất chu sơn hạ kỳ lần tộc đang nổi lên hoạch định một đại kế nghe nói kế hoạch này tôn trị chỉ, chỉ có tám chữ cái nào tám chữ thần tiêu thần nữ hỏi lang tiêu thần nữ từng chữ nói ra thừa thiên tái địa ba mươi sáu hoàng cụ thể phương án đâu mậu vô ưu truy vấn vẹn vẹn cái này tám chữ khí phách có thể bao quát đồ vật nhiều lắm hẳn là kỳ lân tộc nghĩ không chế đại đ i ệ mậu vô u từng nghe huyền khanh đề cập qua một cái u minh thế giới tương lai ngũ nguyên sẽ phát triển quy hoạch điểm chính tên gọi tắt một năm quy hoạch kế hoạch kia ý nghĩa chính là c ự u ưu chất đất vạn linh kết cục nếu là kỳ lân tộc thật muốn bắt đầu mưu đồ đại địa quyền hành chưa chừng sẽ đối với u minh thế giới mang đến không thể dự báo s u n g kích nhưng mà nghe được m ộ n g vô ưu hỏi ý mang đến tin tức này làng tiêu thần nữ lại là lắc đầu cụ thể phương án vẫn còn đang đánh dò xét bên trong nếu là có tân tiến độ ta cùng giải quyết bước tới thanh tiêu thần nữ trầm ngâm một lát cũng mở miệng nói ra ta chỗ này có một cái tin tức xác thực là liên quan tới thần địch thần, địch. Chúng thần nữ tất cả đều g h é mắt đúng Thanh tiêu thần nữ tận trức tận trách, đạt tứ, thần chuyên huyền khanh ý tứ, nói ra, thần địch, hắn là hồng hoang ra, nữ nói là bốn kế đô đạo hữu ngươi ở đâu ta cái này gặp một điểm nho nhỏ phiền phức huynh hoặc thất phi thiên cung bên trong ngay tại loay hoay nghiệt kính huyền khanh thần sắc khẽ nhúc ních cân nhắc đến dĩ vãng hỏa diệu huỳnh hoặc thượng tôn trong miệng phiền t h á i nhỏ hắn cũng không có trước tiên hôn hướng phái một bộ đạo thân đi nhìn một cái ở mờ ba vô danh tri hải một tòa to lớn núi cao từ trên trời giang xuống ở vang ở giữa chấn động thời không một đạo hào quang tử trong hỗn độn bay ra thẳng đến vô danh tri hải trên không t ồ đại gia hỏa huyền khanh quay người nhìn về phía vô danh chi hải bên trong tòa kia trống rông xuất hiện cự nhạc hắn đột nhiên sửng sốt một cái thốt ra tốt bình trước mắt ngọn núi này cực kỳ cao lớn nhưng ở tiên thiên thần trì trong mắt cũng liền chuyện như vậy khiến huyền khanh kinh ngạc chính là núi khía cạnh một khối vách đá gần như thẳng đứng vách đá vô mức mà nhắm bóng là một cái hoản m ỹ không một tỷ vết thiết diện tựa như là có lợi lưỡi đao từ trên xuống dưới đem cái này toàn núi cao lột bộ phận cái này vết cắt nhìn quen mắt ta tựa hồ ở đ â u gặp q u a huyền khanh hơi suy tư thân s ắ c dần dần nghiêm túc lên hắn đã ý thức được trước mắt đó là cái cái quái gì ai thật đúng là cái đại gia hỏa huyền khanh nhàn nhạt, nhạt lường huỳnh hoặc thượng tôn một chút ngươi gọi đến đồ vật ngươi không biết rõ huỳnh hoặc thượng tôn ngượng ngùng cười một tiếng hắn mân mê ra nhiều thứ không rõ ràng cho lắm cũng không phải số ít tuần tự rút lui cảm nhận được núi cao sắp cỏ biến huyền khanh đưa tay lật ra một phương đen như mực đại、ấn. hắn lui về phía sau một chút tiện thể kéo huỳnh hoặc thượng tôn một thanh trịnh trọng như vậy huỳnh hoặc thượng tôn tìm huyền khanh hỗ trợ cũng không phải lần một lần hai vẫn là lần đầu nhìn thấy huyền khanh cẩn thận như vậy xem ra lần này đánh bậy đánh bạc triệu hoán đi ra cái gì ghê gớm đồ vật huỳnh hoặc thượng tôn trong lòng ẩn ẩn có chút trở mong hắn xoa xoa đôi bàn tay cùng lúc đó huyền khanh chỉ phía xa cao tiên tiếng như pháp lệnh ta có một hạng có thể phá vỡ núi chấn nhạc hàng ma trụ thần giống m ê n mông tiếng giống giận dữ từ xa xôi thời không bên trong truyền đến một tôn không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đến gần, hắn từ xa mà đến gần. như chậm thực nhanh hướng vô danh chi hải chỗ thời không đi tới trong lúc nhất thời núi giao chấn động dưới biển hủy thiên diện địa uy áp thuận thời gian tuyến chuyển tới nam thảo đây là thứ đồ gì huỳnh hoặc thượng tôn một bên học huyền khanh chỗ thuyết minh qua kinh hô trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem vô danh chi hải trung tâm t i u kinh khủng khí tức để đầu hắn ra tóc sợi đ â y huyền khanh lâm hư mà đứng hướng về phía thời gian tuyến cuối cùng dựng lên cái hữu hảo thủ thế thời đại này không thuộc về ngươi cút về chịu bồ h ạ đến theo một tiếng vang này lên từ từ chư thiên phía trên một cái tại dòng sông thời gian bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía không thể diễn tả c h i vật đụng tới gian g g i á c vô danh c h i hải trên không phong vân biến ả o lôi điện tương sinh sáng chói mà huy hoàng thần quang nở rộ thập phương không gian cực tốc đổ sụn vô biên hỗn độn h ắ c cám lập tức đánh tới không cần một lát liền đem hắn trố đi qua toàn bộ thời gian tuyến đều che mất nguyên lai chống rồng xuất hiện tại vô danh c h i hải bên trong căn bản không phải cái gì núi cao mà là một cái đầu lâu hỗn độn ma thần đầu lâu đầu lâu này cũng không hoàn chỉnh thiếu non nửa khối kinh khủng bếp cắt từ đỉnh đầu kéo dài đến thay trái h u n h hoặc thượng tôn nhìn thấy núi cao hình dáng m ư ơ i phần chân kinh ta chính là luyện cái thần t h ô n g làm sao đem ma thần triệu trong nhà tới ngươi không chỉ có là đem ma thần gọi đến còn triệu cái sống huyền khanh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đầu lâu đỉnh kia bằng p h ẳ n g vết cắt chỗ ân cái này cường hoành khí tức cái này quen thuộc tay nghề là bàn cổ p h ụ chặt qua không may đồ chơi tuyệt đối không sai sống huỳnh hoặc thượng tôn dùng mình bị bàn cổ mở qua bầu ma thần còn có thể sống chuẩn xác mà nói là sống tại quá khứ huyền khanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cho một cái dạng này hồi phục huỳnh o ặ thượng tôn nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra vậy ta còn sợ cái gì huyền khanh cười, cười. ngươi không sợ hắn nhảy nhót đến bây giờ đến hẳn là không khả năng này a huỳnh hoặc thượng tôn hít sâu m ộ t hơi vô danh c h i h ả i mặt ngoài trong nháy mắt kết lên băng xương mới vừa rồi còn có chút hy vọng hiện tại không thể huyền khanh đi vào vô danh c h i h ả i trung tâm đem cái kia thuyền nhỏ nhặt lên lấp lánh ánh lửa ly ly loạt hoặc nào trò ra chút động tĩnh liền làm cho hắn vận dụng đại chiêu không hổ là ngươi a huỳnh hoặc Chú thích, thừa thiên Hắn ho tái địa. Hán lưu an điệp. lưu H -h -h. chương h a ư ơ i lăm không đứng đắn thần thông chương 25. không đứng đắn thần thông hợp nhất vô danh c h i hại trung tâm bị mở qua bầu ma thần đầu lâu l ặ n g lặng nằm ở nơi đó huyền khanh cùng h ì n h hoặc thượng tôn đều chờ m ặ t nhìn xem đối phương nói thực ra ngươi là thế nào đem cái này đ ồ vật lấy được huyền khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem h ì n h hoặc thượng tôn đem hơn phân nửa k h ỏ a ma thần đầu lâu từ khai thiên mới bắt đầu làm tới này làm sao nhìn đều không phải là một cái đứng đắn thần năng làm ra sự tỉnh huyền khanh tin tưởng cho dù là tự mình đi qua tuế nguyện trường hà đầu nguồn la hầu hồng quân hai người muốn mang về một viên ma thần đầu đều không nhất định có thể thành công lần này trực tiếp vận dụng độ thế chi chu cũng là tình thế bức bách nếu không tiếp mặt mở lớn các loại kia nửa chết nửa sống hỗn độn ma thần vận giới đủ hắn cùng huỳnh hoặc thượng tôn uống một bầu đối mặt huyền khanh chất vấn huỳnh hoặc thượng tôn rất là t cho dạ n kỳ thật cũng không làm gì ta thật sự đang luyện thần thông thần thông huyền khanh kinh ngạc hỏi cái gì thần thông có năng lực này một cái không gian hệ thần thông huỳnh hoặc thượng tôn từ trong tay h á o đưa cho huyền khanh một viên ngọc giản thiên n g chỉ xích huyền khanh thần thức nhìn lướt qua ngọc giản nội dung hắn rất nhanh liền đem lĩnh、lộ. hắn tất bước n ả y lên nhẹ nhõm vượt qua vô hạn không gian cách trở biến mất tại vô danh c h i hải trên không tiếp theo một cái trước mắt huyền khanh đường cũ trở về trong tay còn nhiều thêm hai viên màu đỏ thắng quả ngươi cái này thần thông rất không tệ a có vấn đề gì không huyền khanh cắn một cái linh quả t h u ậ n tay đem một viên khác đưa cho huỳnh hoặc thượng tôn đây là cái gì huỳnh hoặc thượng tôn hiếu kỳ hắn cũng đi theo nếm thử một miếng cảm giác thanh thúy nước x u ố n g mãn một mùi thơm chi khí tại giữa răng môi bôi phía thấm vào ruột gan đế phòng quả huyền khanh ba miệng đem đế phòng quả nuốt xuống bụng vừa rồi thi triển thần t h ô n g đi một chuyến bất chu sơn nhìn thấy đế phòng m ộ t trái cây chín liền thuận tay hái được hai viên trước kia du lịch hồng hoang thời điểm h n g qua an có thể ngự hung ngự hung huyền khanh gật gật đầu dùng ăn về sau ngắn hạn thời gian bên trong có thể để dùng ăn người phòng ngựa bộ phận hung h i ể m sự tỉnh còn có loại trái này huỳnh hoặc thượng tôn nhìn chằm chằm trong tay còn không có ăn xong đế phòng quả trong lúc nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ ăn chi ngự hung cái này nếu là đi một chút hiểm địa thời điểm ăn hai cái đây chẳng phải là có thể để cao tính an toàn tốt đồ vật ta huỳnh hoặc thượng tôn hai mắt tỏa ánh sáng chớ suy nghĩ quá nhiều huỳnh y hoặc thượng tôn ý n cười cười, thuần thục nuốt vào đế phong quạ sau đó hắn vẽ mặt thành thật nhìn về phía h u y ề n h khanh ngươi trước cách ta xa một chút miễn cho nghệm vào ngươi đón lấy huỳnh hoặc thượng tôn bắt đầu từng lần một cho mình chúc phúc như là làm trước khi chiến đấu chuẩn bị đồng dạng gặp đây huyền khanh trong lòng có một câu không nói ra không có gì bất ngờ xảy ra đợi lát nữa liền phải xảy ra ngoài ý m u ố n đế phòng q u ả mấy lần trước hiệu quả là mạnh vô cùng dù là huyền khanh năm đó ăn cũng một lần bởi vậy biến nguy thành an nhưng cái quả này đối một chút đặc thù tồn tại là vô hiệu thì như nói minh hà trước đây phát giác đế phòng q u ả hiệu quả về sau hắn liền cho minh hà mang hộ một chút sau đó liền không có sau đó minh hà nên là cái gì vận khí vẫn là cái gì vật khí không dùng đưa đến ngự hung hiệu quả m vì như nói thiên ngai chỉ xích h u y ề n h hoặc thượng tôn hét lớn một tiếng và anh không gian chấn động kịch liệt một mặt vách núi từ trên trời g i á n g xuống cách huỳnh hoặc vị trí bất quá căng t ứ c huỳnh khanh yên lặng lật ra một chiếc đại ơn năm thời gian đổ về đến một nén nhang trước đó bất chu sơn kỳ lân thấy ngay theo chiến thông chống vang trong hư không lập tức hồng quan vạn đạo điểm lành rực rỡ To to nhỏ nhỏ kỳ lần â chân đạp tường vân, lân n tường hồng hoang cấp nơi đạp tại cấp từ trở về, tề tụ về, kỳ s này tổ chức kỳ lân đại hội là vì thảo luận tộc ta tương lai phát triển đại kế t ư ờ n g vân c u ộ n c u ộ n hoàng k h í minh mông c u ộ n c u ộ n một tôn đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại kỳ lân thánh nhai phía trên ở phía sau hắn còn có ba mươi lăm tôn to lớn pháp tướng sừng sức tại hư không chúng ta b à i kiến thủy tổ ngàn vạn kỳ lân cuối đầu t h ư ớ n g ở giữa nhất cao lớn láo giả hành lễ thụy kỳ lân kỳ lân nhất tộc tộc trưởng lo liệu địa nguyên chi khí mà sinh ngũ hành chi tướng là đất thiên nhiên trưởng khống đại địa vĩ lực còn lại ba mươi lăm tôn pháp tướng đều là kỳ lân tộc cùng với giới t r ư ớ n g chủng tộc bậc đại thần thông bởi vì lần trước có tiểu kỳ lân phản ứng chúng ta mỗi lần đại hội thời điểm mặc trưởng lao phát biểu nói chuyện đều quá dài dòng nói liên miên lại ngại không vào chính đề kỳ lân thánh ngai bên trên t h ủ y kỳ lân bên người bạch hồ thần quân tiến lên một bước cho nên sau này hủy bỏ sẽ trước nói chuyện câu trực tiếp từ thủy tổ đại nhân tuyên truyền giảng giải hội nghị tôn trị thần quân anh minh kỳ lân sườn núi hạ gieo họ một mảnh kỳ lân vô luận lớn nhỏ tất cả đều cười nợ hoa ta nói chuyện thật có dài dòng như vậy sao mặc ngọc kỳ lân hừ lạnh một tiếng gặp kỳ lân sườ l bên cạnh hắn vân lộc thần quân cười ha hả nói ra mặc trưởng lão không nên tức giận nhà chúng ta kỳ lân tộc từ trước đến nay có kính g i ả yêu trẻ truyền thống nhất là tôn trọng tiểu bối ý kiến lần trước đại hội về sau chúng ta trưởng lão hội nhận được rất nhiều tiểu kỳ lân khiếu nại bằng k h ô n g cũng không thông suốt qua cái này、mặc、quyết nghị m ặ c ngọc kỳ lân mặt lạnh lấy vừa muốn phản bác hai câu liền nghe đến thủy kỳ lân thanh âm Tốt, liên quan tới ta Thủ liên lần này đại hội, ta chỉ nói hai điểm. quan này chỉ chúng ta sẽ lấy bất chu sơn làm trung tâm hướng hoàn vũ chư thiên đại thiên thế giới tiến hành quyết chương bọn nhỏ hồng hoang chân giới bên ngoài thiên địa sẽ trở thành các ngươi rộng lớn sân khấu t h ủ y kỳ lân liên quan tới hai điểm bà câu nói kể xong liền yên lặng chờ lấy kỳ lân sườn núi hạ phản ứng to to nhỏ nhỏ kỳ lân nghe xong t ố t năm top ba tụ lại cùng một chỗ liền t h ủ y kỳ lân nói chuyện triển khai lớn thảo luận nghe thanh â m huyên náo dần dần từ dưới vách chuyển đến kỳ lân thánh nhai trên ba mươi sáu tôn đại năng trên mặt đều lộ ra tiêu dung kỳ lân tộc tập tục khai sáng lại coi trọng tộc nhân ý kiến Tuân theo chứ ó c u y ệ n n gì c ù vị trưởng lão ta cùng tiểu đồng bọn có cái nghi vấn vì cái gì chúng ta kỳ lần tòa khuyết chương không theo hồng hoàng đại địa bắt đầu mà là phải hướng hoàn vũ chư thiên xuất phát rất nhanh liên có một đạo thanh âm non nớt vang lên một vị kỳ lân thiếu niên nắm lấy tiểu đồng bọn tay cùng một chỗ nâng hướng không trung tốt vấn đề kỳ lân s ừ n g núi bên trên truyền ra cởi mở tiếng cười bạch hổ thần quân mở miệng hỏi ngươi là cái nào một mạch thiếu niên kim hành kỳ lân một mạch kỳ lân lục thư là từ đâu bắt đầu tu luyện đệ tử là từ thứ nhất sách bắt đầu tu thì ra là thế bạch hổ thần quân gật gật đầu nói kỳ lân lục thư thứ nhất sách giảng chính là công phạt chi thuật cực lực phủ lên ta kỳ lân tộc cường đại khó trách ngươi có như thế lòng tiến thủ nói đến cái này thứ nhất sách vẫn là ta biên soạn ừng ta chính là bởi vì ngưỡng mộ giáo binh trường lão mới chọn môn học kỳ lân thứ nhất sách kim hành kỳ lân một mạch tiểu gia hỏa rất hưng phấn đại hội kết thúc về sau giám binh trưởng lao có thể cho hai chúng ta kỳ lân sách c h ú c phúc sao đương nhiên có thể đại hội lời cuối sách được đến tìm ta bạch hổ thần quân vui vẻ tiếp nhận chúng ta nói tiếp đi ngươi vừa rồi vấn đề chúng ta vì cái gì không theo hồng hoang đại địa bắt đầu quyết trương bởi vì hồng hoang hiểm ác xấu thần nhiều chúng ta kỳ lân tộc cường đại không giả nhưng còn chưa đủ mạnh bạch hổ thần quân thản nhiên nói cho tiểu kỳ lân hồng hoang thiên địa nguy hiểm trung điệp đến bây giờ chúng ta những n à y trưởng lao đều không biết rõ hồng hoang nước đến cùng sâu bao nhiêu vô thượng chân giới chúng ta nắm chắc không ở nguyên lai là dạng này tiểu kỳ lân thông tuệ một điểm l i ề n thông lập tức hiểu rõ ra hắn cùng tiểu đồng bọn k h ô n g người lui ra kỳ lân sườn núi bên trên vân lộc thần quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở trở về nhớ k ỹ nhìn nhiều nhìn kỳ l â n thứ sáu sách ta đã từng nhiều lần cương điệu thứ sáu sách cùng năm vị trí đầu sách hỗ trợ lẫn nhau không thể không nhìn bên trong mặc dù vô thần thông thật pháp nhưng lại ẩn chứa vô thượng đại đạo sinh tồn h ã m hại lừa gạt trộm cái này ngũ đại tuyệt học các người dù là không cần nhưng cũng nhất định phải biết ứng đối như thế nào không phải hành tàu hồng h o n g là ăn t h i t thòi vân lộc thần quân lời nói thâm thiế. nếu như hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc nhìn kỳ lân thứ sáu sách liền sẽ không có vừa rồi nghi vấn một đám kỳ lân chắp tay chúng ta ghi nhớ bạch hổ thần quân giải đáp một cái tiểu kỳ lân nghi vấn cái khác trưởng lão cũng lục tục no ngoe nghe giải đáp cái khác tộc nhân nghi vấn cuối cùng từ bạch hổ thần quân làm tổng kết phân trần hắn nhìn về phía đại chúng cất cao giọng nói cần nhớ kỹ chúng ta lần này k h u ế t t r ư ơ n g là từ chư thiên vạn giới bắt đầu từ địch nhân ít nhất yếu kém vũ trụ bắt đầu chúng ta muốn từ dễ đến khó từ đôi đến đầu lấy tiểu thiên thế giới vây quanh đại thiên thế giới lấy chư thiên vạn giới vây quanh trí cao hồng h a n g chúng ta muốn xúc tích lực lượng thẳng đến có một ngày hội tụ lên thôn tính chi thế giáng lâm h ư n g hoang bạch hổ thần quân g i n g dạc phân trần hắn giang hai cánh tay lớn tiếng kêu gọi các ngươi chính là ta tộc tràn ra đi tinh hỏa thinh tinh chi hỏa có thể tại sao chuyện gì xảy ra còn không có đợi bạch hổ thần quân kể xong thư không đố nhiên g n chấn động kỳ lân thánh nai đất dùng núi chuyển huỳnh hoặc thượng tôn thần thông phát lực ngay trước ngàn vạn kỳ lân trước mặt thủy kỳ lân cùng ba mươi năm vị trưởng lao dưới chân không kỳ lân thánh nai không cánh mà bay kỳ lân nhất tộc trận mắt hốc mồm chương hai mươi sáu mục rượu tế tinh ai t r ù n g hợp như vậy a chương hai mươi sáu mục rượu tế tinh ai t r ù n g hợp như vậy a ngày hôm nay kỳ lân tổ gió có chút ổ n ào náo động a ba mươi sáu vị hoàng giả đứng thẳng bất động tại hư không lớn nhỏ kỳ lân ngơ ngác nhìn qua phía trước kỳ lân thánh nai đâu chúng ta c â y bao lớn một tòa kỳ lân sườn núi đi đâu vừa mới còn tại a chính mở ra sẽ đây vạn chúng chú mục phía dưới chúng ta kỳ lân tộc thánh nai h thế mà không thấy hiếu kỳ nghi hoặc kinh hoàng các loại nhiều loại ánh mắt tụ vào đến nhất phía trước bạch hổ thần quân c h i n thân bạch hổ thần quân trầm mặt trong ánh mắt của hắn tràn đầy l ử a giận cặp kia mắt h ổ như là hai viên thiêu đốt tinh thần ai rốt cục bạch hổ thần quân l ử a giận từ trong lồng ngực bắn ra hắn ngửa mặt lên trời hét lớn ai làm h ổ gầm chân thiên cuốn phong cuồn q u ậ n vạn mục g ì r á o rung động liên miên không ngừng tiếng gầm gừ tại không chu toàn dãy núi ở giữa quanh quần lần này giữa thiên địa gió đều n ào náo động đi lên ba vô danh chi hải trên không nhìn xem gần trong gang tấp kỳ lần thánh nhai nửa ngày không có động tĩnh vô cùng khẩn trương huỳnh hoặc thượng tôn thở dài ra một hơi hắn vô vô ngực may mắn không thôi nói giống như không có gì nguy hiểm. n g ư ơ i cái này để p h ò n g quả thật hữu dụng a chỉ có huyền khanh thần sắc từ bắt đầu để p h ò n g biến thành nghĩ hoặc cái này ngọn núi hình dạng nhìn quen mắt a hắn liên tục xác nhận đây không phải là kỳ lân tộc thánh n g a i sao huyền khanh thần sắc cổ quái nhìn huỳnh hoặc thượng tôn một chút đạo hữu a thế nào huỳnh hoặc thượng tôn một bước liền leo lên kỳ lân sườn núi hắn ngay tại trên vách núi đi tới đi lui chỉ cảm thấy cái này địa phương thật là rộng rãi đ ồ n g nhiên hắn phát hiện một mặt to lớn trận huỳnh hoặc thượng tôn quay đầu lại nói c á đô đạo hữu ngươi mau lên đây nhìn xem ta phát hiện tốt đồ vật huyền khanh cùng lên đến xem xét tốt gia hỏa. kỳ lân tộc chấn tộc trong thần khí kỳ lân trong trận xong n g ư ờ i b à y ra đại sự huyền khanh cảm nhận được cực xa trong hư không truyền đến chấn động nhẹ nhẹ thần s á c hắn biến đổi trực tiếp tiến lên một bước không nói lời gì liền níu lại huỳnh hoặc thượng tôn tay náo tranh thủ thời gian trượt kỳ lân tộc đám kia táo bạo ra hòa giết tới huỳnh hoặc thượng tôn sừng sốt một cái hắn nhóm giết tới làm gì ta lại không chọc tới chờ chút hắn hậu c h i hậu rác dưới đất thấp c u i đầu nhìn xem bằng thẳng sườn núi mặt góc miệng hung hăng co lại không thể nào có thể đem kỳ lân tộc thánh nhai cùng thần khí cùng một chỗ triệu hoàng tới đạo hư huyền khanh đưa tay đem vô danh chi hải trên không hỗn độn ma thần đầu lâu lấy đi cùng lúc đó dưới chân của hắn nổi lên lưu quang độ thế chi chu chở hai người cấp tốc rời đi đúng lúc này thế giới hàng rào bị công phá vỡ vụn trên bầu trời có một đôi bàn tay lớn thuận khe hở dối vào bạch hổ thần quân thừa phong m à đến chấm dứt mạnh lực lượng sẽ mở hộ giới đại trận trong gió tinh linh nói cho ta trộm bảo tặc tử giấu ai hai người các ngươi đừng chạy đi vào giới này bạch hổ thần quân còn muốn chứa một cái đại năng phong phạm sau đó hắn liền thấy một đạo lưu quang xông ra vô danh chi hải hổ ra trong nháy mắt gấp hắn mắt hổ trợt tr đứng lại cho ta dừng lại mấy ca người đều chạy các ngươi còn không mau một chút bạch hổ thần quân thanh âm n h ư như lôi đình văng lên mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng vô tận theo bạch hổ thần quân phẫn nộ dần dần thăng cấp giữa bầu trời mây đen bắt đầu quay cuồng lên s ớ m chớp cuốn phong gào thét phảng phất toàn bộ thiên địa đều tiếp nhận không được ở phần này tức giận nước biển quấn n g ư ợ c mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động xa xa dãy núi tựa hồ cũng đang r u t rơi phảng phất toàn bộ thế giới trật tự đều bị đánh vỡ nhanh cản họ lại đắc tội ta kỷ lần tộc còn muốn chạy bạch hổ thần quân sau lưng một đạo đạo quang ảnh xông vào thế giới này. vân lộc thần quân lịch thời không liền đạp chín bước dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh tường vân c h ờ hắn đuổi sát độ thế chi chu mà đi mấy vị khác thần quân cũng là thi triển thủ đoạn hoặc hóa thân trường hồng đuổi theo hoặc biến thành chân thân chặn đường hoặc bằng vào linh bảo chi uy công sát thánh ngai tại đây kỳ lân chống cũng tại có khác hai tôn thân ảnh vượt giới mà đến hắn nhóm bước lên kỳ lân sườn núi nhìn thấy kỳ lân chống trận không còn é m hai vị thần quân lập tức nhẹ nhàng thở ra thánh ngai cùng thần khí đều không còn é m vậy cũng không cần đắp dù sao giá minh hắn nhóm đều đuổi theo không kém chúng ta mấy cái tiểu bạch đa ngươi tranh thủ thời gian tính toán nhìn có thể hay không tìm tới hắn nhóm theo hầu được rồi còn có mấy cái hoa thủy thần quân chậm rãi chạy đến trên đường đi cười cười nói nói trong đó một vị thần quân xa xa nhìn thấy huyền khanh hai người hắn khỏe miệng giật một cái h ì n h hoặc cùng kế đô đen như mực trên thuyền nhỏ thân ảnh quen thuộc coi như hóa thành cho hắn cũng nhận ra này thần quân không phải người khác chính là đứng hàng thái vi viên đệ tứ tịch một diệu thuế tinh, tinh một bộ đạo thân lúc này hắn trên đầu đỉnh một cái sừng sau lưng mọc ra năm đầu cái đôi khoan thai vung qua vung lại hồng hoang chi tây trương nga chi sơn có thú chỗ này hắn dáng như đò báo nam đuôi một góc hắn âm như k í c h thạch tên gọi tranh hóa thân thành tranh thú chi tổ m ộ t diệu t u ế tinh nhàn nhã tự đắc hắn một tay dựng lấy bên cạnh một vị thần quân bà vai một bên nói ra tiểu bạch chúng ta trong những người này liền người thiên cơ chi thuật độc bộ thiên hạ thế nào ngươi tính ra cái gì không có a m ộ t diệu t u ế tinh một mặt vui vẻ nhìn về phía mình đồng bạn hồng hoang chi đông có thú chỗ này hắn hình đầu hồ chu phát mà có sừng long thân tên gọi bạch t r ạ c mục diệu t ế tinh bộ đạo thân này cùng thần thú bạch t r ạ c quan hệ rất tốt bạch trạch thần quân một bộ khuôn mặt thiếu niên hắn ánh mắt trong suốt mang trên mặt mấy phần xấu hổ t i ế u dung ta quan sát một cái thế giới này nơi đây tựa hồ là cái nào thần thánh lâm thời trú điểm thế giới quy tắc làm đặc thù xử lý tính không ra vết tích thật sao một diệu tế u tinh nhìn hướng vòng trời góp miệng cong lên một cái đường cong hắn lắc đầu than g nhẹ vậy thì thật là đáng tiếc ba một phương hướng khác một vị thần quân mượn dò xét thế giới danh nghĩa trên bầu trời vô danh chi hải toàn bộ nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếp nhìn hư không ta nói là ai to gan như vậy trêu trọc kỳ lần tộc đây nguyên lai、like、là nàng a xích tiêu tỷ một bên khác kỳ lân tộc cái khác thần quân còn tại liệu mạng truy huyền khanh hai người hai cái tiểu tặc các người có bản lĩnh đừng chạy bạch hổ thần quân cây gió mà đi hắn dẫn theo một thanh ánh vàng rực rỡ lại lao một thân sát khí sôi trào còn lại thần quân nổi giận đùng đùng giận giữ chi ý nồng đậm tới cực điểm hắn nhóm đ u ổ i lường này luôn cảm giác phía trước kia chiếc màu đen tiểu chu đang trêu đùa chính mình hắn nhóm nhanh tiểu chu cũng nhanh hắn nhóm chậm tiểu chu liền chậm mỗi lần cảm giác muốn đ u ổ i kịp độ thế chi chu liền bắt đầu tăng tốc vân lộc thần quân cực lực thi triển kỳ lân đạm thiên bộ một đôi mây d à y đều sắp bị đập nát cũng không có s ở đến độ thế chi chu mạng thuyền mẹ nó không đổi u hai cái này hôn chướng đang đ u ổ i chúng ta một đám thần quân lại đổi u một, một lát sửng sốt không đổi kịp tức hổn hển hắn nhóm trực tiếp ở nửa đường dừng lại ra không đổi kết quả càng làm người tức giận một màn xuất hiện vậy làm sao đều truy không lên độ thế chi chu lại cũng tại phía trước ngừng lại cách bọn họ không xa cũng không gần ngay tại loại kia thấy được sờ không được cái này trần trụi nhục nhã đem kỳ lân tộc một đám thần quân tức giận tới mức run dày ta không chịu nổi trời đánh ở đâu ra hôm trướng quá khinh người truy nhất định phải truy hôm nay nhất định phải xả cơn giận này một đám thần quân hung tận chừng mắt huyền khanh bóng lưng răng đều nhanh cắn nát lưu quang nhau nhau thần thông vô tận kinh khủng đại đạo chi uy chấn động hoàng ũ sắc khí ngập trời kinh động đến p ụ cận thời gian tuyến trung du lịch thần linh ở đâu ra một đám tên điên hắn nhóm giống như đang đổi u cái gì chạy mau chạy mau ta nhìn thấy bạch hổ cái kia sát tải ai trêu chọc hắn nhóm rồi khí thế hung hăng kỳ lần tộc thần quân nhóm thật bị bức ép đến mức nóng này hắn nhóm không quan tâm truy kích lướt qua vô tận thời không cả kinh đam khán giả chạy trối chết hắn nhóm làm thật huỳnh hoặc thượng tôn tâm đều nhấc lên nàng nhìn về phía huyền k h a n h ngươi không phải nói muốn chạy sao làm sao cố ý chọc giận hắn nhóm đừng hoảng hốt huyền thanh sắp bình tĩnh hắn đứng tại thuyền đôi nhìn xem phía sau lưu quang trong mắt lõe lên mấy phần ý cười đến đều tới thăm d vậy ngươi kiềm chế một chút đừng thật bị ngăn chặn huỳnh hoặc thượng tôn khẩn trương như vậy mặc dù nàng đối kế đô rất có lòng tin nhưng không chịu nổi kỳ lân tộc nhiều người a một hơi đuổi theo mười tám tôn đại năng còn có hơn mười tôn không có đuổi theo đây cũng không biết do t h ủ y kỳ lân thế nào như thế có thể lôi kéo cường giả hắn là bị quy khư mị mà phụ thể sao vâng không làm sao có nhiều cường giả như vậy quy thuận huỳnh hoặc thượng tôn ở trong lòng âm thầm nhà ránh không thể không đội phục t h ủ y kỳ lân cảm thấy người ta vẫn rất lợi hại dù sao hiện tại phượng tộc nhưng không có nhiều như vậy đại năng giả ở mầm độ thế chi trú bỗng nhiên chấn động đuổi theo tới trở về thần tới huỳnh hoặc thượng tôn vội vàng nhìn về phía huyền khanh huyền khanh vẫn như c ũ bình tĩnh đừng hoảng hốt hắn nhẹ nhàng đ ặ t mạnh màu trắng bạc thần quan g trợ hiện độ thế chi chu bắt đầu hướng t u ế nguyện trường hà xuất phát hắn muốn đi dòng sông thời gian vân lộc thần quân sắc mặt nghiêm trọng còn truy không truy dòng sông thời gian có khó lường mi năng một cái không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn hơn nữa nhìn đi lên cái này thuyền nhỏ rõ ràng có dẫn dụ chi ngại đuổi theo một khi gặp bất chắc kia xem chừng bạch hổ thần quân b ỗ n nhiên giật mình hắn hô to một tiếng cái khác thần quân không rõ ràng cho lắm tung điệu kim quang đi ngươi siêu một đạo kim quan g bắn lên có vị thần quân chưa kịp phản ứng liền bị kim quan g đưa tiễn trong nháy mắt biến mất tại hỗn độ n loạn lưu bên trong lớn nhỏ như ý biến huỳnh hoặc thượng tôn k h ẽ quát lại chỉ hướng phía sau một đạo lưu quang ầm ầm kia thần quân lập tức không bị khống chế thân thể bỗng nhiên bên i lớn bị ép thi triển pháp thiên tự địa chỉ là cái này pháp thân rất cổ quái một cái chân giống như thiên trụ một cái chân gầy một số tuổi một con mắt to như hàng tinh một con mắt lại như đóm đóm nên lớn không lớn nên nhỏ không nhỏ trên huỳnh hoặc tôn không chế giới không cân đối lực lượng pháp tắc để kia thần quân bước đi liên tục khó khăn nguyên cái này thần thông không tệ a huyền khanh thấy thế đối m ì n h hoặc thượng tôn lau mắt mà nhìn mặc dù không biết rõ vì sao hình hoặc thần thông có thể tác dụng đến khắc thần linh t r ê n thân nhưng liền cái này hiệu quả đến xem ngoài ý muốn đến cường đại kia là đương nhiên huỳnh hoặc thượng tôn n g ử a ra n g ử a đầu kiêu ngạo mà giống một đầu phương hoàng còn có hay không khác huyền khanh hỏi thiên nai chỉ xích tung điệu kim quang lớn nhỏ như ý một cái là không gian hệ một cái có quan hệ tốc độ một cái là pháp thân loại hình huỳnh hoặc thần thông những phía liên quan tới vẫn rất rộng không có tạm thời liền cái này ba cái huỳnh hoặc thượng tôn nụ cười trên mặt biến mất ánh mắt lập tức h u y n h hướng nơi khác nàng không nói lời nói thật có chút cho dạ cũng không thể nói cái khác thần thông quá nghiêm chỉnh không muốn dùng a thái vi viên không ngồi đứng đắn thần nàng sớm đã ngộ ra m ộ ư ơ i một rượu chân lý ai đứng có chuyện quyên hỏi ngươi lần trước vì cái gì không có đi họ huyền khanh k h ô n g chế độ thế chi chu tránh né công kích một bên hỏi thăm huỳnh hoặc thượng tôn la hầu muốn đi mở thiên chi sơ minh hà là bởi vì chết một lần cho nên cái này hai đều không có đi họ chỉ có, hoặc tôn vắng mặt. Thư không có giải thích nguyên nhân đối mặt huyền khanh nghĩ hoặc h u n h hoặc t ư ợ n g tôn lập tức nhăn nhó n à n g do dự hồi lâu mới lựa chọn mở miệng kỳ thật cũng không có gì chính là luyện thần thông gây ra rủi ro cái kia thần thông gọi thai hóa dịch hình huỳnh hoặc thượng tôn đưa cho huyền khanh một viên ngọc giản ừ n huyền khanh nhìn một chút có thể tùy ý biến hóa thiên địa vạn vật thần thông t ố t đ ồ vật ta cái này có vấn đề gì sao huyền khanh không hiểu huỳnh hoặc há to miệng cuối cùng vẫn là đem ánh mắt nghiêng qua một bên dùng yếu ớt m ô i âm thanh ngự khí giải thích bởi vì ta lúc ấy chỉ luyện sẽ một nửa cái nào một nửa thai hóa huyền khanh nghĩ nghĩ cái này hai chữ hàng nghĩa sau đó hắn cười khó trách chương hai mươi tám hỏng chúng ta đều bị hạ dược chương hai mươi tám hỏng chúng ta đều bị hạ dược người đừng chê cười ta chuyện này vẫn rất thẹn thùng huỳnh hoặc thượng tôn nhân thân cho dù không có đi xem huyền khanh cũng biết do hắn đang cười nàng ánh mắt xa xa nhìn xem phương xa lưu quang trong lòng có chút không có ý tứ vốn là muốn mượn thai hóa dịch hình trở về bản nguyên kết quả trở về quá độ đem chính mình trở về đến phôi thai trạng thái hóa thành một quả trứng chuyện này để lăng quăng nha đầu kia chê cười rất lâu đây không có sự tình huyền k h a h ho nhẹ một tiếng h á n t r ấ n an nói h ả o h ả o luyện tập lần sau cẩn thận một chút là được như xuất hiện không thể k h ô n g ngoài ý mớn nhớ ký kịp thời liên hệ đương nhiệm thái vi viên tri chủ thái vi viên tri chủ không chỉ có có được rất nhiều quyền hành đồng thời cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm tại đại đa số thời điểm ngồi lên cái này vị trí người đều đảm nhiệm vì những thứ khác thành viên lật tẩy nhân vật tỷ như nói trước đây nếu như minh hà lật tuyển không thể phục sinh thành công v õ n g thư sẽ trực tiếp triệu tập cái khác tinh diệu cùng một chỗ đem minh hà vớt t r về đây cũng là vì sao hình hoặc thượng tôn lần này gặp được ngoài ý mớn trực tiếp bắt đầu giao người n g u y n h â n huỳnh hoặc thượng tôn d ỗ i ra tay chỉ trên không trung vẽ một vòng tròn một đạo kim quan g tại vân lộc thần quân dưới chân bắn lên đi ngươi hiu sắp gặp phải độ thế chi chu vân lộc thần quân tại thịnh nộ bên trong bị ép đáp lấy kim quan g hướng phương hướng ngược bắn ra ngoài ngươi chờ đó cho ta vân lộc thần quân gầm thét một tiếng biến mất tại vô biên hỗn độn bên trong huỳnh hoặc thượng tôn trở về nhìn về phía huyền thanh đạo hữu không phản đối nghiên cứu của ta là được tại sao muốn phản đối huyền thanh nói đạo hữu những n à y thần thông nếu là dùng tốt coi là thật có hiệu quả tựa như lớn nhỏ như ý tung địa kim quan bao quát tiên nhai chỉ xích đều rất tốt người Khanh n c ũ k h cười đến có chút tâm hiểm huỳnh hoặc thượng tôn ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở lần này đến thiên huyền khanh đem đầu nghiêng qua một bên ngươi nhìn lầm a kia nhìn lầm huỳnh hoặc thượng tôn cũng không tranh nàng chỉ ở trong lòng thầm nghĩ đây cũng là đang t í n h kế ai đây sẽ không phải là kỳ lân tờ ca nàng nhìn về phía sau lưng theo đuổi không bỏ hơn mười đạo lưu quang đ ỗ n g nhiên có chút đồng tình hắn nhóm ẩm ẩm độ thế chi chu từ thế giới hiện thực hoàn thành ngạy vọt trực tiếp lái về phía tuế nguyện trường hạ uy ngươi nhóm đường truy huỳnh hoặc thượng tôn hai tay làm loa hình hướng về phía thần quân nhóm lớn tiếng hô cáo lại đổi tiếp liền nguy hiểm mau trở về đi thôi kỳ lân thánh ngai cùng kỳ lân chống ta đều không núc ních đã trả lại cho các ngươi làm sao còn truy a có thể tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính a huỳnh hoặc thượng tôn tận tình khuyên bảo khuyên giải thế nhưng bạch h ổ thần quân bọn người căn bản không lĩnh tình ai hành động theo cảm tính rồi đúng đấy chúng ta là vì truy nã tạ tử xem thường ai đây thật coi chúng ta không đi được tuế nguyệt trường hạ đến mấy ca đuổi theo cho bọn hắn nhìn xem bạch hồ thần, thần quân cũng theo sát phía sau các ngươi chờ ta một chút tại chỗ rất xa vừa mới bị đưa đi vân lộc thần quân đạp thiên mà tới cho dù khí tức có chút lộn xộn nhưng hắn vẫn như cũ cản h rằng đ ổ i theo đến bây giờ đã không phải là kỳ lân sườn núi vấn đề hắn nhóm liền muốn cho chính mình dãy cái mặt m ũ i người nói ta không được ta là được một cái cho ngươi xem một chút ba vô danh c h i hải mười sáu vị thần quân đổi vào tuế nguyện trường hạ hai vị khác thần quân bị thất thế lại không đội kịp thế là lựa chọn đường cũ trở về không có gặp phải kỳ lân thánh nai bên trên một mực tại ăn dưa xem trò vui mấy vị thần quân cười ha hả nhìn xem hắn nhóm hai vị thần quân cũng là không chút nào chán ngán thất vọng hắn hai nhớ lại vừa rồi trải qua nghiêm túc nói ra cựu h thuyền, i c có có đen đề. Đương vấn nhiên là có vấn đề. là linh thần quân nguyên ó i liền ra, như thân thế tốc, i binh á đ ề t r u không l k hình ô n vấn Linh Thần Quân nguyên g có chứ. Cựu đề mới là lạ h chính là một cái cựu đầu sư tử hán dáng vóc cao lớn rất là khôi ngô nói tới nói lui ồm ộ g càng mấu chốt chính là vật này có thể thẳng tới tuế nguyệt trường hạ bạch trạch thần quân nhắc nhở như thế linh bảo phẩm giai tất nhiên sẽ không thấp rất có thể là một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo chúng ta nói không phải cái này lúc trước bị lớn nhỏ như ý ảnh hưởng vị kia thần quân mở miệng hắn chính là kim hành kỳ lần chi trường gọi là thiên hình thần quân chúng ta nói là chiếc này đen thuyền cái khác hiệu quả hãn đồng bạn thiếu nguyệt thần quân trước đây c h ú n g tung địa kim quang bị một đạo kim quang đưa vào hỗn độ n loạn lưu bên trong khiếu nguyệt thần quân nhìn xem đám người nói chiếc này đen thuyền sẽ ảnh hưởng thần chí ồ ngay tại mỏ cá mục diệu thượng tôn nghe được lời ấy mau tử vô danh chi hải bên trong nhảy ra ngoài chuyện gì xảy ra một bên nhàn nhã tản bộ hậu thổ cũng lặng lẽ chi lăng lên lỗ thai thiên hình thần quân nói ta vừa rồi cùng thiếu nguyệt thẩm tra đối chiếu một cái càng đến gần kia chiếc đen thuyền thần chí liền bị ảnh hưởng đến càng lợi hại Khiếu thần phẫn hoàn chấp biểu tiếp liền nguyệt quân đầu, đầu, hậu quả. ngưng trọng gật gật đầu, ta lúc ấy phẫn nộ tràn ngập lồng ngực, trực tiếp liền lên đầu, hoàn toàn gật gật ấy ta trực bất lộ lúc một lòng nghĩ đổi kịp kia hai cái ra hỏa cái khác suy nghĩ n h a u n h a u ném ra sau đầu cái này nếu là tại bình thường là tuyệt đối không có khả năng phát sinh chứ vị thần quân n g h e xong hai mặt nhìn nhau các ngươi chẳng lẽ không phải bị tức một diệu t u ế tinh hỏi hắn hồi tưởng một cái khiếu nguyện cùng thiên hình hai vị thần quân này g thường biểu hiện không phải liền là không phục liền làm hình tượng sao cũng có bộ phận nguyên nhân nhưng tuyệt không về phần giống hôm nay đồng dạng bị t h y tiện điều động cảm xúc thiên hình thần quân ánh mắt nghiêm túc chúng ta bị đánh bay về sau rời xa kia chiếc đen thuyền tức giận trong lòng liền dần dần lắng lại thần chí rõ ràng rõ ràng rất nhiều lập tức ý thức được không thích hợp thế là tranh thủ thời gian trở về chiếu các ngươi nói như vậy các ngươi thật bị hàng chí rồi đúng cựu linh thần quân nghe vậy chỉ ra một vấn đề khác kia vân lộc thần quân bị đánh bay vì sao lại đuổi theo rồi cái này hiện trường một trận trở mặc hỏng vân lộc thần quân là thật cấp trên tranh thủ thời gian nhắc nhở h à n nhóm b ạ c h trạch thần quân vội và nói đã nhắc nhở vô dụng thiên hình thần quân lắc đầu kia chiếc đen thuyền quá t á môn vậy chỉ có thể chờ đợi xem cựu linh thần quân thở dài hắn cũng không phải rất lo lắng bạch h ổ thần quân đám người an uy thiên thiên thần linh có cái đặc tính chính là khó giết cho dù là tự sát kỳ thật cũng thật lao lực húng chi lần này là m ộ ư ơ i sáu vị thần quân liên thủ tổng không về phần đều cùng một chỗ lật thuyền a bạch trạch thần quân cũng nói ra ta nhìn hắn nhóm cũng không s á c ý tựa hồ là dạng này thiên hình thần quân cùng khiếu nguyệt thần quân gật gật đầu hai người bọn họ cũng liền chật vật chút cũng không có cái gì tổn hao nhiều tổn thương đối phương có chỗ giữ lại chưa hết toàn lực vậy chúng ta trước hết đem kỷ lân thánh nhai mang về đi cũng tốt nói mấy vị thần quân liền muốn n i ệ m động trân quyết đem kỷ lần thánh nhai dọn đi đ ồ n g nhiên bạch trạch thần quân dừng động tác lại hắn nghi hoặc trên dưới nhìn một chút thế giới này các loại các ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại sao lại muốn tới cái này sao tiểu bạch ngươi chuyện gì xảy ra cựu linh thần quân nết miệng cười một tiếng vừa muốn trêu chọc vài câu có thể lời đến khoe miệng đột nhiên tạm ngừng hắn gặp ghế nói chúng ta tới chúng ta ta đến làm gì tới nhìn xem cựu linh thần quân ánh mắt cũng nổi lên vẻ ngờ vực mấy vị thần quân trong lòng lập tức lộn bộ một cái mọi người hồi tưởng một lần sự tình vừa rồi trong trí nhớ một mảnh chống không hỏng chúng ta cũng bị ảnh hưởng tới chương hai mươi chín ám rượu âm thầm hạ dược mục rượu ám rượu thượng tôn thân phận trước khi đi huyền khanh âm thầm trong tiểu thế giới hạ một chút xíu thuốc không phải khác chính là ra cường phiên bản mạnh bà thang hắn dùng non nửa hàng tồn tại tiểu thế giới đợi đến càng lâu nhận ảnh hưởng cũng liền càng nghiêm trọng hơn ở trong đó liền bao quát m ộ t rượu cùng hậu thổ m ộ t rượu thượng tôn ký ức cũng càng ngày càng mơ hồ ám rượu kế đô ngươi là âm thầm hạ dược kế đô đúng không người một nhà cũng hô a mục rượu thượng tôn trong lòng hùng hùng hồ, hồ cái này đều cái quái gì a hảo ý cho kế đô hai người nhường kết quả đối phương hạ dược cũng không cho chính mình để tỉnh một câu khoản nợ này ta nhớ kỹ cảm giác sâu sắc giao hữu vô ý m ộ t diệu thượng tôn thừa dịp ký ức biến mất trước tranh thủ thời gian hắn từ trong tay háo lấy ra một khối bắt q u á i bàn sau đó chụp tại trên đầu cảm nhận được lý trí dần dần trở về ký ức một lần nữa xông lên đầu m ộ t diệu thượng tôn thở dài ra một hơi may m à ta có chuẩn bị dùng cảm nhận được sau lưng có một đạo ánh mắt tại chính nhìn xem m ộ t diệu thượng tôn vội vàng trở về thương u lạ hữu ngươi thoát khỏi ảnh hưởng tới mục diệu thượng tôn nhìn hướng về sau đất hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu nàng cầm trong tay một viên thần、châu. vô cực đạo hưu chúng ta trước liên thủ đem tất cả mang về rồi nói sau một diệu thượng tôn nhìn xem mấy vị thần quân hắn nhóm trong ánh mắt lộ ra vẻ m ở mịt vô cực đại ca chúng ta không phải đang học sao làm sao đến nơi này thiếu niên bạch trạch gãi đầu một cái khiếu n g u y ệ t thần quân cùng thiên hình thần quân ở chỗ này đợi thời gian ít nhất trước mắt ký ức coi như rõ ràng đến đi nhanh lên hai vị thần quân có chút lo lắng hắn nhóm từ cảm giác ký ức tại biến mất trong lòng không h i ể u khủng hoảng ai đi trước đi bốn vị thần quân liên thủ mở ra thời không thông đạo cũng chính là vào lúc này thế giới lại lần nữa chấn động nơi đây đầu tiên là trải qua hỗn độn ma thần vào giới lại bị huyền khanh lấy linh bảo hành kích gặp lại kỳ lân tộc một đám thần quân cường thế giáng lâm lúc này theo bốn vị thần quân lại lần nữa sẽ mở không gian vô danh chi hải rốt cục đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ầm ầm sơn hải vỡ vụn duy trì toàn bộ thế giới tồn tại pháp tắc nhào nhào chôn vùi hồng hoang thiên địa. cái nào đó nơi hẻo lánh một cái thải điệp chính ghé vào một gốc kiểu diễm hoa nhỏ bên trên say sưa ngon lành mút vào mật hoa theo vô danh chi hải thế giới vỡ vụn đoá này kiểu diễm hoa nhỏ lấy cực nhanh tốc độ khô héo ê a th vội vàng bay đến không trung chấn động cánh nhấc lên một trận gió nhẹ khô héo đoá hoa tiếp nhận không được ở hóa thành cho bụi tán đi bốn ta tiểu thế giới không có huỳnh hoặc thượng tôn cảm ứng được thế giới phá diện mất liền mất đi hạ bao nhiêu thuốc huyền khanh trong lòng rất rõ ràng coi như cái này tiểu thế giới không có phá diện đoán chừng cũng không thể ở làm cái c ả m bẫy ngược lại là không tệ huỳnh hoặc thượng tôn có chút t i ế c t đối ai ta tại ngụ ở đâu thật lâu đây hiện tại đột nhiên không có đến thay cái chỗ ở ngươi còn có thể không có chỗ ở huyền khanh cười cười coi như tiên thiên đại thần không có chỗ ở phượng tộc thủy tổ còn có thể không có chỗ ở cái này không đồng dạng huỳnh hoặc thượng tôn lắc đầu phượng hoàng không rơi không bảo điện nàng đối chỗ ở yêu cầu rất cao vô danh tri h ả i thế giới vốn là một cái biển lửa thế giới về sau huỳnh hoặc tại cái này n h ặ t được một kiện tiên tiên linh bảo còn bỏ ra một đoạn thời gian đem nơi này cải tạo một cái không nói những cái khác thế giới pháp tắc cường độ là rất cao lại phải dọn nhà lần này đến tìm một cái tốt hơn địa phương huỳnh hoặc thượng tôn vừa nghĩ một bên hướng thời không trường hà các lớn nhánh sông trông được nhìn hắn nhóm không đổi sao độ thế chi chu đã mang theo huyền khanh hai người một lần nữa về tới thời không m ẫ u hạ mà bạch hổ thần quân bọn người không biết rõ rớt xuống đi đâu rồi đầu kia bạch hổ kịp phản ứng lựa chọn kịp thời chỉ tồn huyền khanh tùy ý thuyền mái trèo tự do huy động hắn một lần nữa tại thuyền nhỏ lên k h u n g lên một ngụm nồi lớn đây là cái gì huỳnh hoặc thượng tôn hiếu kỳ tại nồi lớn bên cạnh ngồi xuống còn chi kỳ tăng thêm một thanh thần hỏa mạnh ba thang một vị đạo hữu đ ơ n thuốc ta muốn đi qua cải tiến một cái nhà huỳnh o ặ c thượng tôn cũng không hỏi nhiều huyền khanh cẩn thận hướng trong nồi nạp liệu tồn kho tiêu hao không ít đến thay mới lần này đem mạnh bà thang trộn lẫn tiến bên trong t i ể u thế giới trừ bỏ về sau chạy trở về hai vị đại khái ảnh hưởng tới chín vị thần linh còn có đợi cải tiến huỳnh h o ạ c thượng tôn ngồi ở m ộ t bên l ặ n g lặng nhìn xem huyền khanh nấu canh các loại huyền khanh rốt cục dừng lại nàng hỏi ngươi lần này kiểm tra xong kỳ lân tộc đấy sao còn kém xa lắm huyền khanh l ắ t đầu t h ủ y kỳ lân không đến có mấy vị thần quân chè giấu nhìn không ra cái gì bất quá cái kia bạch hổ trình độ không tệ bình thường giao thủ có đ ánh huyền khanh đối bạch hổ thần quân thực lực có chút tán thành vân lộc thần quân cũng vẫn được chính là do bạch đúng rồi ta còn phát hiện mấy vị đạo hữu ta cũng thế huỳnh hoặc thượng tôn lại cho nổi lớn thêm cây bước hậu thổ xem như m ộ i m ộ i nàng bằng hữu huyền khanh gật đầu cũng không hỏi nhiều hắn nói ra mục diệu cũng tại cái này ra hỏa không thành thật lần trước mở đại hội hắn còn cố ý thả đoạn đi kỳ lân tộc gây sự xuất hiện ở bên trong nghe nhìn lẫn lộn kém chút để hắn giấu diếm được đi cái này ra hỏa rõ ràng tại kỳ lân tộc có sắp xếp cho nên ngươi là cố ý huỳnh hoặc trên mặt lộ ra nụ cười xán lạ trêu chọc hắn huyền khanh trước khi đi tại thế giới của nàng làm tay chân nàng như thế nào lại không biết do bốn kỳ lân tộc m ộ t diệu h ắ t h ơ i một cái vô cực đại ca ngươi không sao chứ thiếu niên bạch trạch một mặt lo lắng nhìn xem hắn không có việc gì không có việc gì m ộ t diệu thượng tôn khoát tay áo hắn nói với bạch trạch tiểu bạch đa ngươi cùng mọi người cùng nhau đi kỳ lân thụ bên hắn kia tính dưỡng một cái cho mình tịnh hóa tịnh hóa đừng lưu lại cái gì ảnh hưởng trái chiều được rồi bạch trạch cùng cái khác thần quân tiến về kỳ lân thụ ngay tại chỗ hậu thổ lại cũng đi theo có ý tứ mục diệu thượng tôn vất cảm hậu thổ bóng lưng tại hắn trong tầm mắt dần dần đi xa mục diệu xoay người đi tổ địa c h ố sâu cùng thủy kỳ lân báo cáo l biết rõ h ạ n h khổ vô cực thủy kỳ lân đưa lưng về phía m ộ t rượu thượng tôn hắn lúc này đang theo dõi một bộ to lớn tinh đồ hắn tự hồ đối với một đám thần quân chuyến này được mất cũng không phải là rất để ý m ộ t rượu thượng tôn quét mắt không trung tinh đồ âm thầm ghi ở trong lòng tộc trưởng vậy ta lui xuống trước đi ừ m thủy kỳ lân khoát tay á o m ộ t rượu không người lui ra bốn đồ quảng tri giã thần một thông tin h ê trăm trượng không nhánh nơi đây có trăm cốc tự sinh có thể nghe loan điệu từ ca nhìn thấy phượng điệu từ múa linh võ thức hoa có cây trô tụ bách thú tướng chơi bừa hoàn toàn cảnh sắc a n lành chi cảnh một tôn thân mang thanh y tiên thiên thần chỉ cầm trong tay một đồ đứng ở côn ngô chi khâu n g ử a xem trọng sao quan sát và tượng thiên địa đại đạo chi rung động nhật nguyện tâm dương chi lên xuống tận thuận theo tâm huynh trưởng thế nhưng là chuyên đang c h ờ ta một vị thần nữ bước ra hư không chậm rãi đi tới phục hy quay đầu ấm nhưng cười một tiếng chương ba mươi lại tới hao bàn cổ đại thần lông dê á chương ba mươi lại tới hao bàn cổ đại thần lông dê á hợp nhất ưu minh đại điện huyền khanh nhìn xem phân thân người đưa đỏ gửi tới hỗn đ ộ ma thần đ ầ lâu rơi vào trầm tư độ thế chi chu trở lại thời không mẫu hà về sau người đưa đỏ lại lần nữa về tới cương vị huỳnh hoặc thượng tôn nguyên hoàng thì bước lên tầm b ả o đường đi trước khi chia tay hai người đem viên này đầu lâu điểm nguyên hoàng chỉ cần ma thần đầu lâu còn sót lại viên kia ánh mắt nói là muốn đi xem một cái đẹp mắt hạt trâu còn lại bộ phận liền bị người đưa đỏ gửi trở về u minh nếu không lấy ra luyện khí huyền khanh nghĩ nghĩ cảm thấy đây là vật tận kỳ dụng phương pháp tốt nhất bất quá trước lúc này trước tiên cần phải xử lý một kiện chuyện khó giải quyết huyền khanh nhìn chằm chằm ma thần đầu lâu trên kia vết thương kinh khủng ban cộ đại đạo thần uy tuyên cộ không suy cũng may huyền b cổ khanh đối bàn cổ lực lượng tiến hành quá dài lâu nghiên cứu tổng kết ra không ít thành chi hữu hiệu phương thức xử lý thì như nói dưới mắt tốt nhất phương thức giải quyết chính là nộ g đạo sợ nộ tức đoạt được ngươi cũng là ta huyền khanh trên mặt lộ ra một vòng tiêu d lâu n g bàn cổ đại thần ta lại tới hao ngươi lâu dê ngài đại thần có đại lượng vạn mong thủ hạ lưu t ì n h huyền khanh nghiêm túc hướng bất chu sơn phương hướng thi lễ sau đó từ thất phi thiên cung mang tới n g h i ệ t kính chuẩn bị làm đủ về sau huyền khanh lấy cái bồ đoàn ngồi xuống hàng mẫu chất quý không dung bỏ lỡ ngộ đạo khởi động theo nhiệt kính hiện lên một tia u quang huyền khanh tâm thần dần dần chìm nhập đạo cảnh năm ẩm ẩm đại đạo h u y ề n huyền minh minh p h á p tác quang ảnh chống chất vô tận nguyên khí g i a o hội mô phỏng hỗn độn thời không khoảnh khắc một đoá thanh niên ký kết mà ra hoa sen mở cánh tam thập lục phẩm tam thập lục phẩm hoa sen diễn hóa một tôn cầm trong tay đại phủ cự nhân bàn cổ trí cao bất hủ, duy nhất dù là không phải lần đầu tiên tại đạo cảnh bên trong nhìn thấy bản cổ chân thân huyền khanh vẫn là cảm khái ngàn vạn hắn phát hiện những n à y từ ngữ đều dùng trên người bản cổ đại thần đều không đủ lấy miêu tả hắn vạn nhất dù là vẹn và nhìn đều để huyền khanh cảm thấy hai mắt nhòi nhói vì sao bởi vì hắn hiện tại là hỗn độn ma thần xuất phủ quan g u á i hiện ma thần đầu rơi còn không có đối mặt hắn bị bàn cổ tùy ý một búa cho bổ ra che lấy u ám đầu cảm thụ được trận, trận huyền đau nhức huyền khanh hít sâu một hơi t bàn cổ đại thần ngài thật không lưu tình a đây không phải là lần thứ nhất gặp cũng không phải lần thứ nhất bị c h ặ t huyền khanh có kinh nghiệm lại đến huyền khanh lại lần nữa nhắm mắt làm hắn lại nhập đạo cảnh lúc vẫn là hỗn độn ma thần cái kêu đầu sức chán đen đ u ổ i ma thần chỉ bất quá lần này huyền khanh phản ứng nhanh hơn lớn hắn quát mắng một tiếng pháp thiên tự điện hình pháp với thiên cùng trời cao bằng thần tượng tại đất cùng cùng rộng hình thần cùng thiên địa cân bằng huyền khanh cùng bàn cổ đồng dạng lớn huyền khanh đưa tay đại đạo chi uy nhét đầy thiên đ i ệ một thanh thần mâu từ trong hỗn độn rút ra đây là hắn khí hoặc là nói ma thần chi khí bàn cổ chết đi tiếng gầm từ huyền khanh trong miệng bộc phát thần uy vô cùng vô tận sát phạt tung hành mang theo chu t h i ê n d i ệ t địa làm vạn vật tản lùi tốc sát chi ý vren thần mâu cùng đại phủ đáng d i ệ t t ứ c vạn hư không một kích ma thần nêu đầu lại đến vẫn là kêu phiến hỗn độn vẫn là bàn cổ đại thần chỉ là lần này huyền khanh đổi một cái t h ì giác hắn không còn là chính diện chịu đánh cho vị kia huyền khanh trốn đến nơi hẻo lánh bàn cổ ngay tại đồ sát cái khác ma thần đúng vậy đồ sát trên đại đạo bàn cổ vô thượng đại đạo phía dưới một búa một cái bàn cổ giơ tay bữa xuống ba ngàn ma thần lui lại lui bàn cổ hư c chậc, v lệnh là n lần một m tiếng thấy bốn phương hắc vụ che trời thời gian ảm đạm đây là thiên khai mỹ cụ đại biểu cho hỗn độn trên dưới minh chính mông thiên địa thất sắc một đạo lưới búa từ trong hỗn độn chém ra phản phất toàn bộ thời không đều bị bạo ngược ý chí bao phủ vô tận giết chóc ngưng ở một bữa gió tanh mưa máu tùy theo mà tới v â n h càn khôn ma thần dập chân thiên địa vạn tượng luân c h u y ể n càn khôn không chỗ cấu thúc hắn nhanh nhẹn thoát ly hỗn độn hạ cám nhìn như tiêu sái kỳ thật chết tốt một một lát huyền khanh c h ơ mắt nhìn xem cái kia hỗn độn đại đ ỉ n h bị chém tới một chân càn khôn ma thần mi tâm lóe ra p h ủ quang to lớn ma thần chân thân ẩm vang ngã xuống nếu không phải lần đầu tiên tới thời điểm liền biết rõ ngươi chết ta còn tưởng rằng ngươi là có thể chạy đây huyền khanh đáy lòng lúc ấy càn khôn ma thần chiêu này cho hắn rung động rất lớn ngành kháng khai thiên thanh â m cùng một búa chi uy nhanh nhẹn rút đi thông rong đến quá phận kết quả liền cái này càn khôn ngay tại huyền khanh nhà danh thời điểm hắn trong lòng cũng tương tự dâng lên không h i ể u bị phẫn huyền khanh lấy một cái quần chúng thị giác nhìn thấy chính mình rút ra thần mâu hướng bàn cổ phát động một kích cũng hô lên câu kia bàn cổ chết đi ngoa tạo chuyện gì xảy ra hai người nhận biết ta huyền khanh tuyệt đối không nghĩ tới hắn hiện tại thân trên tôn này mà thần thế mà nhận biết càn khôn ma thần cái này lại có liên động trước kia làm sao không có phát hiện đâu loại này ngộ đạo huyền khanh đã từng cũng dùng qua mượn một cái khác ma thần tàn nhiệm lúc ấy hắn thị giác bên trong cũng không có nhìn thấy những này đồ vật tại huyền khanh kinh ngạc bên trong chính mình hoàn thành vừa chết đưa tới thành i ể u biểu hiện còn không bằng càn khôn ma thần đây ý thức trở lại hiện thực huyền khanh con mắt tỏa sáng ai ra ta cảm thấy lần này thu hoạch nhất định không nhỏ huyền khanh tràn đầy phấn khởi lại lần nữa đạp nhập đạo cảnh ta ngược lại muốn xem xem còn có cái gì biến hóa lần thứ tư huyền khanh thị giác lại thay đổi hắn nhìn về phía bản cổ là cái trung niên hình tượng vừa rồi thế nhưng là thanh niên ta thân trên cái này ra hỏa như thế có thể cầu sao thế mà chịu đựng qua bàn cổ hai cái giai đoạn mang theo như thế nghi vấn huyền khanh trong tầm mắt xuất hiện một vị khát ma thần bàn cổ đạo hữu để cho ta chứng kiến thời đại của ngươi hạo nhiên ma thần cười s a n g sàng hắn tay trái cầm kiếm tay phải nâng hạo nhiên t r ư ờ n g quyền trong chốc lát hạo nhiên vạn tượng đốt sáng lên toàn bộ vũ trụ ầm ầm hát cám cùng quang minh đụng nhau giết chóc cùng chính khí tranh hùng đũa có rơi hủy diệt làm bạn kiếm ra là vạn vật sinh huy bàn cổ chém bay hạo nhiên vạn tượng một kiếm bổ ra thiên địa mới bắt đầu hắc cám hạo nhiên ma thần nhìn thẳng bản cổ ra ba kiếm đi âm thanh trong trẹo vang vọng một điểm hạo n h i ê n khí lưu chiếu tam thiên giới quan g minh l ẫ m liệt một kiếm từ xưa đến nay chưa hề có sắc phạt hỗn độn phong bạo tạo nên vô ngẩn hư không bị thổi làm phá thành mảnh nhỏ toàn bộ không gian xé rách thành từng cái lỗ hổng mỗi cái lỗ hổng bên trong đều là một phương nhìn không thấy giới hạn vũ trụ mênh mông hàng tinh hủy diện tình hạ trăng ra một kiếm này đưa ra phản phất để sinh đến chết biên giới bị đánh phá không ngừng có không gian vỡ nát không ngừng có gió lốc gạo thét hạo nhiên phong bạo quét sạch thiên địa ban cổ đứng tại trong gió lốc vững như bất hủ thần sơn h a ban cổ một tiếng lớn a đây là khai thiên đệ nhị âm âm dương điểm phán thiên thanh địa t r ọ c cự phủ từ thương khung mà rơi một búa lại một búa bên trên có lơi búa c ử u trọng chém v ỡ bốn phương hư không dưới có lơi búa c ử u trọng vỡ tan vô ngần đại địa kiếm ra ba ngàn búa diệt ba ngàn nếu là luật giết ban cổ lại sợ người nào hắn nói mạnh lại lớn phá diệt ba ngàn quét hết mát h ầ n mới có hồng hoang vạn vật vô tận thần uy đụng nhau vạn vật phương sinh phương chết trư giới phương chết phương sinh cuối cùng h ạ o nhiên phá diệt h ạ o nhiên ma thần hai con ngươi mỉm cười thông dòng chịu chết người thiên địa ta muốn gặp mặt Tốt. huyền khanh h ạ n nhiên nội tâm suy nghĩ giống như thủy triều phun trào ta có phải hay không nghe được cái gì không nên nghe đồ vật sáu u minh thế giới mộng vô ưu t ử côn lôn khư sau khi trở về thẳng đến la phong sơn huyền vừa bước vào la phong sơn mộng vô ưu cảm nhận được một c ô mánh liệt tác ý nàng đ ố n g nhiên ngần đầu nhưng gặp trong vòm trời huyết n g u y ệ t không biết khi nào biến mất thay vào đó là một viên to lớn con mắt h i ệ con mắt mỹ mắt lúc này đã mở ra đen trắng rõ ràng con mắt xoay tít đọc quanh màu máu ánh trăng tùy theo huy sá lưu chuyển khắp vô tận chiều không gian phàm l à ánh trăng chạm đến chi điệu tràn trê quỷ quái từ trong hư không bỏ lên ra chi chi nha nha đạt được chỗ đi loạn kia từng cái tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới bên trong linh thực bảo dược thần hoa cây l ạ kỳ chân tôi bảo toàn diện nhận lấy ánh trăng ảnh hưởng đúng là sinh ra từng đôi đỏ như máu con mắt từng dây bén đoạn răng bọn chúng từ bên trong dược đ i ể n bò lên ra từ trong mỏ quặng t r ô i ra từ khe sâu bên trong nhảy ra ngoài kẹt kẹt q u á khiếu trên nhảy rời tránh như tà như túy giống như quỷ giống như ma chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra mà vô y u n ơ ngác nhìn qua đây hết thạy la phong sơn lại náo tà ma rồi gặp mậu vô ưu nhìn mình chằm chằm kia giữa bầu trời con mắt tranh thủ thời gian nhắm mắt lại kiểm giả bộ như vô sự phát sinh huyền khanh đang làm cái gì kỳ quái đồ vật mậu vô ưu vội vàng tiến về phong đô đại điện huyền khanh thái sát thiên cung môn quên n ố t sao nhà ngươi cũng bắt đầu giải tà ma cũng mặc kệ quản đẩy mở phong đô đại điện hoặc thật lớn một cái đầu lâu mậu vô ưu nhìn thấy viên này đầu lâu thiếu non nửa khối kia vâng vứt bóng loáng vết cắt nhìn xem quái nhã quen bàn cổ phủ chặt qua đồ chơi mậu mở to hai mắt nhìn bàn cổ đại đạo dư b á đạo tuyệt luân khí tức để mộng vô ưu trong nháy mắt minh bạch đây là x u ấ t từ ai thủ bút có thể bị bàn cổ phụ trọn chúng đây tuyệt đối là hôn đ ộ n ma thần đầu không sai mậu vô ưu nhìn xem một bên huyền khanh nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên một đạo sáng chói phủ quang tại hắn trong lòng bàn tay xoay quanh mậu vô ưu nhìn rõ ràng cái này phủ quang ẩ n chứa c u ầ n c u ộ n sát phạt chi đạo ý cùng cái này ma thần sọ nào trên nói ý cực kỳ tương tự nếu nói có chỗ khác biệt lần này bên trong còn nhiều thêm khác một đạo phủ quang thần vận ô lần trước trong quỷ môn quan lõe lên kia một bữa mẫu trong nháy mắt nghĩ đến lần trước Hồng lúc ấy thật đem ngậm vô ưu giật này mình hồng quân có thể nói đùa b à n cổ phủ cũng không nói đùa k i a s á t n i ệ m cho dù là cách vô tận thời không đều để người không rét mà run hiện nay huyền khanh chính là tại đếm thử đem hai đạo có cùng nguồn gốc nhưng lại ẩn chứa khác biệt pháp tắc khai thiên phủ quan g tiến hành dung hợp tuy là cùng một trôi khai thiên thanh khí đồng dạng chặt một cái nhưng hắn mỗi một kích phía sau ẩn chứa đại đạo thần uy lại có khác biệt lớn c h ặ t hồng quân kia một búa cùng chặt cái này không may ma thần một búa hiển nhiên không đồng dạng dù sao hồng quân hiện tại còn nhảy nhóp tương bừng ông c ù n phong đ ư khởi khí tức chấn động h u y ề n k h a n h mở mắt trong nháy mắt lòng bàn tay phủ quan g sát na bán ra cường hành lưới b ú a sông thẳng cao thiên bị hôn đột ma thần tàn niệm ảnh hưởng mà sinh ra dị biến huyết nguyệt tẩm vang nổ tung bén nhọn trói hai tiếng kêu thảm thiết tại là phong sơn liên tiếp con mắt của ta con mắt của ta chan chê dị thường bị quái gào khóc thanh tà ma thiên tài địa b ả o ngửa mặt lên trời rơi lệ thương tâm gần chết quả nhiên là chết cũng không chịu yên tĩnh phong đô đại điện bên trong truyền g a thở dài một tiếng v ảnh la phong lục cung một trong thái sát thiên cung cửa cung mở rộng cả tòa thiên cung như là mở ra miệm to như chậu dị thương quỷ quái đều chết thảm biến dị linh tài cũng khôi phục bình thường lại la bịch một tiếng thái sát thiên cung nặng nề cửa cung đóng lại đem vô tận đũ ám thâm tỏa ở giữa nhà lại tới một cái mới tiểu nhị hh ắ c ắ c vẫn là cái thiếu sọ nào đây ta tích quay quay hôn đội ma thần tang niệm cai tù dài khả năng a ma thần có cái gì ly kỳ du hoa địa ngục bên trong còn nấu lấy một cái khác đây ai cai tù làm sao còn không có bị đánh chết ta hắn lại không bị đánh chết ta liền bị hắn ma diệt chương ba mươi mốt nữ o a khai thiên kế hoạch chương ba mươi mốt nữ o a khai thiên kế hoạch tại đạo cảnh bên trong huyền khanh chứng kiến hỗn độn ma thần trăm ngàn loại k i ể u chết đương nhiên hắn cũng chứng kiến chính mình trăm ngàn lần sinh tử bị ban cổ đại thần từng lần một chém chết về sau huyền khanh rốt c ụ c h i ể u rõ kêu một thức cẩn chứa nói cùng lý chúc mừng đạo hữu ngọc v y ê u đi tới gần tinh tế đánh giá huyền khanh từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại huyền khanh lúc này trên thân lộ ra một cỗ nhàn nhạ xuất trần chi ý chết cảm giác b a n cổ lông dê thật không tốt hao ha huyền khanh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên một tay chống đỡ hầm dưới nhìn phía trước ánh mắt có mấy phần trống rỗng thậm chí còn mang theo một t i ê mê mang phán phán phất với Tui Chi Di Kiên. mỗi một lần nhìn thấy bản cổ đều để huyền khanh được ích lợi không nhỏ chính là cái này hậu kinh mà có chút lớn đến chậm rãi thậm chí huyền khanh hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình gặp được hạo nhiên ma thần cái chết bị bản cổ đại thần trọng điểm chiều cố không phải làm sao lần này ngộ đạo về sau chết cảm giác mãnh liệt như vậy đâu mẫu vô ưu ở một bên che miệng khẽ cười nói người cái này ngộ đạo phương thức dùng tốt là dùng tốt nhưng cũng không thể một mực đi tìm thai và ạ tốt xấu khoảng cách một đoạn thời gian đi ngộ đạo cũng muốn coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng ban cổ đại phụ thật không là bình thường thần năng kháng trụ đồ vật cho dù là tại đạo cảnh bên trong kỳ thật cùng loại loại này ngộ đạo phương thức mậu vô ưu cũng biết lúc ấy vốn là huyền khanh đưa ra ý tưởng sẽ cùng mậu vô ưu minh hà cùng một chỗ thôi diễn hoàn thiện cái gọi là trong m n g trong kính đều có thiên địa tồn chỗ này huyền khanh là lấy tiên thiên linh bảo nghệ i t kính làm môi giới tìm kiếm lấy ma thần cùng bản cổ duyên dựa vào cái này đi chứng kiến bản cổ đại đạo mậu vô ưu phương thức là đi ngủ tại trong lúc ngủ mơ ngộ đạo v ậ phần minh hà phương thức liền có chút kích thích hắn luôn lứa thích tại thời khắc sinh tử tìm mẫu vô ư u còn nhớ rõ lần trước huyền khanh tại trong hỗn độn nhặt được một đoạn ma thần xương ngón tay ba người bọn hắn là cùng nhau tham lộ mẫu vô ư u lựa chọn bình yên chìm vào giấc ngủ đi hướng trong ngậu tiên h đ i ệ m huyền khanh là chiếu rõ tiền duyên lần lượt đạp nhập đạo cảnh minh hà thì là móc ra nguyên đồ a thị hai thanh s ắ c khí đối với mình đầu kho kho chính là hai kiếm sau đó bắt đầu từng lần một tự sát con mắt đều không mang theo nháy một cái t h ư ợ n h ư một cái chơ đến tình cảm sát thủ dùng minh hà nguyên thoại tới nói chính là sát đạo đ ế từ chính mình bắt đầu giết lên nếu như ngay cả chính mình cũng không dám giết cái kia còn tu cái gì sát đạo kết quả chính là chờ ba người n g ộ đạo xong xôi huyết hải mặt biển đều lên thăng lên ba tấc không lo ngươi lần này đi côn lôn khư có cái gì thu hoạch sao huyền khanh dần dần hoàn hồn trên thân xuất trần c h i ý chết cảm giác đã t á n đi đi tụ hội nha có thể có cái gì thu hoạch mẫu v u y ưu nói ra chúng ta côn lôn khư cùng các người thái vi viên lại không đồng dạng mỗi lần đi tụ hội kỳ thật chủ yếu chính là vui chơi giải trí thuận tiện giao lưu một cái tin tức hữu dụng mẫu vua đang nói tố thủ vung lên phong đô đại điện bên trong kỳ án trên xuất hiện một cái khay ngọc một thanh bình ngọc trong mâm được lấy chính là ba cái từ văn bản đạo trong bầu chứa chính là quỳnh tương ngọc dịch ấy cho các ngươi mang theo điểm huyền k h á n h gặp cười nói tây vương mẫu đạo hưu thật sự là nhà lớn v i ệ c lớn không chỉ có nhiều lần bài yến còn nhiều lần cho phép l ố t ngọc vô hưu trả lời ngươi là không có đi qua côn luân thư không biết rõ tây vương mẫu đạo hưu vừa liếng người ta thế nhưng là có được nguyên một phiến đạo viên loại tất cả đều là tiên tiên nhâm thủy bản đảo trọn vẹn ba sáu trăm gốc tiên tiên nhâm thủy bản đảo lại xưng bất tử dược chính là hồng hoang mười đại tiên tiên linh tần một trong hắn một cái lợi hại nhất đặc điểm chính là có thể hoàn bị phân hóa ra từ gốc theo mẹ cây phân hóa ra cái này cũng đ ề u là tiên tiên. Không phục đ ề u không a ưu nhiều lần dự tiệc mang lễ vật bên trong liền có cái này huyền khanh nhìn xem kỳ án trên tử văn b à n đảo hắn nghĩ nghĩ nếu không lần sau đi gặp đem thần đảo thụ quả mang lên cái này so bị n g ạ n hoa tốt đi một chút c h ỉ ít thần đảo còn có thể ăn mẫu v ô a ưu lắc đầu mọi người mang lễ vật gì đã sớm định tốt đã thành quy củ không tốt sửa đổi kỳ thật tây vương mẫu đạo hưu vẫn rất ưa thích bị ngã hoa nàng nói có thể từ đó nhìn thấy sinh tử huyền diệu so với bản đảo cũng không kém bao nhiêu người ta thật k h á c h khí đã không lo nói như vậy huyền khanh cũng không còn xoắn suýt cái này hắn vất tay đem một viên bàn đào đưa đến mại hà cầu hạ n g một bình bình tương ngọc dịch phân cho hôn nguyên đỉnh cùng thần đào thụ cuối cùng hai viên bàn đào đưa đi huyết hải phủ đệ minh hà so với hắn càng cần hơn bất tử dưỡng sau đó mậu vô ưu cùng huyền khanh giảng một cái côn lôn khư ở bên trong lấy được tin tức một cái chính là kỳ lân tộc khai thác kế hoạch một cái là nữ hoa khai thiên kế hoạch kỳ lân tộc cái này để một bên ba mươi sáu hoàng ta đã gặp hơn phân nửa huyền khanh cho mậu ưu đơn giản để một cái vô danh tri hải thế giới trải qua nguyên lai cái này đầu lâu là nguyên hoàng đạo hữu làm ra vậy liền không kỳ quái mẫu vua h u gật gật đầu thái vi viên thần linh liền không có một cái nghiêm chỉnh chỉnh hoạt mà năng lực một cái so một cái không hợp t h ó i thưởng huyền khanh tiếp tục hỏi nữ hoa khai thiên kế hoạch là chỉ cái gì chính là mặt chữ ý tứ khai thiên sáng thế a mẫu vua h u nói nữ hoa nói mình đại đạo đi tới châu ngã ba dự định khai thiên sáng thế để cầu chứng trong lòng kia phần đáp án thì ra là thế huyền khanh túi đầu chầm tư nữ hoa chưa chứng đại la kia bây giờ lời nói khai thiên kế hoạch h á n điểm dừng chân tám thành ngay tại tạo hóa đại đạo phương diện mà không phải đúng như bản cổ s á n g thế nữ hoa cổ chi thần nữ hóa vạn vật người khai thiên s á n g thế tạo hóa vạn vật vốn là nàng con đường phía trước bây giờ nàng chạy tới cái này quan khẩu xem ra đã là hiểu rõ con đường lần này qua đi cho dù không chứng đ ạ i l a đó cũng là nhanh Chật, huyền khanh lại nghĩ tới một diệu t u ế tinh thượng tôn phục hy cũng không biết rõ phục hy cái này ra hỏa đi đến một bước nào đô quảng c h i giã huyền khanh đã từng đi qua khi nhìn thấy thông thiên kiến mục một, một khắc này huyền khanh liền biết do phục hy sau này bố cục h í n thành chín cũng sẽ rơi vào khai thiên hai chữ bên trên dù sao nắm trong tay lấy một gốc thực sự thế giới thụ không đi mở trời đây không phải là t r ả đạp đồ vật sao lại nói hậu thế trong truyền thuyết vị này cũng là nổi tiếng sáng thế thần chính là không biết rõ đến lúc đó phục hy khai thiên là dự định độc lập thí nghiệm vẫn là có ý định cùng nữ hoa cùng một chỗ làm một đợt lớn nếu như là vậy thì có việc vui nhìn nghĩ đến cái này huyền khanh nhìn về phía m ộ n g vô ưu hỏi nữ o a có phải hay không nói nàng trước mắt còn tại chủ bị giai đoạn cẩn trờ một chút mậu ưu giật mình ngươi làm sao biết rõ quả nhiên huyền khanh mang trên mặt ý cười nữ hoa có phải hay không còn nói nàng lần này khai thiên động tính khả năng có chút lớn cần các ngươi thái tố cựu tiêu cùng đi xem c h ẳ n g t ự ngươi làm sao biết rõ mậu vô yêu trừng mắt nhìn ngươi cái này ra hỏa lúc ấy ngay tại hiện trường đúng không nói ngươi đến cùng là vị nào tìm mọi mậu vô yêu trong lòng đốc định huyền khanh tại côn lôn khư xác định vững chắc có nữ hào không phải giải thích không rõ huyền khanh cười cười khai thiên sáng thế nếu là tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới hoặc là nhỏ chư thiên đại chư thiên kia hoàn toàn không cần như thế thận trọng có thể làm cho nàng như thế đối lãi chương ỉ có có thể là một tòa trụ, là la đại vũ k ba mươi hai phúc hy trưởng quản bắn súng năm không cần nhắm thần thái sát thiên cùng bên trong bí ẩn chương ba mươi hai phúc hy trưởng quản bắn súng n g ắ m không cần nhắm thần thái sát thiên c u n g bên trong bí ẩn người làm sao biết do nhiều như vậy mẫu vô hưu sau khi nghe xong lòng còn sợ hãi nàng trước đó liền muốn làm một giấc mộng bên trong hoàn vũ đây đáng tiếc không thành phải nói còn tốt không thành huyền khanh nói cái này sao tự nhiên là bởi vì có vết xe đổ còn nhớ rõ thái sát thiên cung bên trong thu nhận cái kia không may thiên đạo sao đương nhiên nhớ kỹ mẫu vô hưu gật gật đầu huyền khanh thái sát thiên cung bên trong chấn áp rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật không may thiên đạo chính là thứ nhất cái này thiên đạo cũng là bởi vì thế giới đạn sinh mới bắt đầu tạo vật chủ không có vượt qua vượt ngoại tà ma xâm lấn cuối cùng thất bại điển hình cho nên ta gọi nó không may thiên đạo chiếu ngươi nói như vậy kia nữ hoa đạo hưu thật là liền khó khăn mậu vua ê u mặt ngoài lo lắng kỳ thực trong lòng trong bụng n ở hoa nữ hoa a nữ hoa ta càng ngày càng chờ mong ngươi khai thiên kế hoạch hh ắ c ắ c ngươi cũng đừng cao h ứ n g quá sớm huyền khanh biết rõ thái tố thần nữ cùng tử tiêu thần nữ chuyện bất hòa các ngươi không phải đáp ứng đi hỗ trợ nhìn chàng từ sao đến thời điểm phiền phức của nàng chính là các ngươi phiền phức là đúng a mậu vua ưu kịp phản ứng trong lúc nhất thời nửa vui nửa bờn nhìn xem lo được lo mất mậu vua ưu huyền khanh cười cười kỳ thật trong lòng của hắn có một câu không có giảng khai thiên c h i kiếp mặc dù nói định số nhưng không có hình thái đến đây ngăn đường có thể là vượt ngoại t a ma chẳng lẽ liền không thể là vượt ngoại thiên ma ma tổ nơi đó ma vật nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu chỉ cần chịu trả giá đắt ngươi tìm la hầu đạo h ư u xử lý một trận kiếp số cũng không phải không được còn có ai nói tiên thiên ma thần liền không thể là tiên thiên đại thần rồi huyền khanh biểu thị đến thời điểm bằng vào thái vi viên thần linh ở giữa hữu nghị chính mình đi khách mời một thanh tiên thiên ma thần đó cũng là có thể nói tóm lại chỉ cần tư tưởng không đất l ợ biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều liền nhìn n g ư lý giải ra sao phục hy đạo hữu ngươi cần phải nắm chặt cơ hội à không phải ta muốn phải đi xem hào hí bốn đô quảng c h i giã phục hy lại hát hơi một cái chuẩn là kế đô cái kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa tại nhắc tới ta phục hy trực tiếp bắn súng ngắm không cần nhắm đem hoài nghi đối tượng chỉ định huyền khanh không có cách chính mình đạo thân vô cực thần quân vừa mới bị hố huyền khanh ra cường phiên bản mạnh bà thang kem chút để hắn lật thuyền đến bây giờ phục hy còn lòng còn sợ hãi lần sau mở hội nghị thời điểm kế đô cái kia g a hỏa khẳng định sẽ đến cái trực tiếp chiếu lại mỗi muội ngươi mới vừa nói có một cái khả nghi g a hỏa xâm nhập tốc quảng tri g ã phục hy bên người nữ hoa đang dùng bùn đất lấy ra xử lý cái thứ nhất bóp ra tới là một đầu có cánh tần h x à nghe đ ư ợ c phục hy tra hỏi nữ hoa h ứ n g hở trả lời hắn vẫn rất lợi hại ta nhìn không thấu c h ỉ ít không nhìn ra hắn là như thế nào vô thanh vô t ứ c t i ế n vào thái tố đ ộ n tiên kia không cần đoán khẳng định là kế đô cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa phục hy bằng cảm giác lần nữa bắn súng n g ắ m không cần nhắm đây là thiên cơ một đạo đại năng huyền diệu năng lực tính là gì tính bằng cảm giác bắn súng năm không cần nhắm liền xong rồi dù sao theo phục hy kế đô cái này ra hỏa mức độ nguy hiểm cùng la hầu là một cái cấp bậu có cái gì chuyện xấu mà trước tiên nghĩ cái này hai chuẩn đi còn có một cái thần đ ị n h nữ hoa đối thần xà thổi một hơi sau đó đem tân chế thành phỉ gụ để một bên một lần nữa chế tắc cái thứ hai nhìn bộ dáng kia đồng dạng là sinh ra hai cánh thần xà chỉ bất quá đầu này là hùng côn lôn u c ư bàn đảo trên yến hội tất cả mọi người nói gặp được cái này ra hỏa thanh tiêu càng là xưng là hồng h o a n g đệ nhất hào phần tử khủng bố cái này không thể chê gặp giết chết liền xong rồi phục hy tiếp tục bắn súng năm không cần nhắm cho thần địch phán quyết tử hình thiên cơ không nói đạo lý chỉ nói tâm lý ngẫu nhiên p ụ trợ lấy vật lý còn có một cái lang tiêu thần nữ, ta hoài nghi nàng tại kỳ lân tộc có sắp xếp lần này không cần bắn súng năm không cần nhắm chính phục hy chỉ thấy qua từ ngươi đối với hắn miêu tả đến xem cái này lang tiêu thần nữ chính là kỳ lân tộc thông n ũ thần quân cùng ta xem như đồng nghiệp ta còn suy tính ra nàng một cái khác xưng hô hậu thổ ồ nữ hoa nhãn tình sáng lên hậu thổ rất tên i không tệ ta nhớ kỹ nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp rất mo đem cái thứ hai phỉ gù làm tốt nàng đem hai cái phỉ gù nâng ở trong tay đưa cho phục hy nhìn huynh trưởng cảm thấy ta chuẩn bị cho thế giới mới cái này hai con hộ pháp thần thú như thế nào phục hy gặp hai đầu thần xà gật đầu cười nói m g ộ i m ộ i lấy tức n h ư ỡ n g thành hắn vân ra kiến mộc đúc hắn căn cốt tam quang thần thủy hóa thành huyết dịch này hai thú tạo hóa đã không kém gì đồng dạng tiên tiên thần linh nói phục hy đưa tay tại dán được trên đầu điểm một cái đây là đằng xà vậy ta tay phải cái này liền gọi bạch thị ít nam ưu minh thế giới là phong sơn bởi vì trước đây thái sát thiên cung lại bắt giữ một tôn hỗn độn ma thần tàn g n i ệ m huyền khanh đặc biệt tới một lần nữa tuần sát một lần hai tù đến rồi hai tù ngươi cái gì thời điểm t r ư ớ ta ta nhất định phải nhặt sát cho ngươi bàn cổ hắn đại gia cái này đáng chết thiên đao địa ngục ta sớm muộn sẽ xông ra đi hai tù ngươi mơ tưởng ma diệt chúng ta a a bỏ qua cho ta đi ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân huyền khanh bước vào thiên cung về sau từng t ò a thế giới bên trong chuyển ra thê lương tiêu to có ngôn ngữ cường ngạnh có mềm la phong lục thiên công năng khác nhau trụ tuyệt thiên cung tác dụng là luyện khí thất phi thiên cung thường thường bị dùng để tiếp khách mà thái sát thiên cung thì là một t ò a lồng giam hoặc là nói là một kiện tà dị thu nhận vật bên trong trấn áp không ít cổ quái kỳ lạ đồ vật có là huyền khanh đã từng định nhân có là đến từ khác biệt đạo vực khách lén qua sông có là bị không biết tên tồn tại ô nhiễm qua linh bảo thậm chí thái sát thiên cung bên trong còn thu nhận lấy một vị khác ma thần tàn nghiệm chính là huyền khanh nhặt được kêu đoạn ma thần xương ngón tay bên trong còn xuất lại thần nghiệm tham lộ xong trong đó đại đạo nội tình về sau xương ngón tay bị huyền khanh luyện thành kế đô thần kiếm bởi vì hỗn độn ma thần thần nghiệm khó mà ma diệt cho nên liền bị hắn thu nhận đến nơi đây mượn du hoa địa ngục tiến hành làm hao mòn đương nhiên còn có cái kia không may thiên đạo thậm chí còn có một cái thành tinh tả ma thiên đạo cái trước là nhặt được cái sau là giành được h làm, là làm, làm, là làm tà ma thiên đạo tương i ớ bước một dù làm huyền khanh bước vào cạm bẫy lộ ra răng nanh dự định ăn hết huyền khanh thời điểm một thanh thiên ngoại phi kiếm trường hợp đã thương nặng nó đến nay bị thu nhận trong thái sát thiên cùng tà ma thiên đạo đều coi là kia là huyền khanh vận khí tốt nếu không chính mình không về phần thất bại trong găng tấc chương ba mươi ba huyền khanh thu nhận vào nhóm h a mươi ba huyền khanh thu nhận vật nhóm hai tù làm huyền khanh tuần sát các loại thu nhận vật trải qua biển lửa thế giới lúc bị làm hao mòn đến còn sót lại một điểm linh quang thần chỉ kêu hắn lại thiếu minh sơn chi thần mạnh huệ hai tù ngươi thả qua ta đi mạnh huệ hướng huyền khanh phát ra cầu khẩn biển lửa thế giới thật là biển lửa luyện ngục huyền khanh vận dụng là toàn bộ ư u minh lực lượng tại làm hao mòn hắn cho dù tiên thiên thần linh chỉ cần một điểm linh quang bất diệt liền có thể bất hủ tại thế mạnh huệ cũng sắp không chịu được nữa hắn khẩn thiết nói chỉ cần ngươi chịu bông t h a ta ta thiếu minh sơn cả tòa động thiên đều là ngươi từ xưa tới nay ta cất giữ không ít rất có gia tư hồ đồ chưa đợi mạnh huệ nói xong huyền khanh lắc đầu hắn phê bình nói giết chết ngươi cả tòa động thiên cất giữ cũng là ta bỏ xuống ngu ngơ mạnh huệ huyền khanh đi về phía trước rất tốt hiện tại thế mà liền điểm đạo lý này đều nghĩ không rõ xem ra t h ầ n chí đã bị cực lớn m à i mòn không ngừng cố gắng thiêu chết cái này ra hỏa ở trong tầm tay huyền khanh lại cho mạnh huệ thêm cây đuốc ngay sau đó biển l ử a luyện ngục bên trong liền vang lên kêu thảm phong đô ngươi lại ra ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi huyền khanh thản như nói không có chuyện ngươi nếu là làm quỷ cũng phải về t a quản nói như vậy ngươi liền phải là ta minh giới vĩnh viễn bán mạng mạnh huệ nghe xong lại ngây ngẩn cả người thậm chí quên kêu thảm trong lòng của hắn không có bi phẫn cùng bất đắc dĩ cũng không có t h ê lương cùng a i t h á n mà là tạ i nghĩ còn có chuyện tốt như thế biến thành quỷ ta còn có thể có mệnh tại hai t ủ ngươi dừng lại ta hối cải mạnh huệ kích động lên hắn cao giọng la hét ta muốn biến thành quỷ ta muốn biến thành quỷ ta muốn cho minh giới bán mạng vĩnh viễn bán mạng mặc dù nghe biến thành quỷ cũng không thể thoát khỏi n u y ễ n khanh nhưng ít ra so đợi tại cái này phá địa phương mạnh a đợi ở chỗ này sớm muộn có một ngày đến bị ép ô hoàn toàn hóa thành ưu minh thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng hai t h ủ chúng ta cũng nguyện ý hối cải chúng ta cũng muốn biến thành quỷ không phải liền là, là ưu minh thế giới bán mạng sao người nói sớm a nói sớm chúng ta đã sớm phục nhuyễn huyền khanh trong lúc vô tình một câu đốt lên hơn phân nửa thu nhận chỗ từng cái thế giới bắt đầu chấn động trải rộng chư thiên pháp t ắ t thần liên phát ra tư tư tiếng vang vô tận đại đạo chi h i bị kích hoạt thiên thiên thần văn hóa làm pháp lệnh từng lần một gia cố phong ấn nhưng dù là như thế đám tù nhân cũng muốn kêu gọi cũng muốn tranh thủ hắn nhóm kích động và phần giống như là thấy được hy vọng ánh dạng đông quỷ loại này đồ vật mọi người là có khái niệm t h â n ở u minh thế giới sao có thể không biết rõ cái này đồ vật húng chi huyền khanh cũng không có việc gì liền đến thái sát t i ê n cung đọc phong đ ô luật lệnh thư ý đồ dựa vào cái này đổ hóa hắn nhóm làm hao mòn hắn nhóm thần t r í về phần nói biến thành quỷ khả năng đánh mất tự do cần vứt bỏ nguyên bản hình thể cho huyền khanh làm công cái gì chuyện này đối với lập tức thu nhận vật nhóm tới nói có thể để làm việc mà sao không tự do không bằng chết sai chúng ta muốn đầu nhập đại đạo ôm、um、ấp thể nghiệm mới nhân sinh huyết nhục cơ k ổ chân linh phi thăng n g à y tại hôm nay t a i t ủ nhanh d ậ y chúng ta làm sao chân chính hóa quỷ chớ ép chúng ta quỷ xuống đi cầu ngươi đối với thu nhận vật nhóm gieo họ huyền khanh cảm thấy kinh ngạc những n à y gia hỏa danh giới cuối cùng thấp như vậy sao trước kia làm sao từng cái lòng cao hơn trời tự tin có thể chịu chết chính mình cái này t a i t ủ từ minh giới chạy đi sao đương nhiên vô luận hắn nhóm làm sao não huyền khanh cũng không lý tới những n à y gia hỏa đều là tám vạn cái tâm nhãn tử tiên thiên thần i ê n t h linh chơi cái gì nhận chủ trò xếp đây ban đầu là làm sao âm hắn cùng minh hà huyền khanh rõ mồn một t r ư ớ mắt nếu không phải tiên thiên thần linh có giết huyền khanh sớm đã đem những này ra hỏa đều giết chết sự tình hiện tại các người liền thành thành thật thật tại thái sát thiên cung đợi đi huyền khanh tuần sát một vòng thư lệnh nói các người lớn nhất giá trị chính là triệt để nát ở chỗ này ta sẽ đem các người nói các người pháp các người hết thể hết t h ả hóa thành ưu minh thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng tương lai ta minh giới bất hủ tại thế các ngươi cũng coi là vĩnh hằng huyền khanh nói xong cũng không quay đầu lại đi hướng thiên cung chỗ sâu hắn thực sự nói thật làm những này thần chỉ hóa thành minh giới chất dinh dưỡng lúc cũng coi là trở thành minh giới một bộ phận tương lai minh giới trở thành vô thượng thế giới hắn nhóm cũng coi là khác loại bất hủ nhưng loại này bất hủ muốn tới có ích lợi gì chỉ cần huyền khanh tại một ngày hắn nhóm liền v i ệ t không khôi phục khả năng vừa mới đưa vào hỗn độn ma thần tàn niệm hắn nhóm cũng không phải không thấy được vực này tồn tại nói c h â n áp liền c h â n áp còn c h â n áp hai xem ra đến bây giờ triệu tử lao đầu hy vọng càng ngày càng mong manh được rồi trời đánh thai tù không dạy liền không dạy chính chúng ta ngộ không phải liền là hóa quỷ sao chúng ta hóa một cái cho hắn nhìn xem đại gia hỏa đoàn kết điểm có thể hay không biến thành quỷ từ đó nên đón tân sinh liền nhìn cái này một đợt t i ế u minh sơn chi thần mạnh huệ tại trong l i ệ t hòa kêu gọi huyết nục cực khổ chân linh bất hủ chúng ta cam đoạn u minh hóa thân thành quỷ thu nhận vật nhóm kích động đáp lại nói huyết nục cực khổ chân linh bất hủ chúng ta cam đoạn u minh hóa thân thành quỷ mạnh huệ lại hô hết thể vì tân sinh thu nhận vật nhóm triệt để công nhận hết thể vì tân sinh bốn một đám hí kịch tinh huyền k h a n h phát giác được sau l ư n g động tĩnh lắc đầu t i ế u minh sơn chi thần mạnh huệ hắn tu đại đạo liền một chữ diễn cái chữ này có thể là diễn hóa có thể là diễn biến cũng có thể là biểu diễn năm đó mới ra đời huyền khanh thiếu chút nữa hắn nói cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực mạnh mẽ đem tuyệt sát tù hắn chân linh tại đây mạnh huệ cái này ra hỏa cũng coi là thái sát thiên cung nhóm đầu tiên hộ gia đình có tư lịch liên t h ư ơ n g một điểm linh quang đều như thế có thể não xem ra những năm này mạnh huệ cái này ra hỏa một mực tại diễn huyền khanh lẩm bẩm lần này nhất định phải đem thái sát thiên cung chấn áp năng lực thăng cấp sau đó cho hắn tăng thêm hình huyền khanh tiếp tục thâm nhập sâu thiên cung phong đô ngươi có bản lĩnh thả ta ra ngoài chúng ta bằng chân thực lực lại đánh một trận ất chữ cựu hào trạm thu nhận điểm bên trong một cái đen như mực quang đoàn gặp được huyền khanh lơ tiếng kêu gào đây chính là tà ma thiên đạo tại nó s á t vách tất c h ữ nhạc hào c h ạ m thu nhận bên trong còn có cái không may thiên đạo không nói một lời bởi vì không có vượt qua khai thiên k i ế p số sáng tạo nó tạo vật chủ thân tử đạo tiêu không may thiên đạo cũng bởi vậy lâm vào thật sâu ưu ám bên trong nói một cách khác chính là tự bế huyền khanh nhìn qua thuận tay cho chúng nó tăng thêm hai đạo phong ấn thiên đạo cái đồ chơi này nguồn gốc cũng rất nhiều có chút là thế giới quy tắc thống hợp là một tòa thế giới vận hành tầng dưới chót l o g i có chút là sinh linh chi niệm tập hợp thể có chút là tiên thiên đại thần chế tạo ra còn có một loại chính là tiên thiên thần linh tự thân biến thành cái gọi là ta tâm tức thiên tâm ta lý tức thiên lý nói là đại năng đem chính mình đạo tâm phù hợp thiên tâm chính mình trở thành thiên đạo đây coi như là một loại phương thức tu luyện cũng tức hợp đạo tà ma thiên đạo thuộc về loại thứ hai chỉ bất quá nó phát sinh một loại nào đó không biết d i biến dẫn đến t hành tinh về sau nó tại trên thực tế biến thành một tôn tà thần hắn chỗ thế giới cũng thụ hắn ảnh hưởng thành tà ma cỏi yên vui không may thiên đạo thì là loại thứ ba huyền khanh kỳ thật muốn bắt một cái hợp đạo thiên đạo đến nghiên cứu một cái đáng tiếc một mực không có cái này cơ hội uy ngươi đừng đi a ngươi trở về đừng để ta xem thường ngươi không để ý tà ma thiên đạo kêu gạo huyền khanh một đường đi vào nhất chỗ sâu giáp tự nhất hảo vũ trụ trạm thu nhận du ba địa ngục thứ chín mười một bản thu nhận vật hỗn độn ma thân nhất tàn thu nhận đạo quả hắc cám độ chân thật còn nghi vấn bốn chú một mạnh huệ thiếu minh c h i sơn có t h ú chỗ này hắn dáng như hoan mà đỏ hảo hắn âm như lưu lưu tên là mạnh huệ sơn hải kinh quyển ba bắc sơn kinh chú hai ít gì hẹ ma ít chương ba mươi b ố so chương ba mươi b ố so hắc á m ma thần càng h ắ cám nam nhân không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm cho ta đến bạn tù mới d u hoa địa ngục bên trong một đạo nhàn nhạt, nhạt cái bóng từ bên trong khó khăn bỏ lên ra hắc cá ma thần t i ế t không biết có phải hay không cố ý gây nên cái này ma thần hình tượng cùng huyền khanh có năm phần tương tự chỉ bất quá hắn đỉnh đầu còn bọc ra hai con sừng dê t i ế t gặp được huyền khanh tựa hồ rất vui vẻ hắn cường tự từ thống khổ gương mặt trên vặn vẹo ra một vòng tiêu dung ngươi quả nhiên không phải cái có mới mới cũ bắt cái mới ma thần lại trước tiên đến xem ta ngươi có thể hay không đổi khuôn mặt nói chuyện huyền khanh mặt không biểu lộ hắn đưa tay chính là một quyền lực lượng cùng bạo trong nháy mắt đem b t đầu sẽ thành quan điểm vẫn là cái này bạo tính tỉnh t i ế t tùy ý đầu của mình biến mất cũng không có phục hồi như cũ lúc này hắn nhìn qua giống không đầu đoan linh ta vốn là dài dạng này ngươi quên rồi ta trước đây phiêu đãng tại trong hỗn độn từ đản sinh này g lên liền không có gặp qua bất luận cái gì sinh linh ngươi là ta đã thấy vị thứ nhất sinh linh cho nên hình tượng này tự nhiên là cùng ngươi giống nhau đến mấy phần t i ế t thanh â m bên trong thậm chí mang theo vài phần bị khuất hắn tiếp tục nói ra trước đây ta đã nói ta không phải chân chính hắc á ma m thần hắn đã sống chết chết tại khai thiên trước đó bàn cổ phủ u y năng ngươi còn không tin tưởng sao ta chẳng qua là từ kia đoạn xương ngón tay bên trong đản sinh tân thần thôi không đầu hết nói với huyền thanh nếu bàn về cổ lão ta cố này linh thể còn không có ngươi cổ lão dù sao thức tỉnh khẳng định so ngươi muộn không phải trước đây liền sẽ không bị ngươi đánh một trận bị giam ở chỗ này đến cuối cùng thân thể còn để ngươi luyện thành kiếm đạo quả để ngươi cầm đi hoàn thiện u minh thế giới linh thể còn ở lại chỗ này chịu đủ trả tấn t i ế t nói liên miên lạnh lại nhải, càng nói càng bị phẫn nói xong lời cuối cùng hắn ai thán một tiếng đơn giản thua tê ngươi gặp qua ta thảm như vậy hỗn độn ma thân sao ta cũng không xứng gọi hát cám ma thần phải gọi bi thảm ma thần nhà ai hát cám ma thần nhân sinh như thế hát cám t i ế t cảm thấy mình rất không may muốn ôm đau đầu khóc một trận kết quả không nghĩ ra huyền khanh nghe hắn nói dông dài nửa ngày phản ứng t h ư ờ n g thường hắn chỉ là nhàn nhạt a một tiếng sau đó nói ngươi bây giờ thừa nhận ngươi là ma thần rồi ai không phải như thế hơn nửa ngày ngươi liền nghe một câu cuối cùng đúng không t i ế t kích động đến kém chút từ du hoa địa ngục bên trong này ra một đầu pháp tác thần liên từ trong vũ trụ rút ra ba một tiếng lại đem rút đi về được rồi mỗi lần tới nơi này ngươi đều phải cho mình giải o a ngươi không chê phiền ta còn ngại phiền đây huyền khanh nhàn nhạt nhìn hết một chút quỷ kế đa đoan ma thần liền c á i này trình độ còn muốn gạt ta thả ngươi ra ngoài ngươi không phải đang nằm mơ sao bất luận nhất là thật là giả cũng bất luận hắn cùng hỗn độn ma thần có quan hệ hay không liền xông con hàng này b n tướng huyền khanh liền không khả năng đem nó thả đi mọc ra cực giống mặt của hắn cái này nếu là đi hát hát người khác huyền khanh xác định vững chắc đến cho hắn có nổi hát ma thần nhất dây rủi lấy từ trong trào dầu lại lần nữa bỏ lên ra khu k u tiết ho khan hai tiếng lại hướng phía sắp rời đi huyền khanh vẫy vây tay phong đô Ta c ù người n g ơ ngươi ngươi i cái giao Nói biết cái kia giảm làm nào? nào? một một dịch, chân. chút. cho vách cùng cho chút ngừng nghe g Khanh Ta ra hỏa tên thật cùng đạo quả ngươi cho ta Khanh quay đạo thế Huyền thật hình, như thế、nào? Huyền sắt tên quả ư lại, nhìn về phía về trước Ngươi t kia không phải nói chính mình là từ hỗn độn ma thần xương ngón tay bên trong đạn sinh tân thần chân linh thức tỉnh tại khai thiên về sau đồng thời chưa từng có quá khứ ký ức sao t i ế t tại chỗ nghệ lời hắn ấp đúng nói ra kia cái gì ta dù sao cùng hỗn độn ma thần có chút quan hệ gần nhất lục tục nao nghe đã thức tỉnh tán t o á i ký ức ở trong đó vừa vặn liền có liên quan tới sắt vách cái kia ra hỏa huyền khanh cười hỏi trùng hợp như vậy chính là trùng hợp như vậy ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi ế t gấp vò đã mẹ không sợ rơi huyền khanh tinh tế đánh giá hắn thật lâu mới gật đầu nói ra mở ra ngươi mà giá ế t cười t r ă m vạn năm thời gian bên trong ngươi không thể đối ta vận dụng bất luận cái gì hình phạt hắn báo ra chính mình mong muốn sau đó ngồi đợi huyền khanh trả giá không nghĩ tới huyền khanh vậy mà đồng ý nửa điểm không trả giá、Tốt. không thể đổi ý ít đầu vừa dài ra con mắt tỏa ánh sáng huyền khanh gật đầu không đổi ý ít cười to hắn trong lòng mừng như điên trong ă năm thời gian A. Đây chính là trăm vạn năm m một vạn vạn vượt gian chính thời Rốt cuộc có thể thư thư phục phục A. A. qua Đây đ cuộc có là ạ dài n rạc 5 tháng, đến chính tháng, thời thể. Trong chưa hắn không đến điểm lòng mừng rỡ sau khi hát cá ma thần nhất sợ huyền khanh đổi ý hắn lập tức đổi lời hứa của mình s á t vách cái kia ra hỏa tên thật là thần tàn ma thần hắn đạo quả ngươi không tìm được đúng không bởi vì hắn đạo quả chính là dấu t i ế t nhìn xem huyền khanh nữ tốc nhanh chóng khai thiên một trận chiến hắn có thể nhất dấu thậm chí dựa vào dấu hắn vượt qua bản cổ giai đoạn thứ nhất giết chóc về sau nếu không phải càn k h ô n chết rồi kích thích thần tàng ma thần ta xem chừng cái này ra hỏa có thể giấu đến cuối cùng huyền khanh nghe xong gật gật đầu ngươi chứng kiến hắn tử vong đây là tự nhiên ta lúc ấy khu khu là hát cá ma thần lúc ấy chết tại hắn đằng sau đương nhiên gặp được huyền khanh nhữ mày hắn luận nhờ hát cá ma thần vết thương đại đạo tiến hành nộ đạo thời điểm trong tầm mắt chỉ xuất hiện càn k h ô n ma thần cái chết thần tàng ma thần đến tiếp sau tử vong cũng không nhìn thấy chẳng lẽ là nhận ma thần đạo quả ảnh hưởng tại lấy h á cá ma thần là thị giác nộ đạo bên trong thần tàng ma thần đem chính mình hết thể ẩn nấp rồi huyền khanh tạm thời đẻ xuống l tiếp tục nhìn xem biết liên quan tới thần tàng ma thần ngươi còn biết rõ cái gì yết nghĩ nghĩ nói ra nếu như ngươi muốn tìm đến hắn đạo quả khẳng định không dễ dàng bởi vì thần tàng đạo quả khẳng định bị ẩn nấp rồi ta suy đoán cái này duy nhất đột phá khẩu khả năng tại c à n k h ô n ma thần nơi đó hai người bọn họ quan hệ rất tốt nếu như ngươi có thể tìm tới c à n k h ô n tung tích t i u tám thành có thể tìm tới thần tàng đạo quả có lẽ là huyền khanh đáp ứng cho yết giảm hình phạt hắn khó được trung thực một lần nói lời nói thật huyền khanh đối yết trả lời rất hài lòng hắn nói ra ngươi l à muốn hiện tại hối bái giảm hình phạt vẫn là nói hiện tại liền hối bái t i ế t không kịp chờ đợi cái này du h a địa ngục đều thăng cấp chín m ư ơ i một lần mạnh đáng sợ hắn thật có điểm bị không ở t ố t như ngươi mong muốn huyền khanh vỗ tay phát ra tiếng triệt tiêu du h a địa ngục đạo hữu chân thành tin vậy t i ế t thoải mái cười to nhưng mà không đợi hắn cao hứng được k h á c giáp tự nhất hảo vũ trụ đống nhiên chấn động tuế nguyệt như thoa đưa thời gian bay qua tại trong trước mắt t r ă m vạn năm thời gian t ạ n biến giáp tự nhất hảo thu nhận vật t i ế t ngươi yêu cầu giảm hình phạt hiện tại đã kết thúc n g i hảo hảo hưởng dụng ngươi tiếp xuống thời hạn thi hành án chúc ngươi sinh hoạt vui sướng gặp lại huyền khanh quay người rời đi dù hoa địa ngục lại xuất hiện hắc cá ma m thần tiếu d u n g cứng ở trên mặt hắn đều ngộng không phải ngươi liền ma thần đều lừa gạt ta ngươi đây là người a tiết rốt cuộc không kèm được hắn hướng về phía huyền khanh bóng lưng phát ra đến từ linh hồn gầm thét ngươi đứng lại đó cho ta từ xưa tới nay ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này thần linh ngươi nói ta là hắc cá ma m thần kia hai ta đến cùng ai càng hắc cám nhìn xem huyền khanh bóng lưng biến mất giáp tự nhất hảo vũ trụ một lần nữa phong bế hết lâm vào sụp đổ cảm xúc ở trong hắn phát hiện cùng huyền khanh so ra tự mình tính cái dám hắc á m ma thần quả thực là cái đệ đệ bốn Bài này là hiện, người, xuất đều chương ỉ n g ờ i h ba mươi lăm ma thần di h ả i đứng đắn cách dùng ưu minh thánh giáo đạn sinh chương ba mươi năm ma thần di h ả i đứng đắn cách dùng ưu minh thánh giáo đạn sinh Hác thần mắng có thể ô hế. Giáp tự nhị hào cá có ma mắng tự trụ Giáp ô bế. vũ nhìn so hắc cá ma thần úy hiếp thì nhỏ hơn nhiều huyền khanh không có chút nào bởi vậy p h ấ t lờ dù sao đối phương thế nhưng là vượt qua bàn cổ thanh niên trạng thái tồn tại cho dù hắn có thể là dựa vào thần tàng đạo quả đặc tính mới hoàn thành như vậy hành động vĩ đại nhưng vẫn như cũ muốn thận trọng đối đãi vì biểu coi trọng huyền khanh còn đặc biệt tại tòa này vũ trụ chỗ sâu thả chín mặt nhiệt g kính hình chiếu chuyên môn đinh trụ hỗn độn ma thần tàn niệm để phòng đối phương lại giấu đi cường hóa xong một lần các lớn trạm thu nhận phong ấn về sau huyền khanh ra thái sát thiên cung còn có một cái to lớn ma thần đầu lâu chờ lấy hắn đây bực này tốt nhất vật liệu lệ huyền khanh đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn mang theo ma thần đầu lâu thẳng đến trụ tuyệt thiên cung thiếu nguyên a đến việc một tiếng ầm vang núi nhỏ lớn như vậy đầu lâu nện ở hôn nguyên đình trước mặt chủ thượng ngài nghiêm túc hôn nguyên đình giật này mình cái đồ chơi này là nó cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh vác sao huyền khanh nói yên tâm yên tâm khó giải quyết nhất bản cổ đại đạo dư vì ta đã xử lý xong hiện tại liền hơn phân nửa khỏa đầu lâu mà thôi có huyền khanh cam đoan hôn nguyên đình lúc này mới đáp lại luyện không luyện ngu sao mà không luyện chủ thượng ngài lần này cần luyện cái gì ta cam đoan để ngài hài lòng huyền khanh nói lần này cần luyện chế rất nhiều đồ vật bao quát một chút chấn mới vật cho nên ta cần tự mình trưởng khống cái gì chủ thượng muốn tự mình luyện bảo đây chẳng phải là nói có thể cùng chủ thượng đợi một đoạn thời gian rất dài á hôn nguyên đỉnh mừng rỡ nó lung lay thân thể chủ động đem chính mình phân hóa thành ba mươi sáu phần ba mươi sáu tôn đại đ ỉ n h sắp xếp tại trong thiên c u n g cùng kêu lên đối huyền khanh nói chủ thượng mời huyền khanh cười sẵn g sàng hắn đẩy đạo quan cũng là hóa ra ba mươi sáu đạo thân mọi người các luyện á c tranh thủ mức độ lớn nhất lợi dụng được viên này mà thần đầu lâu huyền k h n h hướng đạo thân chắc tay đạo hữu lời nói rất đúng đạo thân nhóm nao h nao h đậu thủ từ ma thần đầu lâu trên lấy đi chính mình cần thiết vật liệu có lấy tóc có nhổ răng răng có cắt đầu lưỡi có đào linh đài một phen thao tác về sau ba mươi sáu vị thần linh lại từ la phong sơn to to nhỏ nhỏ thế giới bên trong khai thác thiên tài địa bảo linh tài nhập đỉnh thần hỏa lộn xộn lên đại đạo như huyền đều có tạo hóa thái sát thiên cung bên trong thần tàng ma thần tàn n i ệ m ôm đầu khắp giống con mắt của ta đầu lưỡi của ta tóc của ta hắn bị chấn áp tại đao sơn địa ngục từng tiếng thút thít từng lần một bị chấm giết không biết qua bao lâu rốt cục hắn không khóc bởi vì hắn cảm ứng được hàm răng của mình tại ở gần chẳng qua là lấy hắn điểm ấy linh trí không thể nào hiểu được phương thức tới gần tam thập lục thiên cương đao tăng cường đao sơn địa ngục bộ thứ nhất linh bảo luyện chế hoàn thành huyền khanh đem hỗn đ ộ t ma thần bộ phận răng luyện thành một bộ thiên đao tổng cộng ba mươi sáu đem hắn dùng cái này cường hóa đao sơn địa ngục chấn áp thần tàn g ma thần tàn nghiệm bên cạnh giáp tự nhất hào trong vũ trụ hắc cá ma thần thấy cảnh ấy hít sâu một hơi nổ ma thần răng chấn áp ma thần đây là người có thể làm được tới sự tình nhưng mà rất nhanh liền đến viên hắn chính mình ba ngàn pháp tắc thần liên cường hóa thái sát thiên cung từ ma thần tóc luyện thành pháp tắc thần liên như đ ằ n g l ò n g giống như thần d a o du tẩu cùng chư tiên h bên trong cảm nhận được giáp tự nhất hảo vũ trụ không ngừng đạt được cường hóa t i ế t k h o e miệng giật một cái lần này xong du ba địa ngục đến tiến hành thứ chín mươi hai lần thay đổi tăng cường cắt l ư ớ i địa ngục bác b ì địa ngục thạch ma địa ngục huyết trì địa ngục từng kiện từ ma thần di hài luyện chế thành linh bảo bay vào thái sát thiên cung hóa thành vô thượng c h ấ n vật tăng cường lấy bên trong phong ấn ta đi t a i tù đến thật hỗn độn ma thần c ố đ ụ bàn cụ đại thần ở trên ta tạ ơn t a i tù coi trọng như vậy ta song song lần này thật xong ta tại cái này thạch ma địa ngục sợ là sống không qua kế tiếp trăm vạn năm a hai tù xin thương xót thả ta ra ngoài đi hai tù trước đây ta liền nên kêu lên đạo h ư u đem ngươi vây chết tại bắc hải từng t ò a thế giới bên trong thu nhận vật nhóm chửi rủa không thôi trời đánh hôn đội ma thần các ngươi chết thì chết đi rơi trong tay a i không tốt hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay hắn lần này chúng ta thật là liền bị lão tội thiếu minh sơn chi thần mạnh huệ lúc này rất là kích động hắn liền t h ừ a một điểm linh quang cái nào gánh vác được loại trình độ này mài mòn thật không muốn chết ta các vị không thể đợi thêm nữa hóa quỷ chúng ta nhất định phải hóa quỷ mạnh huệ la hét hiện tại duy nhất đường sống chính là đầu nhập vua minh thế giới mọi người thêm chút sức vô luận là thiện quỷ ác quỷ quỷ nghèo chúng ta đều phải thành công có mang cầu sinh chi tâm thu nhận vật nhóm n h a u nhao hưởng ứng đạo h ư u nói có lý hai t ủ càng ngày càng mạnh chúng ta hy vọng càng thêm xa vời hôm nay hắn dùng ma thần hải cốt luyện bảo c h ấ n áp chúng ta ngày mai hắn tìm tới khai thiên tam bảo chúng ta coi như thật s o n g mạnh huệ tựa hồ quyết tâm hắn nói ra ta đề nghị chúng ta kết minh đi vung xuống tranh chớp cùng nhau cầu sống bị chấn áp tại thạch ma địa ngục bên trong một vị thần linh đáp lại đã đều lựa chọn hóa quỷ như vậy chúng ta liền kết thành một tổ chức tốt tổ chức này liền gọi Liền gọi. mạnh huệ nói bổ sung liền gọi u minh thánh giáo cái tên này tốt huyết trì trong địa ngục thần linh vỗ tay tán dương ta để cử mạnh huệ đạo hữu đảm nhiệm chúng ta u minh thánh giáo giáo chủ không dám không dám mạnh huệ nghe gấp đến độ kém chút tại biển l ử a trong địa ngục tự vẫn có cai tù tại tiểu đệ nào dám tự xưng u minh giáo chủ cái này giáo chủ tất nhiên là cai tù tới làm đúng đúng đúng huyết trì trong địa ngục thần linh hoàn toàn tỉnh ngộ c mạnh huệ lúc này nói ra chúng ta sau này hóa quỷ đều là muốn đầu nhập vào giáo chủ muôn hạ các đạo hữu giáo chủ ngày xưa truyền thụ cho kinh văn các ngươi còn nhớ đến cái này đương nhiên nhớ kỹ huyết chỉ trong địa mục thần linh lợi lẽ chính nghĩa phong đô luật lệnh thư từ một mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi mai tiên thiên đạo văn viết thành chữ chữ châu ngọc nói tận thiên địa chí lý ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng mạnh huệ mừng rỡ đạo hữu thật là tư chất quốc trời đã ngươi đối giáo chủ truyền thừa lý giải như thế thấu triệt không bằng liền ngươi tới làm chúng ta u minh thánh giáo đại trưởng lão như thế nào không dám nhận không dám nhận huyết trì trong địa ngục thần linh chính là ngao ngạn núi tri thần phu t r ư lúc này mạnh huệ đề cử hắn làm đại trưởng lão thu nhận vật nhóm cũng nhao nhao ủng hộ có thể hắn nói là cái gì cũng không chịu tiếp nhận nhiều nhất ta tạm thời đảm nhiệm u minh thánh giáo đại đệ tử cũng tốt cũng tốt các phương thế giới truyền đến chúc mừng gặp qua đại sư minh cao n ạ o núi tri thần phu chư nói ra mạnh h u đạo hữu cũng là tài tỉnh việt diễm chính là thái sát thiên cung bên trong ngưng lão đã ta tạm thời đảm nhiệm u minh giáo đại đệ tử t i ê u nhị đệ tử không phải mạnh huệ đạo hữu không ai có thể hơn một đám thu nhận vật biết nghe lời phải đề cử mạnh huệ là nhị sư h i n h mạnh huệ khiêm tốn tiếp nhận hắn nói ra đã chúng ta lập giáo t i ê u giáo chủ phong đô luật lệnh thư chúng ta nên cùng nỗ lực mới đúng đợi chút nữa mà chúng ta cùng nhau nghiên cứu trước từ phu trừ sư h i n h đem cái này mười ba nghìn sáu trăm năm mươi mai tiên thiên đạo văn tiến hành giải thích sau đó để ta tới làm tổng kết ta cam đoan chí ít tìm hiểu ra mười vạn tám n g h n chữ hậu thiên đạo văn cung cấp mọi người học tập chư thiên thần linh ngay xong đều vui vẻ đại sư h u n h nhân lại nghĩa Nhị huynh n h sư g ba trụ tuyệt thiên cung bên trong theo từng kiện thần khí linh bảo luyện chế ra đến dùng cho tăng cường địa ngục phong ấn huyền khanh trên mặt biểu lộ càng ngày càng cổ quái hắn ánh mắt nhìn về phía thái sát thiên cung n g h e bên trong kêu r ê n cùng tiếng ca ngợi liên tiếp huyền khanh nghi ngờ những n à y ra hỏa đều là cái gì m ắ bệnh ta bên này phong ấn càng là tăng cường các ngươi kêu càng dễ nghe đúng không đợi đến một đám thu nhận vẫn cũng bắt đầu chính mình thành lập u minh thánh giáo c ũ nhưng g để cử ắ n Huyền Khanh làm lập điểm, giáo thời chủ tức giờ khóc c ờ i Cái à y đều cái ì gì? cùng cái gì? Huyền Khanh mà ặ c tục kệ bọn hắn, tiếp tục luyện bảo. hắn, luyện Nhưng tiếp m làm tự xưng là ưu minh thánh giáo các giáo đồ bắt đầu tổ kiến trong giáo chế độ hoàn thiện thánh giáo lý luận chia sẻ cũng trình bày phong đô luật lệnh t ư chính là về phần mình độ hóa chính mình thời điểm huyền khanh rốt c ụ c ngồi không yên bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền khí vật ra chỉ đến trên người mình ba chú một ngao ngạn tri sơn có thú chỗ này hắn g á n g như bạch lộc mà bốn góc tên là phu chư gặp thì hắn ấp lũ lô sáu linh kết nối đến phiếu đ ề cử nguyện phiếu chương ba mươi sáu tâm h o i quỷ thai giáo đổ cùng tuyệt tình giáo chủ chương ba mươi sáu tâm h o i quỷ thai giáo đổ cùng tuyệt tình giáo chủ cái này thế nào còn có thể thật hội tụ khí v ậ n đâu bốn huyền khanh đứng tại trụ tuyệt thiên cung bên trong đại điện suy nghĩ có chút lộn xộn ta liền nhặt được cái ma thần đầu lâu trở về tuần sắt một vòng c h ạ m thu nhận sau đó ngồi tại cái này luyện một lát linh bảo làm sao một cái đại giáo liền cho ta lấy ra rồi còn hội tụ lên đại giáo khí vật chuyện này đối với sao cái này hợp lý sao cái này quá đúng quá hợp lý thái sát thiên cung bên trong hơn p h â n nửa thu nhận vật đều đang nghiên cứu phong đô luật lệnh thư hắn nhóm càng nghiên cứu càng hưng phấn càng truyền tụng càng kích động đây quả thực là đại đạo huyền âm t r í lý c h i ngôn a trước kia làm sao không có phát hiện t a i tù a là giáo chủ giáo chủ phong đô luật lệnh thư như thế tinh diệu đây hối hận không trước đây a nếu là vừa mới tiến tới thời điểm có thể có cái này giác ngộ làm sao đến mức rơi xuống đến nông nỗi này lời ấy cực kỳ như kịp thời hối cải chỉ sợ bọn ta đã sớm là u minh thế giới quỷ thần thu nhận vật nhóm bản thân độ hóa đồng thời lại có chút thất vọng mất mát tiếu minh sơn tri thần mạnh h u gặp một mặt này thánh í c c ự giao đại sư huynh phu chư một bên đọc diễn cảm phong đô luật lệnh thư trân ôn cũng vừa quan sát thu nhận vật nhóm không có gì ngoài thái sát thiên cùng chỗ sâu những cái kia đặc thù trong vũ trụ thu nhận vật không có tham dự vào bên ngoài những ngày to to nhỏ nhỏ thế giới có một cái tính một cái đều vang lên tụng kinh thanh âm một cái so một cái thanh tính tựa hồ thật tại quy y u minh thánh giáo ta d ọ t cái vê đốt có vê đốt phu chư thấy cảnh này chỉ cảm thấy không rét mà run liền linh hồn đều đang run dày cái này phong đ ô luật lệnh thư độ hóa hiệu quả như thế biến t h á i sao may mà ta lúc nào cũng cảnh giác không có thật đi tiếp thu hắn đáp ứng tổ kiến cái này u minh thánh giáo còn nguyện ý làm đại sư minh chỉ là thuận nước đầy thuyền muốn chỉnh điểm việc giải bờn không phải một mực đối kháng huyết trì địa ngục mài mòn áp lực vẫn là thật lớn phu chư lại lặng lẽ quan sát đến hỏa hải địa ngục mạnh h ệ vẫn như c ũ n h i ệ t tình tăng vọt tại phân tích pháp lệnh sách hậu thiên đạo văn không ngừng h ỏ từ hỏa hải địa ngục b tận chức tận trách đóng vai lấy truyền pháp nhị sư huynh nhân vật mạnh huệ tuyệt đối cũng tại quan sát phu c h ư trong lòng thấy rõ hắn để cử mạnh huệ làm giáo chủ mạnh huệ x ả o q u y ệ t cái này ra hỏa căn bản không có mắc lựa thậm chí còn vững trái đầu liên lụy vào tôn làm giáo chủ lại quay đầu đem hắn phu c h ư đẩy lên đằng trước làm đại sư huynh chính mình đi làm nhị sư huynh thạch ma địa ngục bên trong hô khẩu hiệu kêu tích cực nhất thần linh lúc này nội tâm nhất bình tĩnh hắn vừa rồi thuận đại sư huynh phu c h ư cùng nhị sư huynh mạnh huệ t ế t ấu phổ biến u minh thanh giáo nội bộ chế độ cùng tổ chức t ế t ấu thậm chí còn chọn lự trần giao thanh khí thái sát thiên u minh giáo tất cả giáo chúng đều bị chấn áp ở bên trong cũng không chính là trấn giáo thánh vật mà thạch ma địa ngục bên trong thần linh thấp giọng cười cười có thể bị huyền khanh thu nhận tại thái sát thiên cung bên trong đồ vật nào có đơn giản đều là tám vạn cái tâm nhã tử hai thiên đạo ngoại trừ cho dù bị nghiêm trọng mài mòn cũng không về phần linh trí mất hết cơ bản phán đoán vẫn phải có mọi người liên hợp cả một màn như thế lại là thánh giáo lại là thánh kinh đơn giản là ô m thử một lần tâm thái nhìn xem có thể hay không tìm tới đi ra cơ hội về phần những cái kia thật đem chính mình độ hóa các ngươi chính là chúng ta đã dò được a giờ khắc này hơn phân nửa thu nhận vật nhóm đấy lòng đều dâng lên cơ hội ý tưởng giống nhau nếu là thật sự có đạo hữu thành công hóa thành quỷ thần vậy ta nhìn nhìn lại thai tù thái độ mới quyết định c ô n g m u ợ n thạch ma địa ngục bên trong thần linh hạ quyết tâm hắn biết rõ khả năng này rất nhỏ nhưng vạn nhất đâu vạn nhất thật thành nói minh quỷ thần con đường là có thể được đến lúc đó chính mình đi theo thuận lợi c h u y ể n hình chính là dù sao vô luận như thế nào không có khả năng so hiện tại kết quả càng hỏng bét mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thu nhận vật nhóm cứ như vậy đau nhức cũng vui vẻ giả trang u minh thanh giáo giáo đồ sau đó sau đó huyền diệu khí vật tới tại huyền khanh cảm ứ n g được khí vận ra chỉ một khắc này hắn nhóm cũng cảm ứ n g được không thể nào mạnh huệ phu t r ư thạch ma địa ngục bên trong thần linh còn có hơn phân nửa đang diễn trò thu nhận vật nhóm tập thể n g â y dại chúng ta đây là làm giả hóa thật rồi ngoa tạo cái này cũng được kẻ đầu tiêu mạnh huệ mười phần trần kinh hắn đã cảm nhận được khí vận phản hồi dù là chỉ có một tia khí vận tăng trưởng nhưng cũng đủ để chứng minh cái này từ hắn nhóm m ù mân mê ra ư u minh t h à n h giáo xong rồi lúc này kích động nhất không ai qua được những cái tia thành tâm hối cải thực hiện bản thân độ hóa thần linh uy hàng sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị giáo chủ thật không lừa ta chúng ta chân thành c h i tâm đại đạo chứng giám quá tốt rồi khí vận gia trì điều này đại biểu giáo chủ tán thành chúng ta huyền khanh ta không phải ta không có các ngươi đừng mỏ mâm nói một đám quy y giáo đổ lệ rơi đầy mặt hắn nhóm tình khó chính mình cao giọng gieo họ đại đạo sáng tỏ thánh giáo huy hoàng duy ta u minh khí vận vĩnh hưng cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng thì là mạnh huệ đám người trầm mặc hắn nhóm câu tọa địa ngục ngu ngơ tại kia tại nội tâm đối với mình phát ra linh hồn tra hỏi đây là tại sao vậy hắn nhóm thôi diễn rất nhiều biến hóa có bạn tù sẽ bị triệt để độ hóa trang cảnh cũng có thu nhận vật sẽ hóa thân quỷ thần trang cảnh thậm chí còn có huyền khanh tức giận từ đó cho bọn hắn thêm hình trang cảnh duy chỉ có không nghĩ tới u minh thánh giáo sẽ thật xây thành chẳng lẽ là bởi vì trần giáo thần khí thạch ma địa ngục bên trong thần linh bén nhạy đã nhận ra thái sát thiên cung biến hóa hắn nhóm những tù phạm này đạt được khí vận kia làm thánh giáo thần khí thái sát thiên cung đương nhiên cũng có khí vận hơn nữa còn không ít mà lại mạnh mẽ bọn người còn phát hiện một vấn đề những cái kia quỹ u minh thần linh đạt được khí vận so hắn nhóm càng nhiều song song song hai t ủ cái này phá ưu minh giống như thật rất có tiền đồ mạnh mẽ p h u trư các loại tâm tư dị biệt thu nhận vật nhóm trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều hắn nhóm đều là một phương đại năng tiên tiên h thần thánh nên có nhãn lực vẫn phải có dù là lúc này làm không minh bạch vì sao cái này ưu minh thánh giáo có thể xây thành nhưng cũng đầy đủ từ đó thấy được rất nhiều đồ vật thì như nói dấn thân vào ưu minh tuyệt đối là đầu tốt được ra hoặc là nói s á c thực hơn đầu nhập vào huyền khanh là đúng là minh bạch điểm này sau hắn nhóm phát hiện chính mình cũng không có trong dự đoán như vậy vui sướng tương phản hắn nhóm trong lòng tràn đầy vô tận đắm chát là hắn nhóm không muốn sống sao không phải không muốn sống hắn nhóm liền sẽ không diễn một màn như thế là đối huyền khanh vẫn hận đưa đến sao có một chút nhưng không nhiều càng nhiều hơn chính là bởi vì không bỏ xuống được hắn nhóm là tiên thiên thần linh nắm nói mà sinh vô luận trước đây ra ngoài cái mục đích gì cùng huyền khanh minh hà tướng hô tướng giết đều là vì nói mà tranh cái này không điểm đúng sai chỉ phân cao thấp về sau hắn nhóm thân hãm nơi đây nguyên lai tưởng rằng chính mình đã sớm tiêu tan có thể sự đáo lâm đầu hắn nhóm phát hiện chính mình vẫn là chưa từng đốn xuống hỏa h ả i địa ngục bên trong mạnh h mẽ chán ngán thất vọng bàn cổ hắn đại r a hiện tại ta hẳn là cười a hẳn là cùng bọn hắn đồng dạng cất tiếng cười to a thế nhưng là ta làm sao cười không nổi huyết trì địa ngục bên trong phu chư cảm thụ được khí vận ra chỉ có chút thất vọng mất mát t à i tủ a cai tủ thừa nhận ngươi là đúng thật sự là so g i ế t ta còn khó chịu hơn a thạch ma địa ngục bên trong đã quyết định thần linh lúc này vạn phần xoắn suýt theo đá mại từng lần một nghìn ép xuống tới hắn trong lòng cho mình đếm lấy số v â anh đầu hàng v â anh không đầu hàng vây anh không đầu hàng đạp đạp đạp khi nhìn thấy một bộ huyền ý lại lần nữa đi vào thái sát thiên c u n g thời điểm mạnh hoại bọn người cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm bàn cổ hắn đại gia đã sớm t h u a tê còn có cái gì không bỏ xuống được t à i tù chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý hóa thành quỷ thần thành tâm tôn ngươi là giáo chủ nghe theo ngươi hiệu lệnh thuộc về u minh huyền khanh nhữ m ả y đầu hàng ai cho phép các ngươi đầu hàng còn có ta cái gì thời điểm hứa hẹn qua muốn thu các ngươi làm u minh quỷ thần các ngươi không nên tùy tiện não bổ có được hay không cái này liên tiếp hỏi lại để mạnh mẽ bọn người ngây ngẩn cả người、Nha. diễn kịch quá mức t a i tù giống như thật không có đã cho hứa hẹn đều là hắn nhóm mong muốn đơn phương thảo chương ba mươi bảy phán tử hình ngươi dự khuyết quỷ thần chương ba mươi bảy phán tử hình ngươi dự khuyết quỷ thần một đám thu nhận vật đều ngây dại chủ quan chẳng lẽ chúng ta thật bị t a i tù quá lâu m à i mòn quá nghiêm trọng huyền khanh nhìn quanh các lớn địa ngục hắn nhả danh nói các ngươi những n à y ra hỏa tịnh cấp ta thêm t h i ề n ta không cho các ngươi thêm hình liễn không tệ còn toàn bộ cái gì u minh thành giáo chính các ngươi chơi liền chơi đi ta cũng không ngăn các ngươi nhưng các ngươi thế mà đẩy ta làm giáo chủ Còn tuyển thái sát thiên c u n g làm trấn giáo thần khí các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao cân nhắc qua thái sát thiên cung cảm thụ sao các ngươi làm sao không chọn những n à y hình cụ làm u minh thần binh cái kia ngay tại huyền khanh nhà d a n h n g a y miệng thạch ma địa ngục bên trong thần linh cử đi nhấp tay biểu thị khâm phục giảng đạo lý chúng ta thật sự là như thế chọn huyền khanh kia thần linh nói ra chúng ta đem các lớn địa ngục thế giới thu nhận vũ trụ chia làm thánh giáo động thiên phúc đ i ệ mỗi một tòa động tiên phúc đ i ệ đặc sắc hình cụ chính là riêng phần mình động phủ bên trong thần binh tỉ như nói ta u minh thần binh chính là những n à y đá mải âm ầm tiếng vang thần linh t ù y ý đ á mải nghiền ép chính mình hắn nói với huyền khanh giáo chủ nếu là nhìn kỹ những n à y hình cụ vừa rồi cũng đã nhận được một chút xíu khí vận gia trì hắn chấn áp hiệu quả tương ứng cũng tăng cường một chút ngươi còn rất kiêu ngạo thôi huyền khanh liếc mắt sau đó giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn nói cách khác các ngươi diễn một màn như thế hí kịch quanh đi quẩn lại một vòng lớn chính mình không có ra ngoài không nói còn đem tất cả hình cụ và cả tòa thiên cung đều tăng cường một lần thuận tiện chấn áp chính mình là thế này phải không giống như là chuyện như vậy t h phản ứng thu nhận vật nhóm trong nháy mắt có chút không kèm được cái này cai tù miệng thế nào độc như vậy đâu giết người còn mang chu tâm ngươi thậm chí cũng không chịu tạ ơn chúng ta thạch ma địa ngục bên trong thần linh cao n g ạ o ngẩng lên đầu nhét miệng huyền khanh cũng là vui vẻ h ã n tinh tế đánh giá thạch ma địa ngục bên trong cái tia thân ảnh mơ hồ người tên gì tới nhớ không lầm là phi ma trân quân a là phi ma diễn khánh trân quân thạch ma địa ngục bên trong thần linh cải chính được phi ma diễn khánh trân quân huyền khanh nhìn xem phi ma diễn khánh trân quân chỉ chỉ thiên cung c h ố sâu từ hôm nay trở đi ngươi đơn độc bắt giữ sắp xếp bính chữ nhất hảo vũ trụ a phi ma diễn khánh trân quân trận cả mắt lên hắn nửa vui nửa bờn cẩn thận nghiêm túc đặt câu hỏi giáo chủ ý của ngài là không có ý tứ gì khác nhìn nguyên là nhân tài an bài cho ngươi cái phòng đơn huyền khanh nói như vậy đương nhiên thạch ma địa ngục cùng một chỗ mang vào dứt lời huyền khanh đem ở vào c h ó á n g váng trạng thái phi ma diễn khánh trân quân ngay tiếp theo hắn u minh động tiên cùng một chỗ đưa vào thiên cung chỗ sâu thấy tình cảnh này thu nhận vật nhóm tâm tư lại sinh động hẳn lên hắn nhóm bị chấn áp tại thái sát thiên cung lâu như vậy đương nhiên biết rõ nơi đầy kết cấu cả tòa thiên cung chia làm trong ngoài h o à vũ bên ngoài hoàn vũ quan chính là hàn nhóm mà bên trong hoàn vũ bên trong giáp tự hào vũ trụ thu nhận chính là ma thần tất tự hào vũ trụ thu nhận chính là một chút kỳ quái cất giữ cái này bính tự hào vũ trụ lại là lần đầu tiên xuất hiện a h à n là giáo chủ huyết trì địa ngục bên trong đại sư huynh phu chưa kích động lên hắn con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào huyền thanh sau đó tay chỉ chỉ hướng mình ta là chúng ta ư u minh thánh giáo đại đệ t ử a phi ma cái k i a gia hỏa mới sắp xếp thứ chín hắn đều có tư cách đơn độc giam giữ vậy ngài có thể hay không cân nhắc đem ta nhốt vào bên trong hoàn vũ đúng đúng, đúng. mạnh huệ phản ứng cũng rất nhanh ta là thánh giáo nhị đệ tử giáo chủ ngài phong đô luật lệnh thư ta thế nhưng là tổng kết m ư ờ i vạn tám ngàn chữ hậu thiên đạo văn không có công lao cũng cũng có k h ổ lao ngài đem ta cũng n ố t vào bính tự hào vũ trụ thôi cái khác thu nhận vật cũng n h a o n h a o ồn ào còn có ta còn có ta dừng lại dừng lại huyền khanh ghét bỏ nhìn nhìn những n à y ra hỏa trước đây ta tự mình đổ hóa các ngươi các ngươi không vui hiện tại diễn một tù u kịch đều đem chính mình cũng lựa vẫn là không có đem pháp lệnh sách nhìn thấy l i ê n cái này còn muốn đổi phong đơn tại cái này trung thực đợi đi hắn thần n i ệ m k h é động bên ngoài hoàn vũ bên trong có khác mười mấy tòa thế giới chấn động bị chuyển di tiến vào bính tự hào vũ trụ những cái kia chính là thành tâm tiếp nhận phong đô luật lệnh thư triệt để hoàn thành bản thân độ hóa các thần linh giáo chủ thanh minh những giáo đồ này ánh mắt c ù n g nhiệt cực kỳ dù là hình phạt làm sâu sắc cũng là vui vẻ chịu đựng huyết nhục cực khổ chân linh bất hủ chúng ta tâm hướng u minh cam đoạn địa ngục hết thể chỉ vì tân sinh khẩu hiệu này kêu vang động trời còn kèm theo sáng sủa tiếng tụng kinh cùng hô to thánh giáo vĩnh hằng tiếng hoan hô âm huyền khanh nghe đều cảm thấy xấu hổ hắn nhìn về phía mạnh huệ ọ i người nói các ngươi lấy cái tên cái gì còn u minh thánh giáo toàn bộ giáo chúng đều tại trong lao giam giữ đây là cái gì thánh giáo đúng sao đại đệ tử phu c h ứ nghe cười hắc hắc giáo chủ đã cảm thấy không tưởng nổi ngươi đem chúng ta phóng xuất không được sao sướng chết ngươi huyền khanh đều chẳng muốn phản ứng hắn về sau không được kêu cái gì u minh thánh giáo đã giáo chủ không ưa thích kia thay cái tên thôi nhị đệ tử mạnh huệ nói ra chính hảo đại gia đều tại nghiên cứu phong đô luật lệnh thư tỏ rõ đại đạo chân nghĩa lắng nghe giáo chủ dạy bảo ta cảm thấy chúng ta có thể gọi x i n giáo huyền khanh thật sâu nhìn mạnh huệ một chút ngươi cũng là nhân tài mạnh mẽ mừng rỡ đa tạ giáo chủ đa tạ giáo chủ ta hiện tại liền dọn đi chuyển cái gì chuyển không cần rời huyền khanh phất phất tay truyền lệnh nói hiện chỗ lấy tiếu minh sơn c h i thần mạnh mẽ tử hình thái sát thiên cung ý c h í rủ xuống âm muốn h ỏ i lập tức chấp hành huyền khanh trả lời l ậ p đi l ậ p lại chấp hành chấp hành một ngàn năm g à n n là hỏa hại địa ngục thế giới bắt đầu sôi t r à o một mảnh mênh mông trong vòng trời vô tận lực lượng pháp tác hóa thành thần liên rủ xuống mạnh mẽ bị ép hiện ra nguyên hình trong nháy mắt liền bị phong chấn tại trong hư không ngay sau đó một thanh đen như mực đại đạo chát đào từ trên trời giáng xuống tản ra huy hoàng chi uy cùng quần quận tử vòng chi khí đây hết thể phát sinh quá nhanh mạnh huệ bất ngờ đừng a hãn h o ả n g sợ nói giáo chủ ta đối thanh giáo có công ta đối ư u minh còn hữu dụng ta a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại đạo chát đào chi uy sao mà kinh khủng mạnh huệ linh thể căn bản tiếp nhận không được ở trực tiếp tán loạn có thể pháp tắc thần liên còn chưa biến mất vẫn như cũ treo ở trong bầu trời bởi vì bực này tử hình không đủ để triệt để chém giết tiên thiên thần linh chỉ gặp huyết trì địa ngục thế giới một điểm bất diệt chân linh lấp loe quan huy mạnh h u xuống lại hắn linh thể mới vừa xuất hiện lại lần nữa bị khóa lại d ậ y a mạnh h mẽ lại chết chân linh loại lên hắn lại còn sống tới chắc đau lúc này rơi xuống đừng a mạnh h mẽ lần nữa mất mạng ba phen mới bận mạnh h mẽ chết một lần lại một lần kế tiếp một ngàn năm g à n n bên trong mỗi thời mỗi khắc hắn đều đem ở vào sinh tử điệp ra trạng thái chết lại không hoàn toàn chết nhưng cũng không hoàn toàn sống cái này kêu là lặp đi lặp lại chấp hành thật đáng sợ còn lại thu nhận vật t h ấ thế từng cái câm như ve mùa đông tử hình không đáng sợ bởi vì hắn nhóm thân tử đạo chưa tiêu tuyệt đối không chết được nhưng lợi dụng tiên thiên thần linh bất hủ đặc tính lặp đi lặp lại chấp hành tử hình cái này ai chịu nổi ai tù không hổ là so hắc cám ma thần càng hắc cám nam nhân huyền khanh cảnh cáo một đám thu nhận vật lập giáo không phải là các ngươi bây giờ có thể chơi đồ vật hảo hảo đợi cho ta đừng có lại muốn chỉnh hoa gì việc v â n g v â n g v â n giáo g chủ ngài đi thong thả ngài đi thong thả bên ngoài hoàn vũ các đại thế giới bên trong thu nhận vật nhóm không dám la lối nữa đẳng cung cung kính kính nhìn huyền khanh ly khai ba huyết trì địa ngục phu chư thở dài ra một hơi làm ta sợ muốn chết hắn nhìn về phía hỏ hải địa ngục bên trong tiếng kêu thảm thiết dần dần dần lắ mạnh huệ bây giờ đang toàn lực đối kháng đại đạo chát đạo a phu t r ư tự nói mạnh huệ cái này nhị sư huynh bị chấp hành tử hình thời điểm hắn cái này đại sư huynh đều đem tâm nhấc lên sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình cũng may huyền khanh quay người rời đi hắn cũng đoán được huyền khanh cầm mạnh huệ khai đa u nguyên nhân một là cảnh cáo cảnh cáo bọn hắn đừng mỏ mấm làm hai là tiêu hao tiêu hao mạnh huệ lực lượng phu t r ư biết rõ mạnh huệ sở tu đại đạo là diễn vừa mới mạnh huệ chủ đạo một màn như thế vợ kịch đem chính mình cũng diễn tuyệt đối thu được đến từ đại đạo quà tạo lúc ạ i thêm s á đầu huyền khanh liền luyện một nhóm chân mới vật lại thêm bởi vì phi ma diễn khánh chân quân lắm miệng cường hóa hình cụ cùng thiên cung đợi lát nữa sẽ không phải chính là cái này nguyên nhân cho nên phi ma kia ra hỏa mới đến ưu đại a mọi người càng nghĩ càng thấy đến khả năng phong độ đại điện bên trong huyền khanh hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh hết thảy túi đầu c h ầ m t ư hắn trước đây làm ra phong đô luật lệnh thư một là vì tạo dựng u minh trật tự hai là xác thực có dựa vào cái này độ hóa một nhóm thần linh để bản thân sử dụng cân nhắc nhưng huyền khanh thật đúng là không có suy nghĩ qua sáng lập đại giáo bọn này ra hỏa hiện tại t i ế t điểm này làm ra u minh thánh giáo quả thực là làm ẩu có cái này thời gian rỗi huyền khanh còn không bằng trực tiếp tạo dựng lên u minh trật tự tổ kiến địa phủ thành viên tổ trước đây bất quá hắn nhóm cũng là xem như chó ngáp phải rồi vẫn thật là cho ta làm ra một nhóm thành kính giáo đồ nhìn xem bính tự hào trong vũ trụ kia hơn mười vị ngay tại tụng kinh thân ảnh huyền khanh thần sắc cổ quái làm bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm về sau cái này b ả n thân độ hóa tốc độ đơn giản không nên quá nhanh ta thế mà thật từ hắn trên người chúng thấy được mấy phần hóa thành quỷ thần khả năng thật sự là gặp quỷ huyền khanh méo méo mi tâm đây cũng là hắn không có trực tiếp giải tán u minh t h à n h giáo lại đem nhóm này thần linh thu nhận tiến bính tự hào vũ trụ nguyên nhân nếu là thật sự có thể thành như vậy đây chính là một cái lớn mạnh u minh cơ hội không thể bỏ lỡ u minh thế giới vẫn là quá khuyết thiếu sinh cơ lấy về phần thần linh dự trữ thiếu nghiêm trọng huyền k h a n nghĩ tích lũy nội tình tạo dựng trật tự đem u minh thế giới chế tạo thành vạn linh nơi quy tụ liền phải thu nạp mới tiên hết u y dịch rơi vào u minh trùng hạch tân sinh đã các ngươi bắt lấy cái này cơ hội vậy ta liền cho các ngươi cái này cơ hội huyền khanh đã cắt giảm bính tự hào vũ trụ đối hắn nhóm chấn áp cường độ hắn ngược lại là hy vọng có thể từ đó đi ra mấy vị quỷ thần coi như không thể đản sinh ra ngũ phương quỷ đế t ầ n g thứ này tồn tại trước thu thập mấy tôn diêm quân cũng không thể a giàu gì quỷ s o á y đều được cũng không thể mười cái dự khuyết toàn bộ thất bại a ba linh kết nối đến phiếu để cử người phiếu tờ s còn một chương mười điểm pha tường ba mươi tám long tộc kế hoạch lớn hôn n ộ n châu cùng chủ thần điện chương ba mươi tám long tộc kế hoạch lớn hôn n ộ n châu cùng chủ thần điện quy khư bên ngoài ở chỗ này lượn quanh một vòng lớn thần tinh thượng tôn vẫn là mang theo tiếc nối ly khai thôi được k h ắ t nước ba ngày chỉ lấy một bầu cái này một bầu nước duyên phận đã đ o ợ n mất vậy liền đi tìm tiếp theo bầu tốt thần tinh thượng tôn trương hai tay hướng về sau nằm đi thân ảnh của hán hóa n h thành dòng nước dần dần dung nhập vô cùng vô tận trong b i ể n rộng n ô hoàng ngươi trở lại rồi vạn thần điện bên trong long hoàng trên bảo tọa bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh ngay tại nghị sự long tộc các đại năng nhao nhao gh mắt đại ca thế nhưng là bị sự tình gì ngăn trở rồi ứng long tò mò nhìn về phía thần tinh thượng tôn hoặc là nói tổ long tổ long lúc này trên mặt uy nghi c h i sắc hắn khuôn mặt c ư n g nghị hai con ngươi thâm thúy toàn thân tản ra cường đại khí tức có một cô bệ nghệ thiên hạ chi thế nghe được ứng long đặt câu hỏi tổ long trầm giọng nói đi một chuyến thời không nỗ hạ chật có thu hoạch thuận đường chém tới một chút g i à n g buộc vậy cần phải chúc mừng đại ca bên tay trái thanh long mỉm cười hướng tổ long chúc mừng khó trách ta nhìn đại ca khí tức càng phát ra thâm hậu chắc là đại đạo có chỗ tinh tiến đi tổ long nhẹ nhàng ừ một tiếng cũng k h ô một i cái đám long thần bên trong quy thừa tướng chậm rãi mở miệng ngày xưa ngô hoàng định ra đại kế sớm liền triển khai bố cục xuống cờ chư thiên đưa ra vô tận thời không chúng sinh như rồng phát triển tôn trị vô tận thời không chúng sinh như rồng đây không phải là ta tại thái vi viên nghe được cám rượu kế đô kia ra hỏa miệng này trở về về sau địa chuyện đồ vật tả tổ long ánh mắt thâm thúy hắn chấn định tự nhiên lần đầu không tệ tổ long hướng quy thừa tướng ném đi một cái tán thưởng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục quy thừa tướng cảm nhận được tổ long ánh mắt tinh thần hắn phấn chấn nội tâm có thủ cổ vũ hắn nói ra trước đây chúng ta còn như vậy đưa ra lo nghĩ xuống cờ chư thiên bố cục vạn giới trang diện cửa hàng quá lớn cần đầu nhập đại lượng tài nguyên phải chăng có cần thiết này bây giờ kỳ lân tộc khé động chúng ta mới hoàn toàn tỉnh lộ nô hoàng là cỡ nào anh minh thần võ liệu địch tại trước đã sớm thấy rõ t h ủ y kỳ lân d ạ tâm không sai không sai ta chính là như thế anh minh thần võ nhiều k h o a khoa ta thích nghe tổ lòng con mắt nhắm lại góc miệng r ơ i lên lóe lên một cái rồi biến mất tiêu dung một màn này rơi vào lòng tộc một đám đại năng trong mắt hắn nhóm rất nhanh nao bổ ra cái nụ cười này hẳn nghĩa nô hoàng vừa rồi phủi một cái góc miệng đây là đối t ự thân t u y ệ t đối tự tin cũng là đối thủy kỳ l â n miệt thị điều này nói rõ kỳ lân tộc lần hành động này ở trong mắt nô hoàng chính là chuyện tiêu lâm không đáng để lo cũng thế tộc ta chuẩn bị ở sau chuẩn bị đã lâu từ xưa đến nay chưa hề có thì sợ gì hắn kỳ lân tộc q u y thừa tướng tiếp tục tán dương có ngô hoàng lãnh đạo ta long tộc thật sự là ta long tộc chuyện may mắn có ngô hoàng long tộc tương lai liền có rồi có ngô hoàng long tộc trời liền có rồi có một bên ứng long t h ấ y thế không khỏi nâm chán lại tới mỗi lần đại ca không tại q u y thừa tướng mở hội nghị thời điểm đều là lời ít mà ý nhiều có việc nói sự t ì n h có thể đại ca vừa đến vô luận chuyện gì cũng có thể làm cho q u y thừa tướng lừa gạt đến khen đại ca phương diện này đi mắt nhìn xem q u y thừa tướng còn phải lại khen số dưới rất có thao thao bất tuyệt chi thế thanh long đều ngồi không yên Tốt, thừa tướng. trước tiên nói một chút chúng ta chuẩn bị ở sau đi rõ quy thừa tướng cùng tổ long đều vẫn chưa thỏa mãn lần kia trên đại hội n ô hoàng liền vô tận thời không chúng sinh như rồng tôn chỉ phát biểu một hệ liệt nói chuyện cũng để chúng thần nhanh trong chứng thực chậm đợi thời cơ chúng thần căn cứ n ô hoàng nói lên phương lược sau khi trở về lặp đi lặp lại thôi diễn tiêu hao lượng lớn tài nguyên nghiên cứu ra rất nhiều phương án mà ở trong đó lớn nhất thành tựu có hai cái một cái là hỗn độ n châu một cái là chủ thần điện hỗn độ châu chủ thần điện đây cũng là cái gì đồ vật anh minh thần võ tổ long đại nhân trong lòng toát ra mấy cái dấu chấm hỏi lúc ấy thanh long chủ trì hội nghị nghiên cứu long tộc phát triển chiến lược mà vừa vạn thái vi viên cũng đang thảo luận một chút phát triển kế hoạch tổ long liền bạch chơi kế đô mạch suy nghĩ trở về trang bước một trận x o n g việc hắn liền đem chuyện này giao cho quy thừa tướng phụ trách chính mình thì là vui sướng đi tìm mới nhựa thủy kế đô miệng này đồ vật các ngươi thật có thể làm ra đồ vật đến a mang theo dạng này nghi hoặc tổ long thấy được long tộc vạn thần điện thành quả nghiên cứu quy thừa tướng vùi tay trong thần điện liền có một loạt con trai n ữ ra khỏi hàng các nàng trong tay riêng phần mình b hai cái này thành tựu bên trong hôn đ ồ n châu là căn cứ vô tận thời không tôn chỉ nghiên cứu tác dụng của nó là khiêu động thời gian tuyến để người nắm giữ xuyên qua thời không quy thừa tướng nói cầm đầu con trai nữ ngay trước một đám đại năng trước mặt kích phát một viên hôn đ ồ n châu thân ảnh của nàng liền biến mất ở trong đại điện Ừm. tổ long hơi cảm ứng một cái phát giác con trai nữ đã xuất hiện ở một tòa xa xôi trong vũ trụ cơ hồ đến vô thượng chân giới thuộc hạ trong vũ trụ biên giới khu vực trong khi lại lần nữa xuất hiện tại trong đại điện lúc cũng vẹn vẹn qua hai khắc loại này hôn độn châu chủ yếu thành phần là thôn thiên bạng nhất tộc ngọc trai luyện vào thời gian thuộc tính trần văn hiệu quả so thời gian giao giao châu trên lệch chút uy thừa tướng lại chỉ huy một vị con trai nữ kích phát hôn đ ộ i châu cùng một cái thời gian tuyến cùng một cái vũ trụ vô luận lúc nào đi qua vũ trụ qua bao lâu lượng giới tranh l ệ n h cũng vẹn vẹn ba hơi trên lý luận tốt nhất hiệu quả thuộc về long châu uy thừa tướng nói ra lấy long tộc chân long bảo châu luyện chế hôn đ ộ i châu có thể thực hiện trước mắt tranh l ệ n h chính là chi phí có chút cao vừa nghe đến chi phí cao tổ long tướng ánh mắt nhìn về phía ứng long ứng long là trưởng quản long tộc tại nguyên điều phối ứng long truyền âm đại ca yên tâm tầng thứ này chân long bảo châu kỳ thật chính là ngâm qua chân long ao giao châu thêm hai nói tự vấn đề trở về ngươi hướng chân long ao nhiều nôn điểm nước r ã i rồng chi phí liền xuống đi đó không thành vấn đề thổ long gật gật đầu k i a chủ thần điện đâu cái này chính là căn cứ chúng sinh như rồng tôn chỉ nghiên cứu ra nhất đại thành quả、3. Linh kết nối đến, nguyện phiếu để cử phiếu kết Thổ long, thừa cử chương ta. tướng đầu, chủ rồng, kỳ thật chính là căn cứ ta long tộc vạn thần điện đặc tính từ đó chế tạo một cái ở vào hư thực giao giới không gian cũng có thể xưng là chủ thần không gian quy thừa tướng nói đưa tay lật ra một cái màu xanh t h ẳ m tiểu đỉnh dưới chân của hắn thời gian chi thủy nổi lên vận sóng cũng lấy làm trung tâm tầng tầng đ ẩ y ra hướng chung quanh quyết tán long tộc các đại năng thấy thế ánh mắt k h ẽ nhúc ních hắn nhóm cảm nhận được một cỗ lực lượng muốn đem chính mình mang hướng một cái không biết chi điện chư vị theo ta cùng nhau đi xem một chút như thế nào u y thừa tướng cười ha hả biến mất thế là mọi người không tránh không né mặc cho biến hóa phát sinh chỉ ở một náy mắt thiên đ ị a treo ngược bốn phương tám hướng đảo ngược vật đổi u sao rời vạn thần điện bên trong một đám long tộc đại năng qua trong dây l á t đ ạ t tới một chỗ thần bí không gian hoan n ê n chư vị tới đến chủ thần điện một đạo băng lãnh thanh â m chuyển vào chúng thần trong hai tổ long bọn người ngẩng đầu nhìn lại vô biên hỗn độn ngay tại la l ộ t trong náy mắt không thể diễn tả nói cùng lý sen lẫn tại hư không sáng chói g i ữ u thế từ vô số quy tắc hình thành một cái quan cầu xuất hiện tại chủ thần điện đỉnh quy thừa tướng long tộc các đại năng thần sắc cổ quái nhìn xem cái kia lớn quan cầu đúng vậy quy thừa tướng dùng đến máy móc mà băng lãnh ngữ điệu nói ra Tòa n ủy tiên tiên đi. thừa tướng nói ra tòa này chủ thần điện trong đó một cái công năng chính là chết i xạ ra cái khắc các loại đẳng cấp chủ thần điện đưa lên đến đa nguyên vũ trụ dù sao ta long tộc kế hoạch một khi khởi động tất nhiên dẫn tới cái khắc thần thánh r ì n h bò nếu là chỉ có cái này một tòa thần điện chẳng phải là trực tiếp đem tặc nhân mời đến trong nhà tới cùng lúc đó một đoạn liên quan tới chủ thần điện tin tức xuất hiện tại chúng thần trong đầu c mà những i thế y giới này l có thể là chính long tộc nắm giữ hoặc là chế tạo các đại thứ luyện vũ trụ cũng có thể là cái khác đại thần mở thời gian tuyến các loại thưa tướng cái này chủ thần điện ngược lại là thật có mấy phần ý tứ nói chuyện chính là hư không kính nhất tộc tộc trường h á n toàn thân một bộ chiến bào màu đen dáng người t h ẳ n g tắp khuôn mặt hình dáng rõ ràng rất có cương nghị chi k h í chỉ nghe hư không kình tộc trưởng nói ra từ chư thiên vạn giới chọn lựa sinh linh lại lấy cỡ này hình thức sàng chọn tài tuấn yêu chúng tuyển hữu như thế ta long tộc chỉ cần đem không tốt một cái độ thậm chí đều không cần tự mình ra mặt đi du tàu chư thiên liền có thể đem vô số anh tài đặt vào ta long tộc giới trướng quả như là chúng sinh như rồng a chúng đại năng nghe vậy đều không hẹn mà cùng cười ra tiếng vừa rồi biểu hiện ra hỗn độn châu chỗ có được vượt qua thời không trí năng tuy nói kỳ diệu nhưng còn chưa đủ lấy kinh diễm đến hắn nhóm nhưng dưới như bất chủ coi thân thật điện, là kể nói thế nào quy thừa tướng lực chấp hành không thể phủ nhận hắn xác thực căn cứ tổ lòng chỗ sách lý niệm làm ra đồ vật tới thừa tướng ngươi làm được rất tốt tổ long không tiếp tán dương tri tử có năng lực liền phải khẳng định có công lao liền phải khai thưởng đây là tổ long phong cách hành sự hắn quay người nhìn về phía thanh long nhị đệ tham dự nghiên cứu thần thuộc nên thăng thượng thăng thưởng nên ghi công ghi công đúng rồi phối hợp thí nghiệm tộc nhân cũng không thể rơi xuống toàn diện được thưởng rõ thanh long đã sớm mô phỏng tốt ban thưởng danh sách liền chờ tổ long lên tiếng về phần hiện tại nhà tổ long nhìn một chút mái vòm trên lớn q u a n cầu thâm t h ú y trong ánh mắt để lộ ra một tia kích động t h i ế u d u n g đã đến đều tới thừa tướng trước hết cho chúng ta mấy cái phát điểm nhiệm vụ chúng ta tự mình thể nghiệm một cái như thế nào lời này vừa nói ra long tộc các đại năng hai mắt tỏa sáng nhao nhao nhìn về phía mái vòm hôn đồn châu loại kia vượt qua thời không đồ chơi nhỏ rõ ràng là lưu cho tiểu đ i chơi cái này chủ thân điện tên như ý nghĩa khẳng định là từ một đám đạo chủ đại thần đến trường khống đồ vật đã như vậy tự nhiên là trước được để hắn nhóm những này đạo chủ đại thần trước thể nghiệm thể nghiệm thưa tướng phát nhiệm vụ đi chúng ta trước làm quen một chút chấm dứt một cái làm sao vận hành đúng đúng đúng, tuyệt đối không phải là vì chơi một đám đại năng kích động lớn quang cầu lấp lóe hai lần đã như vậy vậy liền cung thỉnh n ô hoàng cùng chư vị đạo hữu cùng nhau thể nghiệm một phen vừa vặn chúng ta chuẩn bị một chút dùng để khảo nghiệm vũ trụ tốt tốt tốt các đại năng đều vui vẻ hắn nhóm tốt năm tốt ba tạo thành tiểu đội tất cả đều tham dự vào chủ thần điện lần thứ nhất chính thức vận doanh một nhiệm vụ chính tuyến vạn tiên h huynh hai nhiệm vụ bối cảnh thần châu đại thế giới gặp vượt ngoại ma thần xâm lấn lấy về phần sinh linh đồ thán ba nhiệm vụ yêu cầu hiện nay vượt ngoại ma thần ý đổ bẻ gãy thiên trụ triệt để phá hủy thần châu đại thế giới người làm tiên mệnh người cần dẫn đầu ngàn vạn sinh linh phản kháng ma thần ngăn cản hắn nhóm âm mưu bốn nhiệm vụ ban thưởng ba điểm công đức thư không kình tộc trưởng lông mày n h u lại ma thần bẻ g â y thiên trụ nhiệm vụ này có chút ý tứ hắn khỏe miệng k h ẽ n h nết đối bên người mấy cái trưởng lao nói ra đi đi nhìn một cái một nhiệm vụ chính tuyến đ ạ p ca hành hai nhiệm vụ bối cảnh thiên thương đại thế giới pháp tác tàn phá đại đạo khó khăn con đường trường sinh đoạn toàn bộ thế giới sắp đi hướng mạn pháp thời đại ba nhiệm vụ yêu cầu làm vô lượng hải tộc đại thái tử n g ư y i cần lịch thiên m à đi chiến bại chư địch lấy vô địch chi tư chấn áp đương thời đả thông một đầu con đường trường sinh bốn nhiệm vụ ban thượng thương huyền long châu uy vũ bất phàm thanh long nhìn một chút nhiệm vụ của mình hắn đối sau l ư n g ứng long nói ra tiểu mội nhiệm vụ là cái gì ứng long đôi mắt đẹp c h ớ p chớp nàng nở nụ cười xinh đẹp cái này cũng không thể nói cho ngươi đại ca nhiệm vụ của ngươi đâu thanh long nhìn một chút tổ long hắn nhóm ba cái nhiệm vụ đơn độc tổ long ánh mắt thâm thúy không thể nói vậy quên đi ra đi trước thanh long lắc đầu quay người biến mất ứng long theo sát phía sau nhiệm vụ của nàng thế giới cũng là thiên thương đại thế giới chỉ bất quá nhiệm vụ của nàng là chạm thiên tiêu làm phía sau màn hấp thủ cho quật khởi thiên tiêu chế tạo phiến p h ư c sao hắc nhị ca ta nhất định sẽ h ả o h ả o đối đ ã i ngươi đợi hai người sau khi đi chủ thân điện bên trong chỉ còn lại tổ long hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua quy thừa tướng biến thành lớn quang cầu sau đó đi hướng k h á c một tòa thế giới hắn nhiệm vụ là tục truyền thừa nội dung nhiệm vụ làm thế gian một đầu cuối cùng c h â n lòng ngươi gánh chịu lấy chủng tộc kéo dài trách nhiệm nhiệm vụ ban thưởng thượng cổ thần nữ tung tích ta vừa chém tới gian buộc thừa tướng ngươi đây là làm hại ta a ba linh kết nối đến phiếu để cử người phiếu t còn một chương mười điểm pha tường bốn mươi chấn nguyên cùng h ồ n vân c h ư n bốn mươi chấn nguyên cùng h ồ n vân long tộc bên kia một đám đại n ă n g ngay tại khảo thí chính mình chủ thần điện ưu minh nơi này huyền khanh trùng hợp tìm hiểu ra một cái tiểu thần thông lúc này hắn đang chờ một tòa đại thế giới la phủ động tiên đây là huyền khanh một chỗ dược đ i ệ n hô tiên gọi thần cái này giống như có thể tác dụng đến tiên tiên linh bảo bên trong vậy liền gọi một cái hoàng cân lược sĩ huyền khanh cầm trong tay một mặt màu đen thần kính hướng la phủ động tiên trên không v ừ a chiếu sáng chói quan g huy bên trong hai mươi mốt tôn thần tướng thân ảnh xuất hiện trong d ư c điền ít i à d ư c điền bên trong hai con đan xâm bé con ngay tại thúc mây bố mưa đổ vào ký chân những n à y thần tướng đông nhiên xuất hiện nhưng làm hai cái tiểu gia hỏa giật này mình bọn chúng siêu đến một cái trốn vào thổ nhuộm bên trong cẩn thận nghiêm túc lộ ra đầu quan sát ê a chỉ gặp các thần tướng từng cái mặt như hường ngọc dâu giống như tạo nhùng đều có trăm triệu dáng vóc hoàng cân bên cạnh bờ vòng vàng ngày rượu phun hào quang thêu áo ở giữa thiết giáp xương cửa hàng thôn mười ảnh uy vũ ngược lại là uy vũ chính là thực lực trên lệnh chút ý tứ huyền khanh nhìn một chút triệu hoán đi ra hai mươi mốt tôn hoàng cân lữ sĩ những n à y là mượn nhiệt kính gọi ra tới linh trí cũng không cao cũng liền có cái đam sơn càn nguyện kinh thiên nắm ngày thần lực Bất quả nếu là cho ê a mặt đất tầm ầm chấn động hai cái đan xâm bé con dọa sợ lại là vẹo một cái chui được huyền khanh bên người cọ cọ mấy lần ngồi xuống đầu vai của hán ý thì ý nha nha bọn chúng đầy mắt đều là vẻ tò mò một trái một phải tại huyền khanh đầu vai lanh lợi hỏi đến xảy ra chuyện gì huyền khanh cười nói cho các ngươi hai cái tìm một điểm giúp đỡ a sau này bọn chúng sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ chiếu khán dược đ i ệ n a bên trái nhỏ đan s â m méo một chút đầu sau đó rất nhanh liền cao hứng trở lại nó vỗ tay chúc mừng thúc ta chúng ta có trợ thủ bên phải tiểu g i a hỏa cũng đi theo gieo họ ý thì ý nha nha quá tốt rồi lần này chúng ta muốn triệt để chấn áp đàng long ai huyền khanh nhìn xem nó cười hỏi các ngươi đang đánh nhau sao la phủ động thiên phía nam có một tòa tiểu thế giới trông rất nhiều che trời quỷ đằng đan s â m bé con nói đàng lòng chính là quỷ đằng thủ lĩnh a nha nha hai con đan xâm bé con gật gật đầu lòng đầy căm phẫn hướng huyền khanh cáo trạng nó có thể hỏng thường xuyên thừa dịp chúng ta không chú ý chạy tới khi dễ hoa vân cốc tiểu hoa nhóm còn có còn có linh thuyền giếng nước giếng bị nó trộn một nửa tất cả mọi người không đủ phân tử kim trúc vườn tiểu tử cũng đánh không lại nó đây bị nó cướp đi thật nhiều măng chúng ta muốn đánh nó một trận nó căn bản không sợ qua một thời gian ngắn lại ra làm phá hủy đoạn thời gian trước nó học xong thúc mây bố mưa còn muốn thay thế chúng ta đây đang xâm bé con là la p h ụ động thiên nhân viên quản lý dưới tay kỳ thật có không ít tiểu tinh linh trưởng quản lấy một chút tiểu thế giới mọi người cùng nhau phụ trách dược biển quản lý nhưng cũng có chút tiểu gia hỏa không hợp luôn luôn đánh nhau đ ẳ n g lòng chính là la p h ụ động thiên một cái gai đầu nguyên lai、like、là dạng này n g h e đan s â m bé con lên án huyền khanh nhẹ gật đầu hắn nhìn thoáng qua phương nam núp ở quỷ đằng bên trong một đầu tiểu long lộ ra một cái hàm hàm biểu lộ Ừm. bởi vì lần trước tà ma dị biến đạt được một điểm cơ duyên sao huyền khanh thấy rõ đ ẳ n g long biến hóa hắn góc miệng lộ ra mỉm cười rất không tệ a lúc này huyền khanh vừa vặn cảm nhận được một bộ đạo thân biến hóa sao chính là chính là long tộc bên kia tiểu gia hỏa có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút ta huyền khanh vấy tay đem đằng long nâng ở trong tay tiểu gia hỏa rụt rụt đầu nó có một cái cảm giác xấu đừng sợ đi bên kia hảo hảo đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện chờ mong ngươi ngày nào về đến đến minh giới làm quỷ soái ba vân ngọc trạch thủy tinh cung bên trong thanh y vỉa long thần nắm vút trong tay tiểu gia hỏa hắn nói thầm một tiếng nhỏ như vậy đưa tới làm gì làm ta nơi này là nhà trẻ sao n g ư ơ i tốt xấu đưa cái quỷ thần tới cũng được ca thanh y vỉa long thần thở dài một tiếng bày ra như thế cái bản tôn cũng là không có người nào một bên cho huyền khanh làm nằm vùng còn vừa đến b ồ dưỡng một chút tiểu gia hỏa tính một cái ta cái này vừa vặn phân đến một tòa chủ thần điện danh lệch trộn lẫn điểm hạn cắt dễ dàng bất quá cái này tổ long không hổ là đạt được bản tôn công nhận thái vi viên đường chủ một trong a như thế có thể gây sự t h a n h ý thì long thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ hôn đ ộ n châu cùng chủ thần không gian đều lấy ra cũng không biết rõ có bao nhiêu gia hỏa sẽ bị long tộc kế hoạch này nổ ra đến kỳ lân tộc cùng long tộc đồng thời tranh đoạt chư thiên nhưng kỳ lân tộc bên kia là công khai đến ba mươi sáu hoàng là tộc nhân hộ giá hộ tống để phòng đạo trích long tộc bên này là từ một nơi bí mật gần đó mà lại thủ đoạn rõ ràng cao minh rất nhiều đạo hữu ngươi có có nhạc không ngay tại thanh y Ghi h ỉ i long thần cân nhắc gan bài thế nào tiểu đẳng long thời điểm vân mộng c h ạ c h ngoài có hai tôn thần chỉ xuất hiện trong đó một vị thân mang minh hoàng đạo bảo đầu đội tử kim quan không lo áo t r ò n xuyên d à y dày trèo lên dưới chân dây lụa đai lưng ở giữa một vị khác áo bào đỏ trên người mây d à y dưới chân đạp khí tức xuất trần thế phiêu miệu cũng tiêu dao người đến chính là ngũ trang quan c h i chủ c h ấ n nguyên tử một vị khác thì là vân mộng long thần hàng xóm hồng vân hai vị đạo hữu đến rất đúng lúc thanh y vỉa long thần trở ra long cùng khuôn mặt tươi cởi và lấy hồng vân cười hỏi đạo hữu đây là có việc vui a có có có thanh y vỉa long thần mời hai người tiến vào long cung ba người riêng phần mình an toàn tiểu đ ă n g long đã đưa đi hậu điện còn không có hỏi hai vị đạo hữu tới chuyện gì thanh y vỉa long thần muốn hỏi hồng vân cùng trấn nguyên tử nhìn nhau sau đó t r ă m miệng một lời chúng ta phát hiện một cái chơi vui đồ vật ồ thanh y vỉa long thần nháy mắt mấy cái hắn y vị thâm trường nói ra ta cũng phát hiện một cái chơi vui đồ vật trùng hợp như vậy hồng vân cùng trấn nguyên tử đều cười linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu chương bốn mươi mốt cùng một chỗ tổ đội thần lịch đ ộ n tĩnh chương bốn mươi mốt cùng một chỗ tổ đội thần lịch động tĩnh vân mộng trạch long cung ba vị đại thần trò chuyện vui vẻ trấn nguyên tử biểu thị chính mình hình chiếu đến nào đó phiến giờ vũ trụ ngoài ý muốn nhặt được một hạt trâu cái khỏa hạt trâu này rất thần kỳ có thể xuyên qua thời không đi hướng mặt khác thế giới hồng vân thì nói chính mình cái nào đó đạo thân đột nhiên bị kéo vào một trong một cái thần điện thần điện kia cũng rất thần kỳ là cái lịch luyện tốt nơi trốn thanh ý gì long thần lập tức cười ta vừa vặn đối hai vị đạo hữu nói đồ vật đều có một chút như vậy hiểu rõ vậy nhưng quá tốt rồi hắn nhóm ba cái ngầm hiểu lẫn nhau cũng không hỏi đến hỗn độn c h â u chân chính lai lịch cũng không thảo luận chủ thần điện phía sau màn hát thủ chỉ nói quy tắc trò chơi sau đó trao đổi chính một cái ý nghĩ về phần nói các cấp cấp chủ thần điện đều có mệnh lệnh rõ ràng người có duyên không thể lộ ra chủ thần điện hết thẻ tin tức người vi phạm giết chết cái gì chuyện này đối với đại thần tới nói tính sự tính sao người nếu không giết vậy ta tuân thủ quy tắc chỉ là một bộ đạo thân ở bên trong sóng người nếu là giết vậy ta thì càng tò mò trực tiếp thuận chuỗi nhân quả là một đống đạo thân tới xem xem tiếp tục sóng trừ khi cái nào tiên thiên thần linh thực sự không may đ mời khách chém đầu nhận lấy làm cho đối với tình tiết nghiêm trọng còn có đặc thù phương án tỷ như nói mời đối phương trở thành vạn thần điện càn thiên cung linh dự vật thí nghiệm thanh y dìa long thần vừa nghĩ tới quy thừa tướng đề cập đặc thù phương án thời điểm phấn khởi trạng thái đều cảm thấy l ư n g phát lạnh càn thiên cung thế nhưng là long tộc thứ nhất viện nghiên cứu so bản tôn thái sát thiên cung còn muốn tà môn về sau nếu như bắt được thần n ị c h cái tên điên này ngược lại là có thể đem hắn đưa vào đi hưởng thụ một chút thanh y thì long thần nghĩ như thế đến mặc dù thái vi viên đại hội còn không có tổ chức nhưng huyền khanh đã sớm thông qua các loại thủ đoạn đem thần n ị c h tồn tại tiết lộ cho kỳ lân tộc long tộc phượng tộc các loại thế lực những thế lực này cơ bản cùng huyền khanh một cái thái độ cạo chết nhất định phải sớm một chút cạo chết uy thừa tướng vì thế còn đặc biệt tìm ứng long x i n tài nguyên sớm cho thần n ị c h an bài một chút hào hoa phần môn ăn liền chờ thần n ị c h l ử lưới bất quá cũng may hồng vân vận khí còn không tệ không có đụng vào trên lưới thương đi h ắ n chỉ g vân cái nào đó thứ nhất nghĩ tới là hảo huynh đệ t h ấ n nguyên tử cái thứ hai nghĩ tới chính là thanh y lia long thần cái này tốt hàng xóm các ngươi muốn theo ta cùng một chỗ tổ đội hồng vân gật gật đầu ta đạo thân chính là neo điểm mọi người hoàn toàn có thể thuận meo điểm chạm vào đi cùng một chỗ hoàn thành xâm lấn ta thăm dò qua cái kia chủ thần rất mạnh ta một người thật đúng là không giải quyết được bất quá mọi người cùng nhau vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề thanh y rìa long thần nghe sắc mặt c ổ a khoái người ở ta nơi này cái phân điện nhân viên quản lý trước mặt đường hoàng đàm luận làm sao xâm lấn chủ thần điện còn muốn kéo ta n h ậ p bọn cái này thích hợp sao một bên trấn nguyên tử nói ra đồng thời cũng cần nắm chắc một cái phân tấp dù sao cũng không thể thật đem cái này chủ thần ép một cái chủ thần không cần lo lắng liền sợ đằng sau có một đám dạng này ra hỏa trấn nguyên tử nói lời này thời điểm như có như không nhìn thanh y rìa long thần một chút thanh y rìa long thần cười nói vẫn là trấn nguyên tử đạo hữu v ữ n vàng bốn hồng chỉ hoang chế lẫn n u t thủ chân trò là k h ô n giới x u rộng lớn vô ngẩn tại cái này m i n h ngông thiên địa ở giữa một góc tồn tại một mảnh bị thời không lãng quên địa phương bất tử sơn cắt chạy chi đông giữa hát thủy có tên núi bất tử chi sơn nơi này là thời gian cùng không gian sẽ lẫn hiện thực cùng hư hào điệp ra một cái địa phương nó là một cái kết nối thiên địa quan thông cổ kim thần bí tiết điểm đứng ở chỗ này phản phất có thể cảm nhận được vũ trụ hô hấp nghe thấy tinh thần nói nhỏ chạm đến pháp tắc rung động thần n ị c h cái này ra hỏa liền không thể thay cái địa phương chạm mà sao một tôn thân ảnh cao lớn bước vào bất tử c h i sơn hãn công trường qua thân quấn xiềng xích cực kỳ khó khăn ở chỗ này tiến lên bất tử c h i sơn bị một tầng nặng nề hư không chỗ vây quanh tầng này hư không cũng không phải là đơn giản không có vật gì mà là tràn đầy một loại áp lực vô hình phản phất bất luận cái gì tiến vào nơi đây sinh linh đều sẽ bị lực lượng vô hình trói buộc để cho người ta cảm thấy nặng nề mà ngạt t ở tương cố chi thi vừa đi vừa n h ả rãnh cái này cái gì phá địa phương thật khó tìm rõ ràng chính là hát thủy lưu vực một ngọn núi ta thế mà có thể đi nhầm tám lần thật sự là tà môn hành tàu ở trong núi tương cố chi thi luôn cảm giác đến bất an khí tức hắn bên thay thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nói nhỏ dường như có sinh linh tại trò chuyện lại không biết đến từ phương nào những âm thanh này tựa hồ xuyên thấu thời không hàng rào trực tiếp chạm đến linh hồn chỗ sâu làm cho không người nào có thể phân biệt là hiện thực vẫn là ảo giác tương cố chi thi càng là xâm nhập nội tâm càng là cảm thấy kinh dị bàn c ủ bữa đây đều là thứ gì đồ chơi tương cố chi thi tiến lên đã lâu lại nghe thấy vài tiếng l ầ m b ầ m giống như là cười khẽ lại giống là tại đồ c ậ n có không h i ể u đồ vật đang chăm chú nơi này hơn nữa còn để mắt tới hắn thần địch đi ra cho ta tương cố chi thi sắc mặt chầm xuống hắn cảm giác thật không tốt đi tiếp nữa phải có nguy hiểm người cái này ra hỏa chiêu hồn liền chiêu hồn làm những n à y phá n g o ạ n ý làm gì để hắn nhóm cách ta xa một chút không phải ta trực tiếp cho la hầu truyền tin a đừng cho là ta làm không được loại sự tình này cùng lắm thì cá chết lưới rách tại tương cố chi thi nổi giận trong n g á y mắt trong hư không có, có chút độc tính hắn vội vàng nhìn lại chỉ thấy được mấy đạo ánh sáng yếu tớt xuyên thấu p h á p t ắ t hàng rào nhưng trong nháy mắt bị t h ô n vệ lưu lại càng thâm thúy hơn hạ cám đạo hữu thật đúng là tính nôn nóng a một tiếng lười biếng ngữ điệu tại tương cố chi thi bên thai vang lên thần địch từ trong bóng tối đẩy ra q u a n t à i dỗi cái lưng mệt mỏi sau đó chậm rãi từ đó bọ lên ra nhìn xem thần địch cái này nhản nhã sức lực lại nghĩ tới vừa rồi đe dọa tương cố chi thi giận không chỗ phát tiết la hầu làm sao không giết chết người chết a thần đị Phản、phất ả n p h vừa t ỉ n h ngủ đồng dạng không chỉ có chết rồi còn chết nhiều lần đây bằng không cũng sẽ không ngủ lâu như vậy hắn ngược lại là không có sách tương cố chi thi bán đồng đội hành vi đổi hắn hắn cũng sẽ làm như vậy lần này gọi ta đến làm gì có chuyện gì mau nói tương cố chi thi hai tay ôm ngực mặt lạnh lấy thẳng tắp đứng tại kia hỏa khí đừng như thế lớn nha thần nịch cười cười hắn nói ra không có chuyện thì không thể tìm người tâm sự chúng ta cũng coi là lão bằng hữu ai cùng ngươi là lão bằng hữu tương cố chi thi một mặt ghét bỏ nhìn xem thần nịch ngươi cái này hai họa chết sớm một chút được thần nịch một bộ thương tâm biểu lộ đạo hữu nói chuyện thật làm cho người khổ sở người nhà coi như người a tương cố chi thi dễ cực nói nhanh đừng mục t í c h có chuyện gì nói không có chuyện ta đi nói tương cố chi thi liền muốn quay người rời đi cái này địa phương quá tả môn người nào thích đợi ai đợi ai đừng nóng đội a thân địch giữ chặt hắn cười nói ta phát hiện một cái chơi vui đồ vật dẫn ngươi đi nhìn một cái cái gì đồ vật ba chú một bất tử sơn cắt chạy c h i đông giữa hát thủy có tên núi bất tử tri sơn sơn hải kinh hải nội kinh linh kết n u i đến phiếu để cử người phiếu c ò nha có trùng c h hợp như vậy la hầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện hồng quân cùng dương mi hán cười cười các ngươi hai vị đây là tại chuyên chờ ta ai không có việc gì ở đây đợi ngươi là ngươi vượt biên giới dương mi thần sắc cảnh giác nhìn xem la hầu chúng ta thế nhưng là có ước định lấy côn luân làm giành giới cách t đông tây chỉ có phát hiện thần nghịch thời điểm có thể xem nhẹ điểm ấy thế nào ngươi phát hiện thần nghịch rồi cái k i u ngược lại là không có la hầu lắc đầu lần trước không có ngăn chặn để hắn chạy hiện tại không biết rõ ở đâu tránh ra đây vậy ngươi chạy đến tới đây làm gì hồng quân trong tay vớt vớt một viên tam giác tiểu kỳ thần s á c hắn lạnh nhạt nhưng là lực chú ý một mực dừng lại trên người la hầu cái này có cái gì kinh ngạc chúng ta là có ước định nhưng chỉ quy định đồ vật không có đề cập nam ba ca ta đến hồng hoa phía nam đi dạo một vòng làm phiền người nào la hầu hiếp mắt nhìn một chút hồng quân trong tay đồ vật bàn cổ phiên nguyên lai、like、là lấy được h a i thiên tam bảo một trong a chắc không được sẽ nhảy ra đây trong lòng của hắn hiểu rõ làm phiền người nào dương mi đạo nhân nhữ mày nói ra ngươi mang theo thí thần thương tại ngọc kinh sơn bên ngoài lắc lư ngươi nói làm phiền người nào nơi này là ngọc kinh sơn ma tổ la hầu một mặt kinh ngạc ta liền định tìm một chút thiên tài địa b ả o ra tùy tiện dạo chơi cái này đi dạo đến ngọc kinh sơn rồi kỳ thật đối diện dương mi cùng hồng quân so với hắn còn kinh ngạc ngọc kinh sơn cực ít tại trong hiện thực xuất hiện căn bản là tại trong hư không tung bay lúc này hai người bọn họ tùy tiện tìm cái thời không tiết điểm cập bến vừa ra tới đã nhìn thấy la hầu tại cửa ra vào lắc lư các ngươi ngọc kinh sơn có phải hay không trồng điểm tốt đồ vật la hầu ánh mắt hướng bên trong ngọn tiên sơn nhìn nhìn quá mức ca cái này trắng trợn khiêu khích hành vi để dương mi mặt đen hắn đưa tay vung ra một viên dài nhỏ l á liêu hết ngồi đ ạ i giếng la hầu trong tầm mắt vô số cái chiều không gian bên trong ngọc kinh sơn đã không thấy giống như là từ đầu đến cuối chưa hề xuất hiện qua thật t i ể u khí không cho nhìn coi như xong la hầu nếp miệng mang theo thí thần thương muốn đi chờ chút hồng quân cuối cùng mở miệng hắn nhìn về phía la hầu Nếu mày hỏi, đạo dương mi đúng, đúng, đúng, từ trong tay cùng hào n g lấy ra một đoạn dương liễu nhánh một mặt nhiệt tình hai người tựa như hiểu nhau nhiều năm lão hữu cùng la hầu đứng s o n g vai một trái một phải không cần không cần la hầu thật giống như không có phát giác hai người sắc khí hắn k h o á t khoác tay bận điệu các ngươi đi thôi ta liền tùy tiện dạo chơi thuận đường định tìm đốt cấp bậc thiên tài địa bảo có thể ngâm đến uống cái chủng loại kia tìm có thể uống dương mi thật sâu nhìn la hầu một chút ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi đùa ta chơi đâu b i ê n nói dối đều không đi tầm l ừ a gạt đồ đần cũng không phải như thế l ừ a gạt ta hồng quân cười ha h a đạo hữu không muốn nói lời nói thật kia chúng ta cũng không thể bỏ mặc ngươi đi l o ạ n muốn tin hay không la hầu lửa nhác cùng cái này hai suối quẩy đồ chơi nhiều giao lưu hắn dựa vào cảm giác đông đi một chút tây dạo chơi phía bắc phía nam nóng đó nó. la hầu đi đến đâu hồng quân hai cái liền theo tới đâu trong lúc đó dương mi mấy lần dự định động thủ đều bị hồng quân đẻ xuống ngươi thật tin hắn đang tìm cái gì thiên tài địa b ả o dương mi nhìn chằm chằm la hầu bóng lưng nhìn hồi lâu hồng quân méo méo mi tâm nhìn nhìn lại đi la hầu trên thân không có một tia s á t nghiệm giống như thật sự là đang tìm đồ vật ta nói các ngươi có công phu này đi theo ta làm gì không đi tìm thần lịch la hầu cũng không nghĩ tới cái này hai ra hỏa như thế có thể chịu thật cùng một đường à trực giác nói cho ta ngươi so thần lịch nguy hiểm hơn dương mi thẳng thắn bắt hắn cùng tà so hắn cũng s ư ớ n g la hầu cười nhạo một tiếng có chút t ự n g ạ o hắn dạo chơi đặt tiền tại từng cái chiều không gian bên trong tiến lên dương mi cùng hồng quân không nói một lời đi theo hắn hắn nhóm vượt qua vô tận sông núi đi qua vô hạn đạo vực vừa đi vừa nghỉ chưa hề tương cách dương mi nhìn một đường lúc này mới tin tưởng la hầu nói sợ là thật nếu không chúng ta đi thôi dương mi từ bỏ la hầu không gây sự hắn nhóm cũng không tốt hùng hổ dọa người Chập. lúc này hồng quân ánh mắt ngưng tụ kéo lại dương mi n g u y lai ba người đi tới đi tới đi tới một tòa trắng toát thần sơn trước mặt thu di sơn la hầu có chút ngoài ý m u ố n hắn cảm ứng được một ít đồ vật tân t hiếu duyên ngay tại hắn muốn bước vào tu di sơn thời điểm chờ một đường hồng quân bỗng nhiên nổi lên ầm ầm bên người bàn cổ phiên lay động phá hủy thiên địa phá diệt vũ trụ lực lượng bộc phát la hầu đạo hữu ngươi giải thích thế nào dương mi ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn phản phất thấy rõ trận tướng nhìn ngươi làm sao rảo biện còn nói chính mình không muốn gây sự giải thích cái g rắm la hầu liếc mắt hắn đưa tay bắn một phát một trận đại chiến tùy theo bộc phát năm minh giới huyền khanh cảm nhận được một ít động tĩnh có không hiệu tồn tại chính tại trong hư không giao chiến làm huyền khanh nhìn kỹ lúc chỉ thấy được giống như tồn không phải tồn đạo vẫn đang chấn động nhìn tới không t ư ợ n g nghe chi ý mắng chỉ có đại đạo trùng điệp hốt hoảng hắn nhóm một khắc trước tựa hồ cùng huyền khanh ở vào cùng một cái chiều không gian có thể sau một khắc nhưng lại đồng thời biến mất tại vô số thời không bên trong đây là đánh như thế nào lên huyền khanh gặp đều không cần đoán liền biết rõ là la hầu cùng hồng quân hắn nhóm được phải toàn bộ hồng hoang có thực lực này cũng liền hắn nhóm ba huyền khanh nhìn qua liền không chú ý hắn còn có chút sự tỉnh phải bận rộn huyền khanh một tiếng cởi mở tiếng cười xuất hiện tại u minh thế giới minh hà xuất quan hắn ra huyết hải trước tiên đi tới la phong sơn xem ra lần bế con này ngươi thu hoạch không tệ a huyền khanh nhìn xem tinh thần sáng láng minh hà hắn nhẹ nhàng gật đầu huyết hải một trận chiến mở ra một chút nhân quả dây dưa về sau minh hà như là dây khỏi gông s i ề n g tại đại đạo phương diện có bước tiến dài đối mặt huyền khanh chúc mừng minh hà vui vẻ ra mặt vẫn là nhờ có ngươi lần trước giúp ta đại ân huyền khanh khoát khoát tay tự mình người khách khí cái gì à đúng huyền khanh ta nhặt được một cái đồ vật ngươi giúp ta xem một chút、hút. minh hà nói từ trong tay hào lấy ra một cái linh bảo là khỏa màu hỗn độn h ạ châu huyền khanh nhận lấy xem xét sửng sốt một chút ngươi không phải đang bế con sao cái đồ chơi này cái nào nhận được minh h à chuyện đương nhiên nói ra ta đang bế quan nhưng là đạo thân bên ngoài du lịch ca đây chính là ta bên ngoài một bộ đạo thân nhận được ngay vậy huyền khanh biểu lộ lập tức phức tạp đạo hữu a ngươi vận khí này huyền khanh cái này trần trờ bộ dáng đem minh h à giật này mình hắn trần trờ hỏi làm sao cái đồ chơi này có vấn đề có huyền khanh méo nhóo mi tâm mà lại vấn đề rất lớn minh hạ nhận được cái này không là bình thường hôn n ộ châu là long tộc cố ý tăng thêm liệu cầm trong tay vật này có thể đi hướng chủ thần điện c h ỉ bất quá đi chính là thứ nhất chủ thần điện long tộc tổng cộng làm ba viên đặc thù hỗn độn châu dùng để câu c á lớn đặc biệt nhằm vào tiên tiên thần thánh minh hà cái này đều ngồi ở trong nhà bế quan còn có thể nhặt được trong đó một viên vận khí này tuyệt chương bốn mươi ba t minh tam cự đầu cùng đi chủ thần điện chương bốn mươi ba t minh tam cự đầu cùng đi chủ thần điện tóm lại hạt châu này đúng là tốt đồ vật chính là từ một đầu tiên tiên chân long long châu lật chế chị bất quá đằng sau dấu hố cũng rất lớn liền đợi đến ngươi nhảy vào đi huyền khanh đem viên này đặc thù hỗn độn châu bí ẩn cáo chi minh hà minh hà nắm vứt trong tay h ạ t châu trong lòng bởi vì đại đạo tinh tiến mang đến vui sướng bị hòa tan không ít hắn có chút mặt thù m ả y cho một lát sau minh hà liền lộ ra tiêu t à n tiêu dung cái này đúng vị ta còn tưởng rằng lần này bế quan về sau tránh thoát công s i ề n g trước kia một chút đồ vật sẽ có cải bên đây bất quá nói đi thì nói lại cái này nếu là đ ỗ n g nhiên liền đ ổ i t r ở ta còn muốn hoài nghi có phải hay không ai đang tính kế ta minh hà nửa đùa nửa thật tâm cảnh bình thản đem cái này mai hỗn độn châu nhét vào trong tay á o đối với mình cái này phá vật khí hắ cũng may lần này sau khi đột phá hắn trước tiên lựa chọn tìm đến huyền khanh chia sẻ nội tâm vui sướng mà không phải nhặt được long châu về sau lập tức nghiên cứu ai từ hướng này tới nói ta cũng coi là gián tiếp c h u y ể n vật đi minh hà nhìn một chút bên người huyền khanh trong lòng vui sướng nghĩ đến về sau nếu là có cái gì không nắm chắc được ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm huyền khanh đối minh hà tự thân vận khí đã không ôm quá lớn hy vọng chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp bổ cứu t ỷ như nói lần này minh hà triệt để nắm giữ tiên tiên nghiệp hỏa hồng liên về sau tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều dù sao cái này t ự c phẩm tiên thiên linh bảo có chấn áp khí vận công hiệu có nghiệp hỏa hướng liên hẳn là có thể ổn định minh hà khí vận a nói thật huyền khanh có chút không quá xác định xét thấy minh hà cái này đặc thù tình huống hạn khí vận càng là tăng trưởng càng là vững chắc khả năng sẽ còn càng nguy hiểm trong ngắn hạn có lẽ không có vấn đề có thể tránh thoát một chút n u n g hiểm sự tình nhưng trường kỳ đến xem không chừng lại biến thành tích đất thành núi tụ nhỏ là lớn tình huống đến thời điểm hai ếch không đến thì đã vừa đến đã toàn bộ lớn cái này ai chịu nổi vẫn là đến từ phương diện khác suy nghĩ thêm biện pháp giải quyết huyền khanh nghĩ như vậy minh hà là minh giới một trong tam cự đầu một mực xui xẻo như vậy cũng không phải vấn đề kỳ thật liên quan tới chuyện này huyền khanh ngược lại là thật có một cái ý tưởng lập đại giáo chính là để minh hà trước hoàn thành tạo vật chức trách lớn sáng tạo ra a thu la nhất tộc lại nếm thử lập tu la giáo biện pháp này một phương diện có thể mượn nhờ tạo vật cùng lập đại giáo tích xúc khí vận một phương diện lại có thể đem tự thân thai ách khí vận thông qua chuyển hóa phân tán đến tu la chúng trên thân căn cứ huyết hại đặc tính cùng minh hà huyết thần từ đại thần thông a thu la tộc thiên nhiên có được nhất định bất tử thuộc tính phi thường nhị tạo lại thêm tộc vận cùng đại giáo khí vận che、trở. này lên kia xuống lẫn nhau ngăn được không chừng thật đúng là có thể giải quyết minh hà thai ách vấn đề nếu như cái này đều không đủ sau này còn có lục đạo luân hồi sáu đạo một trong chính là a thú l a đạo bất tử a thú l a chúng tăng thêm lục đạo luân hồi tự động bổ sung cái này giải quyết A thú l a nhất tộc kéo dài vấn đề lại tu la giáo chỉ lấy tu la đường h ố chủng tộc khác đây cũng là hoàn thành huyết h ả i lực lượng bản thân vòng kín huyền khanh cảm thấy biện pháp này phi thường có làm đầu chỉ bất quá bây giờ lập giáo thời cơ không đúng địa phủ không được đầy đủ luân hồi chưa ra đàm luận sáu đạo vậy lúc này quá sớm nhưng ít ra phương hướng là có ý của ngươi là minh hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái hắn nghe hiểu huyền khanh ý tứ đã cái này mai hỗn độn châu có thể thẳng tới tổ long chân thủ đệ nhất thần điện như vậy chờ lần sau tổ long lại đắc tội la hầu minh hà chỉ cần tại thời cơ thỏa đáng đem hạt châu này lấy ra chắc hẳn la hầu sẽ phi thường vui lòng tiến hành giao dịch đương nhiên ngươi còn có thể cùng thần tinh đạo hữu làm giao dịch huyền khanh lại cho minh hà cung cấp một cái một cá hai ăn biện pháp làm loại này cục diện phát sinh thời điểm ngươi xuất ra hạt châu này tại thần tinh đạo hữu trước mặt lay một cái đồng thời mang theo sách đầy miệng la hầu đạo hữu ta nghĩ thần tinh sẽ càng vui thu về cái này mai hỗn độ châu minh hà nghe vậy trứng mắt nhìn còn có thể dạng này cái này có cái gì không thể huyền khanh cười cười nói thậm chí Ngươi có thể để bọn hắn hai cái phân biệt biết hạt châu này tồn tại, sau đó để hắn nhóm báo giá. Minh、hà、cũng、cười. Hắn nói căn nhiều, định giá. giao cười. hai cái biệt biết tại, ai rồi với ai có châu cứ cho chỗ dịch. đó đó thể hạt ta tốt quyết Hà để để báo sau ra, sau rõ không huyền khanh lắc đầu không đúng minh hà nghĩ hoặc trước đó ngươi còn cần làm một chuyện huyền khanh đối minh hà ân cần dạy bảo chờ bọn hắn báo giá về sau ngươi muốn đem hai bên báo giá phân biệt tiết lộ cho đối phương dạng này ngươi liền có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất minh hà sau khi nghe xong hai mắt và sáng một bộ học được thật đồ vật biểu lộ đương nhiên ngươi nếu là khai thác cuối cùng một loại giao dịch phương thức đến nhớ ký một sự kiện huyền khanh dặn dò lộ ra một lần hai bên tin tức về sau ngươi liền tranh thủ thời gian thu tay lại cũng hoàn thành giao dịch tuyệt đối đừng tiến hành lần thứ hai vì sao minh hà nghe được huyền khanh lợi này về sau có chút không hiểu trong lòng của hắn thật đúng là như huyền khanh dự liệu như thế dự định lợi dụng cái này vừa học được thủ đoạn tại giữa hai người lặp đi lặp lại hồi ngày để đổi lấy lớn nhất giao dịch thành quả huyền khanh nhìn hắn một cái bởi vì ngươi sẽ bị đánh tựa như là giống minh hà gãi đầu một cái bốn hai người đang nói chuyện ngậu vô ưu từ trong hư không đi ra ai minh hà đạo hữu ngươi xuất quan ngậu vô ưu còn buồn ngủ nàng hữu nhãng á p dài giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì không có gì huyền khanh cùng minh hà đồng thời lắc đầu cũng không thể nói hắn nhóm đang tính kế thái vi viên hảo h ư u a không nói coi như xong ngậu vô ưu không lắm để ý nàng nói ra vẫn là nói cho ngươi nói ta giấc ngậu mới vừa rồi đi cái gì ngậu một cái ác ngậu ác ngậu huyền khanh cùng minh hà nhìn nhau đúng ngậu mày ngại có chút nhau nói ra ta mơ tới một tôn hỗn độn ma thần hai người trong nháy mắt thay đổi t h ầ n sắc đồng loạt nhìn về phía thái sát thiên cung là hát cám vẫn là thần tàng đều không phải là mẫu vô ưu lắc đầu một tôn chưa thấy qua hỗn độn ma thần hỗn độn vô tướng không biết kỳ danh nhưng ta lại rõ ràng cảm thụ đến hắn tồn tại có không h i ể u thanh âm tại ta bên người nói nhỏ như tồn như tục giống như xa lại gần để cho người ta mê man g cực kỳ một bên minh hà sắc mặt nghiêm trọng không lo đây là bị để mắt tới hắn dâm đến hố nhiều thấy không hiểu thủ đoạn cũng nhiều bởi vậy ở phương diện này rất có kinh nghiệm có lẽ vậy mẫu vô u lại nói ra nhưng là ta cũng không có cảm nhận được nguy hiểm l à m ta ý thức được cái này tồn tại về sau hắn liền chủ động lui đi ngay sau đó m ớ i giấc m ộ t cảnh liền rốt cuộc không thấy được huyền khanh trầm ngâm một lát lúc này cho la hầu truyền âm ba ngàn ma thần bên trong nhưng có ngậu chi ma thần có la hầu lời ít mà ý nhiều hắn đang cùng hai cái đối thủ cũ kịch i ế n la hầu n g ư ơ i xem thường ai đây cùng chúng ta giao chiến còn dám phân tâm dương mi rất là bất mãn chỉ cái này một cái k h ẽ hở hắn đưa tay một chỉ trực tiếp điểm nát hủy diệt hắc liên bình chướng la hầu thuận thế hiệu lệnh rút quân vô tận ma ảnh tản vào ngàn triều không gian Huyền k ba n h thử đặt cơ câu xem ra thần lịch cái này ra hỏa lại làm ra một chút động tĩnh huyền khanh đem vừa rồi tra hỏi nội dung nói một lần cung cấp ra một cái suy đoán loại này chuyện xấu chín thành chín cùng thần lịch có quan hệ minh hạ cảm thấy hợp lý cái này ra hỏa đến sớm một chút giết chết người trong cuộc mộng vô ưu ngược lại là phản ứng thường thường kỳ thật các ngươi cũng không cần quá lo lắng mộng vô ưu cười nói các ngươi đối với ta có lòng tin đây này khác thủ đoạn khó mà nói nhưng là nghĩ ở trong mơ đối phó ta hắn tuyệt đối là đi nhầm địa phương dù là biết rõ đối thủ có thể là cái gọi là mộng chi ma thần mộng vô ưu cũng là bình thản ung dung đối với cái này huyền khanh cùng minh hà đều cười cười như thế thật không lo nếu là ở trong giấc mộng bị người lật ngược vậy chúng ta đem minh giới chắp tay nhường cho được hắn nhóm đối n g vô ưu lại cũng là tự tin như vậy bởi vì huyền khanh có lẽ là thời điểm hỏi qua n g vô ưu một vấn đề bàn cổ cũng có mậu ư m ộ n g vô ưu cười phản đáp bàn cổ vô ngộng hồng hoàng sao là bất quá thần lịch cái này ra hỏa vẫn là phải giải quyết minh hà đi là s á t đạo đối với địch nhân nhưng không có một tia dễ dàng tha thứ như thế huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu trong lúc nhất thời làm bất tử cũng phải cho hắn tìm một chút phiền phức không thể để cho cái này ra hỏa quá nhàn đúng lúc ta ngược lại thật ra biết rõ có thể ở nơi đó đụng phải hắn chủ thân điện huyền khanh cười nói ta còn thực sự không tin thần lịch cái này nóng lòng gây sự ra hỏa sẽ tự tuyệt loại này náo nhiệt Các người đang nói cái gì chủ thần điện là cái gì mẫu vô ưu n g h i hoặc nàng đi ngủ một giấc chẳng lẽ bên ngoài đã biến thiên rồi huyền khanh cùng với nàng làm sơ giải thích mẫu vô ưu bừng tỉnh đại nộ một đôi đôi mắt đẹp sáng lấp lánh vậy chúng ta có thể được nhiều hơn phái đạo thân không phải còn chưa nhất định chắn được thần đ ị n h chính là này lý minh h à vô vô bộ ngực cái này ta lành nghề hắn đã đem huyết thần tử thôi diễn hoàn thiện phân hóa bốn trăm triệu tám ngàn vạn hóa thân dễ dàng lúc này không cần còn đợi khi nào nếu không chính chúng ta cũng tổ cái đội đi chủ thần điện nhìn một cái mẫu ưu cảm thấy cái này chủ thần điện phi thường thú vị dự định tự mình đi kiến thức một cái như thế có thể huyền khanh đồng ý đề nghị này tổ long các ngươi không được qua đ â y a phong bê u minh chúng ta đem v o n g xuyên cũng kêu lên minh hà nghĩ đến chính mình tiểu lão đệ rất nhanh thường ngày nằm ngửa v o n g xuyên liền bị minh hà từ loại hà cầu hạ hao ra mang ngươi đi ra ngoài chơi minh hà vô vô v o n g xuyên b ả vai Tốt. v o n g xuyên mừng rỡ huyền khanh cùng thần đào thụ lên tiếng chào hỏi đạo hữu minh rơi phong bế chúng ta đi ra ngoài một chuyến、Tốt. thần đồ cùng gốc lũy phong bế minh giới thứ chín chủ thần điện cái này một điện chủ thần chính là long tộc thứ ba thủy tổ ứng long một ngày này nàng như thường ngày đồng dạng thông qua thương huyền châu s à n g chọn chư thiên vạn giới người có duyên nô đi âm dương vũ trụ mấy cái kia tiểu đội giống như toàn quân bị diệt rồi lớn quang cầu về sau hư không bị diện ứng long cầm một chương tinh đồ nhìn chằm chằm đại biểu âm dương vũ trụ cái điểm kia nhìn kỹ một chút có vấn đề lại giao mấy cái tiểu đội đi dò xét dò xét ứng long làm lớn ra một cái s à n g chọn p h ạ vi hơi kéo cao một cái người có duyên tu vi hạn mức cao nhất còn phải lại tìm một chút thành thuật đội ngũ mang man người mới ứng long chọn lựa một phen t u y ể n hai cái tương đối xem trọng đội ngũ rất nhanh chống trải bên trong đại điện lóe ra lên huyền bí quan g mang xuất hiện trước chính là một vị thanh niên sinh linh hắn mày kiếm hình mắt khí tức lăng lệ sau lưng có một thanh thần kiếm trở về thanh niên nhìn một chút chung quanh hai bên trống rỗng hắn đồng đội không có thể trở về tới trầm m ặ t một lát hắn đi hướng trong đại điện chủ thần kết toán nhiệm vụ ngay tại thanh niên hối đoái ban thưởng đồng thời lại có hai đạo quan g mang thoáng hiện chủ thần điện nhiệm vụ không được tiết lộ tin tức người vi phạm một đen một trắng hai thân ảnh xuất hiện hắn nhóm n h ỉ non tự nói thanh niên lông mày nhữ lại người mới hắn nhìn về phía bên cạnh thân trong đó một cái áo trắng mũ trắng dáng vóc cao g ầ y đầy mặt tiểu dung một cái khác áo đen nón đen dáng vóc khôi ngô khuôn mặt hung hãn dạng này một đôi hoàn toàn tương phản tổ hợp còn có một cái quỷ dị đặc thù hắn nhóm trên mũ đều có một hàng chữ mũ trắng trên viết thấy một lần phát tải mũ đen trên viết thiên hạ thái bình những chữ này đều là tiên thiên đạo văn thanh niên lại dễ dàng nhận ra được thanh niên thần sắc hơi động hắn hối đoái xong ban thưởng về sau tiến lên một bước bích du trời ly minh gặp qua hai vị đại phú lê thổ bạch vô thường gặp qua đạo hữu bạch vô thường cười hướng lý minh chắp tay đại phú lê thổ h ắ c vô thường h ắ c vô thường mặt lạnh lấy một bộ sinh ra chớ q u ấ y dày bộ dáng hai cái vị này chính là huyền khanh cùng minh hà không lo cùng vòng xuyên đ âu đội địa phương ngôi thần điện này chủ thần nhận biết nàng lo lắng bị xem thấu k i a vong xuyên vong xuyên khả năng sợ ngươi cho nên theo không lo sợ ta làm gì ai bảo ngươi bình thường tổng hù dọa hắn hai người một bên truyền âm một bên cùng bích du trời lý minh khách sáo a một cái thân eo hòa mỹ cái đầu cao gầy nữ tử chưa tỉnh hồn vô vô bộ ngực nàng một đôi mắt tỏ mỏ đánh giá chu vi chủ thân điện một đoạn tin tức xuất hiện tại trong đầu của nàng một lát sau tại nữ hài bên cạnh thân lại xuất hiện mấy đạo quang ảnh các ngươi là nữ hài lại bị giật nảy mình nàng rụt rụt đầu giống một cái bị hoảng sợ b é thỏ trắng l ù i về sau l ù i cựu ca đại tư mệnh đại tư mệnh khí chất cao lãnh không mặn không nhạt đáp lại chúng ta đến từ cựu ca thế giới ngươi có thể gọi ta vân trung quân vân trung quân một bộ vũ y kể trên thân lấp lánh vô cùng tận sán lạng q u a mang hắn khí chất nho nhã rất là thân thiện tại hắn nhóm bên người đứng đấy một vị khí tức trở một nam tử cựu ca thế giới thương quân thương quân triều nữ hải khẽ gật đầu vân trung quân nhìn xem có chút kinh hoàng nữ hải t ậ n lực ôn hòa hỏi ngươi là người mới à. muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta tiểu đội chúng ta xếp hạng thế nhưng là tại chủ thần điện hư không h u y ễ n giới bên trong xếp thứ sáu rất đáng tin nha nữ hải nhìn xem vân trung quân rất có lực tương tác hình tượng nàng trần trờ cảm ơn ngươi ngươi là người tốt dứt lời nữ hải vẹo một cái chạy tới huyền khanh bên kia các ngươi tốt ta là diệu minh đại thế giới nhược hy ta có thể gia nhập đội ngũ của các ngươi sao vân trung quân tiếu rung cứng ở trên mặt đại tư mệnh lạnh lẽo cứng rắn góc miệm kéo ra vẻ tươi cười tương quân tiến lên vô vô bờ vai của hắn vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo linh kết n ố i đến phiếu để cử nguyện phiếu chương bốn mươi b ố tiến về âm dương vũ trụ chương bốn mươi b ố tiến về âm dương vũ trụ đại phú lê thổ ta là bạch vô thường hắn là hắc vô thường huyền khanh hướng n h ư ợ c h y tự giới thiệu một phen sau đó cười hỏi ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta sao chúng ta thế nhưng là người mới ta cũng là người mới người mới giúp người mới n h ư ợ c h y lấy dũng khí mở miệng một bên lý minh lúc này bỗng nhiên tới một câu vậy cũng không nhất định nếu là nhiệm vụ đặc thù người mới ở giữa cũng có thể là sản sinh chia rẽ từ đó rút kiếm đối mặt a nhượchi nghe đến lời này trên mặt trong n g á y mắt hiện hiện một tia tâm tình khẩn t r ư ờ n g ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ bờ tan ngươi là lê minh tiểu đội đội trưởng lý minh lý minh lời ít mà ý nhiều cựu ca ba vị sinh linh cũng đem con mắt nhìn tới vân trung quân nhìn một chút lý minh bên cạnh thân chống không một người đạo h ư u ngươi các đội h ư u chẳng lẽ lại lý minh trầm ngâm một lát sau lắc đầu cái người thai ách nhiệm vụ bọn hắn không có vượt qua nén bi thương vân trung quân muốn nói lại thôi hắn nhóm cựu ca tiểu đội có thể tại hư không h u y n giới bên trong xếp thứ sáu lê minh tiểu đội thì là trưởng cư trước ba đây chính là bởi vì lê minh tiểu đội đội trưởng lý minh là cái ngon nhân người khác đều là bị ép hay là bị nửa uy hiếp nửa lợi dụng gia nhập chủ thần điện từ đó đi hoàn thành chủ thần lợi nhắn nhủ nhiệm vụ cái này lý minh không đồng dạng hắn tương đương tích cực vui vẻ nhận lấy mỗi một hạng chủ thần điện nhiệm vụ thậm chí còn thường xuyên xác nhận những tiểu đội khác ban bố bị thác nhiệm vụ vô luận là hai ách nhiệm vụ vẫn là tử vong nhiệm vụ hắn ai đến cũng không có cự tuyệt thật giống như hắn trên thế gian không có vương hữu vội vã đi chết đ ồ n dạng nhưng chuyện này trách thì chắc tại lý minh vô luận như thế nào làm cũng chưa chết thành. cho dù là chết một lần ngược lại là lê minh tiểu đội thành viên khác lại bởi vì đủ loại nguyên nhân thân tử đ ạ o tiêu lần này đồng đội là bởi vì thai ách nhiệm vụ lần trước đồng đội là bởi vì tử vong nhiệm vụ lần trước nữa đồng đội là người mới đồng đội tu vi thấp vận k h í t r i n h lệch bắt đầu liền tốn không v â n trung quân bọn người tự nhận biết lý minh lên liền đã gặp hắn đổi qua bảy lần đồng đội nhìn xem cựu ca thế giới tổ ba người đi giao nhiệm vụ huyền khanh đi hướng bình minh hướng hắn chắc tay lý đạo hữu kinh nghiệm phong phú không biết rõ chúng ta có thể hay không gia nhập ngươi lê minh tiểu đội thư không miễn dối xếp hạng hắn là có thể nhìn thấy Lý m i nhược l khi t nhìn hai. c cứ cái này qua có chút do dự nàng vừa mới nhìn vần trung quân phản ứng làm lý minh đồng đội tựa hồ không phải chuyện tốt lành gì bất quá phần này do dự rất nhanh liền chuyển hóa làm quả quyết nàng cùng sau lưng huyền khanh nhỏ giọng nói các ngươi đừng từ bỏ ta ta mặc dù tu vi thấp nhưng là nhất am hiểu chăm sóc người bị thương có thể giúp được mọi người ngay tại hối đoái ban thưởng vần trung quân nghe thấy động tĩnh đ ỗ n g nhiên trở về cái kia bạch vô thường đạo hữu hắn vừa định cho ra thiện ý nhắc nhở đại tư mệnh trợ t ú n hắn một thanh tôn trọng người khác vận mệnh tương quân trực tiếp che vân trung quân miệng sau đó hướng lý minh lộ ra một lời xin lỗi ý biểu lộ các ngươi trò chuyện lý minh cũng không thèm để ý hắn nhìn một chút huyền khanh ba người sau đó nhẹ nhàng lắc đầu không được ta tạm thời không cân nhắc lại chi ô mộ đồng đội ngay tại huyền khanh biểu lộ ra tiếp nối thần sắc thời điểm lý minh lại nói bất quá bất quá cái gì? huyền khanh hỏi căn cứ chủ thần điện quy tắc người mới nếu là đơn độc tổ đội lần thứ nhất làm nhiệm vụ có thể chọn lựa bình xét cấp bậc tại kiến long trở lên tiểu đội hoặc thành viên đến cho chính mình làm dẫn đường đại giới là cái gì minh hà hỏi lý minh nói ra căn cứ nhiệm vụ độ khó từ chủ thần mặt khác thanh toán ban t h ư ở n g nhìn như vậy đến vẫn rất không tệ huyền khanh cảm thấy cái này vẫn rất hợp lý thế là quả quyết hướng chủ thần đưa ra xin đem lý minh muốn đi qua lý minh nhắc nhở các ngươi còn phải cho mình tiểu đội lấy tên huyền khanh đầu tiên là nhìn về phía nhược hy đều nghe đội trưởng nhược hy rất nhanh thay vào đội viên nhân vật vậy liền gọi vô thường tiểu đội huyền khanh đăng ký chính mình tiểu đội rất nhanh hắn nhóm liền thấy chính mình đội ngũ tại hư không huyện giới bên trong xếp hạng cùng bình xét cấp bậc xếp hạng kia một cột là hư vô bình xét cấp bậc viết là thiên địa bắt đầu cái này chủ thần có chút hài hước à huyền khanh cười thái vi viên bên trong đồ vật xem như để tổ long chép minh bạch vô danh thiên địa bắt đầu ban đầu tiểu đội nguy ngập vô danh bình xét cấp bậc đều là bốn chữ này chỉ có tích lũy kinh nghiệm có công hiến về sau mới có thể dần dần tăng lên bình xét cấp bậc đằng sau theo thứ tự là tiềm long vật dụng kiến long tại điển tính sợ long tàn càn dược long tại uyên phi long tại thiên ân đây là phục hy viết đồ vật một bên khác vân trung quân gặp huyền khanh bọn người vẫn là tuyển lý minh hạ tại nội tâm cho mấy người mặc n i ệ m chỉ mong các n g ư ờ i có thể gắng gượng qua nhiệm vụ lần thứ nhất nhưng rất nhanh vân trung quân không kịp cho người khác mặc n i ệ m chủ thân phát xuống nhiệm vụ một nhiệm vụ chính tuyến đ ị c h loạn âm dương hai nhiệm vụ bối cảnh âm dương vũ trụ chính vào thiên địa v ậ n kiếp thời khắc chu thiên bên trong tinh tú sai độ nhật nguyệt mất bất tỉnh hoàn vũ trên dưới bốn mùa mất độ âm dương không điều chư thiên thế giới tai nạn liên tiếp phát sinh binh cách bốn hưng chiến sự không ngừng đây hết thể đều là bởi vì có phía sau màn hấp thụ tại làm l o ạ n ba nội dung nhiệm vụ chém giết phía sau màn hấp thụ lắng lại vũ trụ náo động bốn nhiệm vụ ban thưởng không biết năm nhiệm vụ trừng phạt không ai lại là độ khó cao nhiệm vụ cựu ca tổ ba người có chút hưng phấn từ kinh nghiệm của dĩ vang đến xem độ khó càng cao ban thưởng càng tốt huyền khanh đám người nhiệm vụ cũng đến hắn nhóm nhiệm vụ cùng cựu ca tiểu đội giống nhau làm vô thưởng tiểu đội bên trong lâm thời đội viên lý minh tự nhiên có thể nhìn thấy nhiệm vụ này chỉ bất quá khi thấy nhiệm vụ này thời điểm hắn mày kiếm vận một cái chưa hề xuất hiện qua ban đầu đội ngũ xác nhận độ khó cao nhiệm vụ tình huống chẳng lẽ ta đối người khác ảnh hưởng trái chiều đã lớn như vậy sao hắn đại đạo đặc thù sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến người chung quanh cho hắn mang đến thai ách cùng hắn càng thân cận nguy hại càng lớn lý minh hoài nghi là chính mình ảnh hưởng đến huyền khanh b ọ n người nghĩ đến những cái tia chết đi đồng đội lý minh biểu lộ càng thêm n g h n g trọng thế nào huyền k h a n h hỏi lý minh lần này không có do dự cho huyền khanh giải thích một lần sau khi nghe xong huyền khanh vô ý thức nhìn bên người minh hà một chút ta cảm thấy không nhất định là người ta nổi cũng có thể là song trọng tác dụng minh hà nhìn về phía lý minh ánh mắt bên trong lộ ra hứng thú nâng hậu các ngươi lần này cần nhiều hơn xem t r ư ừ n g lý minh biểu lộ nghiêm túc vô cùng trịnh trọng thời khắc mấu chốt không nên cách ta quá gần nhất định huyền khanh cùng minh hà ngược lại là không quan trọng nhưng là nhược hy đừng lo lắng ta am hiểu chăm sóc người bị thương rất lợi hại nữ hải v ô vỗ chính mình ngực nhỏ giọng cho mọi người động viên lại giống là tại bản thân ă n ủi tại diệu minh đại thế giới tất cả mọi người nói bản lãnh của ta lợi hại nhất, nhất định có thể giúp được mọi người tia đến thời điểm chờ mong biểu hiện của ngươi huyền khanh hường hắn ném đi một cái khẳng định ánh mắt minh hà lộ ra một cái vẻ mặt hữu hảo lên đường đi lý minh trong lòng nặng nề g h t r ư ơ n g bốn mươi lăm gần như sụp đổ minh hà t r ư ơ n g bốn mươi lăm gần như sụp đổ minh hà âm dương vũ trụ thần ma chiến trường pháp tác hồng lưu đụng nhau sát phạt kinh thiên giống như thủy triều sát khí đánh thức một cỗ thi thể ai không phải vân trung quân đằng một cái ngồi thẳng cảm nhận được trên người kịch liệt đau nhức hắn ngây ngẩn cả người lần này lại là hồn linh cụ thể phương thức g á n g lâm hắn ngẩng đầu lên mênh ông thời không bên t r o n có một chương đồ q u y n chậm dại triển khai nhận nguyện thăng hẳng c a n g mang rượu thế vô hạn sát cơ rủ xuống thiên địa pháp tắc cực độ hỗn loạn để cho người ta tê cả ra đầu còn đứng ngay đó làm gì bên cạnh hắn mặt khác hai cô thi thể một cái bắn ra, à dắt lấy vân trùng quân liền chạy thời không bên trong một thân ảnh thoáng nhìn hàn nhóm ánh mắt bên trong nổi lên một tiếng n g h i hoặc không phải mới vừa đem bọn hắn giết sao thế mà không chết tu minh thiên quân có chút n g o à i ý m u ố nhưng n hắn vẫn như cũ bình tĩnh chỉ là thần tướng thôi con kiến hôi tồn tại đã may mắn không chết lại bù một kiếm chính là hư không đường vân đạo đạo vỡ vụn thiên địa l ờ m ờ khó hiểu cựu ca tổ ba người toàn bộ thể xác tinh thần đều bao p h ủ tại bực này thần ủy phía dưới trong bọn họ tâm sợ hãi bọn hắn không có bị hù dọa là khôi phục sinh cơ thi thể bị hù dọa cái này tăng nhanh bọn hắn tốc độ chạy trốn tu minh khi dễ tiểu bối có gì t à i ba thiên thần tộc kim khuyết tiên h quân kịp thời cứu tràng một tòa hoàng kim cung điện tại hư không hiển hóa thiên quân đưa tay đem tổ ba người đưa tiễn tu minh thiên quân gặp kim khuyết thiên quân lập tức cười nạo vô ngần tinh hải hát bạch hai đạo từ trước đến nay là bạch đạo ép h đạo huống chi tại ta chính là bạch đạo đệ thập tam thiên quân ngươi bất quá chỉ là hắc đạo đệ thập tất h thiên quân cũng dám đến trước mặt ta làm cản kim khuyết thiên quân lúc này phi một tiếng ít tại cái này khoe khoang mười vạn năm trước các ngươi những này ra hỏa bất quá là may mắn thắng thần ma đại chiến mới bị thế giới khí vận sở chung như thế mới khắp nơi ép ta hắc đạo một đầu bây giờ đại kiếp lại mở âm dương nghị loạn cho là đen trắng điên đảo thời điểm giết chết ngươi ta chính là hắc đạo ngày thứ mười ba quân dứt lời kim k u y ế t thiên quân năm ngón tay mở ra giống như vũ trụ trong lòng bàn tay có tinh hà treo ngược một trường này quét ngang ra ngoài lực lượng kinh khủng để tu minh thiên quân có chút n h ũ n mày có chút ý tứ ngoài miệng trào phúng d è m pha không có nghĩa là hắn sẽ không toàn lực ứng phó ba một bên khác vô thường tiểu đội cũng riêng phần mình từ núi thây biển máu bên trong bỏ lên hồn linh p h ụ thể lý minh có chút ngoài ý m u ố n hồn linh p h ụ thể cho dù là chết cũng có thể trở lại chủ thần điện tốn chút đại giới chính là có thể hoàn toàn khôi phục dạng này coi như sẽ ra ngoài ý m u ố n hẳn là có thể đem bọn hắn hoàn toàn cứu trở về lý minh tâm tình nặng n ề rốt cục hóa giải không ít hắn cảm thụ chính một cái thân thể này lại là bỏ mình thiên quân rất tốt biết c h ấ n pháp còn tu kiếm đạo chủ thần cái này ra hỏa coi như nệ tình trước tiên cần phải tìm tới bọn hắn lý minh dùng thần thức quét một lần thần ma chiến trường rất nhanh liền tìm được huyền khanh bọn người tại một tinh vực khác hắn thậm chí còn tìm được cựu ca tổ ba người bọn hắn cũng tại lý minh một bên khôi phục trên thân kinh khủng nói tổn thương một bên triệu hồi chính mình thần kiếm cách có chút xa đến giết đi qua lý minh đứng dậy hoàn vũ chấn động ngươi vậy mà giả chết minh mông thời không bên trong nhận nguyện đạo đồ chủ nhân kinh nghi chưa định lý minh trong nháy mắt nhập hì kịch h á n tiêu sái cười nói nhờ hồng phúc của ngươi phá vỡ sinh tử huyền quan nhưng gặp h á n áo trắng như tuyết trường kiếm như ánh sáng người khoác không tỉ vết hoa hòe đạp hư như đ ấ t bằng vậy ta liền lại g i ế t ngươi một lần thiên quân tức giận đạo đồ đầy trời ngập trời sát khí quyển như sóng to lý minh cười nhạt một tiếng một kiếm đưa ra như thiên cương bắt đầu giống như huyền ảo tinh thần vô tận sán lạn hào q u a n g kinh động bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thái hoa các đại tinh vực bên trong bạch đạo thiên quân đều kinh hỉ vô cùng vô tận đạo hữu hương chết mà sinh đây là lâm trận đột phá a tiêu sái vẫn là như thế tiêu sái vô luận cái nào một lần nhìn đều cảm thấy một kiếm này thật tiêu sái dùng vô cùng vô tận đạo h ư u nói nói thế nào đẹp trai là cả đời sự tỉnh nói có lý ta bạch đạo thiên quân liền nên như thế như thế sán lạng kế i quang chiếu chiếu toàn bộ thần ma chiến trường huyền khanh bọn người tự nhiên gặp được lý đạo h ư u vẫn là rất đáng tin cậy mà huyền khanh cười cười trong tay khóc tang đ ổ n g chưa từng ngừng bốn phía ngay cả đánh một gậy rơi xuống kêu khóc từng tiếng lương lặc đau chết mất ồ ồ ồ mẹ ta muốn về nhà đau quá trái tim thật đau ta nhớ tới cô hương của ta kia là ta chết đi thanh xuân đừng đánh nữa ngao tại phiên chiến trường này huyền khanh chu vi từng cái thần binh thần tướng nằm trên mặt đất khóc ròng ròng kêu cha gọi mẹ khóc tang đ ồ n g đánh người bất tử nhưng bi thương chi niệm thống khổ chi tình để nhân sinh không bằng chết may mà ta có chuẩn bị đem khóc tang đ ồ n g cùng câu hồn tác phục chế đến đây không phải vẫn thật là phiền thoái huyền khanh nói lại là hung hăng m ộ t vậy trong hư không một tôn thần tướng lên tiếng ngã xuống đất mẹ của ta lặc ngàn năm vạn năm chưa từng hưởng qua bi thương tư vị thần tướng nhớ tới chính mình mẫu thân hắn l ạ rơi lầy mặt cái kia ai ngươi biết viết chữ sao giúp ta tại trên mũ viết bốn chữ viết xong ta thả ngươi đi huyền khanh ngồi tại một đầu năm mẫu sư t ử trên thân hắn vẫn như c ũ là áo trắng mũ trắng chỉ bất quá trên đầu thấy một lần phát tài bốn chữ không thấy nhưng phụ cận địch nhân cùng quân đội bạn đều bị hắn khóc t ă n g đồng không khác biệt công kích không phải ngồi dưới đất khóc khóc chít chít chính là nằm tại tinh không đau thương đến cực điểm đâu còn có tâm tư cho hắn viết chữ minh hà câu mấy cái kẻ xui xẻo tới chúng ta phải đem trang phục chuẩn bị kỹ càng hát vô thường minh hà cầm trong tay câu h ộ n tác hắn khuôn mặt đen đến đáng sợ giờ này khác này hàng trăm hàng ngàn sinh linh q u minh hà bên chân tôn thượng mời thương tiếc người ta một cái yêu diễm hoa tinh linh mặt mày ngậm xuân nàng một bên r ã y rủa dáng người một bên bỏ hướng minh hà tôn thượng dẫm ta hung hăng dẫm ta một đầu cự viên lăn lộn đầy đất nhìn về phía minh hà trong ánh mắt tràn đầy đ i ê n cuồng chi ý phản phất bị g ụ c vọng nuốt sống lý trí tôn thượng hh tôn thượng khôi ngô thần tướng ôm mình thần thương nửa là e lệ nửa là si mê hướng minh hà vứt bị nhãn các ngươi những ngày tiện hóa đi ra tôn thượng là ta đây là vừa rồi tôn thượng dẫn qua tinh thần xa để cho ta liều liếm, liếm để cho ta liều liếm, liếm hốt trượt hốt trượt càng ngày càng nhiều sinh linh thở hồn hện trên mặt mang theo bệnh trạng hưởng hồng phát biểu lấy biến thái trích lời dần dần hướng minh hà tới gần nhìn trước mắt một màn minh hà tam quan nhận lấy cực lớn s ú n g kích hai tay của hắn đều đang run dậy mặt đã đen đến không thể lại đen đi ra các ngươi đi ra lui lại lui lại điên cuồng lui lại huyền khanh ngươi cái này luyện chính là cái gì linh bảo ngươi cho ta nói rõ ràng minh hà cơ hồn là cũng như chạy trốn s ô n g lên huyền khanh bên kia hắn sụp đổ cực kỳ cái này câu hồn các câu như thế nào là câu dẫn câu a a linh kết nối đến phiếu đề cử nguyện phiếu chương bốn mươi sáu âm dương vũ trụ bí ẩn chương bốn mươi sáu âm dương vũ trụ bí ẩn minh hà đạo tâm nhận lấy nghiêm trọng kiêu chiến tử h thương vô số lần hắn cũng tự xưng là là kiến thức rộng rãi có thể huyền khanh luôn có thể tại một chút kỳ kỳ quái quái phương diện đổi mới minh hà tầm mắt thả lỏng thả lỏng không phải liền là cơ hồn tắt sao ngươi quản nó là thế nào cơ hồn dùng tốt là được huyền khanh dạng chân tại uy vũ năm màu sư từ phía trên hắn trở về nhìn xem tiếp chịu không được có thể minh hà hắn cười nói ngươi xem một chút chu vi chúng ta chiến quả nổi bật nha những n à y thân binh thần、tướng. linh thú h u n g cầm đều p h ụ phục tại dưới chân của ngươi hướng ngươi túi đầu xương thần minh hà mặt đen lên tức giận đến bờ môi run rẩy loại này chiến quả không cần cũng được hắn là đứng đắn thần coi như muốn thu trúc thần thuộc thần vậy cũng tuyệt đối không phải dưới váy chi thần minh hà nhìn xem chung quanh cái này từng cái bị câu hồn sinh linh hắn mấy chuyến muốn đem trong tay phá ngoạn ý mà ném đi nhưng trung quy là không có hành động huyền khanh nói đúng chị ít cái này câu hồn tác đối địch dùng tốt phi thường hiện tại bọn hắn tại cái này thần ma chiến trường bên trên đến ưu tiên bảo mệnh mới là đến cái kêu ai ngươi qua đây một cái huyền khanh tìm đường này từ tinh không bên trong tìm tới một cái sợ hãi rụt r ẻ hát hồ ly bạch đại ca đừng đánh ta đừng đánh ta chúng ta là đồng hương a hát hồ nhìn xem huyền khanh r ơ lên k h ố c tăng động hắn một cái trượt quỷ liền từ tinh hà một bên trượt đến bên này t h ư ợ n h ư một viên lưu tinh sẹt qua t i n h không bình một cái hát hồ liền quỷ dạp xuống năm màu sư từ trước mặt một bộ động tác nước chảy mây trôi gọn gàng mà linh hoạt bạch đại ca xuất t r i n h thời điểm mọi người còn tập hợp một chỗ ăn một bữa tiến bệ tiến chúng ta là gặp qua mặt hát h á ô n năm màu sư tử tụi ngầm đầu lên mắt ba ba nhìn hướng huyền khanh bạch đại ca ngươi còn nhớ ta không? Ta Thập t a là Hồ mặc A.、Huyền、khanh Tam. Tam may Huyền nhìn Hát Hồ Thành, thứ 13 đời độc thân đệ tử, Hồ Thập、tam. Hồ Thập Hắn nhỏ Hát Hồ Thành thứ đầu cuộn cuộn, truyền trong mừng bên mắn, bên rộng đồn nắn, đơn ký xem, một một m tử, tử. rỡ. đời độc đệ đời ức là đệ dù chúng ta hát hồ thành mỗi một thời đại chỉ lấy một người đệ tử lại bởi vì tu tập hát hồ bảo điện nguyên nhân nhất định phải bảo trì thuần dương chi thể giải thích đến đằng sau hồ thập tam thanh âm càng ngày càng nhỏ đầu hắn cũng không nhịn được cục xuống trong ánh mắt đã mất đi cao quang thật a ta, ta là độc thân huyền khanh nhìn xem ủ rũ túi đầu hồ thập tam cười cười hắn cùng minh hà phụ thân thần tướng s á c thực cùng hồ thập tam là đồng hương bọn hắn đều là đến từ hắc đạo thứ mười bảy tinh vực kim khuyết tinh vực thần minh tinh huyền khanh cổ thân thể này tên gọi bạch vô địch là thần minh tinh tiên chu thành đệ nhất thần tướng minh hà phụ thân vị kia tên là phạm vô cứu thì là thần minh tinh gió ca thành đệ nhất thần tướng tôn thượng tôn thượng chớ đi a tôn thượng hốt trượt hốt trượt lúc này bị c â u hồn hắc bạch hai đạo sinh linh vạn v ẻ o hướng minh hà bỏ đi minh hà nhó mắt hắn mặt lạnh lấy mười ba sẽ phong cấm chi thỏ ta giúp ta đem bọn hắn đều buộc được rồi hồ thập tam lập tức tinh thần tỉnh táo hắn lúc này rút một đống lông hồ cáo. đem nó biến thành phượt thần tác bên trong chiến trường này trên dưới một trăm tên thần tướng liên quan linh s ủ n g toa kỵ trong nháy mắt đều bị trói chặt chẽ vững vàng bạch đại ca nơi này có một ít là chúng ta hát đạo thần tướng muốn hay không thả hồ thập tam chỉ chỉ trong đó hơn mười vị sinh linh ngươi nhìn một cái có chúng ta thần minh tinh sinh linh sao huyền k h á n h hỏi cái kia ngược lại là không có hồ thập tam buồn bã nói từ thần minh tinh xuất trình ba mươi vị thần tướng liền thừa ba người chúng ta vừa rồi nếu không phải bạch đại ca các ngươi chết bên trong cầu sinh lâm trận đột phá chúng ta đều phải chết ở đây đã không có đồng hương vậy liền m ộ đi huyền khanh một bên quan sát lấy từng cái chiến trường chiến của mặt một bên tìm kiếm lấy v ư ợ c hy thân ảnh đến thời điểm để bọn hắn thế lực sau lưng đến chùa người hồ thập tam nghe vậy giật mình không nhỏ bạch đại ca các ngươi lại muốn trọng thao cự u nghiệp làm thần con b u ồ n sao đây chính là thần má chiến trường a vạn nhất hồ thập tam thần sắc khẩn trương bạch vô địch cùng phạm vô cứu tại thần minh tinh thanh danh cũng không coi là tốt ở trong đó cũng là bởi vì cái này hai sớm thời kỳ làm rất nhiều chuyện thất đức buôn bán thần linh chính là một cái trong số đó cái gì thần con buôn quá khó nghe a huyền khanh nói ra chúng ta lần này tốt xấu cứu được những người a hỏa một mạng muốn chút thủ lao thế nào cũng không thể làm không công a thế nhưng là hồ thập tam c h ầ n trờ cái này một mảnh chiến trường toàn bộ sinh linh không đều là ngươi thả là sao tốt đừng x o ắ n suýt những thứ này đến thời điểm cầm tới tiền chuộc phân ngươi ba thành huyền khanh t ử trong chiến trường nhặt lên hai cái hồ lô tại chỗ luyện hóa về sau tiện tay ném cho hồ thập tam hát đạo sinh linh cất vào hồ lô lớn bạch đạo sinh linh cất vào hồ lô nhỏ chờ giai đoạn này chiến sự kết thúc chúng ta đi hỏi một chút có người hay không nguyện ý mua ngươi cái này không phải là muốn làm thần con buôn h hồ thập tam hai tay nắm lấy hồ lô thành thành thật thật dựa theo huyền khanh yêu cầu chứa người vừa rồi huyền khanh nói cho hắn chia tới minh hà thì là đem trong chiến trường thất lạc thần binh lợi khí đều thu hãn tử đó chọn lấy hai thanh thuận tay s ắ t kiếm câu hồn tắc cái đồ chơi này người nào thích dùng ai dùng dù sao ta là sẽ không lại dùng tìm tới nhược hy chúng ta đi huyền khanh cho minh hà truyền âm hồ thập tam tranh thủ thời gian đuổi theo bạch đại ca phạm nhị ca hồ thập tam cất hai cái hồ lô các ngươi lần này đánh bại nhiều như vậy bạch đạo thần tướng còn chấn áp một chút đen đạo thần tướng chúng ta thần minh tinh khí vận nhất định sẽ bởi vậy phóng đại Tên c ủ a c á i người lần tại hát đạo, nói, nói đạo, đạo tân tú bảng bên trong có xếp hạng bạch vô địch xếp tại thứ bảy nghìn sáu trăm bốn mươi mốt tên phạm vô cứu xếp tại thứ bảy nghìn bảy trăm một mươi ba tên hắn xếp bằng ở năm mẩu sư từ bên trên hết sức khôi phục cô thân thể này thường thế minh hà thì thi triển thân thông phòng ngừa gây nên đỉnh đầu những cái kia thiên quân chú ý mà hồ thập tam không biết rõ là bởi vì khẩn trương hay là bởi vì bản thân liền là cái độc thân lắm lời trên đường đi nói liên miên lại nhải nói rất nhiều cơ bản cũng là quay chung quanh là khí vận h á c bảng xếp hạng hai chữ mấu chốt này huyền khanh lật nhìn xem bạch vô địch ký ức phát hiện âm dương vũ trụ rất nhiều đại sự đều cùng hai chuyện này có quan hệ tại thái cổ kỷ nguyên âm dương vũ trụ phát triển vẫn là rất hài hòa vỡ ngần tinh hải lẫn nhau độc lập các đại tinh vực giao lưu cực ít tất cả mọi người là các quá các kia một lát còn không có thiên quân cấp độ sinh linh tu vi cao nhất bất quá là thiên thần、cảnh. cũng chính Cũng hiện tại thần tướng. là tại không có cái gì hắc đạo bạch đạo nhưng không biết rõ từ cái gì thời điểm lên hai tấm bảng danh sách xuất hiện tại âm dương vũ trụ đây chính là hắc bảng bạch bảng hắc bạch bảng là khí vận thần khí bọn chúng đem âm dương vũ trụ chia làm hắc bạch hai đạo phàm là tại cái này hai tấm trên bảng danh sách sinh linh đều có thể thu hoạch được vũ trụ khí vận gia trì xếp hạng càng là gần phía trước lấy được khí vận thì càng nhiều mà thứ hạng là sẽ biến động bạch bảng trên sinh linh có thể thông qua đánh bại san giết bài danh phía trên hắc bảng sinh linh dùng cái này đến để thăng thứ tự của mình thu hoạch được càng nhiều khí vận gia trì hắc bảng trái lại làm phát hiện điểm này thời điểm toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng bắt đầu điên cuồng giết chóc kỷ nguyên bởi vậy mở ra kỷ nguyên này hắc b ạ c h hai đạo vô số sinh linh bị cuốn vào vĩnh viễn sát kiếp bên trong cho đến hai bên đồng thời ra đời ngày đầu tiên quân hai vị thiên quân kết thúc hỗn loạn định ra quy củ mỗi m ộ ư ơ i vạn năm hai đạo nhấc lên k i ế p số triển khai thần ma đại chiến tranh đoạt khí vận mười vạn năm bên trong hòa bình phát triển cho phép trình độ nhất định ma sát từ là âm dương vũ trụ đi tới tiếp vận kỷ nguyên mỗi khi đại kiếp mở ra chính là âm dương n ị c h loạn đen trắng điên đạo thời điểm bây giờ âm dương vũ trụ đang đứng ở cái này một trong đại kiếp chương bốn mươi bảy chăm sóc người bị thương chi thuật chương bốn mươi bảy chăm sóc người bị thương chi thuật như thế xem ra cái này âm dương vũ trụ mấu chốt ngay tại cái này h ắ c bạch b ả n g trên huyền khanh túi đầu chầm tư hắn vừa rồi thôi diễn qua cái này hai tấm bảng danh sách lai lịch vậy mà không thu được gì một bên minh hà cũng là c a o mày người vì đem vũ trụ sinh linh phân chia hai phái cũng lấy khí vận là nguyên nhân dẫn đến dẫn tới toàn bộ vũ trụ sinh linh đều lâm vào cái này sát k i ế p bên trong cái này phía sau màn hát thủ rốt cuộc muốn làm gì nồi cổ sao người ta đều coi không ra đối phương hoặc là cùng chúng ta là đồng cấp tồn tại hoặc là chính là có trọng bảo nơi tay huyền khanh truyền â m nói vô luận nói như thế nào đối thủ lần này đều không đơn giản long tộc thật đúng là sẽ chọn địa phương a minh hà gật gật đầu nếu là thuế tinh đạo h ư u tại vậy thì tốt rồi hắn thiên cơ chi thuật tại chúng ta thái vi viên bên trong là mạnh nhất ta xem chừng chỉ cần hắn h á m i ệ n g ra là có thể đem phía sau màn hát thủ cho kinh động ra đến thời điểm chúng ta chỉ cần phối hợp lý đạo h ư u phụ trách loạn giết là được thật đúng là huyền khanh cười cười trước đây phục hy thiên cơ chi thuật nhưng làm ọ i người giật này mình không h á mồn c o tốt háo i ệ u chính là tinh chuẩn bắn súng ngắm không cần nhắm Bất q sao sao xa xa vô vô hiện tại o phối hợp xác thực i kém chút ý tứ huyền khanh cũng nhìn thấy xuất khí vô cùng lý minh hắn chép miệng một cái chúng ta trước tiên đem tu vi nâng lên lại nói không phải liền hai người chúng ta thần tướng thân thể cường độ khẽ rửa gần bên kia liền phải bị dư ba đánh chết như thế thật minh hạ gật gật đầu hiện tại là phụ thân trạng thái khắp nơi nhận hạn chế có thủ đoạn cũng thi triển không được liền cái thiên quân đều làm bất tử c ầ một đầu đi bên hắc hầu nghe ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hai người hán thầm nghĩ xong bạch đại ca cùng phạm nhị ca vừa rồi thụ thương có phải hay không quá nặng đi thậm chí không rõ cũng bắt đầu nói mê sảng ngẫm lại vừa rồi hai vị đồng hương cầu sống trong chỗ chết trấn áp trên dưới một trăm linh vị địch thủ nhìn như thần võ bất phàm không có cái gì đại sự nhưng cũng có thể đã làm bị thương bản nguyên v bốn huyền khanh bọn người ở tại trong chiến trường xuyên toa cựu ca tổ ba người cũng giấu ở biên giới chiến trường bọn hắn là bị tu minh thiên quân lực lượng liên lụy đạo thương cực kỳ nghiêm trọng chúng ta trước tiên cần phải tăng lên thứ hạng của mình thứ tự càng đến gần trước cầm tới khí vận càng nhiều h á c đạo bên này ban thường cũng càng nhiều vân trung quân một bên giấu ở tinh không biên giới một bên nói ra không thành thiên quân chi phối không được thần ma chiến trường chiến cuộc cho nên tiếp xuống chúng ta phải tận lực rất nhiều、tốt. thương ố t t quân gật gật đầu ta thân thể này nguyên chủ vừa vạn am hiểu phụ triện chi thuật có thể phát huy ra ta bộ phận thủ đoạn quá tốt rồi vân trung quân cười nói vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta đến một chút tăng thêm phụ t i ệ n cái gì vận may phủ thiên vật phủ tị tử phủ cho ta đến một s ớ hấp ta cũng không muốn lại bị thiên quân lực lượng tác động đến trí tử đại tư mệnh nhắc nhở nghiêm c h ỉ n h phụ triện muốn chuẩn bị không đứng đắn cũng muốn chuẩn bị thương quân nói cái này tự nhiên nghiêm c h ỉ n h phụ triện lực sát thương lớn không đứng đắn lực sát thương lớn hơn chúng ta nghĩ để cao xếp hạng liền phải dựa vào không đứng đắn phụ tổ ba người giấu ở biên giới chiến trường một mặt chữa thương một mặt chuẩn bị chuẩn bị ở sau ai đây không phải là diệu minh đại thế giới n h ư ợ c hi sao vân trung quân đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn trong chiến trường một thân ảnh bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ điểm cũng là cái vũ trụ này hai cái tiểu đội cùng một cái thế giới nhiệm vụ đại tư mệnh lông mày cao lại hắn thấy được đại phát thần uy lý minh nói như vậy nhiệm vụ lần này không đơn giản á. chúng ta muốn hay không giúp đỡ nàng nàng giống như cùng đồng đội đi rời ra vân trung quân gặp nữ hải thân ảnh trong chiến trường trốn đông trốn tây rất là dáng vẻ chật vật thương quân cảm thấy xác thực nên g i ú p một cái thế là đang định vung ra một viên phụ triện đợi lát nữa đại tư mệnh ngăn lại tương quân t h ầ n s á t hắn cổ quái nhìn về phía trong chiến trường các ngươi lại nhìn kỹ một chút ừng ba a xem chừng muốn đụng phải nhược hy thân ảnh giống như một đạo kim hồng trong chiến trường cực tốc xuyên toa muốn chết một vị thần tướng đưa tay một thanh ly hỏa thần kiếm t ì n h lình đâm ra có vô số hỏa nha tùy theo mà tới đốt lên hư không hừng hực liệt hỏa c u ố n ngược mà đi nhược h y giật nảy mình vội vàng tránh ra thật xin lỗi ta là thầy thuốc phụ trách cứu người đừng đánh ta cứu người kia thần tướng cười lạnh ngươi trước cứu chính ngươi đi hắn đưa tay lại làm ộ t kiếm cách vị không gian khoảnh khắc tạo thành một mảnh biển lửa nhược h y hóa thành kim hồng lại lần nữa né tránh chính ngươi đều thụ thương đừng đội ta lại đội tiếp thương thế của ngươi sẽ nghiêm trọng hơn nhược h i hảo tâm nhắc nhở thần tướng n h e giang cười chỉ là vết thương nhỏ người thần c h tướng con ra người hơi co lại lảo đảo lui lại đừng sợ a ta là thầy thuốc nhất am hiểu chăm sóc người bị thương nhờ khi một bên an ủi thần tướng một bên thi triển thần thuật dự định cứu hắn người đừng tới đây thần tướng cảm nhận được lớn lao nguy cơ xoay người chạy kết quả còn chưa đi hai bước oanh một tiếng ngã xuống thật xin lỗi nhược hy xin lỗi xong hóa thành h ư n g quang tranh thủ thời gian t r ố n đi a ngươi có phải hay không thụ thương rồi đừng sợ ta là thầy thuốc nhất am hiểu chăm sóc người bị thương nhược hy tại một phương hướng khác gặp thụ thương thần tướng đổ vào trong hư không nàng nhanh lên đi nâng tạ ơn kia thần tướng nói lời cảm tạ xong cảm giác thương thế nghiêm trọng hơn một lát sau mất mạng a thật xin lỗi nhược hy lại chạy đến đi cứu viện cái khác thần tướng ta tôi cứu ngươi đa tạ nói thứ ba vị thần tướng còn chưa nói xong trực tiếp được cứu chết rồi và lấy là vị thứ b ố vị thứ năm vị thứ sáu nhượchi bận rộn buôn bà trên chiến trường nàng cứu ai ai bạo chết nàng đỡ ai ai t r ọ n thương vừa mới bắt đầu mọi người còn không có phát hiện có thể đợi đến phiến chiến trường này bởi vì nhượchi cái này thầy thuốc tồn tại hai phe đều tại lấy cực nhanh tốc độ giảm quân số thời điểm còn xuất lại mấy vị thần tướng rốt cuộc mới phản ứng ta tới cứu ngươi nhượchi nhiệt tình muốn đi chăm sóc người bị thương ngươi đừng tới đây địch ta song phương thần tướng hoảng sợ muôn dạng hô to ngươi đừng tới đây thương thế của chúng ta tốt không cần ngươi cứu t h ậ sao nhượchi nghĩ hoặc thật hắc bạch hai đạo thần tướng điên cùng gật đầu những cái tiêu thụ nghiêm trọng đ ặ n thương đổ vào trong hư không nửa chết nửa sống thần tướng càng mạnh sách một hơi như kỳ tích đứng lên chúng ta đều vô sự thấy thế, thế nhược hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra tâm tình vui sướng ta đã nói rồi ta nhất a m h i ể u chăm sóc người bị thương linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu chương bốn mươi tám tất cả mọi người không đứng đắn chương bốn mươi tám tất cả mọi người không đứng đắn chăm sóc người bị thương là như thế cứu sao vân trung quân có c h ú t n ộ n g mặc dù nói bọn hắn cựu ca tiểu đội có thời điểm cũng thật không nghiêm trình nhưng so sánh dưới làm sao cảm giác bọn hắn vẫn rất đáng tin đây này đây ừ n g xem, c là tị a tử diên sinh phủ bảo mệnh dùng đây là thất bảo tụ linh phủ có thể giữ chức pháp lực nguồn suối đây là thiên cương thần kiếm phủ tương quân đem trong tay tăng thêm loại phụ triện từng cái phát cho vân trung quân đại tư mệnh đem nghiêm chỉnh phụ triện phát xong tương quân lại bắt đầu phát đặc thủ phiên bản phụ triện không đứng đắn phủ chế tác độ khó tương đối lớn miễn cưỡng làm ra ba tấm mọi người chịu được dùng ra cường phiên bản chu tâm phủ t ư ơ n g quân đem nó đưa cho vân trung quân lại là loại sản phẩm mới hiệu quả gì vân trung quân hỏi tương quân giải thích người mắng càng khó nghe chu tâm hiệu quả càng mạnh lực s á t thương càng lớn hắn lại đem một cái khác mai phủ t r i ệ n chia cho đại tư mệnh ngũ lôi hộ thân phủ đại tư mệnh nhìn một chút trưởng ác ngũ lôi không phải tương quân lất đầu nắm giữ này phủ người sẽ phải gánh chịu ngũ lôi a n h đỉnh hai tương người đi đến đâu lôi là chém đến đó đại tư mệnh muốn đem trong tay phủ ném đi ngươi đ ừ n g nội hãy nghe ta nói hết tương quân nói tiếp trên người ngươi có hồng vận tề thiên phủ gặp ngũ lôi oanh đỉnh chẳng những vô hại còn có thể rèn đúc t h ể phách tăng cường bản thân cùng ngươi chiến đấu địch nhân liền không đồng d ạ n g ai tới gần ngươi cũng đến cùng theo chịu bổ không chết cũng bị thương k i a không sai bị lắm đại tư mệnh cái này mới miễn cưỡng nhận lấy này phủ tương quân lại lấy ra một chương phụ triện trong tay của ta cái này một chương là cải tiến bản bình an phủ bình an phủ có cái gì không đúng đắn vân trung quân trái xem phải xem nhìn không ra nguyên c ớ đây chính là đối quân chuyển vận lợi khí tương quân cười cười n à y phù có thể ảnh hưởng đến địch nhân khí vận nếu như ta bình an vô sự địch nhân liền nhiều tai nạn ai căm thù ta ai liền sẽ phát động bình an phù bị động hiệu quả mà lại n à y phù có nhất định sát xuất tất sát hiệu quả đại tư mệnh tâm niệm vừa động mở miệng nói chỉ cần ngươi còn sống địch nhân liền sẽ chết bất đắc kỳ tử đúng vậy tương quân có chút tự gác cái này trương bình an phù có thể nói là bình d i ệ t bốn phương t á m hướng an táng địch thủ thiết yếu thần khí tiêu lợi lát nữa chúng ta có thể được đem ngươi bảo vệ cẩn thận vân trung quân vừa cười vừa nói quả nhiên là dạng này càng là không đứng đắn phụ t i ệ n hiệu quả càng mạnh ầm ầm làm đại tư mệnh bước ra hư không một khắc này tinh không bên trong thanh tráng đỏ tử hắc ngũ sắc thần lôi bạo động bắt đầu nóng này năng lượng chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta đầu đau m ư a n ư ớ c tim đập nhanh k h ó nhịn ầm ầm lôi vân bao phủ thần lôi trên trời rơi xuống trực kích đại tư mệnh tiên linh hắn phảng phất vô sự phát sinh thẳng đến phía dưới chiến trường đây là ở đâu ra tiên đ i ê n trời vân tinh chiến trường trong ngoại không gian bạch đạo thần tướng nhóm nhìn xem cái này tắm rửa lôi đình nam nhân đều ghém ắ t thốt ra hỏa trời dáng ngũ lôi q a n h đây là tạo cái gì người ta các loại hắn làm sao xông chúng ta tới một thần tướng mắt nhìn thấy vô biên lôi vân hướng phía bên mình hội tụ bạch đạo thần tướng đến đây nhận lấy cái chết đại tư mệnh tóc dài bay loạn hình như cự nhân giống như liên cuồng thân trên quần áo vỡ ra lộ ra bắp thịt quần q u ộ n toàn thân trên dưới trải rộng các loại lôi ngân toàn bộ thân thể đều phảng phất từ lôi quang ngưng tụ biến hóa bá khí mà dọa người ầm ầm bầu trời buôn lôi quần c u ộ n điện quang chém bổ xuống đầu vô tận lôi đ ỉ n h chi uy trong chiến trường nổ tung người một nhà người một nhà hát đạo đều tản ra tản ra cho vị này đạo hữu nhường đường thần lôi thiên quân ở trên người đây là khởi tử hoàn sinh sao nhìn thấy khủng bố như thế l h á c đạo thần tướng nao nhau tránh lui đại tư mệnh trực tiếp đuổi theo bạch đạo thần tướng tranh thủ thời gian chạy hắn đến đây các ngươi h á c đạo bị thiết khiển đ ừ n g đến hh ắ t ắ t chúng ta a cái gì hung tàn quái vật tại thần ma chiến trường còn có thể dẫn động tiên lôi bạch đạo các thần tướng nhìn xem dần dần tới gần lôi đỉnh vắt chân lên cổ ma chạy cái này lôi rất là kinh khủng lại quái dị vô cùng để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp vô biên lôi đ ỉ n h bên trong đại tư mệnh từ đỉnh đầu rút ra một cây từ điện đem luyện hóa thành thần roi có chút ý tứ hắn cười cười sau đó bỗng nhiên nghiêng, nghiêng lên giống như thương mâu như trường đao p h é chạm từng đạo lôi quang ứng thế mà sinh từ hư không chui ra bổ ra hỗn độn từng cái mông lung thế giới tùy theo hiện hiện lại tại lôi quang phía dưới phá diện tựa như ngày tận thế tới ngoa tào bạch đạo thần tướng vong hồn đại mạo kia là cựu ca đại tư mệnh minh hà n g ử a đầu nhìn một chút bọn hắn chạy đến tiếp ứng được h i phía trước tinh không oanh minh tiếng sấm lập tức đưa tới chú ý của hắn n g u y ê n lai bọn hắn cũng ở cái thế giới này làm nhiệm vụ a minh hà chợt lại thấy được vân trung quân cùng tương quân mấy cái kia giống như cũng là chúng ta kim khuyết tinh vực hồ thập tam giới thiệu nói thần võ tinh ba đại thần tướng bọn hắn thế nhưng là có thể trực diện thiên quân tồn tại a. Tên. hồ ắ c đ ạ thập tam kinh hỷ nói ta xếp hạng cũng tới thăng lên là chín một trăm linh bảy t h ọ n vẹn tăng lên một trăm linh tên đây lúc này một đạo kim hồng ngốc trời nhượchi xuất hiện tại năm màu sư từ trước mặt rốt cuộc tìm được mọi người nhượchi khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đi chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ xuống bảng thu hoạch khí vận huyền khanh thấy được nhược hy chăm sóc người bị thương chi thuật biết mình vị này đồng đội cũng là thiên nhân chi tư Tốt! nhược hy khéo léo gật gật đầu minh hà ôm ấp s o n g kiếm nói với hồ thập tam ngươi nhớ k ỹ kịp thời phân biệt quân đội bạn ta sợ đến thời điểm thu lại không được tay được rồi hồ thập tam gật gật đầu ta sẽ dùng bạch đại ca cho hồ lô đem bọn hắn đều chứa vào đến thời điểm cùng nhau bán ra đi huyền khanh cưới năm màu sư tử thẳng đến vân chúng quân bọn người mà đi một bên khác vân trung quân cầm trong tay chu tâm phủ đuổi theo địch nhân điên cùng truyền vận thiên công tạo vật bất chắc làm sao tạo ra ngươi như thế cái đồ vật thinh không ánh lửa ngốc trời ngươi biết tại sao không kia là tại đốt m â u thân ngươi phiêu linh cho cốt không có chuyện đừng đi ra mù tàn bộ để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng cha ngươi ta không có giáo dục tốt ngươi loại này chuyển vận phương thức bạch đạo đại thần nơi nào thấy qua từng cái bị tức đến nổi trận lôi đình n g ư ơ i cái này n g h i ệ t xúc À đúng đúng đúng ta là cha của các ngươi đã cha là n g h i ệ t xúc các ngươi những con này cũng là n g h i ệ t xúc vân trung quân cười nói hảo nhi từ nhóm nhìn thấy cha ruột còn không dập đầu còn đợi khi nào người người ngươi hôn t r ư n g đối diện thần tướng tâm tính nổ tung phun ra hai chữ cuối cùng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đạo hữu thiên dương thần tướng nhìn xem chết bất đắc kỳ tử hào hữu hắn bi thương không thôi đừng tại đây khóc chết khóc tang ngươi nếu là thật bằng hữu liền nên sớm một chút cùng hắn cùng lên đường vân trung quân c h à o phúng hiện tại còn không chết đi tình cảm của các ngươi là g i ả đi ngươi câm miệng cho ta thiên dương thần tướng nổi giận nhấc lên thần kiếm đ á n h tới u u u làm sao gấp vân trung quân nhanh nhẹn né tránh hắn cười nói liền cái này a ngươi cũng không được a đội con chó cầm kiếm đều có thể sờ đến góp cáo của ta ngươi chẳng bằng con chó còn không bằng chết sớm một chút được rồi hôn trướng hôn trướng hôn trướng thiên dương thần tướng hận không thể xé vân trung quân miệng hắn một kế i m hoạch khai tinh không vô tận hôn đ ộ n khí lưu c u ầ n c u ộ n tới tới lui lui cứ như vậy hai cái tử hảo nhi tử vẫn là không có học được cha ngươi tinh t u y a vân trung quân lắc đầu thở dài cũng trách ta từ nhỏ đối ngươi bỏ bê quảng n giáo chỉ là một thanh phân một thanh nước tiểu đưa người cho a lớn lấy về phần để ngươi chỉ có phát đạt tứ chi không có kiện toàn đại não đáng thương ta còn a vân trung quân thương tiếp nhìn xem thiên dương thần tướng n g ư ờ i từ nhỏ thiếu yêu lớn lên xấu đi con lửa gặp lửa đá heo gặp heo rẫm vân trung quân một bên tránh né công kích một bên nhẹ nhõm hoàn thành c h u y ể n vận không có một câu là giống nhau nửa ngày qua đi thiên dương thần tướng che lấy n g ự c của mình vẻ mặt dữ tợn chết người chết đi cho ta phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng hò hét thiên dương thần tướng mang theo vô tận phẫn nộ cùng không căm l ò n g ngã xuống tinh không bên trong cái này gánh không được rồi vân trung quân vẫn chưa thỏa mãn hắn nhìn xem chu vi không có một vị bạch đạo thần tướng lại tiến lên đều đối hắn tránh như ổ dịch vân trung quân thân lập trời cao đứng chắp tay thần hình tiêu điều mất hết cả hứng ai thật sự là một cái có thể đánh đều không có bốn trung ương chiến trường b í c h du trời lý minh biểu hiện thực lực đưa tới hắc đạo đông đảo thiên quân chú ý hắn vô cùng vô tận thái hoa kiếm thế ép tới cùng giai thiên quân thợ không nổi thế là hắn rất nhanh liền hưởng thụ cường giả nên có đ ạ i ngộ vây công đỉnh lấy một đám địch thủ vây công lý minh rất khó nhanh chóng giết tới huyền khanh bên kia đi thật sự là phiên thức lý minh lưu ý lấy bên ngoài chiến trường cũng may vô luận là cựu ca tổ ba người vẫn là vô thường tổ ba người đều có tự vệ thực lực đúng đấy làm sao cảm giác bọn h ắ n họa phong có chút kỳ quái lý minh trong lòng n g h ĩ hoặc cựu ca bên kia đại tư mệnh đỉnh lấy vô tận thần l ôi đuổi theo một đám thần tướng chạy vân trung quân há miệng có thể mắng chết người tương quân nhìn qua hơi bình thường điểm nhưng đi đến đâu nơi đó liền buộc phát tai nạn cùng cái ôn thần đồng dạng hắn thậm chí nhàn hạ thoải mái đi đ à o h ố trôn cho địch nhân đưa tang vô thường bên cạnh cũng không có tốt đi nơi nào một cái vung vẩy khóc tăng đồng đánh cho quanh mình địch nhân kêu cha gọi mẹ một cái chăm sóc người bị thương cứu một đường chết một đường đỡ một mảnh tổn thương một mảnh hắc vô thường cái kia càng là s bên người hàng trăm hàng ngàn sinh linh bị c â u hồn quả thực là hành tẩu mị ma đúng vậy minh h à lại dùng trở về câu hồn tác hắn phát hiện vẫn là cái này càng b ấ t việc được rồi hồ thập tam động tác nhanh nhẹn đã bắt đầu liên hệ người mua chủ thần từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy nhân tài lý minh lần đầu đối với mình chỗ tổ chức này cùng với thành viên cảm nhận được lạ lẫm hắn nghĩ nghĩ chính mình trước kia đồng đội bao quát chính mình tiếp xúc những tiểu đội khác cảm giác tất cả mọi người rất phù hợp trải qua linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu chương bốn mươi chín một ngày sáu thiên quân giết xuyên thần ma chiến trường chương bốn mươi chín một ngày sáu thiên quân giết xuyên thần ma chiến trường bên ngoài chiến trường bởi vì huyền khanh bọn người tồn tại xuất hiện một chút biến hóa vi d i ệ u h á c đạo các v i n h đệ mọi người cùng nhau s u n g lên hôm nay đánh ngã bạch đạo chúng ta muốn chấn áp bọn hắn mười v ạ năm n vân trung quân vung tay hô to bạch đạo loạn lạc chết chóc h á c đạo đương hưng â m dương điên đ ả o ngày tại hôm nay hắn đứng vững một mảnh chiến trường bắt đầu mang theo hát đạo thần binh thần tướng đẩy ngược bạch đạo có lẽ là nhận lấy vân trung quân tác động lại kiến thức đến hắn chủ động năng lực phiến chiến trường này họa phong cũng biến hóa theo. mọi người một bên đánh vừa lái khải quần trào hình thức bạch đạo đồ con r ù a nhóm đừng chạy a đừng sợ tiếp lấy làm không phải ta muốn cười nói các ngươi bạch đạo chư thần mười và năm nha một cách này làm sao mềm m ạ t có phải hay không không được a không được các ngươi liền nói ta là luyện đan đảm bảo để các ngươi thuốc đến m ệ n h trừ đến a lại đến a v â n trung quân thấy thế đối với cái này rất là vui mừng chư vị đạo hữu hợp n h u hợp sức lo gì ta hắc đạo không thể mọi người thêm chút sức mắng chết những này không may đồ chơi huyền khanh bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi làm dọn sạch một mảnh chiến trường về sau bọn hắn liền bắt đầu liên hệ hắc đạo hậu phương lớn chúng ta giải cứu một chút quân đội bạn đều là nhà ai tranh thủ thời gian cầm tiền chuộc đến thay người đóng giữ hậu phương lớn thiên quân nhóm mắt tối sầm lại nhanh nhanh lên lại không nhanh lên đợi lát nữa chúng ta khai mạc buổi đấu giá cũng không phải là cái giá này huyền khanh thúc giục cân nhắc đến mấy cái này ra hỏa là kim khuyết thiên quân người mà lại quả thật cứu vãn tự mình v ã n bối tính mạng phía sau đại thế lực chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận quả quyết bỏ tài nguyên thay người cầm tới tài nguyên huyền khanh lập tức bắt đầu tay lội bảo dự định làm một cái đại sắc khí còn chưa đủ huyền khanh làm một chương danh sách giao cho hồ thập tam ngươi về hậu phương lớn đi thiên thần các khai mạc buổi đấu giá chiếu vào cái này danh sách làm tài nguyên được rồi bạch đại ca hồ thập tam không do dự quay đầu rời đi ta cùng hắn cùng đi minh hạ sợ hồ thập tam không giải quyết được huyền khanh gật đầu cũng tốt rất nhanh hậu phương lớn thiên thần các hướng toàn vũ trụ đánh ra quảng cáo bán thần tử thần nữ a bán linh sủng linh thú nha t h ầ n b i n h lợi khí thiên đan bảo dượng đều có bán hát bạch hai đạo đặc sản cái gì cần có đều có mọi người còn đang chờ cái gì mau tới thiên thần các đấu giá hội xem một chút đi trong lúc nhất thời hát đạo hậu phương lớn gió nổi mây phun nhấc lên một trận cuốn hoan còn có thể dạng này cựu ca tiểu đội trận mắt hốc mồm bọn hắn thật bị vô thường tiểu đội tào thao tác cho kinh đến mọi người đồng dạng là chủ thân điện các ngươi làm sao như thế tú phía trước tại cuộc chiến này các ngươi quay đầu đi hậu phương lớn làm thần con b u ơ n dùng t a y nguyên đổi thời gian bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên nghĩ bình định náo động chém g i ế t phía sau màn hát thủ liền phải tại kỳ phản ứng tới trước đó hết sức khôi phục thực lực bọn hắn làm rất đúng đại tư mệnh trong ánh mắt lòe ánh sáng sáng bản tôn thật sự là không theo sáo lộ ra bài a chúng ta cũng đi theo làm Thương quân quả quyết bắt theo. thần, chỉnh mạch suy nghĩ, bắt đầu học、theo. Mạch đạo chư thần, sống, bắt. quân quả điều suy đầu đạo vô lúc u đều quân sau chuộc ậ n sống, Ngộ thương bạn cũng không sợ, để phía sau chuộc người chết cho được. phía h ta bắt. sợ, đội để là n g ta ũ này g tới l m một đợt lớn. Lúc n à bên cạnh bọn họ đã hội tụ một đám kiên cố ủng đội trong đó không thiếu đại thế lực thần tử thần nữ đạt được cựu ca tiểu đội chỉ thị căn bản không cần tổ ba người tự mình đi hậu phương lớn những này ủng đội trực tiếp điều động chính mình có thể điều động hết thẻ thủ đoạn bắt đầu buôn bán thần m i ệ n sư phụ chúng ta bắt được ngươi láo tình nhân nhi tử đại sứ bá nhìn xem ta bắt được cái gì thượng nguyên thiên quân tiểu đồ đệ sư tổ ta chỗ này có một nhóm không tốt l ắ m bán ra đồ vật ngươi hỏi ta là cái gì l i ê n một chút bạch đạo thần tướng cha ta nhìn chúng một chút linh thú cái gì ngươi để cho ta cho một con số không cần người ta liền muốn chút kim đàn thần cát tộc trường ta theo một cái mới lao đại có một đám ủng đội bút đầu cựu ca tổ ba người cũng bắt đầu hội tụ lượng lớn tài nguyên bọn hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên tới đối ứng theo mấy người trên chiến trường thúc đẩy đánh bại rất nhiều địa thủ chiến công của bọn hắn không ngừng tích lũy bọn hắn tại tân tú bảng trên thứ tự lấy cực nhanh phương diện tốc độ thăng hắn hội tụ khí vẫn càng ngày càng hùng hậu cuối cùng bọn hắn tao thao tác để tuyến đầu hắc đạo thiên quân nhóm cũng hiểu biết chúng thiên quân t h o ả i mái cười to là ta hắc đạo hạt giống tốt còn không phải sao loại này để cho người ta mắt tối sầm lại tao thao tác cùng chúng ta năm đó sao mà tương tự kim quyết các ngươi kim quyết tinh vực gia nhân tài a ai nói không phải ta một vóc dáng tự đều để kim quyết người bắt vừa rồi phía sau liên hệ ta nói đã c h u ộ người vị này thiên quân cũng không có tức giận ngược lại là đối kim quyết thiên quân không ngừng tán h dương đạo hữu giới trướng có như thế thần tướng lo gì đạo thống không thể mấy cái kia là vừa rồi từ tu minh thiên quân thủ hạ trở về từ coi chết thần tướng a một vị khắc thiên quân chỉ hướng đại tư mệnh bọn người hắn gật đầu cười nói có chút thực lực trở về hào h ả o bồi dưỡng lại là ba vị thiên quân mọi người quá khen quá khen kim khuyết thần quân trên mặt cười n ở hoa không có cách nào không cao hứng a huyền khanh đám người thao tác mặc dù để cho người ta mắt tối sầm lại nhưng bọn hắn hắc đạo không phải liền là làm cái này sao húng chi bọn hắn còn bắt không ít bạch đạo thiên quân đ ổ tử đ ổ tôn ở trong đó liền bao quát tu minh tiên h quân cái thứ một trăm cháu trai thật cho hắn mặt dài a cùng hắc đạo tiên quân bên này cười trên nỗi đau của người khác hình thành so sánh rõ ràng là bạch đạo một đám thiên qu phẫn nộ tới cực điểm nên g i ế t có bạch đạo tiên quân hóa thành lưu quang ý đ ổ d á n g lâm đến biên giới chiến trường kim quyết thiên quân lập tức đem nó ngăn cản trở về tu minh một mà tiếp đối tiểu b ố i xuất thủ người thật có m ặ ta kim quyết thiên quân hài hước nhìn về phía tu minh thiên quân hắn cười nói làm sao thiên phú tốt nhất cháu trai bị bắt n g ư ơ i cái này gấp cái này có cái gì có thể gấp cùng lắm thì tái sinh một cái nhà một bên hắc đạo thiên quân xem náo nhiệt không chê sự tính lớn cũng đ la lấy chờ hắn trưởng thành lại cho đến thần ma chiến trường đi lên lại hắn kiếm một khoản ha ha ha ha, ha, ha, ha. h á c đạo thiên quân nhóm đều cười to được các ngươi h á c đạo như thế không giảng cứu đúng không vậy cũng đừng trách chúng ta tu minh thiên quân lập tức cho bạch đạo thiên kêu nhóm hạ lệnh để bọn hắn đi săn giết huyền khanh bọn người nha tu minh đây là không chơi nổi h á c đạo bên này cũng không cam chịu yếu thế phái người đi c h ặ n đường kim quyết thiên quân càng đem chính mình tinh vực thần tướng đều điều đến huyền khanh đại tư mệnh bên kia chiến trường để bọn hắn mặc cho mấy người điều khiển các ngươi cố gắng làm nên bắt liền bắt nên giết liền giết sự tình có bất thường lập tức rút lui đa tạ thiên quân hai tri tiểu đội thành khẩn nói tạ bọn hắn đều cảm thấy cái này thiên quân thật coi trọng bốn có hắc đạo thiên quân che chở tăng thêm một đám thiên tiêu phối hợp huyền khanh bọn người rất nhanh liền gộp đủ luyện bảo tài liệu cần thiết ngươi muốn luyện cái gì đại sắc khí minh h à trong tay nắm đ u ố t câu hồn tác nhất thời có chút khẩn trường sợ huyền khanh lại cho hắn toàn bộ mới việc luyện một cây đao nhược hy nháy mắt mấy cái là dùng đến chém giết phía sau màn hát thủ đao không kém bao nhiêu đâu huyền khanh nói ra liền luyện một thanh sát chư đao mùa heo đúng mùa heo một bên khác cựu ca tổ ba người vật liệu cũng chuẩn bị không sai bị lắm thương quân khải đàn bố trí nghi quỹ thiên viên địa phương luật lệnh c ử u trương ta nay hạ bút vạn thần phục tàng trinh trọng như vậy vân trung quân sửng sốt một cái trong lòng của hắn có chút run rẩy đây là cái gì phù triện à, còn muốn mở ra nghi quỹ thiên địa trung sức p h ù tương quân giải thích mang theo này p h ù triện có thể được thiên địa trợ lực đến thời cơ thích hợp chúng ta liền nếm thử xuyên tạc vũ trụ quy tắc mượn thiên địa chi lực trộm lấy khí vận chứng đạo thiên quân vân trung quân hai mắt tỏa sáng cái này tốt đây quả thực là gian lận thần khí chúng ta giúp ngươi hộ pháp đại tư mệnh triệu tập một đám ủng đội bảo vệ tương quân trung ương chiến trường lý minh đã nhận ra huyền khanh đám người đồng tĩnh c ũ n lý minh u trong lòng thầm nghĩ chân vũ thất tiệt kiếm biến hóa tự dưng cường hoành đến cực điểm nhất là thứ thất kiếm đoạn tiên h kiếm không biết do cỗ thân thể này có thể hay không gánh vác được có lẽ có thể làm sơ sửa chữa đem nó chuyển hóa thành trận một người tức một trận kiếm đạo cùng trận đạo hẳn là có thể làm ba biên giới chiến trường hai cái tiểu đội tại chuẩn bị đại sát khí đồng thời cũng tại hướng cái khắc tinh không chiến trường thúc đẩy hát đạo thế hệ tuổi trẻ đều hội tụ đến bọn hắn nơi này có hai tiểu đội ở phía trước đỉnh lấy hát bạch hai đạo bên trong cấp thấp chiến cuộc hoàn toàn sửa hát đạo bên này lực gáp bạch đạo đánh bại cũng bắt được s o n g cái này đến cái khác thiên tiêu thu hoạch linh thu thần khí càng là vô số kể bán bán toàn diện đều bán hồ thập tam vui vẻ đến rồi mấy cái đại lao ở phía trước rắt rắt loạn giết hắn đi theo phất cờ hò reo chia lãi khí vận đoạn đường này bắt tới hắn xếp hạng từ hơn chín ngàn tên một hơi đã tăng tới hơn bốn n g h n tên huyền khanh bọn người càng kinh khủng đã đứng vào một ngàn tên đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt chiếu cái này xu thế số g ư ớ i v ẫ n đỉnh tân tú bảng chỉ là vấn đề thời gian vê đút h o ặ vê đút chúng ta hắc đạo lần này ra q u á i thai một đám hắc đạo tiên kêu nhìn xem mấy cái tăng vọt danh tự đều sợ hai than không dứt bọn hắn đây là muốn xung kích thiên quân bản sao mỗi một lần k ế p nạn có cũ ngày thiên quân vẫn lạc cũng có mới thiên quân cuộc bọn ạ đạo đạo c chính cũng cảm giác chứng lịch h thiên thời khỏi hỏi định thiên Hát thiên nhóm mình phải đồng vị rết trùng tiêu kiến quân quân bảng. gây, là ra b sử. hắn nhìn chằm chằm phía trước nhất một cái tên bạch vô địch cái tên này ngay tiếp theo phía sau năm cái danh tự trên tân tú bảng như nhất kỵ tuyệt t r ậ n cấp tốc kéo lên thứ chín trăm sáu mươi bảy tám trăm hai mươi ba năm trăm bảy mươi một ba trăm m ư ơ i bốn ông trời của ta đã tiến trước một trăm h thứ năm mươi tên hai mươi ba hồ thập tam kinh hô thứ một ư ơ i chín thứ bảy thứ b ố đệ nhất hắn triệt để điên cuồng đã quên hết tất cả lúc này g tại vô thường tiểu đội cùng cựu ca tiểu đội mang đến giới hát đạo đại quân đã vòng quanh bên ngoài chiến trường giết một vòng phía trước chính là thiên quân nhóm giao thủ khu vực lại đi qua liền nguy hiểm nguyễn tân tú bảng đệ nhất thần tướng tranh thủ thời gian giữ chặt huyền khanh bọn hắn lo lắng bọn hắn cấp trên chúng ta chính là muốn đi báo thủ vân trung quân lớn tiếng nói ra lần trước tu minh thiên quân lấy lớn nhấp nhỏ suýt nữa đem chúng ta đánh chết hôm nay chúng ta muốn đi tìm về tràng tử thuận tiện hỏi đợi hắn người nhà đạo hữu vân trung quân trở về thương quân cười to minh bạch mười hai tấm phụ triện bay ra trong chốc lát hư không lôi vân quần c u ộ n thiên địa biến s á c chứng đạo thiên quân lắng lại náo động nhưng vào lúc này theo vũ trụ quy tắc biến động tân tú bảng trước sáu cái danh tự biến mất trong lúc nhất thời hai con tiểu đội thiên địa khí vận hội tụ đến đỉnh điểm bọn hắn ngược lại là giúp chúng ta bận rộn huyền khanh cười cười nguyên bản hắn dự định đánh bại một tôn thiên quân lại thay thế đối phương vị trí đây đã như vậy huyền khanh cùng minh hà nhược hy nhìn nhau chứng đạo thiên quân lắng lại náo động nhưng vào lúc này linh kết nối đến phiếu để cử n g u y ệ n phiếu chương năm mươi náo động kết thúc vũ trụ trần tướng chương năm mươi náo động kết thúc vũ trụ trần tướng thần ma chiến trường thiên địa biến sắc h á c đạo một ngày ra sáu vị thiên quân đây là ai đều không nghĩ tới sự tình hơi ngây người về sau h á c đạo chư thần đều mừng rỡ tốt tốt tốt lần trước đại tiếp n g ư y i b ạ c h đạo có hai vị thiên quân đồng xuất hôm nay ta h á c đạo một hơi ra sáu cái trọn vẹn sáu cái ha ha ha hát đạo thiên quân nhóm trong lòng rất là thoải mái bọn hắn chỉ cảm thấy mở mày mở mặt trong lòng quét qua bị bạch đạo áp chế mười vạn năm vẻ lo lắng mười vạn năm thiên hà đông mười vạn năm thiên hà tây kim khuyết tiên quân cười to nói hôm qua ngươi bạch đạo sưng hùng hôm nay đến phiên ta hát đạo hưng thịnh kim khuyết đạo hữu lời nói rất đúng chư vị đạo hữu chúng ta thêm chút sức đem bọn hắn chạy về thiên hà phía tây cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy hát đạo nhiều sáu vị thiên quân trong lúc nhất thời lòng người đại trấn một đám thiên quân từng cái ma quyền sát trưởng muốn phản công tức lại ai mấy cái này tiểu tử muốn làm cái gì kim k u y ế t tiên quân nhìn xem bay về phía trong chiến trường huyền khanh bọn người bọn h kim quyết thiên quân gặp sáu người trực tiếp phóng tới bạch đạo đệ nhất thiên quân linh hư t ố t tiểu tử nghe con mới đ ể không sợ có a kim quyết thất thần làm gì chúng ta cũng không thể để tiểu bối giành mất danh tiếng hát đạo đệ nhất thiên quân huyền thượng thiên quân là cái hòa ái láo giả hắn vui tươi hớn hở nhìn xem lão bằng hữu cùng tiểu bối đấu trí đấu dũng huyền thượng dự định chờ một chút lại đi cứu viện mấy cái b ả n h trướng tiểu bối sau đó hắn liền thấy linh hư thiên quân bị đánh trò tê người hình tượng huyền khanh mang theo một thanh sát chư đao đao lên đao rơi ở giữa ép linh hư thiên quân không ngóc đầu lên được không phải linh hư thiên quân đ ề u động chính mình thành danh đến nay khi nào chật vật như vậy qua tây đao này có gì đó quái lạ linh hư nhìn chòng chọc vào huyền khanh trong tay sát chư đao đao này đơn giản huyền thiết đúc thành bình thường nhưng vì cái gì một đao kia xuống tới chính mình sẽ cảm giác thiên u y huy hoàng mà hắn linh hư chính là đao này hạ đợi làm thịt heo cho đâu cái kia ai có bản lĩnh ngươi đừng chạy a huyền khanh tay trái khóc t ă n g đ ổ n g tay phải sát chư đao tại linh hư đằng sau theo đ u ổ i không bỏ ngăn lại hắn minh hạ ở bên trái nhược hy bên phải đại tư mệnh cư bên trên vân trùng quân cư hạ thương quân một trương di hình h o à n n h p h liền vây lại phía trước、nhất. lý minh một bên gọi tốt một bên rút kiếm phóng tới huyền thượng thiên quân đám người thay thế đầu tiên là mễ hoặc sau đó hai mắt và sáng vây huyền cứu linh cao a bọn hắn cũng chia ra mấy vị thiên quân đi vây kín huyền thượng thiên quân huyền thượng thiên quân mặt đều đen rất nhanh hắn liền bị lý minh bọn người hợp lực vây khốn thả người thu minh thần quân nhìn về phía huyền khanh huyền khanh nhìn xem bị vây nốt hắc đạo đệ nhất thiên quân hắn lắc đầu các ngươi bắt ở là huyền thượng chúng ta cùng hắn không quen không biết dựa vào cái gì để chúng ta thả người dứt lời huyền khanh đưa tay chính là một cái m ộ c côn đem linh hư cho đánh cho bất tỉnh các ngươi thu minh thiên quân đ ấ p mà lý minh thấy thế liếc mắt huyền thượng b ảnh vô cùng vô tận n g ư ờ i đây là bên người thiên quân kinh ngạc nhìn xem lý minh dùng trôi kiếm đánh cho bất tỉnh huyền thượng lý minh bình tĩnh nói ra không có ý tứ tay trượt hắc bạch bảng trong nháy mắt phán định huyền khanh đánh bại bạch đạo đệ nhất thiên quân tấn cấp hắc đạo thứ nhất lý minh đánh bại hắc đạo đệ nhất thiên q u â n tấn cấp bạch đạo thứ nhất lần này hắc bạch hai đạo đều t ê làm sao bây giờ cục diện trong lúc nhất thời cứng tại nơi này đây hết thể phát sinh quá nhanh để hai phe đều không biết làm thế nào người cảm ứng được sao tới huyền khanh cùng lý minh l i ế c nhau đều nhìn về phía hư không c h ỗ sâu hai đạo huy hoàng như thiên uy thân ảnh xuất hiện tại thần ma chiến trường phía trên hắn nhóm như đại đạo hóa thân lại như quy tắc ngưng tụ cho toàn bộ chiến trường đều mang đến đáng sợ u y áp mấy vị đạo hữu hảo thủ đoạn áo trắng tiên nhân trước tiên mở miệng hắn ánh mắt đạo mạc ngôn ngữ băng lãnh phảng phất là vô tình máy móc một vị k h á c cáo đen tiên nhân ánh mắt hung lệ xương gò má đột xuất biểu lộ rất là ưu ám hắn không thấy huyền khanh cùng lý minh mà là nhìn lướt qua t h ư ơ n g quân xuyên tạc vũ trụ quy tắc ngươi đã có đường đến chỗ chết thương quân tờ h ơ nhu bay ngươi chưa sống sót lại nói so với sáu người tổ bình tĩnh hát bạch hai đạo thiên quân nhìn thấy hai vị này tiên nhân lúc phản phất vỡ tổ cổ thiên quân nguyên thiên quân hắn nhóm không phải đã sớm tọa hóa sao chẳng lẽ cái tiếng h e đồn là thật kim k u y ế t tiên quân tự lẩm bẩm cổ lao tương truyền hát bạch hai đạo lúc ban đầu hai vị thiên quân kết thúc giết c h ó c kỷ nguyên có công lớn tại chúng sinh nhưng bọn hắn hành vi chính là hành vi người thiên thế là tại định ra kỷ nguyên mới quy tắc về sau hai người lần lượt tòa hóa nhưng là cái này truyền thuyết còn có một cái phiên bản bạch đạo tu minh thiên quân c a u mày một cái hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hai vị thiên nhân hai vị thiên quân căn bản không chết hắn nhóm ẩn cư phía sau màn thao túng hết thạy ngồi xem vùng vũ trụ này kiếp khởi kiếp rơi càng có nghe đồn kim khuyết tiên h quân tiếp lời gốc dạ nhìn g n một chút bị bắt c ó c huyền thượng cùng linh hư hắc bạch hai đạo mỗi một thời đại đệ nhất thiên quân đều không ngoại lệ kỳ thật đều là lúc ban đầu thiên quân hóa thân các ngươi nói đều không sai. bị đánh cho bất tỉnh huyền thượng cùng linh hư khoan thai tỉnh lại huyền thượng nhìn về phía kim khuyết thiên quân chỉ có một điểm ngươi nói sai các đời đệ nhất thiên quân không phải lúc ban đầu thiên quân hóa thân mà là đồ ăn linh hư thiên quân ánh mắt bên trong lộ ra buồn bã chi ý ngay vậy huyền khanh tâm niệm vừa động hắn nhìn về phía linh hư thiên quân cái ngót chỉ gặp bị khóc tang đồng gõ địa phương đông nhiên xuất hiện một đầu thật dài cái nước tản ra trong suốt qua n huy. huyền khanh lập tức n h ũ n mày xuyên đấu qua cái nước hắn nhìn thấy linh hư thể nội bên trong trống chân như vậy đại não thần tàng huyết n ụ c đều bị ăn cái không còn một mảnh chỉ còn lại một chương khâu lại hoàn chỉnh ra người lý minh bên người huyền thượng thiên quân đưa tay vây quanh sau đầu gỡ ra khe hở một bên đ ả o huyền thượng một bên cười nói các đời tương truyền hắc b ạ c h hai đạo đệ nhất thiên quân biết được âm dương vũ trụ khởi nguyên chi mê thế là chúng ta tại bốn mươi vạn năm trước trở thành hai đạo đệ nhất thiên quân về sau cao hứng bừng bừng đi khởi nguyên cổ điện dự định đi tiếp xúc thế giới này t r o tướng linh hư thiên quân cũng tại gỡ ra tự mình c á i hót chỉ bất quá hắn lại là đang khóc hắn khóc rất thương tâm làm chúng ta nhìn thấy hai vị lúc ban đầu thiên quân thời điểm chúng ta thật cao hứng bởi vì hắn nhóm là kết thúc giết chóc kỷ nguyên anh hùng a là chúng ta từ nhỏ x ù n g b á i đối tượng quả nhiên hai vị thiên quân không có cô phụ chúng ta c h ở mong hắn nhóm nhiệt tình chiêu đãi chúng ta tại khởi nguyên cổ địa hắn nhóm cho chúng ta giảng thượng cổ tin đồn thú vị giảng không có h ắ c bạch bản xuất hiện âm dương vũ trụ huyền thượng động tác rất nhanh da của hắn đã gỡ ra một nửa hiện lộ ra c h ố n g chân như vậy tản ra quang mang trong thân thể cảnh hắn tiếp tục cười to hắn nhóm lại cho chúng ta giảng giết chóc thời đại gian nan chư thần đánh nhau mỗi người một v ả tản vũ trụ không giờ khác nào không tại phát sinh náo động kia là sao mà cảnh tượng thê thảm cổ thiên quân nói hắn cùng nguyên thiên quân thấy rõ thế giới trần tướng hát bạch bảng đằng sau có một cái phía sau màn hát thủ cái kia phía sau màn hát thủ đem hát bạch bảng đầu nhập vũ trụ của chúng ta chính là vì nghiệm chứng hắn nói hắn nhìn xem chúng ta tướng giết đánh nhau lấy thế làm vui nếu có sinh linh sắp đột phá thiên quân liền sẽ bị hắn bắt đi thằng đến có một ngày cái này phía sau màn hát thủ tựa hồ là chán ghét chúng ta thế giới này hoặc là bởi vì xuất hiện biến cố gì tóm lại hắn biến mất linh hư thiên quân ra cũng đào đến một nửa hắn k h ô n nói cổ thiên quân cùng nguyên thiên quân phát g ắ c điểm này về sau hắn nhóm sướng đến phát rồi, rồi thế nhưng là tùy theo mà đến chính là một vấn đề khác phía sau màn hắc thủ không chú ý âm dương vũ trụ nhưng hắc bạch bảng vẫn còn ở đó chỉ cần hắc bạch bảng tại một ngày âm dương vũ trụ giết chóc liền sẽ mãi mãi không ngừng thế là hắn nhóm nghĩ đến một cái biện pháp biện pháp này chính là bây giờ chúng sinh đều biết sự tình hai vị thiên quân tuần tự chứng đạo kết thúc giết chóc kỷ nguyên mở ra k i ế p vận kỷ nguyên hai vị thiên quân thật sự là anh hùng nhân vật ta huyền thượng gia đã gỡ ra hai phần ba hắn vẫn tại cười cười đến rất s á n lạ tuy nói tiếp vận kỷ nguyên vẫn như cũ có tranh đấu vẫn như cũ có giết chóc nhưng ít gia đại tiếp trở nên có thứ tự hắc bạch hai đạo tranh bảng không chúng ò n g như ta muốn g nắm g không giờ h giữ vận mệnh của mình chúng ta cần phải có càng nhiều thiên quân càng nhiều cường giả như thế mới có thể phản kháng phía sau màn hấp thụ thậm chí đánh bại hắn khi đó chúng ta đều đang vì hai vị thiên quân thủ bút cảm thấy sợ hai thán phục nghe được cái này hắc bạch hai đạo tiên quân đều nhẹ gật đầu nếu như chỉ là đến nơi này hai vị thiên quân thật có thể nói là, là âm dương vũ trụ cứu thế t h i chủ huyền thượng thiên quân tiếp tục nói ra làm hai vị thiên quân hướng chúng ta giảng thuật cái này to lớn kế hoạch về sau chúng ta kích động không thôi hận không thể lập tức gia nhập hắn nhóm là toàn bộ vũ trụ tương lai mà p h â n đấu nguyên thiên quân nói chúng ta thực lực trước mắt còn chưa đủ phía sau màn hắc thủ phi thường cường đại viễn siêu tưởng tượng lúc này linh hư thiên quân cũng đem gia của mình gỡ ra hai phần ba chúng ta lúc ấy thể thể nhất định phải cố gắng tu luyện hết sức tăng lên chính mình vô luận như thế nào cũng sẽ ở tương lai tận một phần lực huyền thượng cùng linh hư lại cười vừa khóc vẫn là cổ thiên quân thuyết phục nguyên thiên quân lựa chọn lưu lại chúng ta nói chúng ta có thể trở thành hắn nhóm một ph chúng ta sướng đến phát dồn rồi, rồi đưa ra muốn đi nhìn một chút cái khác đồng đạo tỉ như phi nguyên thiên quân h á n hải thiên quân b í c h lạc thiên quân hắn nhóm đều từng là một thời đại cơn ư giả g đã từng trở thành qua hai đạo đệ nhất thiên quân cổ thiên quân cùng nguyên thiên quân đáp ứng mang ta gặp được bọn hắn bọn hắn từng cái sinh động như thật chúng ta cùng một chỗ yến ẩm cùng một chỗ luận đạo được không phải mái a cố sự nói đến đây huyền thượng cùng linh hư khỏe mắt đều c h ả y xuống một giọt thanh lệ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là phát hiện các tiền bối vấn đề chỉ là thì đã trễ linh hư thiên quân vẻ mặt dữ tợn hắn quá thiếu chúng ta làm ra qua chống lại giống các đời tiền b chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài muốn đem chân tướng nói cho thế nhân đáng tiếc chúng ta thất bại cái gì to lớn kế hoạch cái gì vì vũ trụ tương lai kết quả là cổ thiên quân cùng nguyên thiên quân cũng là vì chính mình a ha, ha ha ha ha ha ha bọn hắn đã hoàn toàn đem ra của mình gỡ ra hai tấm da người như là phớn g dài đồng dạng tại không t r u n g pháp phới đón gió phần phật để hắc bạch hai đạo tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run như là h u hồn á c quỷ thanh âm tại chư vị thiên quân vang lên bên hai chúng ta tại đặt chân khởi nguyên cổ đ i ệ một khắc này liền đã bị ăn không còn chút nào linh kết n u i đến phiếu đề cử nguyện phiếu chương năm mươi một giáo chủ là tính tình trung nhân chương năm mươi mốt giáo chủ là tính tình trung nhân hai tấm da người tung bay tại tinh không huyền thượng tiếng cười cùng linh hư tiếng khóc đan vào một chỗ giống như điên không phải điên giống như cuồng không phải cuồng đến cuối cùng hai người chỉ còn lại vô tận bi thương dường như đang vì tự thân vận mệnh mà ai thán lại giống là đang vì âm dương vũ trụ chúng sinh vận mệnh mà d ê n d ì hắc bạch hai đạo thiên quân đều mặt trầm như nước vũ trụ c h ậ t tướng bọn hắn sớm có suy đoán chỉ bất quá xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn nặng nề được nhiều thu minh thiên quân cười thảm thì ra là thế thì ra là thế ta bạch đạo các đời đệ nhất thiên quân đau khổ truy tìm vũ trụ trần tướng đúng là như vậy kim khuyết thiên quân yên lặng vận khởi u y ề n công ta nói vì sao mỗi đời đệ nhất thiên quân lúc tuổi già đều t h ê lương vô cùng cuối cùng hắn nhóm đều sẽ lựa chọn tiến về khởi nguyên cổ địa tòa hóa nguyên lai、like、hắn nhóm đã sớm bước vào phân mộ hắn nhóm hồn linh l ã n g quên tại nơi đó hắn nhóm cơ hồn là tại cùng thời khắc đó hướng cổ thiên quân cùng nguyên thiên quân vây lại các ngươi nghĩ đối chúng ta đọc thủ áo trắng tiên nhân cổ thiên quân ánh mắt đạo mạc vô hỉ vô bi hắc đạo một đám thiên quân bị hắn như không có không có chúng ta vùng vũ trụ này vẫn như c ũ tràn ngập giết chóc chúng sinh khổ sở chư thần loạn lạc chết chóc không có chúng ta các ngươi còn muốn chứng đạo thiên quân ha ha l i ê n thiên quân cảnh giới này đều là chúng ta khai sáng áo đen tiên nhân nguyên thiên quân cười n ạ o chính nhìn xem v ạ n bối nhóm hắn tiến lên trước một bước vẹn vẹn một tia khí tức tiết ra ngoài liền để hắc đạo thiên quân nhóm tiến tối không được đong đ o m ha có thể cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng một bầy kiến hôi cũng muốn phạm thượng như toàn tại trước mặt chúng ta lại đi đen trắng như nào nghịch loạn âm dường tiến hành sao nguyên thiên quân tiện tay lại định trụ nghĩ động thủ bạch đạo thiên quân nhóm hắn có chút khinh thường lắc đầu hai đầu lông mày mang theo vài phần lãnh n ạ o tại chúng ta lấy xuống thần ma chiến trường bên trong các ngươi chỉ là nhất thời người chấp trường các ngươi có thể có được tả hữu vũ trụ phong vân thực lực kia là được chúng ta ngầm đồng ý các ngươi có thể ở chỗ này điều khiển kích vận đó cũng là chúng ta thành toàn chúng ta mới là vĩnh hằng c h ỗ tể nguyên thiên quân kêu căng miệt thị hắc bạch hai đạo hơn mười vị thiên quân tại trước mặt chúng ta các ngươi chẳng phải là cái gì chỉ xứng làm sâu kiến nói xong sao một đạo thanh n m thản nhiên đánh gãy nguyên thiên quân nói nhảm lý minh rút kiếm chậm rãi hướng về phía trước vô cùng vô tận b ạ c h đạo thiên quân nhóm kinh ngạc lý minh nhìn xem nguyên thiên quân cùng cổ thiên quân nhàn nhạt nói ra chưa nói xong liền nhiều lời điểm nói xong liền quỳ lại đem lời nói mới rồi đọc thuộc lòng mười lần cổ thiên quân hơi kinh ngạc vượt ngoại thần ma ngược lại là có chút thủ đoạn hắn ánh mắt nhìn về phía k h á c một bên huyền khanh các loại sáu người cũng hướng hắn nhóm đi tới những này vậy tránh thoát trói buộc đạo hữu một mực độc thủ huyền khanh không nhìn hai vị này lúc ban đầu thiên quân mà là cười nhìn về phía lý minh thế nào đều được chính là đừng đem bọn chúng thật giết chết vậy liền lợi cho chúng quá minh hà gật gật đầu chúng ta có thể đem cái này hay mang về Ta đại p tư mệnh nhìn ấ t t ưa h xem tinh không bên trong phiêu đãng huyền thượng cùng linh hư hắn thì pháp đem bọn hắn phục hồi như cũ sau đó để hai vị mất đi thiên quân dẫn hắn tiến về khởi nguyên cổ điện nhớ khi gặp trong nháy mắt minh bạch đại tư mệnh ý nghĩ đây là muốn đi xem một chút có thể hay không cứu cái khác mất đi thiên quân ta có thể g i ú p một tay ta là thầy thuốc nhượchi trong mắt l o ạ ánh sáng nàng s u n g phong nhận việc phi thường tích cực muốn đi hỗ trợ nhượchi ngươi cũng đ ừ n g đi huyền khanh tranh thủ thời gian kéo lại nhiệt tâm nữ hải một mình hắn là đủ rồi a tuốt h a nhượchi trong mắt quang mang ảm đạm xuống đối với một cái ưu tú thầy thuốc tới nói không thể cứu chết đỡ tổn thương vẫn còn có chút t i ê n đ ớ i các ngươi những n à y vượt ngoại thần ma có chút phách l i a nguyên tiên quân cảm nhận được huyền k h a đám người tập thể không nhìn hắn trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận chi ý giống các ngươi dạng này sâu kiến ta đã bóp chết không biết rõ bao nhiêu chỉ là không nghĩ tới năng lực của các ngươi so phía trước mấy đám sâu kiến phải lớn chút thế mà x o á n cải vũ trụ quy tắc bất quá lớn một chút sâu kiến cũng trung quy là sâu kiến lý minh nghe vớt c ầ m nói đợi chút nữa nhớ ký đem cái này v à i cầu tăng thêm keng trường kiếm ra khỏi vỏ tác phẩm mô phỏng khai thiên kiếm thế như huy hoàng đại nhật m ê n h ngông quần quận mà đến lấy hư còn thực ẩm vang chém về phía nguyên thiên quân nguyên thiên quân không tránh không né hắn một chỉ điệp ra sắt na trung đ i ệ thế giới hư ảnh v ư ợ quanh tựa hồ lấy một chỉ này làm hạch tâm hình thành vòng xo minh ngông mà huyền bí bao trùm kim ế quang trực tiếp đem lý minh huyền khanh bọn người cùng nhau bao phủ ta nói qua nghiền chết các ngươi dễ như trở bàn tay nguyên thiên quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười phản phất hết t h ể tất cả đều n ắ m trong lòng bàn tay câu này cũng muốn tăng thêm lý minh thanh âm xuyên thấu qua hư không nhẹ nhàng một kiếm hiện lên tại ưu ám trong x ư ơ n g mù hóa thành một đạo trường hồng lăng không ngông l u n g không ngừng biến hóa c h i ế u sáng một vực bất khả chi không thể nói không thể gặp chư quả chi nhân một cái chớp mắt ra chỉ đến nguyên thiên quân trên thân cả kinh hắn linh đài chấn động hồn tán cách quỳ xuống lý minh nhẹ a một tiếng nguyên tiên h quân không bị khống chế bịch q u ỷ gối hư không lưng nguyên tiên h quân nơm nớp lo sợ nước mắt tứ chảy ngang đom đóm ha có thể cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng một bầy kiến hôi cũng muốn p h ạ m thượng các ngươi có thể ở chỗ này điều khiển kích vận đó cũng là chúng ta thành toàn giống các ngươi dạng này sâu kiến ta đã bóp chết không biết do bao nhiêu ta nói qua nghiền chết các ngươi dễ như trở bàn tay mặt đ ơ đồng dạng cổ thiên quân thấy thế bình tĩnh không thể hắn neo h mắt sinh lòng lớn lao báo động cơ hồ là không chút do dự cổ thiên quân thân hình hư hóa xoay người chạy bây giờ nghĩ chạy có phải hay không chậm tương quân run lên tay háo đầu tiên t r ú n g tới h ư không sát na nở rộ ức vạn đạo hà o quang kia hẹp hẹp trong tay háo giống như có một tòa lờ mờ hỗn độn t h i ê n địa, tự thành một giới lồng giam trong n g á y mắt đem hư hóa cổ thiên quân thu nhập trong tay háo người cũng đi quỷ thương quân đem nó vung ra nguyên thiên quân bên người tại vùng vũ trụ này các ngươi giết bất tử chúng ta cổ thiên quân cười lạnh hắn s o n g quyền nắm chặt thân thể đang r u n rỗi trong hư không có vô tận thời gian tại quét sạch càng có vô số quy tắc tại sạch càng có vô số quy tắc tại sạch càng có vô số quy tắc tại sạch càng có vô trong nháy mắt đạp vỡ vô tận vũ trụ quy tắc chi lực lưng một chữ không thể chênh l ệ n h cổ thiên quân s o n g quyền bung ra lấy khuất nhục đến cực điểm tư thế nằm dạp trên mặt đất bắt đầu toàn văn đọc thuộc lòng đ o m đ ó m ha có thể cùng hạ o nguyệt tranh nhau phát sáng một bầy kiến hôi cũng muốn phạm thượng con cóng cổ thiên quân khỏe mắt chạy xuống một giọt đục ngầu nước mắt g i ế ta t đi người cũng xứng lý minh giới chân thoáng dùng sức cổ thiên quân đầu lâu phát ra tiếng răng rắc hắn linh đài trực tiếp vỡ thành tạp bã nguyên thần tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nhưng cổ thiên quân cũng chưa chết hắn bị vùng vũ trụ này quy tắc che chở không chết được chết bất đắc kỳ từ nguyên thần một lần nữa khôi phục lý minh d ư ớ i chân lại lần nữa dùng sức đem nó chấn vỡ để cổ thiên quân bộ mặt và ặ mẹo phát ra thống khổ gào thét ngươi không phải có thể sống sao tiếp lấy sống còn có ai bảo ngươi dừng lại tiếp tục lưng cổ thiên quân không dám không nghe theo môi hắn run rẩy đom đóm ha có thể cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng linh kết nối đến phiếu để cử nguyện phiếu